Quy 1 chương 307, giờ đầu. Cho dù Lữ An dùng bản thân tất cả kiếm khí mới miễn cưỡng đem màu đỏ nhạt kiếm khí đánh nát, nhưng một màn này hãy để cho xa giới cùng Hàn Bân kinh ngạc. Thật đúng là thật lợi hại nha. Thậm chí ngay cả tông sư kiếm khí đều có thể đánh nát, vốn đang đang do dự có muốn hay không ra tay đây. Hàn Bân ở một bên khen ngợi nói, đối với Lữ An cách nhìn cũng chậm chậm đã bắt đầu chuyển biến, lại thì thầm một câu, phụ chủ ánh mắt thật đúng là lợi hại. Lúc màu đỏ nhạt kiếm khí đập nát một khắc này, xa giới toàn bộ người đều ngây cả người, hắn như thế nào đều không nghĩ tới bản thân gặp thủ. Một cái trẻ tuổi như vậy tiểu tử vậy mà có thể ngăn ở bản thân một đạo kiếm khí, cho dù cái này đạo kiếm khí chỉ là tiện tay một phát, nhưng hắn cũng là thẹn quá hóa giận nói, điều này sao có thể? Người vậy mà chặn? Hồi tưởng lại vừa mới đạo kiếm khí kia, Lữ An còn là một bộ lòng còn sợ hãi bộ dạng, mặc dù chỉ là một đạo bình thường kiếm khí, nhưng đối với Phương Lạp tông sư, cái này đạo kiếm khí chất lượng cùng Lữ An kiếm khí so sánh với, cả hai kém không biết bao nhiêu lần. Lữ An thủ đoạn ra hết, vừa rồi miễn miễn cưỡng cưỡng đem đạo kiếm khí kia triệt tiêu. Đang nghe xa rơi tiếng kinh hô thời điểm, Lữ An phục hồi tinh thần lại, cười lạnh một tiếng, đường đường một gã tông sư Vậy mà sẽ đối với ta ra tay, chắc chắn là sẽ khiến ta cảm thấy vinh hạnh lại sợ hãi nha. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây cũng là ý thức được vấn đề này, ngũ địa có một cái quy định bất thành văn, cái kia chính là tông sư không được đối với bình thường tu sĩ ra tay, trừ phi tu sĩ thật sự mạo phạm tông sư. Huống hồ Lữ An vừa mới cách làm cũng không thể nói mạo phạm, chỉ là trong lời nói có một tia tranh luận, nhưng mà xa giới thanh đối phương linh đường đều cho hủy đi, bất kể thế nào nói cái này để ý giống như cũng không tại xa giới bên này. Vì vậy mọi người thấy xa giới xuất thủ, hơn nữa còn là đang đối chiến lúc vụng trộm ra tay, mọi người đều là cực kỳ chơ chẽ loại hành vi này. Lập tức các loại nói nhỏ âm thanh trực tiếp tiếng động lớn nhảy đứng lên. Sa Dối trước tiên liền đã nghe được những thứ này tiếng nghị luận, biểu lộ lập tức túi xuống dưới, trực tiếp quay đầu trường hướng về phía mọi người. Ai dám lại dài dòng một câu, đừng trách ta không dạng đạo lý." Sa Dối cực kỳ ngang ngược nói. Cái này mọi người trong nháy mắt toàn bộ cơ miệng, không dám nói nữa một câu, nhưng mà đối với Sa Dối cách làm, trên mặt mọi người biểu lộ cùng với ý nghĩ trong lòng đều là dị thường bất mãn. Thừa dịp cái này khoảng cách, Giang Quỳnh vội vàng từ trên mặt đất bò lên, xoa xoa hơi có vẻ chật vật mắt, nhìn về phía Lữ ánh mắt cực kỳ oán hận. "Quỳnh Nhi, cho ngươi thêm một lần cơ hội." đánh bại hắn. Sa Giới đột nhiên nhìn xem Giang Quỳnh nói ra. Giang Quỳnh vốn là sững sờ, bất quá thoáng qua sẽ hiểu Sa Giới ý tứ, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, đã biết, sư thúc. Hai người kẻ sướng người họa, Lữ An biểu lộ trực tiếp nghiêm túc, không biết rõ hai người này nói là có ý gì. Giang Quỳnh trà lau sau đó, trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ, kiếm trong tay lần nữa toát ra hỏa mang, trên thân đồng dạng cũng là như thế. Lữ An sau khi xem hơi sững sở, vốn cho rằng Giang Quỳnh gặp có cái gì tuyệt chiêu, kết quả vẫn là cùng lúc trước giống nhau, như vậy hắn liền không chút nào sợ, thậm chí khóe miệng còn lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó Giang Quỳnh triển khai Trên thân đột nhiên toát ra một mảng lửa lớn ánh lửa giữa còn xuất hiện một đạo cực kỳ sáng ngời hồng nhạt kiếm khí, khí tức cùng vừa mới đạo kia màu đỏ nhạt kiếm khí có chút giống nhau. Đang nhìn đến đạo này ngút trời kiếm khí sau đó, Lữ An biểu lộ đều có điểm bối rối rồi, mạnh như vậy. Giang Quỳnh nhìn xem cái này đạo kiếm khí, toàn bộ người lộ ra cực kỳ âm hiểm dáng tươi cười, ngược lại muốn nhìn ngươi một chút mạnh như thế nào. Dứt lời, hồng nhạt kiếm khí hóa thành một đạo hồng nhạt hào quang, trực tiếp đi đầu tới. Lữ An ánh mắt hơi hơi nhíu lại, vất thiết kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo màu vàng rộng giao kiếm khí theo vỏ kiếm nhảy ra. Hai đạo kiếm khí tiếp xúc Lư An mạo vàng kiếm khí trực tiếp đâm nát, hồng nhạt kiếm khí không có chút nào đình trệ cảm giác, không kịp làm động tác khác, vẫn thiết kiếm trực tiếp chắn lư An trước ngực. Trích, một đạo cực kỳ chói hai tiếng va đập vang lên, ánh lửa văng khắp nơi, sau đó lư An trực tiếp bị đạo này hồng nhạt kiếm khí chuyển rời một lớn đoạn khoảng cách. Lư An cầm kiếm cái tay kia không ngừng run dậy bắt đầu chuyển động, vốn là đọ dừng dược thân kiếm, lúc này đây trực tiếp biến thành nắm hội, lư An trên thân áo bảo trắng trực tiếp bị bỏng cháy rồi, cực nóng thiêu cháy cảm giác trực tiếp nhường lư An cho mày, nhưng mà hắn vẫn như cố không muốn thả ra trong tay cái thứ hai cái linh vị. Một tay cầm kiếm Lữ An cuối cùng là không có ngăn trở cái này đạo kiếm khí, vẫn thiết kiếm trực tiếp đỉnh bay ra ngoài, kiếm khí trực tiếp mang theo một hồi tơ máu, nên ngang rời đi. Lữ An nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, bụm lấy bên hông miệng vết thương, thở dốc đứng lên, lúc ánh mắt chứng kiến linh vị dính máu thời điểm, toàn bộ người biểu lộ trực tiếp tức giận rồi đứng lên. Kiếm khí trở lại sau đó, Giang Quỳnh đứng tại nguyên chỗ thập phần đắc ý nói, "Hừ, Nguyên Lai like cũng chỉ là một cái gamer, xem trước khi đến đạo kiếm khí kia làm mẹo mù động phải chuột chết rồi." Lữ An nhíu mày nhịn đau đè trong ngực linh vị cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào lý mục bên lợy. Sau đó cẩn thận lau lau rồi một phen, đem phía trên vết máu lau sạch sẽ, vừa ý trước mặt ghi hai cái tên, Lư An chắc chắn là khí không đánh một chỗ, trực tiếp trùng trùng điệp điệp thở gấp thở ra một hơi. Đứng dậy, Nhạc kiếm, khởi động, xuất kiếm, điểm tinh. Một đạo màu vàng chỉ là trực tiếp vạch phá toàn bộ bầu trời. Giang Quỳnh căn bản là không nghĩ tới Lư An lại đột nhiên chất vấn, toàn bộ người đều sững sờ tại chỗ, nếu không phải đạo kiếm khí kia chủ động hộ chủ, chắn Giang Quỳnh trước người, khả năng một kích này có thể đã muốn mạng của hắn. Kim quang giống như pháo hoa giống nhau, trong nháy mắt tại Giang Quỳnh trước mặt nổ ra tia sáng chói mắt trực tiếp đâm Giang quỳnh mở mắt không ra, cũng chính là tại lúc này, Giang Quỳnh cảm thấy phía bên phải chuyển đến một tia động tĩnh, đầu vừa mới xoay qua chỗ khác. Trích, đạo kia hồng nhạt kiếm khí dĩ nhiên chặn lư An bổ xuống một kiếm, chứng kiến gần trong gang thép kiếm, Giang Quỳnh sợ tới mức nhanh chóng tối lui hai bước. Lữ An đồng dạng cũng là như thế, đối với đạo kia hồng nhạt kiếm khí càng phát ra chảng rét, hơn nữa Giang Quỳnh phản ứng, Lữ An đã đoán được cái này đạo kiếm khi chính thức chủ nhân là ai, bất quá hắn cũng không có bỡ dối. Một kích không thành, cái kia làm lại lần nữa một kích. Lữ An trên tay thu lực, một cái ngồi xổm thân bất trực tiếp vượt qua kiếm khí. Sau đó lập tức đối kịp Giang Quỳnh, đang định xuất kiếm, Lữ An lập tức một chỗ ngoặt eo gấp ngừng, kiếm khí gián Lữ An tóc sợi theo sau lưng của hắn bay đi, trực tiếp lại xuất hiện ở Giang Quỳnh trước mặt, mui kiếm lần nữa hướng Lữ An. Lữ An tay trái trực tiếp xuất hiện một thanh kiếm khí tạo thành vẫn thiết kiếm, một trái một phải, hai thanh vận thiết kiếm đều trong tay. Cảm nhận được trong lòng bàn tay đau đớn cảm giác, Lữ An không có chút do dự nào, trực tiếp vọt tới trước. Giang Quỳnh lại một lần nữa bị Lữ An trấn thế hù đến rồi, không tự giác lại lui một bước. kiếm khí sát thực không sợ chút nào, bay thẳng đến Lữ An mà đi. Lữ An các loại được chính là chỗ này đạo kiếm khí. Chốc nào bất cứ chút do dự nào, trong tay thanh kiếm tia khí tạo thành vẫn thiết kiếm trực tiếp rời tay, quăng đi ra ngoài. Muối kiếm đối với mũi kiếm. Không có ngoài ý muốn, kim quang lại một lần nữa tràn ngập ra, trực tiếp hiện đẩy toàn bộ bầu trời, trực tiếp đem Giang Quỳnh tầm mắt toàn bộ che lại. Sau đó Lữ An tốc độ lại một lần nữa nói ra đi lên, trực tiếp lượn quanh qua cái kia chuôi hồng nhạt kiếm khí, trực tiếp cận thân đã đến Giang Quỳnh bên người, vừa làm một cái vung kiếm động tác, Lữ An liền cảm nhận được sau lưng theo sát tới đạo kia hồng Lúc này đây, Lưu An không có tránh, thậm chí khóe miệng đều lộ ra vẻ mỉm cười. Vung kiếm động tác trực tiếp ngừng lại, Lữ An trực tiếp đem vân thiết kiếm hướng phía sau lưng đạo kiếm khí kia quang đi ra ngoài, mà chính hắn đi phía trước một cái xài bước, tay không cận thân đã đến Giang Quỳnh một bước ở trong. Trước mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Lữ An, Giang Quỳnh biểu lộ trong nháy mắt trắng bệnh, toàn bộ người trực tiếp lui về sau một bước, trong tay lửa kiếm theo bản năng nâng lên, chỉ hướng Lữ An. Lữ An ánh mắt trực tiếp lạnh thấu xương đứng lên, chút nào không có quản thành kiếm kia, lại một cái xài bước, trực tiếp gần sát đã đến Giang Quỳnh bên người, sau đó ra quyền. Phanh phanh, phanh phanh Trong nháy mắt chính là bốn mỗi một quyền, An đều hướng phía Giang Quỳnh tay chân mà đi. Liên tục bốn kích, bốn âm thanh, đều thảm thiết. Đánh xong bốn quyền sau đó, Lữ An liền cảm nhận được sau lưng chuyển đến âm thanh xé gió, trực tiếp quay người. Việc này vẫn thiết kiếm sớm sẽ không biết đạo bị trấn bay đến nơi nào, đạo kia hồng nhạt kiếm khí cũng là trực chỉ Lữ An. Lữ An trong tay xuất hiện cuối cùng một trương phá tông phủ, trong nháy mắt giận đốt. Hai đạo kiếm quang trực tiếp đụng vào nhau, trong nháy mắt sinh ra kịch liệt tiếng nổ vang. Lữ An trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài, cùng nhau bay ra đi còn có răng quỉnh. Bùi Mù tiêu tán tới đây, chính giữa xuất hiện một cái thật lớn cái hố, khiến người ngoài ý chính là, trôi này hồng nhạt kiếm khí lại vẫn tồn tại, tuy rằng màu sắc vô cùng thảm đạm nhưng hắn vẫn còn đang. Ở đây tất cả mọi người tỏ vẻ dị thường kinh ngạc. Vừa mới cái kia là phá tông phủ đi, đạo kiếm khí kia không khỏi cùng quá mạnh rồi a. Liên phá tông phủ đều không gây thương tổn nó. Không thể nào. Một cái mới vừa vào ngũ phẩm, bản mệnh vật không có khả năng mạnh như vậy đi. Bản mệnh vật? Ngươi dùng bản mệnh vật cùng người khác phá tông phủ lẫn nhau đối. Sau đó còn không có chuyện gì. Chẳng lẽ lại đây không phải tiểu tử này kiếm khí? Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều tỉnh lại lại, giải thích không tự chủ được nhìn về phía xa rối. Từ từ nhắm hai mắt xa giới không có chút nào để ý tới ngoại giới ánh mắt, nhưng mà lúc này cái tia phó biểu lộ đã chứng minh hắn dị thường không vui, đạo kia hồng nhạt kiếm khí là hắn giúp đỡ Quan Quỳnh ngưng tụ mà thành, kiếm khí chủ nhân chân chính là Giang Quỳnh, hắn chỉ có thể hơi chút cố lấy một chút mà thôi. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, Giang Quỷ vậy mà gặp biểu hiện trật vật như thế, trong tay nắm như thế loại khí, thậm chí ngay cả thi triển cơ hội đều không có, nếu không phải hắn giúp đỡ điều khiển hai cái, Giang Quỷ khả năng đã sớm thua ở Lư An trên tay rồi. Sa giới mạnh liệt cắn một cái, hồng kiếm khí phát ra nhàn nhạt vùng sáng, sau đó luột vỏ thành màu trắng nhạt kiếm khí. Ngay tại màu trắng nhạt kiếm khí thành hình trong ngáy mắt, Giang Quỳnh đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn bộ người trực tiếp hề phải xuống, lúc trước đã chống lư An bốn quyền, lúc đầu vốn là có điểm đứng không vững, thời điểm này, người lung lay hai cái, toàn bộ người trực tiếp ngã ngã trên mặt đất. Chứng kiến đột nhiên biến thành như vậy Giang Quỳnh, Lữ An trực tiếp sửng sốt một chút, sau đó toàn bộ người tóc gãy toàn bộ bị dựng lên, liền dường như bị cái gì nhìn thẳng giống nhau. Đợi đến lúc Lư An chứng kiến trôi này màu trắng nhạt kiếm khí thời điểm, trong ngáy mắt nổ nổi cáu rồi, thật giống như gặp quỷ rồi giống nhau, trực tiếp điên cuồng lùi lững lên. Lữ An theo thanh kiếm kia khí trên cảm thấy khí tức hoàn toàn chính là xa giới khí tức, lúc trước Giang Quỳnh khí tức lúc này dĩ nhiên toàn bộ tiêu tán, cái loại này độc thuộc về tông sư lệnh thấu xương kiếm khí, bất kể là sát ý còn là kiếm ý vượt xa Lữ An nhận thức, lúc cái này kiếm khí chỉ hướng Lữ An thời điểm, trong lòng của hắn chỉ có một ý tưởng, cái kia chính là trốn càng xa càng tốt. Hàn Bân đồng dạng cảm nhận được cái này một cổ hơi thở, đối với xa giới loại hành vi này xỉ mũi coi thường, hết sức khinh thường, nhưng mà hắn cũng không có điều muốn xuất thủ ý tưởng, hắn đầu đáp ứng bảo vệ Mục tính mạng. Lữ An sinh tử cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ, còn sống tốt nhất, nhưng là bị người giết, chắc hẳn phủ chủ tất nhiên sẽ không trách tội với hắn, vì vậy hắn cũng không tính ra tay, mà là thờ ơ lạnh nhạt. Một bên Tổ Thu tại thấy như vậy một màn thời điểm, hai tay trực tiếp nắm chặt, tiến lặng thờ dài một hơi, vẻ mặt thất vọng. Đã sớm Lữ An xuất thủ trong mấy mắt, Tổ Thu cũng đã phân biệt xuất người nọ là Lữ An, tuy rằng mang theo mặt nạ, thay đổi dung mạo, nhưng mà xuất thủ phương thức chiêu thức cộng thêm kiên quyết, Tổ Thu thật sự là quá mức quen thuộc, liếc liền nhận ra được, bất quá hắn cũng không có vạch trần Lữ An, mà là lặng lặng quan sát lấy hắn. Chỉ bất quá đang nhìn đến trôi này màu trắng nhạt kiếm khí thời điểm, tổ thu trên mặt lộ ra cực kỳ đáng tiếc biểu lộ, trận kia trở mong hồi lâu chiến đấu có thể, có thể không có cơ hội. Ở đây tất cả mọi người cảm nhận được cái này đạo kiếm khí, cũng đều đã minh bạch cái này đạo kiếm khí chủ nhân chân chính là ai, tất cả mọi người là lộ ra khinh bị biểu lộ, thậm chí đã có người phát ra cực kỳ khinh thường quát lớn âm thanh. Xa Giới không có chút nào để ý tới thanh âm này, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lư An, tiểu tử, tông sư không thể nhục, những lời này hy vọng ngươi kiếp sau có thể nhờ ký. Dứt lời, màu trắng nhạt kiếm khí trong nháy mắt mà động, một đạo hồng nhạt dây nhỏ đột nhiên xuất hiện ở không trung. Tại thời khắc này, lực ăn trên thân mồ hôi lạnh trực tiếp thấm ướt toàn thân của hắn, nhưng hắn vẫn là bản thân có thể làm sở hữu hành vi, tận khả năng dụng kiếm khí đem bản thân bảo hộ lên, hết thảy đều chỉ có thể nhìn thiên ý. Sau đó, toàn bộ tình cảnh thoáng cái lâm vào yên tĩnh. Chính một tiếng, một đạo dị thường trói hai kiếm minh thanh âm trực tiếp vang lên, sau đó chính là một đạo sóng khí trực tiếp quét sạch mà đến. Lữ An cái thứ nhất bị chấn bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại được. Đứng dậy nhìn thoáng qua toàn thân Phát hiện mình cũng không có bị cái gì tổn thương, ngẩng đầu, đột nhiên trông thấy không trùng chính lơ lửng một thanh phong cách cổ xưa chủ kiếm, toàn bộ người thoáng cái ngây dại, sau đó mạnh liệt đứng lên, trên mặt biểu lộ trực tiếp nợ nụ cười. Rút cuộc đã tới. Màu trắng nhạt kiếm khí đập nát một khắc này, xa giới liền ngây mẩn cả người, một loại cực kỳ điểm xấu cảm giác đột nhiên phương ra, sau đó hắn liền thấy rõ thanh kiếm kia, toàn bộ người trực tiếp nhăn đã thành mặt khổ qua, hắn làm sao tới rồi hả? Hắn không phải đi không được sao? Hàn Bân đồng dạng kinh ngạc một cái, xem ra sự tình có biến nha, vậy mà như thế nhanh liền đi ra, có lẽ Ngô Giải có lẽ đang ở phụ cận rồi được tìm nơi tốt xem náo nhiệt. Hàn Bân vừa dứt lời, Hạo Nhiên kiếm trực tiếp phóng lên trời, trong nháy mắt lại biến mất tại trong mắt mọi người. Cái này tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng một thanh kiếm trực tiếp nhường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Ai vậy kiếm? Ngư kiếm. Trong truyền thuyết Ngư kiếm, kiếm chủ nhân tất nhiên là một gã cao thủ chân chính, tất nhiên là một gã tông sư. Nhất định là Ngô Giải đại nhân, trừ hắn ra, ta không thể tưởng được phụ cận còn có người có thực lực này. Đúng, nhất định là hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nghị luận lộn xộn lên, về Ngô Giải tin tức trực tiếp truyền ra. Sa rồi càng nghe càng sợ hãi. Toàn bộ người đều có lại thành một đoàn, thời điểm này hắn đã đi lại không dám đi, trực tiếp tiến lên, một tay lấy Giang Quỳnh kéo lại. Giang Quỳnh còn không có hiểu rõ ràng, nơi đây đến cùng xảy ra chuyện gì, không ngừng bóp lấy tay chân. "Sư thúc, đến cùng làm sao vậy?" Giang Quỳnh không hiểu hỏi. Xa giới chừng mắt liếc, "Muốn sống, ngươi đừng nói là lời nói." Giang Quỳnh lập tức đem miệng đóng lại. Chứng kiến hạo nhiên kiếm đã đi ra, Lữ An đồng dạng cũng là không có sợ, theo trên mặt đất đem vẫn thiết kiếm nhặt lên, sau đó đi đến lý mục bên người, đưa hắn đỡ đến một cái thoải mái địa phương, hai cái linh vị đồng dạng cũng là như thế. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lữ An hơi chút xử lý vết thương một chút, sau đó nhìn về phía Giang Quỳnh, trực tiếp nở nụ cười lạnh. Chầm rãi đi tới, rất là cung kính nói, "Xa đại tông sư, ta cùng quý phái đệ tử Giang Quỳnh chiến đấu còn không có chấm dứt, bây giờ là không phải có thể tiếp tục." Lữ An những lời này, xa dối ngây ngẩn cả người, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, "Ngươi xứng sao? Vừa mới thắng bại đã phân, như không phải thanh kiếm kia, người đã bị chết." Lữ An lộ ra một bộ được sùng ái mà lo sợ bộ dạng, "Cái kia ta phải không là muốn đa tạ xa sư giơ cao đánh khẽ, vòng ta lúc này đây. Nếu như ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy không thể tốt hơn rồi." Vì vậy hôm nay việc này liền dừng ở đây đi, Giang quỳnh chúng ta đi. Sa Giới nói qua đã nghĩ chạy đi. Lữ An hừ lạnh sau đó, trực tiếp nở nụ cười lạnh, rượu này muốn đi rồi hả? Không khỏi cũng quá không biết lễ phép rồi a." "Sa đại tông sư." Sa Giới trực tiếp quay đầu trường hướng về phía Lữ An, bằng không thì đây, Người muốn như thế nào?" Tông sư không thể nhục những lời này là Sa đại tông sư dạy ta, lần này ta có lẽ rất lễ phép đi. Lữ An đột nhiên nói một câu như vậy. Sa Giới chậm rãi nhẹ gật đầu. Vừa mới thanh kiếm kia chủ nhân, Sa đại tông sư có lẽ nhận thứ đi. Lữ An lại nhàn nhạt mà hỏi: Sa Dối lại gật đầu một cái. Lữ An cười cười nói ra, đã như vậy, tính Sinh tông sư đem chuyện nơi đó giải quyết một cái, vị đại nhân kia đồng dạng không thể đủ. Nói qua trực tiếp chỉ hướng Lý Mục, vừa chỉ chỉ đã sụp đổ chính là cái kia phòng ở. Sa giới sắc mặt trực tiếp tái rồi, "Đúng, lời nói là không có sai. Vậy ngươi muốn thế nào?" Rất đơn giản, dập đầu nhận sai. Lữ An nói xong lời này, trực tiếp đem hai cái linh vị cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào chỗ cao, sau đó nhìn về phía Sa giới cùng với Giang Quỳnh. Sa giới lông mày trực tiếp vặn nhanh, gần xanh hiện đẩy cái chán, cực kỳ tức giận nói, "Ngươi đây là đang khiêu chiến cực hạn của ta!" Lữ An tranh thủ thời gian lắc đầu giải thích nói, "Tông sư không thể nhục những lời này, ta còn là nhớ ký đấy, tự nhiên không phải nhường xa đại tông sư làm chuyện này, nhưng mà phía sau ngươi Giang Quỳnh có thể nhục. Ngươi nói của ta đúng không?" Giang Quỷ biểu lộ lập tức thắt chặt trắng đi, sau đó nhìn về phía xa dưới, khẩn cầu, sư thúc, ngươi sẽ không thật sự đáp ứng hắn đi. Xa dưới biểu lộ trực tiếp biến nào đứng lên, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hướng về phía chỗ cao, tiên lặng thở dài một hơi, trực tiếp đem Giang Quỳnh đẩy về phía trước, muốn sống liền chiếu hắn nói làm. Giang Quỳnh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới luôn luôn sau cùng bao che khuyết điểm xa giới sư thúc, vậy mà sẽ để cho hắn làm loại chuyện này, chắc chắn là nhường hắn có chút không thể đoán được. Nhìn xem mặt người Giang Quỳnh, Lữ An cười lạnh một tay lấy hắn tốn đã đến linh vị trước mặt, sau đó chính là hai chân, Giang Quỳnh lảo đảo ngã quy xuống. Lữ An trực tiếp giận dữ hết "Cho ta giập đầu." Quy một chương 308, Vẽ mặt. Lữ An cái này gầm lên giận dữ trực tiếp nhường tất cả mọi người đối với hắn vài phần kính trọng, lúc trước xa giới cùng Giang Quỳnh làm chuyện gì, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, quả thực có chút quá phận. Hôm nay cái này đã ngộ cuộc đời đi qua không gọi là làm người cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Giang Quỳnh cực kỳ nổi giận dập đầu đã xong đầu, đứng dậy, nhìn về phía Lữ An, trực tiếp uy hiếp nói: "Tiểu tử, chúng ta sớm muộn còn có thể chạm mặt đấy. Ta không biết thanh kiếm kia chủ nhân là ai, nhưng mà hy vọng người lần sau cũng có thể vẫn tốt như vậy." Lữ An không có để ý Giang Quỳnh, quay người đem Lý Mục đỡ lên, nhỏ giọng hỏi: "Thành chủ, kiếm trương doanh người đi nơi nào?" "Sao thì một cái đều không có. Phủ thành chủ vậy mà không đề phòng sao?" Lý Mục vô lực trả lời: "Ta để cho bọn họ toàn bộ đi ngoài thành rồi, đợi ở chỗ này làm gì vậy? Chịu chết sao?" Lữ An nhẹ gật đầu. Nắm thật chặt trong ngực hai cái linh vị, đem Lý Mục đỡ đến nghiên viện, sau đó lại tìm một cái bàn, đem hai cái này linh vị thả đi lên, cũng không biết từ đâu lấy ra một cây nhang, đốt chọc ở trên mặt bàn. Hai vị đại nhân, cho các ngươi chịu khổ, Lữ An xin lỗi các ngươi. Lữ An túy đầu nói ra. Lý Mục vô vô Lữ An, nhỏ giọng nói ra, "Kế tiếp ngươi cẩn thận một chút đi, có lẽ có người đã đoán ra thân phận của ngươi rồi." Lữ An nhẹ gật đầu, ta tại chờ bọn hắn đi ra, chỉ cần đưa bọn chúng toàn bộ giải quyết xong, cái kia chẳng phải không sao sao. Lý Mục yên lặng cười cười, giống như cũng là như vậy cái đạo lý, không khỏi nhẹ gật đầu, "Chú ý an toàn." Đại nhân đã tại chú ý nơi này, ngươi lớn có thể bông tay buông chân." Lữ Anừ một tiếng, "Thành chủ, nghỉ ngơi thật tốt." Dứt lời, trực tiếp quay người rời đi. Lý Mục nhìn xem Lữ An bóng lưng, không khỏi phát ra một tiếng cảm khái, cái thân ảnh này cùng khi đó đại nhân thật đúng là giống như. Một cô nhớ lại trong nháy mắt vọt tới Lý Mục trong ngóc, chỉ bất qua cái này nhớ lại giống như cũng không phải là rất tốt, sợ tới mức hắn tranh thủ thời gian lắp đầu tỉnh ngộ tới đây. Bên kia, Lữ An một lần nữa về tới trước mặt mọi người, hắn ngoài ý muốn phát hiện Giang Quỷ cùng Sa Giới vẫn còn chưa đi. Lữ An mới vừa xuất hiện, Sa Giới liền lạnh giọng hỏi, "Ngươi rốt cuộc là người nào?" Theo ta sẽ giải thích lý mục cũng không có giống như ngươi vậy chính là thủ hạ, chẳng lẽ ngươi là kiếm trương của người?" Lữ An lắc đầu, cười nói, "Sa đại tông sư vì sao đối với thân phận của ta như thế cảm thấy hứng thú? Ta chỉ là một cái kính trọng hai vị đã qua đời đại nhân người bình thường mà thôi." Sa Giới cười lạnh một cái, "Không có khả năng, ngoại trừ đại hán đến người, ta không thể tưởng được người nào còn sẽ có thực lực như vậy." Cái này lời vừa nói dứt, đột nhiên một cái tên người trực tiếp hiện hiện tại Sa Giới trong đầu, "Chẳng lẽ ngươi là Lữ An?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nghị luận đứng lên, "Khả năng chính là hắn." Vạn Kiêu quyết Tăng thêm một thanh tạo hình đặc biệt Hàn Huyết Kiếm. Không đúng, Hàn Huyết Kiếm đã không ở trên người hắn, hắn dùng trôi này gọi là Vẫn Thiết Kiếm. Trôi này rất diệt hỏa môn rất nhiều người Vẫn Thiết Kiếm. Không đúng sao? Vẫn Thiết Kiếm hình như là màu bạc. Nhưng mà kiếm trong tay hắn giống như cùng Vẫn Thiết Kiếm có điểm giống, chỉ bất quá màu sắc bất đồng mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, về Lưu An các loại đồn đại đều là nói ra. Gặp Lữ An không có trả lời, xa giới trực tiếp nhìn về phía Giang Quỳnh, dò hỏi, có phải là hắn hay không? Giang Quỳnh ánh mắt lại, nhỏ giọng trả lời, sư thúc, Lữ An cũng không phải bộ dáng này, hơn nữa ngày đó kiếm là màu bạc đấy. Tuy rằng vạn kiếm quyết dùng nhưng là rất giống, nhưng mà ngày đó ta nhập lại không nhìn thấy người nọ dung mạo, ta không dám xác nhận. Sa giới sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống, dung mạo có thể sửa, nhưng mà người thói quen có thể không đổi được, tỉ như vũ khí, kiếm quyết vân. Vân, người lại suy nghĩ thật kỹ, đến cùng phải hay không hắn? Giang Quỳnh suy tư thật lâu, vẫn như cũ không dám xác định, lắc đầu nói ra, ta xác định không được. Phế vật. Liên sát hại bản thân sư đệ hung thủ đều xác định không được. Sa giới trực tiếp mắng. Giang Quỳnh sắc mặt trong nháy mắt đỏ, lông mày một hồi suy tư, trực tiếp nhìn về phía đám người, sau đó thấy được người nào đó lập tức lập tức nói ra, sư thúc ta xác nhận không được, nhưng là có người tuyệt đối biết rõ, Tổ Thu. Hắn và Lữ An giao thủ qua hai lần, tất nhiên đối với hắn cực kỳ quen thuộc, hắn nhất định có thể nhận ra. Nghe nói như thế, xa Giới biểu lộ lập tức trở mở đứng lên, trực tiếp thuận theo Giang Quỳnh ánh mắt nhìn sang, liếc mắt liền thấy được trong đám người Tổ Thu. Thái nhất tông Tổ Thu đến đây nói chuyện. Xa Giới mãnh liệt hô lớn một tiếng. Nghe được cái này tên, Lữ An lập tức sững sờ, trong lòng điểm xấu cảm giác tự nhiên sinh ra, hắn biết rõ Tổ Thu tất nhiên có thể nhận ra mình. Tổ Thu tại nghe nói như thế sau đó, nhàn nhạt từ trong đám người đi ra. Đối với xa giới hơi hơi hành lễ. Xa giới nhẹ gật đầu coi như là đáp lễ rồi, sau đó trực tiếp hỏi, "Tổ Thu, ngươi đối với Lữ An có lẽ rất quen thuộc đi." Tổ Thu nhẹ gật đầu. "Đã như vậy, dù cho Lữ An thay đổi bộ dáng, ngươi có lẽ cũng có thể nhận ra hắn đi." Xa giới tiếp tục hỏi. Tổ Thu lại là gật đầu. Giang Quỳnh trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, đoạn hỏi trước, "Vậy hắn đến cùng phải hay không Lữ An?" Tổ Thu nhìn thoáng qua Lữ An, ánh mắt của hai người trong nháy mắt giao hội lại với nhau. Lữ An cái chìm đến đáy cốc, ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng, tay trực tiếp giữ tại vẫn thiết kiếm lên đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Ngược lại Tổ Thu rồi lại đối với Lữ An lộ ra một bộ nụ cười cổ quái, sau đó đối với Giang Quỳnh xa giới lên đầu. Cái này lúc đầu không chỉ có nhường Lữ An cảm thấy dị thường kinh ngạc, liền Hàn Bân đều cảm nhận được một tia kinh ngạc, cực kỳ không hiểu ôm ngực rốt rốt cái cảm, cái này vậy là cái gì tình huống? Việc lạ. Tại như vậy xuống dưới, xem ra ta được sớm xuất thủ. Giang Quỳnh xa giới trên mặt đều là lộ ra thất vọng biểu lộ, Giang Quỳnh vội vàng lần nữa hỏi, Tổ Thu, ngươi không phải là cố ý bao che đi? Lôi này trực tiếp nhường tổ thu sắc mặt cũng thay đổi, trong mày, bất mãn hết sức nhìn xem Giang Quỳnh, toàn thân khí thế mãnh liệt trầm trọng đứng lên. Giang Quỳnh trong nháy mắt biết rõ mình nói sai, nhưng mà lời nói đã ra khỏi miệng, bên người lại đứng đấy xa giới, hắn cũng là không chút nào hư nhượng, hỏi lại lần nữa, lần trước ngươi để lại chạy Lữ An, dựa theo thực lực của ngươi, Lữ An làm sao có thể có cơ hội đạt cầu. Lần này ngươi có thể hay không cố ý phủ nhận, sau đó thả hắn đi. Liên tục ép hỏi trực tiếp nhường tổ thu biểu lộ đều âm trầm đứng lên, thôi hơi tiến lên một bước, vẫn như cũng đã làm xong động thủ chuẩn bị. Như thế mà lúc này đây, Sở Hà trực tiếp từ phía sau đi ra. Diêu Cẩn nói, "Giang Quỳnh ngươi có phải hay không quản quá rộng hơi có chút? Vừa mới trả lời vấn đề của ngươi đã cho mặt mũi ngươi rồi, xa trưởng lão đều không nói chuyện, ngươi liền định bắt đầu đuổi theo trách chúng ta Thái Nhất Tông. Ta chỉ nói là ra ta nghi vấn trong lòng, lần trước tổ thu thả chạy lực an ta vẫn cảm thấy thật bất ngờ, chẳng lẽ lại Thái Nhất Tông đã bá đạo đến liền hỏi cũng không thể hỏi sao?" Giang Quỳnh trực tiếp ngược lại đuổi trở về. Sở hà ha ha cười cười, một con ngựa quý nhất con ngựa, hôm nay ngươi hỏi vấn đề, sư huynh của ta đã trả lời cho ngươi rồi, ai bảo ngươi không hái tranh giành liền bức đối phương xuất toàn lực đều làm không được, Vạn kiếm quyết 2 không gặp. Ngươi ở chỗ này không nói trong người, mười người đều sẽ là đấy, không nhận ra người nào hết người gặp vạn kiếp quyết, ngươi liền nói đối phương là lư ăn. Đây cũng là cái gì đạo lý, quả thực chính là cái chê cười. Ngươi? Sở Hà, ngươi không tiếp. Giang Quỳnh trực tiếp bị hỏi ngây mẩn cả người. Sở Hà tiếp tục cười cười, sự thật đã là như thế, có bản lĩnh chính ngươi đến hỏi hắn là ai nha. Đối phương liền tên đều không nói cho ngươi, còn không phải sợ ngươi ngày sau trả thủ, hoặc là đối phương căn bản cũng không có đem ngươi để vào mắt, khinh thường đem tên báo cho biết cho ngươi, ai bảo ngươi là đồ bò đi đây. Giang Quỳnh chân thực không được rồi, đang định xông lên đã bị xa Giới kéo lại, tuy rằng nét mặt của hắn cũng không được khá lắm xem, quan trách Giang Quỳnh bao nhiêu cũng làm cho xa Giới có chút khó chịu nổi, nhưng là đối phương là Thái Nhất tông ngự, đỉnh đầu còn có một sợ thanh lưu, điều này không khỏi làm cho xa Giới bình tĩnh lại, tốt rồi, quỳ Nhi, không cần phải làm loại này miệng lươi chi tranh. Giang Quỳnh nghiến răng nghiến lợi nhẹ gật đầu, sau đó trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Sở Hà cười lạnh nhìn thoáng qua Giang Quỳnh, sau đó đối với xa Giới hành lễ nói ra, "Sa trưởng lão, Sở Hà vừa mới nhiều có tội, kính xin trách." Sa Giới thoải mái cười cười, lần này hỏa môn sự tình quả thật làm cho Thái Nhất Sở Hà tranh thủ thời gian giải thích một câu, chủ yếu là cái này liên lụy đến đồ vật nhiều lắm, không chỉ là Lư An còn có một thiên ngoại thiên hôn tạp ở trong đó, vì vậy đều đã bị thiệt tỏi không ít. Cái này không mặn không nhạt tình cảnh lời nói, trực tiếp nhường xa giới cười nhạo một tiếng, bất kể là Lư An còn là cái gọi là thiên ngoại thiên, ta nhất định muốn để cho bọn họ có một cái công đạo. Sở Hà vừa định gật đầu hòa cùng hai tiếng, sau lưng đột nhiên chuyển đến một cái cười to thanh âm. Nói rõ, Người muốn cái gì nói rõ. Người còn là hảo hảo thông báo một chút tại sao phải thay người khác linh đường đập chết đi. Sau cùng xem thường các ngươi mấy cái này danh môn chính phái, lại nói dễ nghe như vậy, sự tình rồi lại làm được khó coi như vậy. Chắc chắn là làm cho người ta cảm thấy một hồi buồn nôn. Hàn Bân cười lạnh từ trong đám người đi ra. Sở Hà đang nhìn đến Hàn Bân trong ngay mắt, không tự giác lui về sau hai bước, sắc mặt cực kỳ hoảng sợ. Hàn Bân liếc qua Sở Hà, Sở Hà trực tiếp từ đầu lạnh đến đuôi, đơn giản chỉ cần một câu đều không dám nói nữa. Theo Hàn Bân trên thân, xa giới cũng cảm nhận được một tia uy bi hiếp, biểu lộ ngưng trọng nói ra, các hạ lại là vì nào? Muốn làm gì? Hàn Bân không có để ý xa giới, nhìn thoáng qua Giang Quỷ, trực tiếp nở nụ cười lạnh. Diệt hỏa môn chắc chắn là một đám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đổ vỡ. Đã biết rõ khi dễ một cái sống không được bao lâu ma ốm bệnh liên tục, chứng kiến một thanh kiếm liền lập tức cục đôi làm người, thậm chí còn nhường đệ tử làm cho người ta quỳ xuống đất đầu. Loại này hành vi ta đều thay các ngươi cảm thấy cảm thấy thẹn. Lời này trực tiếp nhường xa giỗi sắc mặt tối tăm phiền muộn đứng lên, trên trán gân xanh phát nổ đi ra, tức giận quát lớn, ngươi tại tìm chết. Hàn Bân chút nào không cho là đúng vai, không sai. Ta liền tại tìm chết. Hiện tại thả lời nói tán nhẫn, đợi lát nữa là gặp cầu xin tha thứ đấy, các ngươi diệt hỏa môn diễn xuất ta đã nhìn rồi. Lữ An chứng kiến Hàn Bân đi ra trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy có một tia không ổn. Hàn Bân lúc trước rõ ràng nói hắn chỉ là đến xem náo như đấy, hôm nay cái này náo như xem không khỏi cũng quá lớn đi. Hơn nữa nhìn hắn hôm nay cái này bộ tư thế, chẳng lẽ còn muốn thay mình xả giận. Lữ An đã có điểm chóng mặt hồ rồi, thật sự là không có làm hiểu Hàn Bân đến cùng muốn muốn làm gì. Đông Dạng nhìn không hiểu còn có sở hãi cùng tổ thu, hai người này cũng biết Hàn Bân là thiên ngoại thiên người, lý quan chính là bị thiên ngoại thiên người giết được. Trước tiên đem người giết, hôm nay lại trái lại đám người chống đỡ chẳng tự. Cái này không khỏi cũng thật bất khả tư nghĩ đi. Bất quá hai người cũng chỉ là liếc nhau một cái, sau đó sẽ không có sau đó rồi. Sa giới tại thời khắc này rốt cuộc nhịn không được, ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng mà ngươi cũng dám như thế chửi bới ta diệt hỏa môn, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Dứt lời, trên thân trực tiếp toát ra một lớn đoàn ánh lửa, cùng trang quỷ cùng loại, nhưng mà màu sắc muốn càng sâu rất đẹp, thậm chí có điểm chuyển lệ xanh, toàn bộ người như là đắm chìm trong lửa bừng trong. Lữ An trực tiếp lui về sau vài bước, tuân đi qua sóng nhiệt nhường hắn có chút chống đỡ không được. Đông dạng triệt thoái phía sau còn có rất nhiều người, hầu như tại sa giới động thủ trong nháy mắt, toàn bộ triệt thoái phía sau, tông sư chiến đấu cũng không phải là đùa giỡn đấy, không nghĩ qua là khả năng sẽ trốn cùng. Hàn Bân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem xa giới trên thân phát sinh biến hóa, không núc ních chút nào, toàn bộ người cứ như vậy đứng tại nguyên chỗ bất động, lặng lặng chờ xa giới. Diệt hỏa môn diễm phần quyết ngươi cũng mới vừa luyện đến màu lam mà thôi, thiếu ngươi còn là diệt hỏa môn trưởng lão, loại trình độ này cũng có tư cách dạy người. A, thiếu chút nữa đã quên rồi, các ngươi diệt hỏa môn đã. Không được, trong tông môn trước mặt liền bạch sắc hỏa diễm đều không có, chớ nói chi là trong truyền thuyết hư vô chi rồi. Ha, ha. trực tiếp nói. Xa giới tại nghe nói như thế sau đó, toàn bộ người đều chịu cả kinh vô vô chi viêm. Đây là diệt hỏa môn không truyền chi mê, ngươi như thế nào sẽ biết? Cái gì không truyền chi mê, bất quá cũng là bởi vì các ngươi xuống dốc quá lâu, cho nên mới không có người biết được, ngươi lại vẫn thật coi là cái gì bất truyền chi bí, buồn cười. Hàn Bân lần nữa châm chọc khiêu khích đứng lên. Xa giới toàn bộ người đều sợ hai đứng lên, trước mặt cái này Hàn Bân hắn càng phát ra nhìn không ra. Đến đây đi, nhũ ta nhìn ngươi phần kiếm luyện đến loại tình trạng nào rồi, là thiên phần kiếm còn là địa phần kiếm, cũng hoặc là bình thường huyền phần kiếm, đừng nói cho ta là sau cùng đổ bỏ đi hoàng phần kiếm. Hàn Bân đối với sa giới ngoắc ngón tay, trực tiếp lớn bà cười. Đồ bảo đi, Hoàng Phần Kiếm. Giang Quynh bị Hàn Bân khẩu khí cho hù đến rồi, Phần Kiếm tu luyện cực kỳ hà khắc, chỉ cần có thể luyện thành, như vậy hầu như đồng đẳng với bước chân vào cao thủ hàng ngũ. Hắn hôm nay càng ngay cả tu luyện tư cách đều không có, trẻ tuổi trong chỉ có hai người có tư cách tu luyện, đại sư huynh Tân Hỏa cùng với nhị sư huynh Ngô Ninh. Xa rồi sắc mặt cũng là đổi biến, có thể đem Hoàng Phần Kiếm xưng là tên vô dụng, tất nhiên hẳn là một gã bắt cảnh tông sư, điều này làm cho hắn trực tiếp đã ra động tác muốn lui lại. Hàn Bân đã lâu cũng không có đợi đến lúc xa giới kế tiếp tác, cũng là kinh ngạc đứng lên, tiếp tục tiếp nói, làm sao vậy? Còn không ra tay sao? Sa Giới hiện tại trong lòng rất bất an, nhưng mà nếu như hắn không xuất thủ, bị nhiều người như vậy nhìn xem, vậy hắn có thể đã mất mặt ném đại phát rồi. Chầm tư một phen sau đó, Sa Giới thăm dò tính ngưng tụ một đạo màu hồng phân kiếm khí, vắn về phía Hàn Bân. Chứng kiến cái này thì một cái đồ chơi, Hàn Bân biểu lộ cũng là cực kỳ nghi hoặc, ánh mắt híp lại, trực tiếp đem cái này đạo kiếm khí chấn vỡ trên không trung. Hoa. Lập tức có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, Hàn Bân chiêu thức ấy đùa cực kỳ tản cấp huyễn, xa Giới cũng là xem mí mắt điên của Jun. toàn bộ người trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, ánh lựa trực tiếp ra, sau đó hừ lạnh một tiếng. Trứng Kiến xa Giới đột nhiên buông tha cho, Hàn Bân liếm lấy một miệng môi giới, cười nói, nhanh như vậy liền cầu xin tha thứ rồi hả? Xa Giới hừ lạnh một tiếng, có lẽ ngươi phải là cái kia trọng thương dương lão đầu Hàn Bân đi. Hàn Bân nhẹ gật đầu, không thể tưởng được lại bị ngươi nhận ra. Có thể được Sa Đại tông sư nhận thức, thật đúng là vinh hạnh của ta nha. Nghe thể âm thanh chảo phúng ý vị mười phần mà nói, xa Giới trên mặt biểu lộ là đắng chắc đấy, cứng ép ho một tiếng, hóa giải một tiếng lung túng, "Hàn Bân, ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, vì sao phải cố ý tham gia náo nhiệt?" Hàn Bân trực tiếp một tay, bất đắc dĩ nói, "Không sai." Chúng ta đúng là nước giếng không phạm nước sông, nhưng mà ta chính là không quen nhìn các ngươi những danh môn chánh phái này tác phong, chính là muốn xoa bóp các ngươi. Sa Giới biểu lộ mãnh liệt biến đổi, có ý tứ gì? Ta cùng Dương Hỏa cũng là nước giếng không phạm nước sông, nhưng mà kết quả ngươi thấy được chưa? Chính là cái này ý tứ." Hàn Bân mỉm cười. Sa Giới biểu lộ mãnh liệt cứng đờ, nhìn về phía Hàn Bân ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, nghiêm nghị quát, "Ngươi có biết hay không nơi này là Đại Hàn Quốc Phong thành phủ thành chủ, ngươi dám?" Nghe nói như thế, Hàn Bân trực tiếp cười che lên bụng. Sau đó tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng, ngược lại đối nói, ngươi cũng biết nơi này là Quốc Phong thành phủ thành chủ. Vậy ngươi có biết hay không ngươi vừa mới hủy phạm tướng quân cùng Lý đại nhân linh đường. Liên đối lấy người đã chết cơ bản nhất tôn trọng đều không có, diệt hỏa môn chính là như thế làm việc đấy sao? Có chưa từng nghe qua một câu, cái gì gọi là người chết là lớn? Ta xem thái độ của ngươi như thế kiêu ngạo, có phải hay không cũng muốn trở thành lớn nhất? Yêu cầu này ta có thể giúp ngươi. Tốt. Hàn bấn những lời này, trong nháy mắt nhượng đối với xa giới bất mãn những người kêu oan hô đứng lên. Xa rồi sắc mặt hắc cùng cái than giống nhau. Văn cái không biết ứng với nên nói cái gì cho phải rồi. Lữ An nắm thật chặt nắm đấm, Hàn Bân nói thật là dị thường hạ giận, giờ khác này Lữ An đối với Hàn Bân là có hảo cảm, nhưng mà nghĩ vậy hai người đều là vì thiên ngoại thiên mà chết, toàn bộ người biểu lộ trực tiếp tối tăm phiền muộn đứng lên, hắn càng phát ra không hiểu nổi, cái này Hàn Bân đến cùng muốn làm gì? Nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Xa rồi cắn răng, chấm thấp mà hỏi. Hàn Bân thở sâu thở ra một hơi, nhìn về phía chỗ cao, người rất sợ lộ giải, liền nhìn đến kiếm của hắn người đều run, nhưng mà ta không sợ, tuy rằng ta cũng không phải là đối thủ của hắn bất quá đối phó ngươi, nhưng là dư sải sự tình. Hàn Bân vừa vừa nói xong, sắc mặt trong nháy mắt lăng lệ ác liệt đứng lên, một luồng ngập trời kiếm khí trực tiếp theo trên người hắn phát nổ đi ra, tất cả mọi người ý thức được không đúng, vội vàng điên cuồng rút lui mà đi. Ngoanh một tiếng, cả vị thành chủ phủ trong nháy mắt bị san thành bình địa, tất cả mọi người bị chấn bay ra ngoài. Duy chỉ có Lữ An, trước mặt đột nhiên xuất hiện trôi này hạo nhân kiếm, giúp đỡ Lữ An đem cuồng bảo kiếm khí ngăn cản xuống dưới. Lữ An vừa thở dài một hơi, lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Mục phương hướng, chỗ đó dĩ nhiên đã trở thành một mảnh đất bằng. Sau đó Lữ An liền thấy được kinh ngạc một màn. Tức đó không xa, Lý Mục bị Tổ Thu gánh tại trên vai, Tổ Thu trong tay còn cầm lấy hai cái linh vị. Tổ Thu vậy mà cứu được Lý Mục, đây là Lữ An như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình. Hai người ánh mắt gặp nhau, Tổ Thu đối với Lữ An nhẹ gật đầu, sau đó đem Lý Mục dẫn tới xa xa. Đợi đến lúc Lữ An lúc xoay người, từ trên trời giáng xuống một đạo vô cùng vừa thô vừa to kiếm khí đột nhiên đã rơi vào hắn cách đó không xa. Sau đó liền chuyển đến xa giới cực kỳ kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Một đạo sáng ngời hào quang trực tiếp tại Lữ An bên người nổ ra, lúc này đây, hạo nhiên kiếm cũng không có ngăn trở, cả người mang kiếm Cả hai trực tiếp bị cái này ảnh hưởng cho chấn bay ra ngoài. Quy một chương 309, một bước nhỏ. Hạo nhiên kiếm giúp đỡ Lư An ngăn trở từ xa một kích kia thời điểm, Lô Giải liền cảm giác đã đến, đang tại chạy đi hắn trực tiếp dừng lại, ngương trọng nói ra, có người đối với Lữ An độc thủ. Hai người khác cũng đồng thời ngừng lại, Tiểu Vô nghi ngờ hỏi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hạo nhiên kiếm chặn. Nô Giải trả lời. Hạo nhân kiếm bảo hộ Lư An sự tình Tiểu Vô nên cũng biết, nhưng mà chủ yếu nhất mục tiêu chính là Kiền Kỵ tông sư, sợ tông sư sẽ đối với Lữ An ra tay, vì chính là chính thức lấy phòng ngự và nhất. Vì vậy Tiểu Vô tại nghe nói như thế thời điểm Hắn trực tiếp sững suốt một chút, bất khả tương nghị nói ra, người nói là có tông sư đối với Lữ An xuất thủ. Nô giải ừ một tiếng, trên mặt biểu lộ cũng là âm trầm đứng lên. Thật sự có tông sư đối phó Lữ An. Thiếu Vô lại hỏi một câu. Nô giải nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, đều tại phủ thành chủ chỗ đó, giống như động tính huyên náo rất lớn đấy, chúng ta cũng nhanh lên đi qua đi. Kết quả mấy người vừa động không có một hồi, phủ thành chủ trực tiếp bị san thành bình địa, sau đó lại chứng kiến một đạo từ trên trời giáng xuống kiếm khí trực tiếp đập vào phủ thành chủ trên. Một màn này, lão giải, Tiếu Vô tử xa ba người toàn bộ nhìn ở trong mắt. Tiêu Vô trực tiếp lấy nắm này, tranh thủ thời gian, không còn kịp rồi. Vừa mới lần này là nhằm vào Lữ An đấy sao? Nô Giải lúc đầu, cùng Lữ An không quan hệ, hắn có lẽ không có chuyện đại sự gì, là mặt khác hai một tông sư tại động thủ. Mặt khác hai một tông sư, cũng dám tại trong thành chủ phủ động thủ. Lá gan này có phải hay không quá lớn một chút? Lô Giải, bọn hắn quá không coi ngươi ra gì rồi." Thiếu Vô kinh ngạc nói. Từ xa đồng dạng nói ra, "Xác thực, tiểu nô thành chủ, nơi này là địa bàn của ngươi, bọn hắn làm có chút quá mức." Lô Giải mỉm cười, "Náo nhiệt có nhìn hay không đều không sao cả, chỉ cần Lữ An không chết tự thành." Còn là Đao Thánh Tiền Bối sự tình tương đối trọng yếu một chút. A, nói như vậy, ngươi là có tin tức tốt. Thử Sa tò mò hỏi. Lô Giải nhẹ gật đầu, không tính là tin tức tốt, nhưng khẳng định không phải một cái tin tồi xấu. Thử Sa cùng Tiểu Vô đều là lộ ra ánh mắt tò mò. Vi quý một mực dừng lại ở một cái tên là Thiên Ngoại Thiên Tổ chức, hôm nay cái tổ chức kia có người lộ diện, như vậy Đao Thánh Tiền Bối chỉ cần cùng hắn hỏi thăm một cái thì tốt rồi. Lô Giải giải thích nói ra. Thử Sa vội vàng hỏi, người nọ ở đâu? Lô Giải nhàn nhạt nói ra, không đợi, chờ hắn sự tình xử lý tốt, tại hạ tất nhiên sẽ mang tiền bối tiến về trước. A. Không thể tưởng được Tiểu Ngô thành chủ còn bắt đầu thừa nước đục thả câu rồi hả?" Thử xa thoáng bất mãn nói. Ngô Giải lập đầu, trực tiếp thẳng thắn nói, "Tiền mối dù sao đều đến nước này rồi, chúng ta liền thẳng thắn mà nói đi, ngươi cũng kéo ta thời gian dài như vậy, hôm nay vi quý chết sống, ngươi có lẽ không khẩn cấp như vậy đi." Nghe được nô Giải cái này trắng ra đối thoại, Tiêu Vô trực tiếp ngược lại hít một hơi khí lạnh, chẳng lẽ lại các ngươi còn phải lại đánh một lần? Nô Giải cười trả lời, cái kia tự nhiên sẽ không nhàm chán như vậy, tiền mối lần này nhận ủy thác của ngươi, đến đây kiểm trễ ta, hiện tại có lẽ cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ đi. Từ Sa trực tiếp hừ lạnh một tiếng, thập phân bất mãn nói: "Tiểu Nô thành chủ, lời này của ngươi nói thì có điểm không có ý nghĩa rồi, hơn nữa ngươi cũng quá coi thường ta Từ xa rồi à. Nô giải khẽ không cười, chậm rãi nói ra: "Tự nhiên không dám xem nhẹ tiền bối, dù nói thế nào, kiểu phẩm đại tông sư cũng là kỳ lạ quý hiếm mà hàng, tại hạ chắc chắn sẽ không xem nhẹ tiền bối. Đã như vậy, vậy ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Từ xa nhíu mày hỏi. Nô giải nhẹ khẽ thở dài một hơi, hỏi: "Liền muốn hỏi một chút tiền bối bị người lúc thương sự tình, ngươi bản thân có biết hay không?" Từ Sa trực tiếp kinh ngạc một cái, nhưng mà trước mắt, ha ha cười cười. Tiểu Ngô thành chủ ngươi cái này, người thật biết điều, không chỉ có thực lực mạnh, tầm mắt cũng cao, hơn nữa lời này nói cũng tôi nghe, ngươi cảm thấy ta sẽ bị người thường sử dụng sao? Ta Đường Đường Đao Thánh, thành danh trên trăm năm, ai dám lấy ta làm thương sử dụng. Nghe nói như thế, Ngô Dải nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nếu như tiền bối nói như vậy, cái kia Ngô Mộ cũng không có gì lại nói rồi, tiền bối lớn như vậy một thanh niên cũng kỳ coi như là sống vô dụng rồi. Hai người ông nói gà bà nói vịt lẫn nhau trả phúng, nghe được Tiếu Vô không ngừng lắc đầu, lại là không ngừng thở dài, bất quá theo tử xa phản ứng đến xem, lao đầu này thật đúng là ái đồ xuất ruột, bị người lừa gạt tới đây. Khả năng đối với trong đó có chút sự tỉnh đã có giải, nhưng mà hiểu rõ không sâu, hoặc là hiểu rõ là giả giống như. Hai vị ở chỗ này nói đến nói đi, nói đến bầu trời tối đen, đoán chừng cũng nói không nên lời một cái nguyên cỡ đi. Thiếu vô lên tiếng khuyên một câu. Lão giải ừ một tiếng, gật đầu nói, xác thực như thế, xem ra tiền bối một mực bị người mơ mơ màng màng nha. Vì vậy không biết trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Từ xa lập tức hỉ mũi trừng mắt đứng lên, bị người đoán trách tổng không làm một chuyện tốt, hắn có thể nhịn được không động thủ, không ở ngoài hắn đánh không qua đối phương mà thôi, nếu không làm sao có thể nhịn được, bất quá nho nhỏ tưởng tượng. Đối phương biết do đấy sự tình giống như xác thực so với hắn muốn nhiều một chút lập tức tử xa ho một tiếng đầu xoay đã đến một bên có chút xấu hổ nhưng cực kỳ lẽ thẳng khí hùng hỏi ngược lại đúng không còn có loại chuyện này thiếu vô trực tiếp mắt liếc lộ ra bất đắc di dáng tươi cười lâu dài không có lộ ra chút nào bất mãn, mà là đem bên trong tất cả mọi chuyện đầu đuôi gốc ngọn cùng từ sa nói một lần từ sa sau khi nghe xong lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ nghe ngươi nói như vậy ta cái kia đổ nhi thật sự tại làm đại sự tỉnh mà không phải bị các ngươitrói lại thiếu vô thở dài một hơi cực kỳ bất mãn nói Lão già chết tiệt, ngươi cái này người nói chuyện như thế nào dù sao vẫn là có gai, đáng đời ngươi bị người đuổi địch." Từ xa hừ lạnh một tiếng, biểu lộ cực kỳ bình tĩnh trả lời, "Ai biết các ngươi nói đến cùng là thật là giả." Lại là một câu như vậy có gai mà nói, thiếu vô mặt đều âm trầm xuống. Một bên mô Giải đem hai người ngăn lại, không quan hệ đúng sai, chỉ là riêng phần mình điểm xuất phát bất đồng mà thôi, hết thể đều lấy sự thật nói chuyện, huống hồ đang cùng Vi quý đối bính ở bên trong, chúng ta đã thua, khắp nơi bị hắn tính toán, đây cũng là một cái so sánh bất đắc dĩ địa phương, đương nhiên cũng là bản lẫm của hắn. Nghe được Ngô Giải tại khoa chương Vi quý, từ xa hắc cười rộ lên việu từ này lợi hại như vậy sao? Chờ ta gặp hắn, ngươi những lời này ta sẽ chuyển cáo cho hắn đấy. Ta nghĩ hắn sẽ phải rất vui vẻ. Lô Dại nhẹ gật đầu, hắn mặc dù không tệ, chỉ bất quá hắn chối cái kia một phương là tốt là sai liền nói không chính xác rồi, bắc cảnh môn loạn, đại chu đã loạn, ngươi cái kia đổ nhi là tuẩn thế dục lên, còn là thừa dịp loạn như lợi, ngươi cái này lúc sư phụ hay là muốn hảo hảo giám sát một cái. Từ xa biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, nhưng trọng hỏi ngược lại, tiểu Lô Thành chủ lời này có chút cao thâm, lão đầu tử có chút nghe không hiểu. Lô cười khẽ một tiếng, nghe không hiểu không quan hệ, tiền mối ẩn cư đã lâu. Đối với bất cảnh hiện trạng tự nhiên có chỗ không biết, bất quá lấy tiền bối cái này thân thực lực, đều muốn từ nơi này đại thế trong thoát thân, đoán chừng cũng là có chút điều khó, tựa như lần này, cũng đã bất tri bất giác bị cuốn vào trong đó rồi, lần này không ảnh hưởng chút nào, chỉ hy vọng ngày sau còn có cái này lựa chọn, khẩn cầu tiền bối làm lại thận trọng một chút, nếu không tiền bối cả đời danh dự. Không chừng liền hủy ở phía trên kia rồi. Từ xa biểu Lão nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Tốt, sự tình lần này nếu quả thật như, như ngươi nói vậy, như vậy lão đầu tử tự nhiên sẽ nhận sai, ta cái kia Đỗ Nhi, ta cũng sẽ hảo hảo giáo một phen, ngươi vừa mới nhắc nhở chuyện của ta, ta cũng nhớ kỹ." Lô Giải hài lòng nhẹ gật đầu, như thế rất tốt, đại thế đã tới, vốn ta nghĩ những cái này đại thế lại trì hoán vài năm, hôm nay cũng là không có biện pháp, đại hán biên cảnh vừa loạn, đều muốn lại ổn xung dưới, ngoại trừ máu tanh áp chế bên ngoài, giống như cũng không có biện pháp nào khắc rồi, nhưng mà tại loại này trong lúc nấu chốt, lại có ai dám làm như thế đây. Tiếu vô nhẹ gật đầu, nhân tâm đều là thịt dại, đại hán người là người, đại chung người chẳng lẽ cũng không phải là người sao? Không chỉ những thứ này đều là tự dưng chịu khổ dân chúng, ai có thể xuống tay. Đúng nha, tối đa liền năm ngày rồi, những cái kia dân chạy nạn liền muốn đi qua rồi. Lô Dại bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thử Sa vẻ mặt hoang mang mà hỏi, "Dân chạy nạn, có ý tứ gì?" Tiếu Vô giải thích nói, "Đại Chu nội bộ chiến loạn, hầu như quét sạch toàn bộ Đại Chu, tạo thành ảnh hưởng là cực lớn đấy, người chết cộng lại cũng không biết có bao nhiêu, chớ nói chi là trôi dạt khắp nơi, bị ép chạy trốn ra viên người, gần trong gang tốc đại hán không thể nghi ngờ là những người kia lựa chọn tốt nhất, nhóm đầu tiên dân chạy nạn đã chiều quốc phong thành tuân đi qua rồi." Từ Sa kinh ngạc một cái, trên mặt biểu lộ trực tiếp cứng ngay tại chỗ, khó tả nói, còn có loại chuyện này. Thần tiên đánh nhau, cuối cùng là chịu khổ đúng là những lũ tiểu nhân này vậy. Nếu không phải vì quý cuối cùng mục đích là vì cứu đám người này, khả năng hắn hiện tại đã bị chết đi." Ngô Giải Hơi có bất mãn nói. Nghe được Ngô Giải nói như vậy, Tiếu Vô Minh bạch hắn lời này sợ muốn biểu đạt ý tứ, Lý Mục coi như là bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, hôm nay càng ngay cả phụ thành chủ đều bị người cho hủy diệt rồi. Bất quá nhỏ nhỏ thưởng thức những lời này sau đó, Tiếu Vô trên mặt lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ, nói như vậy, ngươi sớm đã biết hành tùng của hắn rồi hả?" Ngô Giải lắc đầu, muốn cùng không muốn là hai việc khác nhau, hôm nay ta là thuận thế làm, hắn đồng dạng cũng là như thế, chỉ là như ý chính là hai cái bất đồng thế. Lúc này đây tính ta thua rồi, nói cho cùng ta không phải người Hán, có chút quyết tâm vẫn có chút khó ở dưới, nhưng ta không thể phủ nhận, ta là một cái bắt cảnh người. Người Hán cũng là bắt cảnh người, Chu Nhân cũng là bắt cảnh người, Tiểu nô thành chủ quả nhiên không hổ là bắt cảnh đệ nhất nhân, bực này khi phách xác thực không phải ta cái lao nhân này có thể so sánh đấy, lao đầu tự bội phục ngươi. Thử xa đột nhiên ôn quyền nói ra. Ngô giải lời này nhường tiếu Vô có chút không vui, trực tiếp hỏi ngược lại, trước ngươi cũng không phải là nói như vậy, chẳng lẽ lại ngươi muốn thay đổi rồi?" Ngô giải lắc đầu nói ra, vẫn như cũ giữ lời, không có dao hội, sao có thống nhất? Ba cái vương triều tồn tại thời gian chân thực quá lâu, thế cho nên Hàn Thương Chu ở giữa ngăn cách thật sự là quá mức dày nặng nghề một chút, lần này chuyện này chẳng lẽ không phải một cơ hội sao? Chu Nhân hòa nhập vào người Hán, đây đối với tương lai là một chuyện tốt. Lô Giải nói xong lời này, Tiếu Vô Cùng tử xa xem ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới Ngô Giải vậy mà có thể muốn xa như vậy, muốn sâu như vậy tặng. Vì vậy chuyện lần này ngươi là cố ý hay sao? Tiếu Vô nói ra bản thân nội tâm nghi vấn. Nô giải trực tiếp cười khẽ một tiếng, làm sao có thể, vậy ngươi cũng thành ta nghĩ rất xấu rồi một chút, này nếu như bị Lữ An nghe được, Vậy hắn chẳng phải là muốn hận chết ta? Tiểu Vô cao mày nhẹ gật đầu, vẫn là hoang mang nói, nhưng mà trước người nói, cùng ngươi làm quả thật có điểm bất đồng, lúc trước vẫn đứng tại đại hán bên này, hôm nay khen ngược, biến thành ban tay hay mu bàn tay đều là thiệt. Lô Giải không có trả lời, mà là nhìn về phía xa xa, thiên hạ không ở ngoài liền hai dạng đồ vật, trời cùng đất, thân ở bắc cảnh, ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn thương chu ba loại người thấy hẳn là cùng một cái vùng trời đi. Chân đạp chi địa, cũng hẳn là đồng nhất mạnh đất đi. Tiểu Vô cây làm cằm nhẹ gật đầu. Vì vậy không phải ban tay hay mua bản tay đều là thiệt, mà là từ đầu đến cuối vốn chính là một loại người. Ba chọn một, ta chẳng qua là tốt chọn đã đến đại hán, cũng không phải ta nghĩ chọn đại hán, mà là thuận theo đại thế lựa chọn đại hán, ta lúc trước cùng ngươi nói những lời kia, muốn cho Tiêu Dao Các đi đến bên ngoài, chính thức mọc rễ vào bối cảnh, cũng không phải ăn nói lung tung, mà là thuận theo đại thế, Tiêu Dao Các không muốn, tự nhiên sẽ có tung hoành các chiến đỉnh, cũng không phải. Ta lựa chọn Tiêu Dao Các, mà là đại thế cho Tiêu Dao Các cơ hội." Lô Giải nhàn nhạt giải thích nói. Những lời này trực tiếp đem Tiếu Vô nói bối rối, chau mày nhìn xem Lô Giải, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, làm sao lại như vậy vững tin ngươi là rất đúng?" Lô Giải cười nhạt một tiếng, không xác tự tin. Nhưng mà có cơ hội vì cái gì không đi chảo đây? Không chảo tương lai khả năng liền không có cơ hội rồi, hai năm trước Bắc Cảnh số mệnh không hiểu một lần nữa ngưng tụ, ngũ địa số mệnh một lần nữa sâu trôi đứng lên, một khắc này, ta liền cảm giác đã đến, đã từng tiêu tán tại trong lịch sử đầu kia tuyết đế cũng đã trở về, hắn tỉnh lại chuyện làm thứ nhất liền đem trên người mình số mệnh toàn bộ tản đi, mà chính nó thì là an tâm tu thân dưỡng tức, đột nhiên xuất hiện số mệnh cũng dẫn đến nhận chuyển người giếng bắn ra, vì vậy Bắc Cảnh loạn là... có nguyên nhân đấy, nhìn như lộn xộn, kỳ thật rất có tự. Từ xa sau khi nghe xong, Khẩn Trương mà có tò mò hỏi, chẳng lẽ ngươi có thể cảm thấy số mệnh sói mọn? Lô Giải lại là cười cười, nhẹ gật đầu, tuy rằng xem không rõ lắm, nhưng là bao nhiêu có thể cảm giác đến một chút. Cái này, Từ xa trực tiếp động dung, cực kỳ kinh ngạc nhìn Lô Giải, thật đúng. Không thể nào. Thật sự không có khả năng. Từ xa khác thường biểu hiện, thiếu Vô toàn bộ đều thấy rõ, tò mò hỏi, lao giá chết tiệt, ngươi đang nói thầm cái gì đó? Không thể nào đâu. Ngươi thật sự muốn đột phá cái kia bình cảnh rồi hả? Từ xa truy vấn. Nô Giải cười nhạt một tiếng, xem như thế đi, chỉ bất quá mới vừa mới bắt đầu, ta cũng không biết đến cùng có thể hay không bước ra một bước kia. Không thể tưởng được sinh thời vậy mà có thể chứng kiến một cái bàn thánh lao đầu tử thật đúng là có may mắn nha thử xa đột nhiên phá lên cười Bàn thánh Ngươi. thật đúng thiếu vô mãnh liệt phản ứng tới đây trực tiếp kinh hô lên nô giải cười cười còn chỉ là một cái không biết bao nhiêu mà thôi đảm đường không nổi thực thiếu vô kinh ngạc liền miệng đều nhanh không khép lại được liên tục cảm khái la đầu vậy ngươi lúc ấy vì cái gì không nói nô giải bất đắc dĩ trả lời còn không có trở thành sự thật sự tình ta tại sao phải nói ra thiếu vô trực tiếp kéo lại nô dài hương phấn hô lớn làm như ta tiêu giao các khách Khanh như thế nào chớ ngươi hứa hẹn đồ vật, tiêu giao cấp tất cả đều không cần, chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều thỉnh cầu này." Lão Giải cười cười, không có tự tuyệt cũng không có đáp ứng, tiêu Vô, tu hành con đường này, nhận chuyển dựng lên, nhưng là một kiện nghịch thiên sự tình, thực lực căn mạnh, nhập lại không hẳn như vậy là một chuyện tốt, ta tuy rằng tiếp xúc tầng này cửa sổ, nhưng ta cũng không có cao hứng, ngược lại càng thêm hoảng sợ, nhớ tới ngũ địa chi vấn thế, lại phát hiện thiên hạ có năm đầu yêu thú, đây là cỡ nào quyết định chính xác nha." Từ xa cùng Tiểu Vô đều nghi hoặc nhìn về phía Lão Giải, không biết rõ hắn đến cùng muốn nói cái gì. Ý thức được bản thân nói lỡ Lão Giải tranh thủ thời gian cười khổ lắc đầu. Thay đổi cái chủ đề, đầu kia Tuyết Đế hôm nay ở hận tại Bắc vực Tuyết Sơn ở trong, chính đang nhanh chóng trưởng thành, đợi đến lúc nó chưa tỉnh lại, chính là hắn nặng nhặt bản thân số mệnh thời điểm, nếu như khi đó Bắc Cảnh còn không có thống nhất, như vậy bác Cảnh thật có thể đã xong. Thế nhưng là điều này sao có thể đây? Số mệnh thứ này muốn tản ra có thể tản ra. Thử xa nghi hoặc nói: người không thể, không có nghĩa là đường người không thể, chớ nói chi là cùng Bắc Cảnh buộc cùng một chỗ nhận chuyển chi thú rồi, chuẩn xác mà nói nó hẳn là Bắc Cảnh thần thú, và ngàn năm trước Bắc Cảnh mất cái này đầu thần thú, dẫn đến mạnh nhất Bắc Cảnh trực tiếp mặt khác địa đầu, cái này là tốt nhất khắc Lô Giải giải thích nói, thế nhưng là điều này sao có thể đây? Tư tán ra số mệnh, sau đó lại đi nặng nhạ số mệnh. Thử xa vẫn là vẻ mặt không tin nói. Tiếu Vô nhận ra được cái gì cái gì, thăm dò tính nói, chẳng lẽ lại nó cố ý đem số mệnh tản đi, để cho chúng ta thu thập, cuối cùng hắn lại phải đi về. Nô Giải nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ đi. Cái kia bắt cảnh thống nhất chẳng phải là ngay tại giúp nó làm việc. Đây không phải một kiện tự chịu diệt vong sự tình sao? Tiếu Vô hỏi ngược lại. Nô Giải lắc đầu trả lời, thế gian vạn vật đều là hỗ trợ lẫn nhau. Có tốt có xấu, nhớ tới mặt khác Tứ Địa, còn muốn muốn bây giờ bắt cảnh, người đã biết rõ ta vì cái gì hy vọng bắt cảnh thống nhất rồi. Chia lễ trị. Thiếu vô trực tiếp hô lên. Đến lúc đó chúng ta đầy đủ mạnh mẽ, con yêu thú kia cũng chỉ có thể cùng mặt khác Tứ Địa giống nhau, trung thực dừng lại ở Bắc vực Tuyết Sơn. Thử xa tổng kết nói ra. Lô Giải nhẹ gật đầu, không sai, nó muốn mượn tay của chúng ta thành tựu nó, chúng ta không phải là không như thế, mượn nó số mệnh thành liền tự chúng ta, sau đó chính là một cái tốc độ trên so đấu rồi, hôm nay nó có lẽ vẫn chỉ là một đầu đấu thú, vì vậy chúng ta còn có thời gian. Đến lúc đó là nó mạnh mẽ còn là chúng ta mạnh mẽ, tự nhiên liền có định luận. Tiếu Vô biểu lộ trong nháy mắt biến ảo đứng lên, cực kỳ ngưng trọng nói ra, theo như ngươi nói như vậy lời nói, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Xem chừng 20 năm trái phải đi. Lô giải thích. Tiếu Vô mặt trực tiếp túi xuống dưới, ưu sầu nói, chỉ có 20 năm sao? Lô giải nhẹ gật đầu, không sai, trong này lợi hại ta nghĩ ngươi có lẽ cũng biết không sai biệt lắm, còn ngươi nữa cũng có thể đi hỏi thăm một cái Lam Sơn cùng với cái kia lao đạo, dù sao bọn hắn mới là trước hết nhất đặt cửa người, ta thuận thế lựa chọn đại hán. Bọn hắn rồi lại dám lịch thế tuyển cái chỗ kia, bọn hắn bao nhiêu nên biết một ít gì. Tiểu Vô liên tưởng đến cái kia biên tùy tiểu quốc, trong nháy mắt sắc mặt đại biến lên, nguyên lai like là như vậy. Hôm nay đã tạ ngươi giải thích nghi hoặc rồi, ta muốn đi chứ rồi. Nói xong cũng không thể chờ đợi được rời đi. Quy một chương 310, phần kiếm. Tiểu Vô sau khi rời khỏi, chỉ còn lại Ngô Giải cùng Từ xa hai người chờ cùng một chỗ, Từ xa thoáng cái trở nên lung tung, thậm chí trên mặt đều mang theo một tia ngượng ngùng. Tiên kế tiếp nên đi làm chuyện của ngươi. Ngô Giải thích. Từ Sa vội vàng lắc đầu, nói ra, không vội không đợi, tiểu Ngô thành chủ Có một vấn đề ta nghĩ hướng ngươi thỉnh giáo một chút. A? Vấn đề gì? Tiền bối tùy tiện hỏi. Lô Giải thích. Từ xa nhăn nhó cả buổi, mới không tốt một kia mà hỏi, như thế nào mới có thể bước ra một bước này. Nói xong dùng bước thiết ánh mắt nhìn thẳng Lô Giải. Vấn đề này quả thực nhường Lô Giải kinh ngạc một cái, đáng tiếc hắn nhập lại không có cách nào trả lời, chỉ có thể lắc đầu trả lời, tiền bối, cũng không phải ta che giấu, mà thật sự nói không nên lời nguyên nhân, đặt tới bình cảnh sau đó, ta cũng rất nhiều năm đều không có tiến triển, nhưng mà tiến hành theo chất lượng, khả năng cũng là thời điểm đã đến, cái này bình cảnh giống như đã có bừng lòng dấu hiệu. Sau đó ta liền người can đảm hướng nhảy tới một bước nhưng là muốn cho ta nói ra cái 123 ta còn thực nói không nên lời đại đạo 3.000 mỗi người đường đều là bất đồng ai cũng không dám nói đây là trăm phần chính xác đường Nghe xong cái này trả lời từ xa trực tiếp máy vai trên mặt thất vọng biểu lộ l lẽ lên rồi biến mất lập tức vui cười á nói cũng là cũng thế đã quên cái này một gốc rồi mỗi người đường đều không giống nhau nha như vậy tự nhiên yêu cầu khẳng định cũng không giống vậy lâu giải gật đầu đáp không sai vì vậy chỉ có thể nói cái đại khái nhưng mà ta hiện tại vẫn là không có vượt qua đi đầu là đã ra một bước mà tôi Không chừng đằng sau còn có hơn 10 bước đâu rồi, ta cũng không dám nói bừa. Từ Sa cứng ngắc cười cười, hơi lộ ra thật là nói, cũng là cũng thế, không vội không đợi, gấp cũng gấp không được. Lô Giải cười nhạt một tiếng, Tiền bối nói cũng đúng, tu hành trước tu tâm, không cần thiết vội vàng sao động. Nghe nói như thế, Từ Sa trực tiếp dựng dâu trừng mắt nhìn về phía Lô Giải, hừ lạnh một tiếng, tiểu Lô thành chủ còn trẻ như vậy, lao già ta đều nhiều hơn lớn tuổi rồi, ngươi như vậy một kích thích ta, vốn không vội cũng muốn gấp đi lên. Đối với cái này, Giải chỉ có thể điên lặng cười cười, đã như vậy, cái kia có thể tùy duyên lên rồi. Từ Sa tức giận thở hổn hển một tiếng khí thổ. Sau đó hỏi, hiện tại có thể dẫn ta đi gặp người kia sao? Lão già nhắm mắt cảm giác một cái, lắc đầu, tiền bối đừng vội, người nọ sự tỉnh còn không, có làm xong, nếu không chúng ta ngồi xuống trước uống một bụng trà. Nghe được cái này trà, thử xa sắc mặt trực tiếp liền tái rồi. Lữ An không biết bị đánh bay bao nhiêu gạo, cũng không biết qua bao lâu, hắn mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, sau đó hét thảm một tiếng âm thanh trực tiếp chuyển vào trong hai. Lập tức trực tiếp ngẩng đầu nhìn quanh đứng lên, trên mặt giống như có đồ vật gì đó rủ xuống xuống dưới, Lữ An tiện tay một khoái động, phát hiện dĩ nhiên là cái kia trướng mặt nạ, tại vừa mới kích trong bị lay động kiếm khí cho xé rách rồi. Trên mặt cũng xuất hiện mấy cái thật nhỏ miệng vết thương. Thời điểm này, Lữ An mới hồi tưởng lại vừa mới một màn kia là nguy hiểm cỡ nào, nếu như không có Hạo Nhiên kiếm ngăn cản ở phía trước, chống chân cái kia ảnh hưởng đoán chừng có thể đưa hắn chân chết a. Mà lúc này, Hạo Nhiên kiếm cũng không biết đã chạy đi nơi nào. Lữ An ngẩng đầu hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn qua tới, một cái đỏ tươi bóng người trực tiếp nhường Lữ An ánh mắt co rú lại. Nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, cẩn thận quan sát một phen sau đó, Lữ An bị lại càng hoảng sợ, làm sao có thể? Dĩ nhiên là xa giới. Toàn thân là máu chính là cái người kia hình ảnh dĩ nhiên cũng làm là trước kia cực kỳ kiêu ngạo xa giới. Lữ An biết rõ Hàn Bân rất mạnh, nhưng mà không biết hắn vậy mà như thế mạnh mẽ, có thể đem một vị tông sư đánh thành như vậy, có thể nghĩ thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Vừa lúc đó, bùi mù tản ra không sai bị lắm, lại lộ ra một bóng người, Lữ An liếc liền nhận ra người nọ là ai. Hàn Bân trên mặt biểu lộ cực kỳ bằng thẳng, quần áo trên người cũng chỉ là có một chút lộn xộn mà thôi, giống như là bị gió lớn thổi rối loạn giống nhau, chút nào nhìn không ra vừa mới đã tiến hành một phen cấp bậc tông sư đối bính. Hàn Bân vừa đi một bên vướt vướt trên thân trường bào, âm vừa cười vừa nói, "Sa đại tông sư lại vẫn có thể đứng lấy, chắc chắn là ta có chút ngoài ý muốn nha." đều bộ dáng này rồi, ngã xuống không phải càng tốt sao? Còn có thể ít nhận điện tội, ơi ba, còn có lòng dạ thanh thản đi bảo hộ một cái con gẻ ký sinh. Xa giới toàn thân là máu, dưới chân nằm đồng dạng toàn thân là máu Giang Quỳnh, vừa mới một màn kia phát sinh quá nhanh, đợi đến lúc hắn kịp phản ứng thời điểm, Giang Quỳnh cũng đã bị đánh bay, thật vất và đem Giang Quỳnh cứu, thanh kiếm kia liền rơi xuống, không, có cách nào, hắn chỉ có thể lựa chọn mà kháng, cũng đã thành hôm nay bộ dáng này. Hàn Bân mạnh xa giới cảm thấy có chút vọng, dù cho không chịu đựng lần này, hắn cũng không có tin tưởng có thể tới một trận chiến, thở sâu thở ra một hơi, xa giới cưỡng ép để khí Dùng không tính run dậy thanh đem hỏi, "Hàn Vân, thật đúng đều muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi sẽ không sợ Diệt Hỏa môn đến lúc đó tới tìm ngươi phiền phải sao?" Hàn Vân chút nào không cho là đúng, lắc đầu, hỏi ngược lại, "Tới tìm ta phiền thoái. ta ngược lại là rất muốn biết, các ngươi Diệt Hỏa môn người nào có tư cách tìm đến phiền phức của ta?" Sa Giới đột nhiên kinh ngạc một cái, trước mặt Hàn Vân thực lực không phải bắt cảnh đỉnh phong, chính là cựu cảnh đại tông sư, như thế thực lực quả thật có tư cách nói lời này. Sa Giới ngứ khí thoáng cái mềm luôn ra, dò hỏi, "Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Thật sự không cho đường sống sao?" "Đường sống? Ta cho ngươi." ngươi cho rằng đây là đang trẻ con chơi trò chơi làm người lớn sao?" Hàn Bân trực tiếp vừa cười vừa nói. Trên mặt đất toàn thân là máu Giang Quỳnh nghe nói như thế, trực tiếp bắt đầu cầu xin tha thứ rồi, dùng hơi khóc nước nở ngự khí run dậy nói ra, "Đại, lớn, người, cầu ngươi tha, tha ta một mạng đi." Nghe thấy một tiếng cầu xin tha thứ, Hàn Bân trực tiếp cười ra tiếng, châm trọng nói, "Ta đã nói, các ngươi diệt hỏa môn chính là chỗ này bức đức hạnh, phía trước rất mạnh miệng, hiện tại lại chỉ biết cầu xin tha thứ cho đường sống. Như vậy xem ra các ngươi so kiếm các kém xa, cái Dương Hỏa tuy rằng cũng đánh không lại ta, nhưng mà hắn rồi lại kiên cường vô cùng." Cứng rắn là mình hợp lại ra một con đường sống chạy ra ngoài, nhìn lại một chút các ngươi, chắc chắn là diệp hỏa môn xỉ nhục. Những lời này trực tiếp nhường xa giới sắc mặt. Tối tâm phiền muộn đến không được, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể lộ ra một bộ đằng chặt biểu lộ. Hôm nay sống hay chết liền xem chính ngươi rồi. Hàn Bân nói vừa xong, tay trực tiếp vừa nhấc, đỉnh đầu đột nhiên ngưng tụ ra tối đen như mực kiếm vân, không phải đảo kiếm khi ở bên trong quần quần bắt đầu khởi động. Cảm nhận được đỉnh đầu chuyển đến kiếm khí cường độ, xa giới trên mặt lộ ra một tia vọng, nhưng vẫn là ra một cước, dưới chân Giang Quỷ trực tiếp bị hắn đạp bay ra ngoài. Sau đó hắn cắn chặt răng, mãnh liệt gầm nhẹ một tiếng, ngọn lửa trên người vậy mà chậm rãi biến thành màu lam, chân trước mãnh liệt đạp mạnh đấy, mặt đất trực tiếp nứt ra đi ra, một đoàn màu xanh nhạt ánh lửa trực tiếp theo khe hở chỗ sung ra, sau đó một thanh tiêu đốt lên còn nhỏ dọn một chút dung viêm trường kiếm chậm rãi từ trong được đưa lên. Chứng kiến thanh kiếm này, Hàn Bân trực tiếp bật cười, cũng không tệ lắm, liều Mạng vậy mà cũng có thể dùng ra huyền phân kiếm, đầu chẳng qua hiện nay chỉ là màu xanh nhạt, rời chính thức màu đen còn thiếu chút nữa ra. Thời điểm này, xa giới cũng chỉ có thể hết toàn lực, trên thân màu lam hỏa diễm toàn bộ hòa nhập vào thanh kiếm kia, phần kiếm trực tiếp định hình Tận mắt ra màu xanh hà quang, sau đó một hồi sóng nhiệt trực tiếp phun ra, phạm vi trong thức tất cả đều lăng không đốt cháy đứng lên, thậm chí ngay cả cát đá đều hòa tan. Lữ An sớm đã lui không biết bao nhiêu gạo, lòng còn sợ hãi nhìn trước mắt một màn này, biểu lộ đều là hoảng sợ, cái này là phần kiếm sao? Chắc chắn là mạnh rối tinh rối mù. Phần kiếm thành hình sau đó biểu hiện trực tiếp nhường xa giới tin tưởng phóng đại, trên mặt biểu lộ lập tức thay đổi một bộ bộ dáng, cười lạnh nói, Hàn Vân, đây chính là chính ngươi một chết, chết không được ta. Hàn Bân trực tiếp cười nhạo một tiếng, lấy lòng mọi người mà tôi, thật coi ngươi chuôi này kiếm mẹ mạnh bao nhiêu. Lời vừa nói dứt, Hàn Bân Lăng không nắm chặt, bầu trời kiếm vân bay thẳng đến tay của hắn la qua, một đạo lại một đạo kiếm khí toàn bộ hội tụ đến trong tay của hắn, trực tiếp tạo thành một thanh cực kỳ khoa trương cự kiếm. Lớn trên thân kiếm tỏa ra kiếm khí trực tiếp hướng từng cái phương hướng nổ bể ra rồi, vừa mới bốc cháy lên địa phương trong nháy mắt bị đập chết, tự kiếm phụ cận thậm chí còn xuất hiện một ít thật nhỏ gợn sóng, hơn nữa cái này gọn sóng còn đang không ngừng ra bên ngoài khu trướng. Chứng kiến cái này bức cảnh tượng xa vời, toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người, vừa mới cao hứng biểu lộ giờ khắc này lại túi dưới đi, ngoài miệng một mực lẩm bẩm, không, có khả năng, không, có khả năng. Hàn Bân cười lạnh trả lời, Không có gì không có khả năng, ngươi còn là tự cầu nhiều phút đi." Dứt lời, trong tay cự kiếm trực tiếp vung hướng về phía xa giới. Trong chấp nhóm này, Lữ An cảm giác toàn bộ đại địa đều điên cùng chấn động lên, mũi kiếm phụ cận trực tiếp nổi lên một hồi lại một trận ngân sóng, thật giống như toàn bộ không gian đều muốn bị một kiếm này cho cắt ra đã đến, một màn này, Lữ An trực tiếp liền xem ngây người. Lớn dưới thân kiếm, cầm trong tay phần kiếm xa giới tại thời khắc này cũng là kịch liệt run rẩy lên, tuy rằng trong tay hắn món đó phần kiếm đồng dạng thanh thế người, nhưng mà cùng cự kiếm so sánh với, cả hai chênh lệch thật sự là quá lớn, thật giống như một loại là tình tình chí hỏa. Một loại khác thì là nhật nguyệt chi ánh sáng rực rỡ, cả hai ở giữa trên lệch quả thực tuyệt vời. Cơm chế tới xa giới, đột nhiên giống lớn một tiếng, hắn muốn phải liều mặn rồi, toàn bộ người đột nhiên vùng lên, trên thân cũng bạo phát ra cực kỳ nồng đậm màu xanh đậm hòa diễm, trong tay phần kiếm trong nháy mắt tăng vọt đứng lên, cùng lúc trước so sánh với, trực tiếp lớn hơn gấp đôi. Xa giới trên thân huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đột nhiên co lại nhỏ lại, phần kiếm càng là cực lớn, người càng là nhỏ gầy, rốt cuộc xa giới nhịn không được loại chuyện biến này, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người trực tiếp hề hải đứng lên, người cũng biến thành xương bọc ra. Nhưng mà trong tay hắn trôi này phần kiếm màu sắc đã biến thành màu xanh đậm, cũng có thể xưng là màu đen. Thấy như vậy một màn, Hàn Bân ánh mắt cũng là đột nhiên híp mắt đứng lên, lộ ra một bộ kiêng kỵ biểu lộ, lấy mệnh đổi một thanh huyền phần kiếm, buồn cười. Chẳng lẽ cho rằng loại vật này cũng xứng cùng ta chống đỡ? Nói qua trực tiếp nghiến răng nghiến lợi cầm trong tay trôi này cự kiếm ép xuống. Lữ An cứ như vậy chơ mắt nhìn xem hai thanh đại kiếm đụng đụng vào nhau, trong chốc lát Lữ An cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên linh hoạt kỳ rồi, lại giống như liền thời gian đều đình rồi. Trước mắt chỉ còn lại có một mảng lớn kia sáng trắng thay mang, hai loại màu sắc giao hội lại với nhau. Sau đó đột nhiên xuất hiện một loại vật mẹo màu đen, một loại giống như đã từng quen biết màu đen. Màu đen xuất hiện trong ngay mắt, một cú cực kỳ cường đại hấp lực trực tiếp nhường lực an toàn bộ người đều bóp méo đứng lên, không chỉ có người bóp méo đứng lên, thậm chí ngay cả người suy nghĩ đều bị kéo đi vào, trong mắt chỉ còn lại có cái này màu đen, tia sáng trắng thanh mang trong chốc lát toàn bộ biến mất, Lữ An cứ như vậy ngây ngẩn cả người, từng màn kỳ quái hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lữ An trước mắt, đều là chợt lóe lên. Loại tình huống này không biết rằng có bao lâu, cũng hoặc là chỉ qua một giờ giây, Lữ An tâm thần lại bị kéo lại, gần đây hồ điện cuồng lôi kéo, Lữ An đau đầu giống như đều muốn nổ tung đã đến. Linh thức chi hải cũng là điên cuồng chấn động lên. Loại này manh liệt tương phản, lực án chân thực nhịn cũng được, miệng mũi trực tiếp phun máu, trong đầu mê mội mọi trực tiếp nhường hắn nôn ọe hỏi ra. Cuối cùng từ loại trạng thái này kéo lại, lực án miệng lớn thở phi phò, trong mắt đều là hoảng sợ. Loại này thời điểm hắn mới chú ý tới, nguyên lai like vừa mới cái kia hết thảy đều là hư ảo, nhưng lại cảm thấy dị thường chân thật. Nhưng mà trước mặt vẫn còn rằng có hai thanh đại kiếm, nhường hắn tranh thủ thời gian lung lay đầu, lập tức đem trong đầu những cảnh tượng kia toàn bộ đào, bảo trừ. Cầm trong tay màu đen phần kiếm xa giới lúc này chính đang điên cuồng run rẩy, trong miệng mũi tất cả đều là máu tươi, gầy như que tuổi thân thể vào lúc này lộ ra càng phát ra hết sức nhỏ, thật giống như tùy thời đều muốn bị áp đoạn giống nhau. Lữ An cứ như vậy nhìn xem xa giới chân bị áp ngập một tấc lại một tấc, cho đến cái quỹ trên đất, sau đó trên mặt đất chậm rãi lại lõm ra một cái độc lớn, cái này động càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu. Nhưng mà hai thanh đại kiếm vẫn còn đang rằng coi nhau lấy, Hàn Bân sắc mặt giữ tận bị hạ thấp xuống lấy, sa giới miệng mũi đều tại điên lấy máu tươi, nhưng vẫn còn đang dùng sức chống đỡ. Tại thời khắc này, hai người cầm cự được rồi. Xa rồi sắc mặt trầm dãi tốt quay vòng lên, trên mặt cũng là lộ ra cực kỳ điên cuồng dáng tươi cười, vì đầu gối trầm dãi chống đỡ đứng lên, phần kiếm mũi kiếm trực tiếp. Chĩa vào trên bờ vai hắn, máu tươi trong nháy mắt điên cuồng phương ra, kết quả trực tiếp đã bị phần kiếm hấp thu đi vào, phần kiếm màu sắc cũng là trầm dãi biến thành đỏ sẫm. Thấy như vậy một màn, Hàn Bân trong nháy mắt sắc mặt đã biến, trong tay chuôi này cự kiếm cũng đồng thời xuất hiện một cái vết rạn. Xa giới lần nữa thẳng lưng đứng lên một tấc, phần kiếm trực tiếp vào cái kia vết rạn, hai thanh kiếm trực tiếp kẹt lại với nhau, hai loại bất đồng kiếm khí trong nháy mắt giao hội lại với nhau, lập tức cuồng phong gào thét, kiếm khí tựa như bơi con rắn giống nhau. Trực tiếp từ nơi này hai thanh trong kiếm bơi đi ra, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ bầu trời. Sau đó một tiếng cực kỳ nặng nề tiếng sấm âm thanh đột nhiên theo kiếm trên truyền gia, Hàn Bân lần nữa bị lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian buông tay triệt thoái phía sau. Dĩ nhiên trọng thương xa giới chậm một nhịp, vừa mới buông tay, hai thanh kiếm liền trực tiếp độ ra. Một đoàn vô cùng sáng ngời kiếm khí đoàn trực tiếp tại trong thành nổ đi ra, sau đó một cỗ trầm thấp sóng khí gào thét mà đi. Giới đi tương đối gần Lư An, tại kiếm khí đoàn xuất hiện cái kia trong nháy mắt, toàn thân tóc gáy trực tiếp bị dựng lên, mồ hôi lạnh trực tiếp theo trên mặt trôi xuống, giới, trực tiếp quay đầu, liều lĩnh hướng sau chạy như đứng lên. Vên, một tiếng cực kỳ vang dội nổ âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, sau đó hắn liền cảm giác mình bay lên, toàn bộ người trên không trung vòng tầm vài vòng, cuối cùng nhìn chầm chằm đâm vào một mặt trên tượng. Đầu váng mắt hoa hắn chầm rất lâu mới từ trên mặt đất bỏ lên, hết thể trước mắt quả thực đem hắn lại càng hoảng sợ, đập vào mắt hết thảy đều là phê tích, ở đâu còn có cái gì phụ thành chủ, lúc đầu buồn thành chủ phụ vị trí hôm nay chỉ còn lại có một cái hô to. Bốn phía nhìn quanh hai cái, lực an tâm trực tiếp âm chầm xuống, quốc phong thành chỗ giữa vị trí toàn bộ biến thành phế tích, xung quanh cũng nhận được cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng, ngược lại ngược lại, sắp sợ. sợ khắp nơi đều là phế thạch đá ngói, đập vào mắt ở trong cái nào còn có cái gì hoàn hảo kiến trúc, có thể nói non nửa tòa thành đều nhận lấy ảnh hưởng đến. An Tính một lúc sau, từng cái một không biết làm sao người theo phía tích trong bò lên đi ra, trên mặt đều là cực kỳ ngốc trệ biểu lộ, không biết vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau đó chính là một tiếng lại một âm thanh tiêu thảm thiết tiếng tiêu rên, này lên khoát trên vai nó vang lên. Lữ An lập tức cảm nhận được một hồi mơ mịt, thất thần nói, cái này là tông sư ở giữa chiến đấu sao? Không sai, cái này là tông sư ở giữa chiến đấu, nhưng còn không phải toàn bộ. Lữ An sau lưng đột nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, Lữ An vốn là sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp quay đầu nhìn lại, hoảng sợ nói: "Sư thúc, Người rốt cuộc đi ra." Lô Giải chắp tay đứng ở Lữ An sau lưng, Đao Thánh Tử xa đồng dạng cũng ở đây. Vốn tưởng rằng chỉ là hai cái bình thường tông sư đối chiến, không nghĩ tới vậy mà huyên náo lớn như vậy, đây là Ngô Giải thật không ngờ sự tình, đợi đến lúc hắn ý thức được điểm ấy thời điểm, hắn liền chạy tới, đáng tiếc còn là chưa kịp. Không nghĩ tới hai người này vậy mà có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, điểm ấy nhường ta có chút không nghĩ tới, biết sớm như vậy, ta liền sớm chút lộ diện, ải. Giải thở dài nói ra: Từ xa cũng là nhẹ gật đầu, tiểu nô thành chủ cái này kỳ thật cũng không trách được người, ai có thể nghĩ vậy hai người cũng dám tại trong thành lấy tính mạng nhiều. Nô dài lắc đầu, thở dài một hơi. Hàn Bân thời điểm này cũng là chú ý tới hai người kia, đồng dạng thở dài một hơi, nhìn cách đó không xa toàn thân là máu xa rơi lắc đầu, cười lạnh một tiếng, hôm nay coi như ngươi mạng lớn, cái này cũng chưa chết, bất quá dù cho còn sống cũng là phế vật, ngươi cái này bức bộ dạng tối thiểu nhất ngã hai cành. Sa rơi giơ lên đầu, trong mắt đều là hoán hận ánh mắt, trợn vện nhìn chầm chầm một hồi lâu. Hàn Bân không có chút nào để trong lòng cái này bức ánh mắt, hừ lạnh một tiếng. Muốn chết ngươi cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào. Nghe nói như thế, xa Giới trực tiếp thu hồi ánh mắt, kéo lấy tràn đầy vết thương thân thể theo phế tích trong đem giang quỳnh bào lên, sau đó chậm rãi rời đi. Đưa mắt nhìn xa Giới ly khai, Hàn Bân hô một cái thở dài, xoa xoa mồ hôi trên mặt, sau đó nhìn về phía Ngô dài cùng Từ xa, trên mặt trực tiếp lộ ra tiêu chí tính giả cười, trực tiếp chậm rãi đi tới, vừa đi một bên thì thầm đứng lên, "Ngô Giải đại nhân." "Còn làng Ngô thành chủ." Cảm giác còn làng Ngô đại nhân thích hợp một chút. Ngô Giải chắp tay cứ như vậy lặng lặng chờ Hàn Bân đi tới trước mặt của hắn, biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ. Hàn Bân đi đến trước mặt hai người sau đó Trực tiếp cung kính hành lễ nói ra, "Thiên ngoại thiên hàn bân bái kiến Ngô đại nhân, bái kiến đạo thánh sư bá." Nghe được sư ba cái này hai chữ, Từ Sa trực tiếp cười sờn nổi lên râu ria, tha cô ý vị xem ký lấy Hàn Bân, sau đó cảnh cáo nói, "Đồ vật có thể ăn vậy, nhưng mà lời không thể nói lung tung. Dựa vào cái gì gọi ta sư bá?" Ngô Giải thay Hàn Bân nói ra, lúc trước chỉ chính là cái người kia chính là hắn. Từ Sa lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đã minh bạch ý tứ trong đó, sau đó đối với Hàn Bân nhẹ gật đầu. Sau đó Ngô Giải liền nhìn thẳng Hàn bân, trực tiếp hỏi, "Ngươi thật sự không sợ chết sao?" Hàn bân vừa cười vừa nói, "Sợ vô cùng." Vì vậy ta tận khả năng cung kính, hy vọng đại nhân cũng có thể tha thứ ta lúc trước tất cả hành động. Nói qua chỉ chỉ sau lưng một mảnh kia phê tích. Lữ An vừa muốn nói chuyện, nô Giải trực tiếp chỉ một cái, đã cắt đứt hắn, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi cứ như vậy vững tin ta sẽ bỏ qua ngươi. Hàn Bân lắc đầu, cười hắc hắc, không biết, nhưng ta cảm thấy được ta có thể sống, dù sao ta còn có một sư bá tại. Lô Giải trực tiếp cười ra tiếng, khoa trương nói, có gan phách, sẽ liên lạc lại đến trước ngươi là Lý Mục xuất đầu, đem diệt hỏa môn người giáo huấn thành như vậy, chuyện này ta liền không truy cứu, ngươi đi. đi. Hy vọng lần sau chạm mặt thời điểm có thể chính thức phân cao thấp, mà không phải lợi dụng loại thủ đoạn này đem ta hạn chế đứng lên. Hàn Bân hạ thấp người nói cảm ơn, đa tạ đại nhân, thủ đoạn này kỳ thật chính là đỏ sức một loại phương thức mà thôi. Nô Giải yên lặng cười cười, hai người các ngươi tâm sự đi, Lữ An, chúng ta đi một bên. Sau đó Lữ An cây làm càng nhẹ gật đầu, cùng theo Nô Giải đã đi ra. Quy một chương 311, thành chủ đi thông thả. Lữ An cùng theo Nô Giải đi tới một bên, biểu hiện trên mặt là kinh ngạc đấy, hơn nữa là khó hiểu, không rõ Ngô Giải tại sao phải dễ dàng như vậy liền bỏ qua Hàn Bân. hơn nữa còn không chút nào truy cứu trách nhiệm của hắn. Lữ An đối với cái này rất không minh bạch. Lão giải dẫn Lưu An đi tại cái mảnh này phế tích phía trên, một đường đi một đường xem, sau đó hắn đột nhiên dừng lại, theo trên mặt đất nhặt lên một đóa ố vàng hoa, sau đó đưa cho Lữ An. Lữ An vô thức tiếp nhận, sau đó lộ ra vẻ mặt mở mịt. "Lữ An, lần này chúng ta là không phải có chút bại rất triệt để." Lão giải nhặt vừa cười vừa nói. Lữ An mặt trực tiếp túi một cái, nhẹ gật đầu, "Ừ, bại tương đối triệt để, liền phạm tướng quân cùng Lý đại nhân để." giải thở dài một hơi, trầm nói, "Lần này là ta thực xin lỗi bọn hắn, xác thực là lỗi của ta." Chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Điều là Hàn Bân cùng vì quý sai, sư thúc ngươi cứ như vậy bông tha bọn họ. Lữ An truy vấn. Lô Giải không có lắc đầu càng thêm xấu hổ lắc đầu, chỉ là nhẹ nói nói, có đôi khi báo thủ không giải quyết được vấn đề, thậm chí chỉ biết tăng lên hiện trạng, tựa như hiện tại, hai người bởi vì ta mà chết, nhưng mà ngươi sẽ khiến ta đi báo thủ, ta đi giết Hàn Bân. Không nói đến một cái cựu phẩm đại tông sư được không giết, có thể hay không giết mới là mấu chốt nhất sự tình, Bắc cảnh hôm nay vấn đề là bối cảnh nội bộ vấn đề, giống như Hàn Bân loại người này, giết một cái thiếu một cái, ta có thể giết, lại không nghĩ giết đã chết hắn, hai người kia cũng sống không được, chỉ hy vọng về sau Hàn Bân có thể làm điểm đúng đấy sự tình đi. Lữ An đột nhiên túi đầu, chờ hắn nói tiếp. Đáng tiếc Nô Giải cứ như vậy ngừng, không nói gì thêm nữa, ngược lại nhìn về phía Lữ An trong tay cái kia đóa tiểu hoàng hoa, lộ ra không ngừng thở dài. Lữ An như ý liếc trong mắt cũng là nhìn về phía trong tay hoàng hoa, sư thúc, hoa này làm sao vậy? Hảo hảo một bó hoa, hôm nay vậy mà biến thành bộ dáng này, không cảm thấy đáng tiếc sao? Nô Giải lắc đầu nói ra. Lữ An túi đầu lần nữa nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, xác thực rất đáng tiếc đấy, hảo hảo một bó hoa. Hôm nay trở nên như vậy phá thành mà nhỏ, đâu còn có nó ngày xưa mùi thơm cùng màu sắc." Nô Giải cười khẽ một tiếng, người nói rất đúng cũng đúng, bất quá không tới đốt, hoa có hoa thời kỳ, vốn thời điểm này hẳn là nó mở tối thịnh thời điểm, bây giờ lại bị người cưỡng ép trà đạp thành như vậy, cưỡng ép biến thành vận mệnh của nó, đây mới là sau cùng không nên sự tình." Đối với ngô giải cái này cưỡng ép bay lên đến vận mạng thuyết pháp, Lữ An đối với cái này có chút im lặng, nhưng vừa không có phản bác jứ khí, chỉ có thể khô gật đầu cười. Nô Giải nhảy lên lông mày, sau đó hặc hặc phá lên cười, "Có phải hay không cảm thấy ta rất nhàm chán?" Lữ An trung thực nhẹ gật đầu. Có thể là sư thúc cảnh giới tương đối cao, vì vậy thấy được xa một chút. Lô Giải lần nữa phá lên cười, lời này của ngươi chính là hoàn toàn vô mộng ngựa, nói một chút cũng không thành thận. Cùng sư phụ ngươi thật đúng là giống như. Lữ An lúng túng gãi gãi đầu, vốn là cười nhạt một tiếng, sau đó chính là cứng đờ, biểu lộ trực tiếp hẩm đạm rồi xuống. Cảm nhận được Lữ An trên mặt biểu lộ biến hóa, Lô Giải không có tinh tế nói tiếp, liền như vậy vỗ nhẹ nhẹ Lữ An bả vai, người trẻ tuổi, đường con rộng dài, đây hết thảy cũng chỉ là bắt đầu, kế tiếp ngươi sẽ đụng phải càng khó qua sự tình, giang hồ gió bắt đầu thổi mưa, gió lớn mưa lớn hơn, hy vọng ngươi có thể kháng trụ. Lữ An trừng mắt hai mắt, nhìn thẳng Nô Giải, không biết rõ hắn chỉ là cái gì. Lô Dại đột nhiên lắc đầu, "Hôm nay ngươi còn chưa đủ tư cách, nhưng trên vai rồi lại đã có không nhỏ trọng trách, có một số việc còn phải dựa vào ngươi đi làm. Hôm nay ta đây bị người xem thật chặt, căn bản là thi triển không ra. Sư thúc, ngươi có thể nói hiểu rõ một chút sao? Ta có chút không hiểu nhiều." Lữ An nghi hoặc nói. Lô Dại đột nhiên cười khẽ một tiếng, "Nói rõ rồi, đối với ngươi cũng không hay, tuổi còn nhỏ biết quá nhiều, cũng không hay." Lữ An gật đầu bất đắc dĩ, một tiếng." Chuyện nơi đây cũng không sai biệt lắm kết thúc. Ngươi không sai biệt lắm cũng có thể ly khai nơi này, tận lực cách khá xa một chút, đại hán cũng đừng chờ đợi, có rảnh trở về một chuyến Tượng Thành đi, Bạch Vũ chỗ đó hiện tại rất thiếu người. Lô Giải trả lời: Gặp Tượng Thành sao? Lữ An nhị non một tiếng. Nô Giải nhẹ gật đầu, có chút bất đắc gì nói: Không sai, một chỗ loạn, khắp nơi loạn, Tượng Thành cũng rối loạn. Lữ An nhìn thoáng qua tràn đầy phế tích quốc phong thành, hiện tại liền đi. Thế nhưng là quốc phong thành bị dạy vỏ thành cái dạng này. Đúng, ngay tại lúc này đi, hiện tại không đi đến lúc đó có thể đã đi không được nữa. Lô trả lời: Tuy rằng Lữ An trong lòng nghi hoặc rất nhiều, Nhưng mà nghe được Nô Giải nói, hắn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, nơi đây chuyện kế tiếp hắn có lẽ cũng không nhúng vào lời nói. Nô Giải sửng suốt một chút, đột nhiên nhớ tới một ý chuyện, ngươi lại chờ một ngày đi, không có gì bất ngờ xảy ra Lý Thanh, có lẽ đã tới rồi, ngươi cùng bọn họ cùng một chỗ trở về đi. Nàng thật sự sẽ đến không? Ta còn tưởng rằng là gạt ta đây này. Lữ An lộ ra khó được dáng tươi cười. Nô Giải nhẹ gật đầu, không sai, đều đã đến, đại hán bên trong sự tình cũng không sai biệt lắm đã qua một đoạn thời gian, bọn hắn đợi cũng không có gì dùng. Nói như vậy, trong thành trường ăn đã ổn định rồi hả? Vũ Văn gia sự tình cũng giải quyết xong. Lữ An mong đợi hỏi. Ngô Giải lắc đầu, trả lời, trái lại, không có ổn định, sự tình cũng không có giải quyết, chỉ có thể nói phức tạp hơn, hơn rồi, nhưng mà càng phức tạp, ngược lại càng an toàn, càng là loại này thế cục, Hán Vương đối với Lý Gia Vũ Văn ra nhưng khi nhìn trong vô cùng, tự nhiên không có có cái vấn đề lớn hơn gì. Lữ An suy nghĩ một chút, hình như là như vậy cái đạo lý, coi như là hơi chút thở dài một hơi. Ngô Giải đột nhiên nhìn thoáng qua bầu trời, lông mày trực tiếp nhíu một cái, sau đó một bóng người trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Ngô Giải trước người. Sở Thanh Lưu vung, vung tóc của hắn, lộ ra vẻ mặt cười xấu xa. Đã lâu không gặp nha, nô giải. Sở Thanh Lưu, tới đây làm gì? Muốn bị đánh? Nô giải nhướn mày nói ra. Sở Thanh Lưu cười biểu lộ trực tiếp cứng đờ, lập tức hừ lạnh một tiếng, "Nô giải, ngươi có phải hay không có chút quá kiêu ngạo rồi hả?" Nghe nói như thế, nô giải trực tiếp bật cười, lần nữa nói ra, "Xem ra ngươi thật là tìm đến đánh đấy." Cô lại ở một bên Lư An, cũng là không tự giác bật cười, nhưng mà lập tức che miệng, đem tiếng cười hấn dưới đi. Sở Thanh Lưu lông mày đã vận đã thành một đoạn, rất không khách khí nói, "Nô giải, ngươi có thể đi." Nhưng mà Lưu An phải giao cho chúng ta Thái Nhất Tông, nhập sát người không nên sống trên coi đời này. Lữ An cười trộm tâm tình trong nháy mắt im bặt mà rừng, trên mặt trực tiếp bị kín nhàn nhạt u buồn. "A, vì vậy ngươi là đại biểu Thái Nhất Tông tìm ta đòi người hay sao?" Lô Giải hỏi ngược lại. Sở Thanh Lưu cười lạnh một tiếng, tự nhiên là, "Vậy ngươi phía trước như thế nào không lộ diện, một người tránh trên trời nhìn hơn nửa ngày, hiện tại ngược lại là chạy ra." Lô Giải hỏi. Sở Thanh Lưu rất là bất mãn nói, "Ta làm như thế nào chẳng lẽ lại còn ai cần ngươi lo? Chẳng lẽ lại ngươi thật sự muốn cùng Thái Nhất Tông là địch?" Ngươi một cái nho nhỏ tượng thành thật sự muốn cùng Thái Nhất Tông là địch. Xem lên trước mặt cái này Sở Thanh Lưu, nô dài lộ ra ít có nghiền ngẫm dáng tươi cười, Thái Nhất Tông có mạnh hay không không phải ngươi định đoạt, nhưng mà tượng thành có mạnh hay không nhưng là ta có thể định đoạt, theo như ngươi nói như vậy, Thái Nhất Tông thật sự muốn trôi một trôi cái này đẩm vững nước đủ. Tự nhiên, bác cảnh bị các ngươi đám người này khiến cho loạn như vậy, sinh linh vì vậy mà đồ thán, đã bị chết nhiều người như vậy, Thái Nhất Tông lại không ra tay, bác cảnh người đều phải chết đã xong. Sở Lưu lòng đầy nói, trực tiếp vỗ nhẹ hai tay, coi như là vỗ tay lên, khen ngợi nói: Nếu như Thái Nhất tông sự tình làm được có thể cùng ngươi mà nói giống nhau em hay, vậy cũng tốt." Sở Thanh Lưu vừa định đáp ý một cái, nhưng mà quay đầu tưởng tượng, lời này giống như có điểm gì là lạ, sắc mặt trực tiếp tối xuống dưới, cả dân nói, "Lô giải lời này của ngươi là có ý gì?" Tự nhiên là mặt chữ trên ý tứ, chính ngươi tốt dễ lý giải một cái, hiện tại ngươi hay là nên làm gì vậy liền làm gì vậy, đừng tại cản đường rồi." Lô giải ngữ khí thoáng cái trở nên lạnh pha nhạt. Sở Thanh Lưu kinh ngạc một cái, toàn bộ người trực tiếp kinh ngạc một cái, tức giận a nói, "Ngươi thật sự nghĩ kỹ, thật sự muốn cùng ta Thái Nhất tông là địch?" Lão đại trùng trùng điệp điệp thở gấp thở ra một hơi, ánh mắt híp lại, cực kỳ âm trầm nói: "Ta cùng Thái Nhất tông lúc nào là bằng hưu. Người nói thêm nữa một câu, có tin ta hay không trực tiếp đem người tại chỗ chém chết." Nghe được câu này, Sở Thanh Lưu sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, toàn bộ biểu lộ đều nhăn cùng một chỗ, miệng há hai cái, nhưng mà đến bên miệng mà nói trực tiếp nén trở về, cực kỳ bất mãn hất lên tay áo, sau đó hừ lạnh một tiếng. "Lão đại nhân, không biết có chuyện gì là tiểu nhân có thể rút." Hàn Bân cực kỳ phúng mà nói đột nhiên từ đằng xa chuyển tới, sau đó Hàn Bân trực tiếp xuất hiện ở Sở Thanh Lưu bên cạnh, dùng một bộ trêu chọc ánh mắt nhìn xem hắn. Sở Thanh Lưu lập tức sững sờ, sắc mặt trực tiếp luôn cuống một cái, Hàn Bân. Thời điểm này, đao thánh tử xa cũng là chậm gì gì đã đi tới, nhìn thoáng qua Sở Thanh Lưu, sau đó cực kỳ khinh thường nói, ta còn tưởng rằng là ai đó. Nguyên lai là vật này. Loại vật này cũng có lá gan dám đến khiêu khích Tiểu Ngô thành chủ, Tiểu Ngô thành chủ ngươi nói câu nói, lao đầu tự trực tiếp một đao liền bổ hắn. Trong nháy mắt bị ba vị cự cảnh đại tông sư vây quanh, Sở Thanh Lưu trên mặt trong chốc lát chạy xuống một cái mồ hôi lạnh, nửa khí cũng là run rẩy lên, các muốn, muốn làm gì? liếm liếm lưới, lại lắc đầu, tức giận mắng, vốn đang cho rằng không có cơ hội nữa nha. Không thể tưởng được ngươi vậy mà bản thân nhảy ra ngoài, chắc chắn là sẽ khiến ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn nha. Hơn nữa còn dám đến trêu chọc nô đại nhân, thật không biết các ngươi thái nhất tông đầu góc như thế nào muốn hay sao? Đều là heo sao? Chỉ bằng các ngươi có một cái giàn mua bản thánh. Hử? Thế nhưng là ngươi không biết là đứng ở trước mặt ngươi chính là ngũ địa kế tiếp bản thánh. Trợ to mắt chó của ngươi xem thật kỹ xem, không muốn chết tranh thủ thời gian cút ngày cho lão tử. Những lời này trực tiếp đem sợ Thanh Lưu mắng sững sờ, toàn bộ người trực tiếp run lên hai cái, cái gì? Bản thánh? Hán? Nô giải? Thật sự Nói xong vừa liếc nhìn Hàn Bân. Hàn Bân nhíu mày, trực tiếp gật đầu nói, "Nói nhảm. Muốn chết ngươi cứ tiếp tục thả lời nói tản nhấp nha. Tin hay không đại nhân trực tiếp tiêu diệt ngươi đám thái nhất tông?" Sở Thanh Lưu toàn bộ người ngươi rạng, trên mặt mồ hôi lạnh trong chốc lát hiện đầy toàn thân, tin tức này chắc chắn là rung động được hắn, không, có chút do dự nào, trực tiếp xoay người, cắn răng nói ra, nô giải. Đại nhân, vừa mới Sở Thanh Lưu nhiều có đắc tội, mời. Đại nhân chờ trách, ngươi có phải hay không có cả tâm?" Đại nhân hai chữ nói khổ cực như vậy. Hàn Bân lần nữa hỏi. Mặc dù đối với Hàn Bân tự chủ trương thái độ có chút phản cảm, Nhưng mà cái này bất mãn trong chốc lát cũng liền tan mất, nô giải thản nhiên nói, "Ngươi đi đi." Sở Thanh Lưu như nhặt được đại xá, không có hai lời, trực tiếp rời đi, không dám chút nào quá nhiều lưu lại. "Đại nhân, ngươi cứ như vậy nhường hắn rời đi." Hàn Bân trên mặt lộ ra đáng tiếc biểu lộ. Nô giải không có để ý hắn, ngược lại nhìn về phía từ xa. Từ xa lập tức lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười, sau đó chạy qua, tránh né ngu giải ánh mắt. Hàn Bân trực tiếp nói tiếp nói ra, "Đại nhân, việc này ngươi đừng trách sư bá, đây là chuyện tốt tình, Bắc Cảnh nếu quả thật có thể có cho rằng bản thánh, cái kia chính là Bắc Cảnh chi phúc nha." Nô giải nhẹ gật đầu không hiểu thở dài một hơi, có phải hay không phúc bây giờ còn không xác định, không chừng là họa cũng nói không chừng. Lời này trực tiếp làm cho ở đây ba người cũng đều không hiểu rồi. Nhất là Lữ An, khi hắn nghe được Ngô Giải muốn trở thành bán thánh thời điểm, cả người hắn đều kinh ngạc một cái, cái phản ứng sau đó, nội tâm của hắn vô cùng cao hứng, mắt thấy trước mặt cái này tòa núi cao vậy mà lần nữa cất cao gấp đôi, đứng tại người trên núi cảm nhận được một tia khó tả vui sướng, nói khó nghe một chút, cái này chẳng lẽ không phải bắc cảnh lớn nhất chỗ dựa sao? Nhưng mà Ngô Giải kế tiếp mà nói khiến cho Lữ An tâm trên lại bịt kín vẻ lo lắng. Sư thúc, lời này của là có ý gì?" Lữ An lên tiếng hỏi. Lão giài lắc đầu, khó nói, cái này mệnh số đều là đối với nửa mờ đấy, phúc thuận tiện lấy họa. Hàn Bân chán cả buổi, không biết ứng với làm như thế nào hồi lời này, dù sao đại nhân là ta đã thấy người lợi hại nhất. Ngoại trừ những cái kia truyền thừa 1000 năm tông môn, ta còn chưa từng nghe nói có những người khác có thể bước vào bán thánh cảnh giới đấy. Nghe nói như thế, lão giài trực tiếp cười khẽ một tiếng, thì thâm một tiếng, truyền thừa hơn 1000 năm. Hừ, rất dài. Nói xong trực tiếp nghĩ tới cái nào đó tông môn, ánh mắt lộ ra cực kỳ vọng thần tình, trong đầu xuất hiện mấy màn hướng tới cảnh tượng không biết tương lai ta có thể không thể trở thành cái kia chúa cứu thế. Hả? Đại nhân ngươi nói cái gì? Hàn Bân không nghe rõ Ngô Giải ngoài miệng nói lời. Ngô Giải thu hồi vừa mới cái kia phần suy nghĩ, lông mày trực tiếp nhíu một cái, sau đó nhìn về phía Hàn Bân, lạnh giọng nói ra, "Hàn Bân, cho ngươi lời khuyên, cảnh báo, đừng làm sai sự tình. Nếu không chính lặng lịch đại thế, ta cũng sẽ đem người ngươi chết. Tin tưởng ta, ta có năng lực như thế, cũng có quyết tâm này." Đột nhiên nghe được một câu như vậy uy hiếp, Hàn Bân mãnh liệt sững sờ, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ bất mãn, chỉ là tận khả năng bình tĩnh trả lời, "Đại nhân Ta cũng chỉ là thuận thế làm, bác cảnh rất lớn, cũng không phải chỉ có đại nhân cho rằng một con đường, hơn nữa đại nhân cái kia lựa chọn cũng không nhất định là rất đúng. Nô giải vui mừng nhẹ gật đầu, ngươi có thể nghĩ đến cái này, lần này chuyện này ta sẽ không trách tội ngươi rồi, nhưng mà đây hết thể ta đều ghi tạc trước mục, ngày sau nếu như bị ta phát hiện ngươi là cô ý đấy, cái kia cũng đừng trách ta lòng dạ được ác. Nói xong, nô giải đột nhiên thỏ tay, lang không mánh liệt bóp một cái, không có có bất kỳ thanh âm nào, nhưng mà ngô giải trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái đen kịp đích chỗ trống Hàn Bân Tử xa đang nhìn đến cái hấp động này thời điểm, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cấp tốc triệt thoái phía sau vài bước. Chứng kiến phản ứng của hai người, nô giải lập tức thò tay nhẹ nhàng quét vỗ, hấp động trực tiếp biến mất. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, thậm chí còn Liền Lư An đều không có thấy rõ xảy ra chuyện gì, đây hết thể liền kết thúc, Lư An trên mặt biểu lộ đều là mờ mịt. Hàn Bân xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian cung kính nói, "Đại nhân xin yên tâm, tuy rằng ta cùng đại nhân vị trí vị trí bất đồng, nhưng mục tiêu giống nhau, đều là vì bách tương lai, đại nhân xin yên tâm tương lai ta sẽ cho bách cảnh một cái ánh sáng tương lai." Nghe lời âm thanh khẳng định hứa hẹn, nô giải nhẹ gật đầu, hy vọng các ngươi có thể nói được làm được, ngươi đi đi, lúc này đây là các ngươi thắng. Hàn Bân thở dài một hơi, lần nữa tạ ơn, sau đó cùng từ xa liếc nhau một cái, cuối cùng nhìn về phía Lưu An, nở một nụ cười, "Lư An, chúng ta đối với lời hứa của ngươi vẫn như cũ giữ lời, ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút." Lần này Lưu An trực tiếp lắc đầu, không có có do dự chút nào. Hàn Bân lần nữa cười cười, tin tưởng về sau ngươi sẽ cải biến ý nghĩ của ngươi đấy. Nói xong, Hàn trực tiếp biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Tử Sa chứng kiến Hàn Bân đi, hắn cũng bẻ bẻ cổ, ý định táo tử, tiểu nô thành chủ Chữa lần này nhiều có đắc tội, kính xin đừng trách tội." Lô Giải nhẹ gật đầu, tiền môi khách khí, "Lần này coi như là không đánh nhau thì không quen biết đi." Từ xa hặc hặc cười cười, "Cũng là cũng thế, Tiểu Ngô thành chủ nói lời, lao đầu tử ghi ở trong lòng, quả quyết sẽ không để cho người thất vọng." Lô Giải khẽ gật đầu, coi như là đã cảm ơn. Tuy rằng Từ xa vung tay lên, cũng là chậm gì gì chạy rồi. Thoáng cái mọi người đi đến rồi, cũng chỉ còn lại có Lữ An cùng Lô Giải hai người rồi. Lữ An trực tiếp hương phấn nói, "Sư thúc, cái này có thật không vậy?" "Bản thánh." Lô Giải nhẹ gật đầu, "Tính thật sự đi, chỉ bất quá còn không có thành công mà thôi." Nghe nói như thế, Lữ An trên mặt hiện đầy sắc mặt vui mừng. Nô Giải khép cười một cái, "Đừng cao hưng quá sớm, vượt qua đi mới là thật đấy, hôm nay ta mới đi một bước, còn kém rất nhiều, hơn nữa càng như vậy, càng là nguy hiểm." Lữ An không chút nào đồng ý loại này nói chuyện, "Sư thúc, đây chính là bản thánh, bắc cảnh ở trong còn ai vào đây gặp là đối thủ của ngươi, tại sao có thể có nguy hiểm?" Nô Giải lắc đầu, "Ngươi không hiểu, nếu như ta vượt qua không qua, đó mới là nguy hiểm." Lời này quả thật làm cho Lữ An bối rối. Nhìn xem Lữ An cái này bức biểu lộ Lô Giải đột nhiên thò tay trực tiếp bắt được Lư An đầu vai, sau đó Lư An trực tiếp cảm giác hoảng hốt một cái, đợi đến lúc hắn ý thức được thời điểm, hắn cái này người trực tiếp thay đổi cái địa phương, hắn vừa mở mắt liền thấy được Lý Mục, mặc Khác Thái nhất tông kiếm các người cũng ở đây. Nô Giải cùng Lư An đột nhiên xuất hiện cũng là hù đến bọn hắn, một đám người trực tiếp triệt thoái phía sau vài bước. Tổ Thu đang nhìn đến Ngô Giải sau đó, không có hai lời, trực tiếp ôm quyền không mình hành lễ, những người còn lại cũng là chậm rãi cùng theo Tổ Thu bắt đầu với bộ dạng. Ngô Giải nhẹ gật đầu báo cho biết một cái, nhìn thoáng qua Lý Mục, nhẹ giọng thở dài một hơi. Lý Mục đồng dạng cũng là như thế, thở dài một hơi trên mặt đều lại nãy biểu lộ, nhưng mà sau đó lộ ra một bộ làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu dáng tươi cười. Ngô Giải biểu lộ lần thứ nhất đã có một tia thương cảm, đồng tử trong nháy mắt có rút lại. Lý Mục đột nhiên chậm rãi lắc đầu, dáng tươi cười trở nên càng thêm bình tĩnh. Sau đó Ngô Giải lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhắm mắt nhẹ gật đầu. Sau đó Lý Mục nở nụ cười, cười rất vui vẻ, nhớ tới hắn đã từng lần thứ nhất nhìn thấy Ngô Giải thời điểm, giống như cùng hôm nay cái này bức tình hình không sai biệt nhiều, đồng dạng trọng thương, đồng dạng cao, cao tại thượng, nhưng mà lần này không giống nhau, lúc này đây hắn cảm giác hắn đi không được rồi, cho dù là Ngô Giải vì hắn hắn khả năng cũng đi không được bao xa rồi. Lý Mục nhìn thoáng qua nô giải, cười nói một tiếng, thật sự là một kiện đáng tiếc sự tình nha. Nô giải yên lặng nhẹ gật đầu, trực tiếp kéo Lý Mục, vì hắn chậm rãi rời đi. Lữ An nhìn xem hai người dần dần đi xa thân ảnh, thản nhiên nói, thành chủ đi thông thả quy một chương 312, kết thúc. Lý Mục bị nô giải giúp đỡ không bao xa, liền trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, lắc đầu vô lực nói, đại nhân, ta chân thực đi không đặng. Nô giải ừ một tiếng, đem Lý Mục đỡ đến một cái cạnh góc tường, tận lực hắn dựa vào là thoải mái một chút. Lý Mục lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một tia. Nô Giải trực tiếp móc ra một quả tam nguyên đang đưa tới, "Ăn nó đi, có thể treo ngươi một hơi, mấy ngày nay có lẽ không có việc gì." Lý Mục Bán tín bán nghi nhẹ gật đầu, đem tam nguyên đan nuốt xuống, sau đó cởi hỏi, "Mấy ngày nay là vài ngày?" Vấn đề này trực tiếp nhường Lô Giải trầm mặc lại. Chứng kiến Lô Giải cái này bất biểu lộ, Lý Mục trực tiếp nở nụ cười, sau đó nhỏ giọng hỏi, "Đại nhân vừa mới thanh lư ăn ném tại đó, có phải là có chút bất ổn hay không?" Lô Giải đột nhiên ý thức được vấn đề này, vốn là sức sợ, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói ra, "Không, có gì không ổn." chính là muốn áp chế một áp chế nhuệ khí của bọn họ, yên tâm đi, Lữ An không có người nghĩ yếu như vậy." Lý Mục trực tiếp nói tiếp nói ra, là không có yếu như vậy, nhưng là không có mạnh như vậy đi. Yên tâm đi, không chết được." Nô Giải bất đắc dĩ đến chỉ có thể nói một câu như vậy. Lý Mục trực tiếp bật cười, "Nếu như đại nhân đều nói như vậy, ta đây cũng không có ý kiến gì rồi, đâu bất quá lần này nhường đại nhân thất vọng rồi, không thể tưởng được lần thứ nhất nhường đại nhân thất vọng, liền thất vọng như thế chết để, Lý Mục thật sự là khó từ kia tội chạm nha." Nô Giải cười, "An ủi, đừng như vậy, lần này không là của ngươi sai." Hơn nữa chúng ta muốn tin tức ta cũng cơ bản hiểu được, Thiên ngoại thiên đứng phía sau chính là người nào, ta cũng đại khái đã đoán được. A, thật vậy chăng? Lý Mục trên mặt lộ ra ít có dáng tươi cười. Lô giải nhẹ gật đầu, lần này tới ba cái tông môn, kiếm các cùng diệt hỏa môn bị tốn thất nặng, hết lần này tới lần khác thái nhất tông cũng có gì lớn sự tình. Thế nhưng là đó cũng không phải nói rõ cái gì, chẳng qua là Hàn Bân không có tìm được cơ hội mà thôi, Dương Hỏa cùng xa giới hai người đều là quá mức đường hoàng, hoặc là nói là vận khí không tốt, bị Hàn Bân bắt tại trận, Thái nhất tông sợ thanh lưu quá mức cẩn thận, theo không lộ diện, chỉ có thể nói là vận khí tương đối khá. Lý Mục phản bác. Lô Giải nhẹ gật đầu, sát thực cũng có như vậy khả năng, nhưng mà sai liền sai tại Hàn Bân vô cùng đội vàng sao động, quá nhiều đều muốn che giấu sự quan hệ giữa hai người, hơn nữa còn là ở trước mặt ta diễn vừa ra đùa giỡn, vừa đúng tại đây xuất diễn trong còn đem tình huống của ta tiết lộ cho Sở Thanh Lưu, cái này cách làm thì có điểm ngu xuẩn rồi. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là đại nhân tình huống? Lý Mục hoang mang mà hỏi. Lô Giải nhàn nhạt trả lời, ta sắp bước vào bán thánh sự tình. Nghe nói như thế, Lý Mục sắc mặt trong nháy mắt đã biến, ruột đều muốn theo trên mặt đất đứng lên, thập phần không hiểu hỏi, đại nhân đây chính là người lớn nhất gác chủ bài. Ngươi vì sao phải ở thời điểm này nói ra?" Lô Giải cười cười, đem Lý Mục đỡ tốt ngồi xuống, dù sao sớm muộn sẽ bị người khác biết do đấy sự tình, dùng tin tức này đổi bọn hắn một tin tức, không tốt sao? Ta cảm thấy được không lỗ." Lý Mục tao mày, chân thực không thể tưởng được ở đâu tốt rồi. Lô Giải tiếp tục nói, "Ta đem chuyện này báo cho biết cho Tiếu Vô Cùng tựa xa hai người, thuật ý chính là muốn thăm dò một cái phản ứng của hai người, kết quả không ngoài sở liệu của ta, Hàn Bân còn là đã biết, hơn nữa từ sau liên tiếp sự tình đến xem, phải là Tử xa nói cho Hàn Bân nghe đấy, cái này không gì đáng trách, hai người này vốn là có điểm quan hệ." Nhưng mà sau đó Hàn Bân đang tại mặt của ta, đem tin tức này nói cho Sở Thanh Lưu, mặc dù là mắng chửi nói, nhưng mà hành động quá mức. Vô vẻ, ta cũng không có chỗ thủng, liền nhìn xem hai người diễn thôi, Thái Nhất Tông cùng Thiên Ngoại Thiên tất nhiên có chỗ liên hệ, vì vậy Hàn Bân không thể chờ đợi được đều muốn đem ta tình huống này báo cho biết cho Thái Nhất Tông. Nghe nói như thế, Lý Mục nhẹ gật đầu, đây hết thể giống như thật phù hợp nô Giải phỏng đoán. Nhưng mà đại nhân liền khẳng định như vậy là tựa xa đem tin tức này nói với cho Hàn Bân đấy sao? Nghĩ sâu tính kỹ sau đó, Lý Mục cẩn thận hỏi một câu như vậy. Nô dạy sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, sau đó cười khan một tiếng. Lý Mục, loại chuyện này còn là đường đi nghiên cứu kỹ, nếu không có thể đã xảy ra đại sự rồi." Lý Mục kiên lặng cười cười, "Ta chỉ là muốn nhắc nhở một cái đại nhân, dù sao đây không phải một chuyện nhỏ tình, nếu có loại khả năng này tính, còn là tận lực đi nghiệm chứng một cái, nếu không nếu là thật xuất hiện loại khả năng này, vậy làm việc có thể to lắm." Lô Giải cao mày nhẹ gật đầu, "Đã biết, ta sẽ chú ý đấy, bất quá đây đều là nói sau rồi, hiện tại chỉ cần xác định một cái là được rồi, một người khác là hay không, đến tiếp sau tự nhiên chậm rãi nghiệm chứng." Lý Mục gật đầu cười, nhìn qua tràn đầy vết thương Quốc Phong Thành. Đáng chắc nói, có thể là chúng ta vẫn thua rồi, hơn nữa còn thua như vậy chứ để. Lô Giải cũng là nhìn quanh một vòng, nhẹ gật đầu, khổ tâm kinh doanh 20 năm, cứ như vậy không còn, ngươi nhất định rất thịt đau đi. Lý Mục đắng chắc lắc đầu, vướt ven ngực, nếu như chỉ là thịt đau vậy cũng tốt, mấu chốt là đau lòng nha. Quốc Phong Thành không còn cũng liền chết rồi, nhưng mà người chết thật sự là nhiều lắm. Kiếm Trương Doanh đã đến hơn 500 người, hiện tại cũng chỉ còn lại có 200 người, thậm chí ngay cả Phạm Thừa Đức Lý Quan cũng không có ở đây, tâm thật sự đau. Nói đến đây, Lý Mục đột nhiên dừng một cái, biểu lộ đột nhiên giãn ra đứng lên, may mắn ta cũng không xế xích gì nhiều. Nếu chỉ để lại ta một người còn sống, đó mới là lớn nhất ấy nãy, may mắn nha may mắn. Một tiếng này cười trực tiếp kích thích nô giải, một mực gợn sóng không sợ hãi suy nghĩ tại thời khắc này cũng là kịch liệt nhảy bỗng lúc đích, trên bầu trời không hiểu vang lên một tiếng sấm sét. Lý Mục ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, cảm khái nói, đại nhân không hổ là đại nhân, chắc chắn là sấm sét giữa trời con nha. Nô giải đè nén nội tâm của mình, chậm rãi mà hỏi, Lý Mục ngươi trách ta sao? Lý Mục lắc đầu, tự nhiên là không trách, hơn nữa ta tin tưởng thừa đức Lý Quan cũng sẽ không quấy rị đại nhân, đây hết thảy chúng ta đã sớm nghi ký. Quân cờ tự nhiên muốn có lúc quân cờ rất nộ, chỉ hy vọng tương lai đại nhân đăm chiêu suy nghĩ có thể thành công, như vậy bất cả cảnhức vạn dân chúng cũng có thể có một tốt thuộc sở hữu, như vậy chúng ta cũng có thể chết có ý nghĩa rồi. Lô Giải trực tiếp bị Lý Mục chọc cười, "Mãng, đều chết có ý nghĩa rồi, còn không, có trách ta sao?" Lý Mục lần nữa nhẹ nhàng cười cười, đại nhân nói nở nụ cười, "Đại nhân cưỡng ép ở lâu ta vài ngày mệnh, là muốn cho ta làm gì sao?" Lô Giải lông mày trực tiếp vặn nhanh, giương giận nói ra, "Ngươi cái này người miệng thật đúng là độc. Sống lâu 2 ngày không tốt sao? Liên như vậy vội vã đi." Lý Mục đông núc hít một tiếng. Sau đó nhẹ giọng trả lời, đại nhân có chớ không biết, nhìn xem tràn đầy vết thương quốc phong thành thật sự là có chút ban con nha. Đang nhìn đến bọn hắn cái kia hai cái bài bài, ta đây tâm thật sự là quá nếu lấy một chút. Nô Giải dùng cực kỳ ánh mắt u u nhìn thoáng qua Lý Mục, sau đó cảm khái nói, trong vòng năm ngày, đại chu những cái kia dân chạy nặng có lẽ liền đã tới rồi, đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể làm sơ an bài, tận lực nhường quốc phong thành loạn tự động một chút, đừng kích khởi quá lớn sự phẫn nộ của dân chúng. Lý Mục sững sốt một chút, không nghĩ tới Ngô Giải vậy mà lo lắng là cái này điểm, trực tiếp hừ một tiếng, chỉ bất qua kinh ngạc nói, đại nhân làm chuyện gì? Có đôi khi ta thật đúng là làm cho không hiểu, nhưng mà nếu như đại nhân nói rồi, ta sẽ làm theo đấy." Lô Giải nhẹ gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ Lý Mục, "Vất vả ngươi rồi, còn có chuyện gì không, có làm hay sao?" Lý Mục nhẹ khẽ lắc đầu, "Không còn, còn dư lại ta đều có thể an bài tốt." "Ừ, như thế rất tốt nha." Lô Giải lên tiếng, lặng lặng nhìn xa xa gấp trở về kiếm trướng doanh binh sĩ. Lý Mục đồng dạng ngơ ngác nhìn xa xa những cái kia quen thuộc áo giáp, đột nhiên dùng thanh âm chấm thấp hỏi, "Đại nhân, thiên ngoại tiên cùng ngươi so sánh với, đến cùng có gì bất đồng? Bọn hắn lao tâm lao lực làm nhiều như vậy?" Không thể tưởng được cuối cùng mục đích dĩ nhiên là vì đám kia dân chạy nạn, cái này có phải hay không buồn cười quá một chút. Nói thật dễ nghe một chút là vì những người kia, nói khó nghe một chút là thành đám người kia trở thành công cụ, dùng nhóm người kia gõ mở quốc phòng thành đại môn, nếu như hết thảy đều không có phát sinh, đám kia dân chạy nạn đi vào cửa thành thời điểm, người là trả về làng an đón. Lô dài trả lời. Lý Mục đã trầm mặt, vấn đề này hắn thật đúng là không làm chủ được. Người gặp chơ mắt xem bọn hắn chết ở nơi cửa thành, cũng hoặc là đuổi, thế nhưng là ngươi lại có thể đuổi đi nơi nào đây? Thậm không có khả năng dứt đi. Không nói ngươi có dám hay không dứt. Liền nói ngươi bao lâu có thể giết hết? Giết xong sau ngươi lại có thể ngăn chặn cái này ngũ địa đông đúc như sao? Nô Giải một loạt hỏi lại lần nữa nhường Lý Mục rơi vào trầm mặt Bọn hắn vì những người này vào thành, làm nhiều như vậy sự tình, làm cho cả quốc phong thành một số gần như tê liệt, Phạm Thừa Đức chết rồi, Lý Quan cũng không còn, nếu như ngươi lại ngã xuống, vô chủ quốc phong thành gặp loạn thành bộ dáng gì nữa, ngươi có thể tưởng tượng đến sao? Nói cho cùng thiên ngoại thiên đám người này, mục tiêu cuối cùng nhất chính là quốc phong thành, thuận tiện lấy gõ mở đại cửa. Nô Giải nhẹ nói nói. Lý Mục trong chốc lát đã minh bạch Nô Giải theo như lời đấy, có một chút kinh ngạc, quay đi của lại. Bọn hắn cũng làm muốn quá nhiều nhà, bọn hắn sẽ không sợ Đại Hán trực tiếp phái người tới đây sau. Đáng tiếc Đại Hán cũng không có phái người đến nhà, hơn nữa đã đến cũng đã chậm, ai có thể nghĩ vậy ba bốn ngày thời gian, Quốc Phong Thành có thể tao ngộ lớn như thế biến cố, bên trong tan rã như thế nhanh chóng, đợi đến lúc Đại Hán phái binh phái người tới đây thời điểm, đám kia dân chạy nạn sớm sẽ không biết đạo đi nơi nào, Quốc Phong Thành cũng sớm đã bị cướp đoạt không còn. Trong thành người tu hành dù cho có lòng giúp người, người để cho bọn họ có lá gan giết một cái giết 10 cái, thậm chí giết trăm cái, nhưng mà lúc mấy vạn thậm chí là hơn 10 vạn người đứng tại trước mặt bọn họ thời điểm, có năng lực như thế Cũng không có cái này dũng khí đi làm chuyện này, tựa như ta, ta có thể ngăn trở mấy vị tông sư vây quét, thực sự gánh không được mấy vạn gương mặt vô tội, đổi ngăn không được thiên hạ đông đúc miệng. Nô giải cực kỳ không vui nói ra bọn hắn thất bại điểm. Lý Mục lần nữa thở dài một hơi, vì vậy đại nhân suy nghĩ cái này thì một cái biện pháp, hào phóng đưa bọn chúng tiến cử, sau đó chẩm dai dẫn dắt tiêu hóa, trước hết để cho đại hắn có một tốt thanh danh, loạn không loạn sự tỉnh về sau từ từ nói. Cũng chỉ có thể như vậy, đây là giảm bất đại loạn biện pháp Mặc dù sẽ có tiểu loạn, nhưng cái này tiểu loạn đại hán vẫn có thể tiếp nhận, tối thiểu nhất cái này quốc phong thành vẫn như cũ còn là đại hán quốc phong thành." Lô Giải giải thích nói. Lý Mục nhẹ gật đầu, đại nhân dặn dò, Lý Mục nhớ kỹ, đối với đại hán mà nói, sau cùng cực khổ trong cuộc sống mới có cơ hội tốt nhất, đại nhân xin yên tâm, kế tiếp ta sẽ an bài tốt hết thảy." Triệu Thiên Hồng. Thành chủ. Vừa mới gấp trở về Triệu Thiên Hồng, trông thấy ngồi chồm hổm trên mặt đất Lý Mục, toàn bộ người đều là run rẩy đấy. Lý Mục giơ tay ra, Triệu Thiên Hồng trực tiếp tiến lên đưa hắn đỡ lên. Kiếm doanh kế tiếp liền với ngươi quản, các loại ta chết rồi về sau của phòng thành tạm thời từ ngươi tiếp quản, cho đến đại hán phái người tới đón quản. Lý Mục trực tiếp phân phó nói, Triệu Thiên Hồng toàn bộ người dường như bị xét đánh giống nhau, ngơ ngác nhìn Lý Mục, một câu đều nói không nên lời, dừng 3 giây sau đó, trực tiếp khấp lên, "Thành chủ, ngươi đang nói cái gì? Cái gì có chết hay không đấy?" Lý Mục sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống, manh liệt quát lớn, "Câm miệng! Chúng từng nghe, đây là quân lệnh." Sau đó tại ngô giải nhìn chăm chú, Lý Mục đem nô giải vừa mới ý định toàn bộ dặn dò cho Triệu Thiên Hồng. Tuy rằng Triệu Thiên Hồng rất là khó hiểu, nhưng vẫn bắt đầu, lại bị Lý Mộc dồn ép dựng lên cái quân lệnh trạng. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lý Mục cầm theo cái kia khẩu khí đột nhiên tăng mất, toàn bộ người đều mềm luôn ra, nằm ở Triệu Thiên Hồng trong lực, chậm rãi đã ngủ. Chứng kiến Lý Mục tiếp đi, Triệu Thiên Hồng trực tiếp nhìn về phía Nô Giải, "Đại nhân, cái này, cái này, cái này." Trước đem Lý Mục đỡ đến một chỗ nghỉ ngơi đi, sau đó dựa theo hắn nói làm, tận khả năng chuẩn bị sẵn sàng. Nô Giải thích. Triệu Thiên Hồng lau nước mắt trên mặt, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Nhìn xem Lý Mục bị khi đi, Nô Giải phát ra một tiếng cực kỳ kéo dài thở dài. Chân đạp núi cao, đứng ở Bắc Cảnh Chí nhưng mà trong này bất đắc dĩ lại có mấy người có thể biết được. Lão gia Hỏa Nha, lão ra Hỏa. Thật sự là cũng bị ngươi đùa chơi chết rồi. Một mình lưu lại tại Nguyên Chỗ Lư An thoáng cái đã bị ở đây tất cả mọi người nhìn thẳng rồi. Mục Quan thò tay chỉ vào Lư An, nghiến răng nghiến lợi nói, "Lữ, Lư... Lư An." Hạ hậu nhẹ gật đầu, đem Mục Quan tay kéo xuống dưới, đừng nói, mọi người đều thấy được. Cái kia còn chưa động thủ sao? Mục Quan nhìn thoáng qua Hạ hậu, sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh Thái Nhất Tông người. Nhưng mà tất cả mọi người không để ý đến hắn, Thái Nhất Tông hơn 10 người đều là nhíu mày nhìn xem Lư An, biểu lộ cực kỳ cổ quái, trong ánh mắt đều có được một tia kiên kị. Bất quá là Kiên Kỵ Lữ An còn là Kiên Kỵ cùng Lữ An cùng đi ngô giải, vậy còn trở thương thảo rồi. Sở Hà tiến lên một bước, xem kỹ Lữ An một vòng, sau đó nợ nụ cười, trực tiếp châm trọng nói, "Như thế nào, cho rằng tìm cái hậu trưởng có thể không có sợ hãi rồi hả?" Lữ An lông mày trực tiếp nhíu lại, do dự rất lâu, chậm rãi hỏi, người là vị nào?" Những lời này trực tiếp nhường toàn trường rơi vào trầm mặc. Đột nhiên sau một lát, một khoan đột nhiên che miệng phá lên cười, rõ ràng đại bổng truy, nhân gia cũng không nhận thức người, ngươi đi lên giả bộ cái gì cũ rọi. Sở Hà sắc mặt sớm đã âm trầm biến thành màu tím đen, cực kỳ phẫn nộ nói ra, "Lữ An Ngươi cũng dám như thế xem nhẹ ta, cũng dám như thế xem nhẹ Thái nhất tông." Lữ An vẻ mặt mờ mịt, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí nói, "Thế nhưng là ta thật sự không biết ngươi, hơn nữa bằng ngươi liền có thể đại biểu Thái nhất tông sao?" Sở Hà lại là kinh ngạc một cái, khóe miệng trực tiếp co rúm hai cái, tắn răng kích bắt đầu chuyển động, "Lữ An, ngươi hôm nay chết chắc rồi." Dứt lời liền định tiến lên độc thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, tổ thu kéo lại Sở Hà, đem Sở Hà xong rồi kia sau lưng, vô tình đi đến Lữ An trước mặt, sau đó trực tiếp cùng Lữ An nhìn nhau đứng lên, trong mắt tràn đầy chiến ý. Lữ An lông mày trong nháy mắt nhíu lại, theo bản năng lui về sau một bước. Mộ Khoan cực kỳ khinh thường nói, "Như thế nào? Tổ thu sư huynh còn muốn cùng Lữ An đánh tiếp một trận? Lần trước đều bị hắn trốn thoát rồi hả? Lúc này đây có thể hay không lại nhường hắn trốn thoát rồi hả?" Nghe nói như thế, Tổ thu trực tiếp quay đầu nhìn về phía Mộ Khoan, sau đó khinh miệt cười cười. Sở Hà cũng là như thế, trực tiếp phát ra một tiếng châm chọc khiêu khích, "Mộ Khoan, người cái này há mồm lại nói như vậy xuống dưới, tin hay không các ngươi kiếm các tương lai đều hủy ở ngươi cái này há mồm trên?" Mộ Khoan cứng một cái, không có minh bạch Sở Hà lời này là có ý gì. Nếu mày hỏi một tiếng bên cạnh Hạ Hậu. Hạ Hậu thì thầm cả buổi, nói ra, hẳn không phải là cái gì tốt lời nói đi. Nhìn xem hai người mở mịt biểu lộ, Sở Hà trực tiếp cười nhẹ giải thích nói, "Mục Hoan ngươi cái này, người chân thực quá suy rồi, các ngươi dương hỏa sư thúc bởi vì ngươi, ngược lại lớn như vậy nó mốc, còn muốn muốn cha mẹ của các ngươi, khảo hảo một đôi kiếm tiên vợ chồng, kết quả ngươi sinh ra không bao lâu liền trắng nghiên mất sớm rồi, vì vậy nha, ngươi cái này người chính là cái tạo bạ tinh điểm xấu, kiệm các tương lai không chừng sẽ hủy trong tay ngươi." Nghe xong lời này, Mục Hoan toàn độ người trực tiếp nổ nổi nổi cáu rồi, trong nháy mắt xuống tới, "Không, có hai lời." Trong tay chuôi này màu đỏ đoàn kiếm xuất hiện ở trong tay, đối với Sở Hà chính là một kiếm. Một đạo hoa mỹ màu đỏ sắc quang mang trực tiếp vạch phá bầu trời, kiếm khí tựa như không cần tiền giống nhau, tùy ý điên cuồng phương ra, người chung quanh trong nháy mắt sắc mặt đã biến. Sở Hà đồng dạng cũng là như thế, hắn không nghĩ tới qua miệng nghiệm sự tình vậy mà gặp diễn biến thành động thủ, lần này thật đúng là đem hắn làm cho sợ hãi. Tổ Thu tại mục khoan động thủ trong nháy mắt trực tiếp chắn Sở Hà trước mặt, hai tay nhanh liệt vô tay. Phàng. Bay ở giữa không trung chuôi này màu đỏ đoạn kiếm trực tiếp bị Tổ Thu hai tay cho cầm, nhưng mà Tổ Thu trực tiếp bị đoạn kiếm truyền đến mấy mét cảm nhận được trong tay đoàn kiếm lợi hại, Tổ Thu trên mặt biểu lộ trong nháy mắt thay đổi, cũng là liều Lĩnh, trực tiếp quát nhẹ một tiếng, một cái khí tức trực tiếp theo trong cơ thể phun ra, sau đó núi xanh hư ảnh trực tiếp bám vào trên người của hắn, nhưng mà vẫn như cũ còn chưa đủ, Tổ Thu vẫn còn bị đẩy về sau di chuyển, dưới chân trực tiếp xuất hiện hai cái thật sâu kéo vết tích. Sau đó liên tục lui về phía sau Tổ Thu trực tiếp đập lấy Hoàng sợ Sở Hà. Cả hai vừa mới tiếp xúc, tuy rằng Sở Hà đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng hắn cảm giác mình giống như bị một tòa núi lớn đụng phải một cái, toàn bộ người trực tiếp bị đánh bay hơn mấy chục gạo, miệng mũi tất cả đều là máu tươi. Cắn chặt răng, Tổ Thu mãnh liệt khẽ quát một tiếng, bên ngoài thân núi xanh lần nữa phát sinh biến hóa, thư ảnh trực tiếp biến thành thực thể, Tổ Thu trên thân xuất hiện một tầng cực kỳ trầm trọng mỏng núi đá khối giống nhau đồ vặn, toàn bộ người trực tiếp tức cao một đoạn. Cái này, Tổ Thu rốt cuộc liên tục lùi về sau rồi, nhưng mà trong tay thanh đoàn kiếm này vẫn còn đang không ngừng đi đến bên trong chui vào, máu tươi trực tiếp theo Tổ Thu trên tay chảy ra đi ra, khiến người ngoại ý chính là sau khi thấy máu đoàn kiếm đột nhiên ngừng động tĩnh. Ngay tay sau đó, Tổ Thu toàn bộ người mềm nhũn, trực tiếp ngã quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở phì thật giống như thoát lực giống nhau. Tu hồi Kiếm Thần Bí quyết Mộc Hoan vừa muốn tiếp tục trả lời nói Tam Nhẫn, kết quả miệng hơi mở, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Một bên hạ hậu trực tiếp bị sợ hãi, tranh thủ thời gian đỡ Mộc Hoan, xoắn xuýt nói: "Sư lệ nha, cần gì chứ? Các chủ nói tất cả những người ngươi đừng có dùng thứ này, dùng một lần tổn thương một lần nguy khí, hạ tất nha. Cái đồ chơi này ngươi còn không có nắm giữ, ngươi là tuyệt đối dùng không được nha." Mộc Hoan nhẹ gật đầu, trực tiếp dùng cực kỳ ngoan lệ ánh mắt chẳng chẳng hướng về mới bị người dìu dắt đứng lên sợ hãi, nhổ miệng hắn tí Miệng môi tất cả đều là máu tươi, Sở Hà trực tiếp đem đầu xoay đã đến một bên, hắn sợ rồi, vừa mới cái kia một cái xác thực đem hắn làm cho sợ hãi. Lữ An đồng dạng bị dọa đến vội vàng hấp tấp, bất kể là thanh đoản kiếm này còn là Tổ Thu biểu hiện cũng làm cho hắn cả kinh miệng đều không thể hợp, hắn cũng không có tin tưởng có thể ngăn trở thanh đoản kiếm này, không thể không nói, Tổ Thu thật đúng là mạnh đáng sợ. Chấm hai cái sau đó, Tổ Thu một lần nữa đứng lên, đồng thời cũng khôi phục nguyên trạng, túi đầu nhìn thoáng qua trên tay miệng vết thương, khẽ cau mày, nhưng lập tức liền nuối lòng ra, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng cười cười, nhìn về phía Lữ An, bờ môi hơi động một chút. Lữ An trong nháy mắt sửng sở, theo tổ thu hình dáng của miệng khi phát âm trong hắn đọc lên một câu nói như vậy. Ngày mai. Kết thúc. Quy 1 chương 313, điều khiển. Tại như vậy một phen trò khôi hài sau đó, mọi người cũng cứ như vậy giải tán, mà Lữ An lại một lần không biết có lẽ đi đâu tốt, liền vẫn như cũ lưu lại ngay tại chỗ. Mà lúc này đây, nô Giải đột nhiên xuất hiện ở Lữ An bên cạnh. Như thế nào chỉ một mình ngươi rồi hả? Nô Giải chỉ chỉ trên mặt đất hai vãi máu, nghi ngờ hỏi. Lữ An đem sự tình thoáng nói một cái. Nô giải nhẹ gật đầu, cười nói, nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đã mạnh như vậy nữa nha. Vậy mà có thể đem hai nhóm người đều đánh chạy. Lữ An gãi gãi đầu, chất phác cười nói, ta cũng không biết là tình huống như thế nào, bọn hắn cứ như vậy không hiểu thấu đã đánh nhau. Mặc kệ những thứ này, ngày mai ngươi ý định như thế nào ứng đối? Tổ Thu cùng ngươi hẳn là cuộc chiến thứ ba rồi a. Lô Giải nhàn nhạt hỏi. Lữ An nhẹ gật đầu, còn có thể làm sao, nếu như nhân ra đều trực tiếp hạ chiến tư rồi, cái kia cũng chỉ có thể chiến đến rồi, chỉ bất quá Tổ Thu cho cảm giác của ta giống như có điểm gì là lạ, hắn giống như quá khát vọng hơi có chút. Cuối cùng hai câu, Lữ An ngữ khí hết sức mang. Khó được ngươi cũng có thể nhìn ra loại chuyện này, không tệ không tệ. Nô Giải đột nhiên tán thưởng một câu, Lữ An lại là ngượng ngùng gái gái đầu, hắc hắc nợ nụ cười, sư thúc cũng đã nhìn ra. Ừ, hôm nay tổ thu tâm cảnh có chút bất ổn, hắn như vậy bức thiết muốn cùng ngươi đánh một trầu hẳn là có nguyên nhân đấy, ngày đó trong đêm hắn thì có loại tình huống này, nếu không khi đó ngươi có lẽ chống đỡ không được lâu như vậy, càng sẽ không bị phạm bản tử cứu đi. Nô Giải dặn dò một tiếng, Lữ An lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy là tổ thu tâm cảnh xảy ra vấn đề, đây chính là ta cơ hội đi. Nô Giải nhẹ gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là như vậy, hắn giống như quá mức coi trọng ngươi rồi, nếu như đem các ngươi phân cấp một cái, Hắn hẳn là chiến lực 10 thứ hạng đầu tồn tại, hôm nay ngươi tối đa cũng liền chiến lực 100 thứ hạng đầu mà thôi, hai người trên lệch vẫn có chút lớn đấy. Nói xong lời này, nô Giải trực tiếp bắn một cái Lữ An bên hông Trôi này vẫn tiết kiếm, cười nói, mặc dù là thanh hảo kiếm, nhưng mà kém xa, có hay không hàn hết người, hoàn toàn là hai người, vì vậy bình thường mà nói, ngươi đối với trên tổ thu có lẽ không có, có bất kỳ cơ hội nào. Lữ An nghe xong những lời này, biểu lộ trực tiếp túi xuống dưới, vẻ mặt bất đắc dĩ, thật không có cơ hội sao? Nô Giải lắc đầu, không biết, cái này được chính ngươi cảm giác, nếu như ngươi cảm thấy có lực đánh một trận, vậy ngươi cũng có thể đi. Nếu như ngươi cảm thấy không có, vậy ngươi có thể lựa chọn không đi, chỉ bất quá ngươi không đi mà nói, tâm cảnh của ngươi có thể xảy ra vấn đề gì hay không, ta cũng không biết." Lữ An trực tiếp kinh ngạc một cái, nô giải lời này không phải rõ ràng muốn cho hắn đi sao, còn cố ý rẽ bên ngoài góc quanh nói nhiều như vậy. "Đi, vì cái gì không đi? Lần thứ nhất thua thảm như vậy, lần thứ hai cảm giác đã có sức đánh một trận, lần thứ ba vì cái gì không đi? Không chừng liền thắng đây." Lữ An ngữ khi đặc biệt kiên định nói. Nô giải hài lòng nhẹ gật đầu, đã như vậy, ta đây cũng nên thực hiện ta đã từng nói câu nói kia, hôm nay sẽ dạy ngựa như thế nào hảo như khí. Hạo nhân khí. Lữ An trực tiếp hưng phấn lên, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người nguyện ý dạy hắn độ. Lô Giải cười nói, một loại không phải kiên quyết, nhưng hơn hẳn kiên quyết đồ vật. Lữ An lộ ra vẻ mặt chờ mong, Lô Giải nổi danh đồ vật có khác nhau, đầu tiên là hắn lôi hệ kiên quyết, thiên hạ độc nhất vô nhị, thứ hai chính là hắn hạo nhiên khí cùng hắn hạo nhiên kiếm, vì vậy Lữ An dị thường chờ mong. Thế nhân đều biết ta có một thanh hạo nhân kiếm, đều cho rằng hạo nhiên khí chẳng qua là hạo nhân kiếm kết quả, kỳ thật cũng không phải như thế, cả hai trình tự có lẽ thay đổi một cái, cũng không phải trước có hạo nhân kiếm còn muốn có nhiên khí, mà là trước đã có hạo nhân khí mới có hạo nhiên kiếm. Nói xong lời này, Ngô Giải trực tiếp nhìn về phía Lữ An. Lữ An tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, coi như là nghe hiểu Ngô Giải những lời này. Sau đó Ngô Giải nhẹ dơ lên bàn tay, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Lữ An cũng cảm giác đỉnh đầu giống như có đồ vật gì đó xuống, tranh thủ thời gian ngẩn đầu nhìn lại, sau đó trực tiếp bị lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian sau nhảy hai bước. Một thanh kiếm im hơi lặng tiếng từ trên trời giáng xuống, treo ở Ngô Giải bàn tay một trong, xung quanh còn không ngừng toát ra một ít lôi quang. Thời điểm này, Lữ An mới lần thứ nhất cẩn thận quan sát chuôi này trong truyền thuyết thần minh, thân kiếm tản ra ngăm đen sáng bóng. Phía trên quần quần hai chữ rõ ràng có thể thấy được, chuôi kiếm cực kỳ phong cách cổ xưa, cả chuôi kiếm thoạt nhìn cực kỳ bình thường, quả thực liền giống một thanh bình thường trường kiếm, chỉ là so với bề ngoài, thậm chí so ra kém lư An Hàn huyết kiếm. Cái này là trong truyền thuyết Hạo Nhân kiếm sao? Lữ An thì thầm một câu. Nô Giải nhẹ gật đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ đụng một cái Hạo Nhân kiếm, Hạo Nhân kiếm trực tiếp phát ra cực kỳ to rõ mà lại rung động lắc lưu kiếm minh thanh âm. Lữ An trực tiếp bưng kín lỗ thai, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, vẻ mặt khó chịu. Lô Giải khẽ nhíu mày, trên mặt có một tia không vui, thò tay trực tiếp cầm Hạo Nhân kiếm, kiếm minh âm trong nháy mắt đình Lư An lúc này mới dễ chịu hơi có chút, trên mặt biểu lộ ngưng trọng một tia, quả nhiên thần binh chính là thần binh, chắc chắn là không giống bình thường. Thần binh cùng bình thường kiếm bất đồng, nó là cần nhận chủ đấy, cũng không phải người nào cầm đều có thể dùng, nói cách khác, dù cho ta thanh hậu nhiên kiếm chuyển cho ngươi, ngươi cũng không dùng được. Nô Giải trực tiếp tạc một chậu nước lạnh. Vốn đang có một tia tiểu trợ mong Lư An cười cười xấu hổ, sau đó nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian giải thích nói, "Sư thúc, dù cho ngươi thực đưa cho ta, ta cũng không dám dùng, hoài bích có tội đạo lý này ta còn là mình mà đấy." Lô kinh ngạc nhẹ gật đầu, khó được ngươi có thể có loại này giác ngộ. Sáp thực cũng là như thế, cho ngươi, ngươi cũng không dùng được, chẳng qua nếu như ngươi học xong Hạo Nhân Khí, ngược lại là có thể nhường ngươi dùng dùng một lát. Lữ An ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, kinh hỉ mà hỏi, thật vậy chăng? Lão giải nhẹ gật đầu, đều muốn cầm chặt thanh kiếm này, điều kiện tiên quyết chính là nắm giữ Hạo Nhân Khí, hơn nữa ngươi thân thể so sánh cả thủ, một thân sắc khí, kiếm này đối với ngươi vẫn có làm cho mâu thuẫn đấy, bất quá ngươi học được Hạo nhiên Khí sau đó, có lẽ liền không có vấn đề gì. Lữ An tranh thủ thời gian, nhẹ gật đầu, biểu lộ cũng là càng phát ra chờ mong. Nếu như muốn học Hạo Nhân Khí, như vậy liền phải hiểu một cái cái gì gọi là Hạo Khí. Hạo nhân khí cũng không phải một loại một loại cố hữu đồ vật, trung thực mà nói, thiên hạ mỗi người đều có thể có, nhưng mà mỗi người cơ bản cũng không thể dùng đến, sự hiện hữu của nó vốn là một loại bác bỏ, luật, chính thức có thể nắm giữ hạo nhiên khí người ít càng thêm ít, so với lĩnh ngộ kiếm cảnh người muốn ít hơn. Nô giải thích. Lữ An nghe vẻ mặt nghiêm trọng, khó khăn như thế sao? Lô giải lắc đầu, không phải khó, mà là những người kia không được kế pháp, phương pháp đã biết liền có thể dùng đến, nhưng mà hạo nhiên khí cũng không phải tất cả mọi người có thể thừa nhận lên, trong thiên địa hạo nhân chính khí lại có bao nhiêu người có tư cách đi thừa nhận? Nói xong lời này, nô giải trực tiếp giang hai tay trưởng, một đạo lôi quang trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, đùng đùng, không ngừng vang lên liên tục, đây chính là ta nguyên nhân, lôi là thế gian tinh khiết nhất chính khí kết quả, tự nhiên tràn ngập cái này hạo nhiên chính khí. Lữ An nhẹ gật đầu, bất quá liên tưởng đến trong cơ thể sắc khí, sắc mặt lập tức túi xuống dưới, thế nhưng là ta một thân sắc khí, thân thể đối với lôi cực kỳ bài xích. Lô giải cười cười trả lời, đừng quên công pháp của ngươi, ngũ hành chi tinh chính là trong thiên địa thuần chính nhất đồ vật, so với nhiên khí còn muốn hạo nhiên khí, vì vậy ngươi nhất định có thể lĩnh ngộ, hơn nữa lĩnh ngộ đứng lên còn rất nhẹ nhàng. Trong cơ thể ngươi sát khí đều có thể cùng ngươi ngũ hành lực lượng cùng tồn tại, hạo nhiên khí tự nhiên khẳng định cũng có thể, hạo nhiên khí cùng ma khí mới là thủy hỏa bất dung, trời sinh tương khắc. Nghe nói như thế, Lữ An phảng thở dài một hơi. Chỉ bất quá ngươi muốn thanh hạo nhiên khí luyện cùng ta giống nhau mạnh mẽ, khả năng có chút khó. Tuy rằng sát khí cùng hạo nhiên khí cũng không xung đột, nhưng cũng không phải là một loại đồ vật, khả năng bao nhiêu có chút ảnh hưởng đi. Ngược lại là Lý Thanh Năng có thể học vô cùng tốt, hỏa hệ thể chất, cùng hạo nhiên khí bản chất cực kỳ gần. Ngô giải thích. Lữ An cũng là nhẹ đầu, cảm thấy rất có đạo lý, lập tức cười hỏi: Cái kia đến lúc đó có thể cho Lý Thanh đến kế thừa sư thúc y Bắc nhà. Lô Giải thở dài một hơi, khó được nhẹ gật đầu, không hiểu nhỏ giọng thì thầm đứng lên, kỳ thật ngươi so với nàng thích hợp hơn, nhưng mà đã định trước ngươi không thể. Gặp Lữ An không nghe thấy, Lô Giải lập tức thu hồi suy nghĩ, rất nghiêm túc nói ra, "Ta muốn dạy ngươi hạo nhiên khí nguyên nhân có hai cái, cái thứ nhất, tại ngươi lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, ngươi có thể đem ra sử dụng chuôi này hạo nhiên kiếm, nhường ngươi là tự nhiên bảo vệ lực lượng." Lời này Lữ An trực tiếp kinh ngạc một cái, "Ta dùng thanh kiếm này?" Nô giải nhẹ gật đầu. Trôi này hạo nhiên kiếm bình thường một mực ân cần, cần săn sóc tại Lôi Vân bên trong, chỉ cần ngươi có thể nắm giữ hạo nhân khí, như vậy có lẽ có thể đem ra sử dụng nó. Nói xong, Lôi giải ngón tay trực tiếp chỉ tại Lư An cái trán, sau đó vừa dùng lực, Lôi Quang đột nhiên tránh. Lữ An trong nháy mắt đau kêu thảm thiết một tiếng, trên trán xuất hiện một cái lôi quang, sau đó chậm rãi ẩn dưới đi, sau đó Lư An linh thức chi hải tựa như nội nổ nổi giống nhau, lập tức sắm xét vang dội đứng lên. Bất thình lình Lôi Quang trực tiếp chu tức cùng đoạn kiếm lại càng hoảng sợ, cả hai trực tiếp liên hiệp đứng lên, cực kỳ kiêng kỵ cùng đạo kia lôi quang giằng co đứng lên. Qua một hồi Lôi Quang từ từ quen đi nơi đây, bắt đầu yên tĩnh trở lại, linh thức chi hải mới một lần nữa lâm vào bình tĩnh. Lữ An một lần nữa mở hai mắt ra, thở nhẹ thở ra một hơi. Chứng kiến Lữ An chớp mắt, Lô Giải tiếp tục nói, "Ta cho ngươi loại một cái hạt giống, nhưng ngươi cùng Hạo Nhiên kiếm đã thành lập nên một cái liên hệ, bất quá cái này hạt giống tối đa chỉ có thể dùng ba lượt, không phải vạn bất đắc dĩ, nhớ lấy không thể lạm dùng. hơn nữa dùng điều kiện tiên quyết là ngươi phải nắm giữ Hạo Nhiên khí, nếu không ngươi sẽ chết vô cùng thảm đấy." Lữ An rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cái nguyên nhân thứ hai, cái kia chính là Ngự kiếm, đầu phải học được Hạo khí, ngươi có lẽ có thể Ngự kiếm rồi không biết ngự kiếm kiếm tu, như thế nào được xưng tụng là kiếm tiên hai chữ." Nô giải tiếp tục nói, nghe được hai chữ này, Lữ An ánh mắt trực tiếp phát sáng lên, thật vậy chăng?" Lô giải nhẹ gật đầu, nếu như làm từng bước muốn phải học được ngự kiếm, kiếm cảnh tất nhiên muốn đạt tới đệ tam cảnh, nhưng mà đối với người bình thường mà nói rất khó, ngũ địa có thể đạt tới tam cảnh người, đoán chừng cũng cũng chỉ có vài trăm người đi, từng cái đều là chân chính kiếm tiên, nhưng mà những người này tại đạt tới đệ tam cảnh lúc trước, trên cơ bản cũng đã học sẽ như thế nào ngự kiếm rồi, Sở dĩ phải người tự nhiên sẽ, không biết người vĩnh viễn đều học không được." Lữ An lập tức gật đầu, cái này liền bao gồm hắn. Sư thúc, vậy ngươi nhanh lên dạy ta đi, ta đều nhanh, có chút đã đợi không kịp. Lão giải cười cười, hôm nay chỉ dạy ngươi một ít phương pháp, cụ thể còn cần chính ngươi đi lĩnh ngộ. Lữ An nhẹ gật đầu, chờ lão giải nói tiếp một cái. Nô giải mỉm cười, trực tiếp thò tay, đem ngón tay đặt ở Lữ An trố trán. Trong nháy mắt một nhóm lớn tin tức trực tiếp trào vào trong đầu, Lữ An sững suốt cả buổi mới tỉnh ngộ đi qua, hơi chút hiểu được một phen sau đó, Lữ An trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra cái kia bản chẩm ngữ, đưa cho Nô giải, "Sư thúc, như thế nào cảm giác cả hai có chút giống nhau, cái này bản chẩm là thành quân học phụ bên trong một cái lão giả cho ta." Nghe nói học xong cũng có thể ngự kiếm. Nô Giải tò mò lật nhìn một chút, không ngừng gật đầu, là Triệu Tứ đưa cho ngươi đi. Lữ An mãnh liệt kinh ngạc một cái, người đây cũng biết, Triệu Tứ chẳng ngự còn là rất lợi hại đấy, hai thứ gì có thể lẫn nhau tham khảo một cái, coi như là bổ sung, chẳng ngự lợi hại nhất là nó trạng, bên trong có mấy chiêu kiếm quyết còn là rất mạnh, hắn điều khiển liền bình thường hơi có chút, thứ này nói như thế nào coi như là một kiện trọng bảo rồi, hắn làm sao sẽ cho ngươi. Lô Giải hỏi. Lữ An gãi gãi đầu, lúc ấy cùng hắn uống hai chén lớn rượu, hơi chút nói hồi thoại, về sau lại ở trước mặt ta xuất sắc một tay ngự kiếm, ta hâm mộ một hồi. Sau đó hắn liền cho ta đầy cái. Thì ra là thế, Triệu Thứ cũng là người cơ khổ. Lô Giải thở dài một hơi. Lữ An thoáng cái không biết ứng với nên như thế nào nói tiếp. "Tốt rồi, hôm nay cứ như vậy đi, Hạo Nhiên khí có thể hay không học được liền xem chính ngươi, sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành liền xem chính ngươi, hai ngày này đợi đến lúc Lý Thanh, liền trung thực ly khai nơi này đi, cũng đừng có lại quản chuyện khác." Lô Giải phân phó nói. Lữ An nhẹ gật đầu, "Vậy ngày mai đây." Lô Giải mỉm cười, người đã muốn đi, cái kia liền buông tay buông chân đi so một trận đi, đừng chết tử thành." Lữ An trùng trùng điệp, điệp nhẹ gật đầu. Dặn dò xong hết thảy, Lộ Giải Tay vừa nhấc, Hạo Nhiên kiếm trực tiếp tháo chạy như mây tiêu, biến mất tại trong tầng mây, sau đó Ngô Giải liền phối hợp rời đi. Tại Ngô Giải sau khi rời khỏi, Lữ An chậm tư thở ra một hơi, trực tiếp tìm cái địa phương, bàn ngồi dậy. Lần ngồi xuống này chính là một ngày một đêm, đợi đến lúc Lữ An một lần nữa chợn mắt thời điểm, sắc trời đã tảng sáng rồi. Lữ An giang hai tay, nhìn xem trên tay cái này đoàn đặc thủ khí tức, lộ ra cực kỳ hoang mang biểu lộ. Trên tay khí tức tuy rằng chỉ có một ít đoạn, nhưng làm cho người ta cảm giác thường tinh khiết, cũng không có bất kỳ màu sắc, làm cho người ta cảm giác giống như là chết xuất chân nguyên giống nhau. Nhưng mà khí tức cùng ngũ hành lực lượng có điểm giống, lại có điểm không giống. Dựa theo trong đầu trình tự, Lữ An không có chút nào độ khó liền đem cô khí tức này cô đọng đi ra, bởi vì trong này nói đồ vật trạng ngự bên trong ghi cực kỳ tương tự, chỉ bất quá càng thêm kỹ càng, vì vậy Lữ An cực kỳ nhẹ nhõm liền đem cố khí tức này cô đọng đi ra. Nhưng nhìn trên tay cái này đoàn khí tức Lữ An có một tia khó hiểu, cái đồ chơi này lúc thật như vậy hiếm thấy sao? Chẳng qua là một đoàn không có bất kỳ thuộc tính khí tức chỉ bất quá chính là đem trong cơ thể ngũ hành lực lượng triết xuất một cái đem bên trong thuộc tính loại trừ lại đến linh thức chi hại trong chiết xuất một lần cuối cùng chỉ còn lại loại này thuần khiết khí tức, thật sự có lợi hại như vậy nghĩ tới đây Lữ An chỉ có một tia không thể chờ đợi được cảm giác ngự kiếm điều kiện tiên quyết chính là cùng kiếm thành lập đồng cảm bộ kiếm cùng bản thân trung động càng lâu như vậy sinh ra cái này đồng cảm lại càng phát đơn giản mà Hạo nhiên khí chính là làm ra dẫn dắt tác dụng hạo nhiên khí càng cô động có thể dẫn ra phạm vi sẽ càng cường đại ngựa kiếm phạm vi cũng liền càng xaữ An đem trong đầu cái kia lời nói nói một lần Nhìn qua trên đuổi bảy biển trôi này vẫn thiết kiếm, thò tay thử đứng lên. Bước đầu tiên, đồng cảm. Tay cùng kiếm giữ vững một xích khoảng cách, trên tay cái kia đoàn khí tức thời gian dần qua hướng phía vẫn thiết kiếm kéo dài rũ tới, lúc khí tức va chạm vào vẫn thiết kiếm thời điểm, Lữ an linh thức chi hại trong trực tiếp xuất hiện một thanh kiếm bộ dáng, chỉ bất quá cực kỳ mơ hồ. Lữ An nhíu mày, hai mắt nhe chặt, nỗ lực đều muốn đem thanh kiếm này toàn cảnh thấy rõ. Theo trôi kiếm vào kiếm, lại đến cuối cùng thân kiếm, thật giống như cẩn thận thăm dò giống nhau, kiếm toàn cảnh rốt cuộc lộ ra ra, chính là lực an rất tinh tường trôi này vẫn thiết kiếm, tuy rằng rất nhạt, nhưng là coi như rõ ràng cảm nhận được linh thức chi hải bên trong chui này trông rất sống động vẫn thiết kiếm, Lữ An rút cuộc thở phào nhẹ nhõm, đây coi như là hoàn thành đồng cảm rồi a. Chấm hai cái sau đó, Lữ An kế tiếp cần phải làm là nhường thanh kiếm này động đứng lên. Lữ An lăng không cầm kiếm, linh thức chi hải bên trong bản thân hóa hình ảnh, đồng dạng cũng là như thế, là một cái lăng không cầm kiếm động tác. Đi theo. Sau đồng thời làm một cái rút kiếm động tác. Lữ An cảm giác rõ rệt trên đùi vẫn thiết kiếm run bỗng lúc lích, nhưng cũng chỉ là bỗng lúc lích mà thôi, linh thức chi hải bên trong hư ảnh đồng dạng cũng là như thế, chỉ là thoáng bỗng lúc Lữ An trực tiếp mở hai mắt ra, nhìn xem trên đùi cũng không có động vẫn thiết kiếm, thở dài một hơi, tự rêu nói, "Đã thất bại." Nghỉ ngơi một hồi, Lữ An ý định tiếp tục nếm thử, nhưng mà nhắm mắt lại, hắn liền phát hiện linh thức chi hải bên trong chuôi này vẫn thiết kiếm vẫn còn đang, cũng không có tiêu tán, phát hiện này nhường Lữ An vui mừng một cái. Lúc Lữ An đem lực chú ý tập trung đến vẫn thiết kiếm hư ảnh thời điểm, vẫn thiết kiếm trực tiếp phát ra một tiếng nhẹ nhàng kiếm minh thanh âm, sau đó linh thức chi hải bên trong trực tiếp xuất hiện vẫn thiết kiếm chân thật cảnh tượng. Như thế quái dị cảnh tượng, Lữ An trực tiếp trợn mắt, nhìn nhìn hai tay của mình, vừa mới rõ ràng cũng không có làm gì, suy tư một lát, Đột nhiên nghĩ đến Ngô Giải vừa mới rót vào đạo kia lôi quang, Lữ An tỏ mọ thử đứng lên. Lực chú ý toàn bộ tập trung đến đạo kiếp như ẩn như hiện lôi quang, thì cứ như vậy tình cảnh trực tiếp biến ảo đứng lên, toàn bộ linh thức chi hải trong nháy mắt biến thành một mạng lớn lôi vân, xuyên thấu qua lôi vân chứng kiến, ở giữa nhất chính là kia trôi Hạo Nhân kiếm, từng đạo lôi quang đang tại liều mạng bổ lấy nó. Tại Lữ An chứng kiến Hạo Nhân kiếm đồng thời, Hạo Nhân kiếm trực tiếp phát ra một tia dung trùng, trong chốc lát, động, quang điện quang cũng là toàn bộ phun ra. Bất thình lình biến hóa sợ tới mức Lưu An trực tiếp trợn mắt, chặt đứt cả hai liên hệ, miệng lớn thở gấp nổi lên khí, trong lòng không hiểu sinh ra một loại sợ hãi tâm tình. Chấm hai cái sau đó, Lữ An lại đem lực chú ý đặt ở trôi này vẫn thiết kiếm lên, cái này một nếm thử, chính là chọn vẹn một buổi sáng. Lữ An rốt cuộc làm rõ ràng nguyên nhân, lúc trước thất bại là bởi vì cô động hạo nhiên khí quá ít, dẫn dắt dẫn dắt, dây thường quá nhỏ làm sao có thể phát ra nổi dẫn dắt tác dụng. Bởi vậy Lữ An bỏ ra vừa lên buổi trưa đến ngưng tụ hạo khí, cảm nhận được trên thân mạnh mẽ mà ra hạo nhân Lữ An tin tưởng 10 phần đã bắt đầu lại một lần nếm thử. Rút kiếm Ô Z. Vô cùng thanh thủy kiếm ngân vang âm thanh trực tiếp vang lên, nhìn qua lăng không dựng lên vẫn thiết kiếm, Lữ An vô cùng hứng phấn, than khẽ một tiếng, sau đó trực tiếp cản dỡ phá lên cười. Lữ An hăng hái nhắm ngay cách đó không xa tảng đá, chỉ một ngón tay, vẫn thiết kiếm bay thẳng đến cái hướng kia bay đi. Âm một tiếng. Vẫn thiết kiếm đã bay 2 mét liền rơi xuống trên mặt đất. Lữ An sắc mặt trong nháy mắt cứng đở, hơi có vẻ lúng túng, khẩn trương trương nhìn một cái bốn phía, phát hiện không ai lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng mà một màn này đều bị đứng sừng sững ở trên không ngô giải xem tại trong mắt, từ lúc Lư An đụng vào đạo kia lôi quang thời điểm, nô giải cũng đã cảm giác đã đến, trực tiếp đến nơi này, trọn vẹn quan sát cho tới trưa. Hôm nay chứng kiến Lư An dĩ nhiên có thể ngự kiếm, nô giải cũng là lần đầu, không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. So với ta khi đó kém một chút. Nhưng mà Lữ An vừa mới một màn kia cũng bị chạy tới tổ thu xem tại trong mắt, toàn thân cái kia phần chiến ý càng phát ra mãnh liệt, uy một chương 314, chiến. Hưng phấn sau đó, Lữ An vừa nghiêng đầu liền thấy được chậm rãi đi tới tổ thu, phát hiện trên mặt hắn biểu lộ đồng dạng cực kỳ hưng phấn. Lữ An lập tức thu kiếm, đứng ngay tại chỗ nhìn về phía Tổ Thu. Hai người trực tiếp liếc nhau một cái, Lữ An biểu lộ hơi chút dần dần ngưng chọc lên. Tổ Thu cũng là không đội chút nào, cứ như vậy nhìn xem Lữ An, trên mặt vẻ hương phấn cũng là chậm dãi biến mất xuống dưới, sau đó trực tiếp xếp bằng ở rơi xuống trên mặt đất, và môi hơi động một chút. Lữ An lông mày trực tiếp nhíu lại, sau đó bật cười, đối với ta không công bằng, thì thầm một câu như vậy, Lữ An cũng là đã minh bạch Tổ Thu ý tứ, cũng là bàn ngồi trên mặt đất, bắt đầu điều chỉnh đứng lên, tận khả năng nhường thân thể của mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hai người đồng thời nhắm mắt, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Lữ An biểu lộ thời gian dần qua vô vọng đứng lên, nói thật, một ngày một đêm đều tại lĩnh ngộ hạo nhiên khí còn là hao phí lực An không ít tinh lực, mặc dù đạt được một chút thành tựu nhỏ, nhưng còn chỉ là một cái gà mở đồ vật, đối với kế tiếp trận này trận đánh ác liệt không có chút nào bất kỳ tác dụng gì, nói cách khác Lữ An cả ngày hôm qua cả đêm lĩnh ngộ hầu như làm đúng là vô dụng công. Đoán chừng Tổ Thu cũng là xem thấu điểm này, tuy rằng hắn thấy được Lữ An ngự kiếm, nhưng hắn không chút nào hư nhượng, cố ý cho Lữ An như vậy một đoạn điều dưỡng sinh lợi thời gian. Vì vậy hai người vừa vừa chạm mặt, Tổ Thu liền từ khí thế trên đè ép Lữ An một đầu. Lữ An cũng là đã minh bạch điểm này, ngày hôm qua tổ thu cùng hôm nay tổ thu quả thực tưởng như hai người, tuy rằng tâm tình đều là cực kỳ hưng phấn, nhưng mà hôm nay, Lữ An theo tổ thu trên thân cảm nhận được một loại thông dòng, một loại đối với mình tuyệt đối tín nhiệm, thật giống như Lữ An lần thứ nhất đụng phải tổ thu như vậy, cái loại này coi rẻ hết thể phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, Lữ An tự nhận là không có cái kia lực lượng, nhưng mà tổ thu có. Lô giải trong miệng cảnh vấn đề, Lữ An cũng không có cảm giác được, trái lại, Lữ An thậm chí cảm giác tổ thu đã khắc phục, hơn nữa còn đem tâm cảnh của mình tăng lên một cái cấp bậc. Không chiến trước thắng một bậc, bị người theo trên tâm lý áp chế Lữ An còn là lần đầu tiên đụng phải. Nhưng mà dù vậy, Lữ An đồng dạng không uổng, hắn hôm nay cũng không phải là một năm trước hắn, đã trải qua một năm ở ẩn, theo cao lao xuống đến thùng lũng, lại bị vô số người phỉ nổ lại từ thung lũng trở lại chỗ cao, thậm chí còn đi tới trước đó chưa từng có cao hơn chỗ. Cùng Tổ Thu lần thứ hai quyết đấu, Lữ An đã có một loại có thể khống chế cảm giác, Tổ Thu thực lực rất mạnh, nhưng nhưng thật giống như cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Hôm nay cũng là không còn chi lúc trước cái loại này sợ đầu sợ đuôi tâm tính, tay chân coi như là có thể toàn bộ bung ra, hảo hảo chiến một trận chiến. Lúc trước đã hơn 1 năm thời gian Lữ An qua vô cùng là an nhàn, đồng dạng cũng cực kỳ áp lực, hắn cực kỳ khát vọng một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu. Lúc này đây, Lữ An rốt cuộc có thể toàn lực một trận chiến, không dùng lại lo lắng hành tung có thể hay không bại lộ, kế hoạch có thể hay không bị hao tổn, chỉ cần đem hết toàn lực là được rồi. Cái loại này từng tại kề cận cái chết chạy gấp gáp cảm giác, Lữ An lại một lần nữa cảm nhận được. Cảm nhận được hai tay chuyển đến vẻ run rẩy, Lữ An khỏe miệng liền ra, trên thân chiến ý tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong. Lữ An trực tiếp chớp mắt, đứng dậy, phun ra một cái trọc khí. Cảm nhận được Lữ An biến hóa, Tổ Thu chậm rãi cũng mở hai mắt ra. Vẻ mặt hưng phấn đứng lên. Thời điểm này, Lữ An mới phát hiện nơi đây trừ bọn họ ra hai người bên ngoài, còn nhiều thêm rất nhiều người. Sở Hà một khoan đám người tự nhiên ở đây, mà khách hạng thủy Trương hạ vậy mà cũng ở đây phụ cận, còn có rất nhiều Lữ An không người quen biết đồng dạng cũng ở đây. Một đám người đều là vẻ mặt chờ mong nhìn xem hai người. Lữ An khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, trực tiếp cùng Tổ Thu liếc nhau một cái. Hai người đồng thời cảm thấy trong lòng đối phương cái chủng loại kia dao động, đồng thời khởi động. Sau đó hai người trực tiếp biến mất tại trong mắt mọi người. Phanh phanh phanh liên tục ba cái va chạm kịch liệt âm thanh từ trên cao chuyển tới, mọi người trong nháy mắt ngẩng đầu. Nhưng mà thân ảnh của hai người lần nữa biến mất tại trong mắt mọi người. Phanh một tiếng, mặt đất mãnh liệt xuất hiện một cái hố, trong hầm xuất hiện một đạo mơ hồ thân ảnh màu trắng, đạo thân ảnh kia không có bất kỳ định trệ, trực tiếp đứng dậy lần nữa biến mất tại trong mắt mọi người. Va chạm kịch liệt âm thanh liên tục không ngừng chuyển vào mọi người trong hai, mặt đất xuất hiện hố cũng là càng ngày càng nhiều, có bị hai người đánh rách tạ tới đấy, cũng có bị hai người nổ nát đấy, đương nhiên cũng có bị người ném ra đến đấy. Trên mặt mọi người biểu lộ càng ngày càng trọng. Hai người kia làm cho biểu hiện ra ngoài thực lực để cho bọn họ cảm nhận được một tia sợ hãi, bọn họ cũng đều biết tổ thu rất mạnh, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới tổ thu vậy mà như thế mạnh mẽ, càng không có nghĩ tới chính là Lư An vậy mà cũng mạnh như vậy. Điều này làm cho một khoan sở hạ các loại trong lòng người sinh ra một tia may mắn tình cảnh, may mắn lúc trước không có đụng với Lư An, nếu không bọn hắn bản thân An Nguy thật đúng là khó mà nói. Đồng dạng kinh ngạc còn có hạ thủy, thậm chí cả kinh liền khỏe miệng cũng bắt đầu rung rầy, hắn vậy mà lại trở nên mạnh mẽ. Tại sao có thể như vậy Trương Hà ngơ ngác nhìn hai người, trong miệng không ngừng phát ra chậc chật thanh âm, vị quý nhường ngươi vượt qua Lữ An, xem ra có chút khó khăn. Tại một tiếng càng thêm kịch liệt đối với âm thanh sau đó, Lữ An cùng Tổ Thu thân ảnh lộ ra hiện ra, hai người riêng phần mình lui lại mấy bước, sau đó ngừng lại. Tổ Thu trên mặt hưng phấn càng lớn, hai mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm vào Lữ An. Lữ An không ngừng vung tay, vừa mới cái kia một cái thanh tay của hắn đều cho chấn đã tê dần, lại lao đi khỏe miệng tương máu, lông mày thon Hai người vừa mới phen này tốc độ trên lực lượng so đấu, tự nhiên là Tổ Thu chiếm được thượng phong, chỉ bất quá cùng dĩ vãng bất ổn, lúc này đây Lữ An đã chậm rãi có thể đuổi kịp Tổ Thu tốc độ, tuy rằng trên lực lượng vẫn như cũ không sánh bằng, nhưng mà cũng không có rất chịu thiệt, đã chúng hai cái, cũng không có đã bị trong tưởng tượng cái loại này tổn thương. Bốn bỏ năm lên, miễn cưỡng coi như là lực lượng ngang nhau đi. Lữ An hô hai cái, lại hoạt động hai cái cổ bả vai, sau đó trầm hít một hơi, thân ảnh mảnh liệt hơi ngồi sồn tay trực tiếp đặt ở trên chuôi kiếm, trong mắt bỗng nhiên sáng ngời, quên thân hơn 10 đạo kim quang trực tiếp hiện hiện. Tổ Thu cũng là vừa vận trì hoàn tốt một hơi, tại kim quang xuất hiện đồng thời, sau lưng núi xanh hư ảnh trực tiếp hiện lên đi ra, trực tiếp bạc khởi. Hai người lần nữa dây dưa lại với nhau. Không khiến ổ rách thanh âm liên tục vang lên mấy tiếng, trực tiếp quanh quần đứng lên. Kiếm khí phá không thanh âm đồng dạng cũng là như thế. Tổ Thu đối với lên trước mặt màu vàng kiếm khí bằng chống ra ba quyền, ba quyền tạo thành tưởng khí giống như là tấm thuận giống nhau, tổ thu trước mặt kiếm khí toàn bộ bị cuốn bay. Lữ An nhanh liệt một cái rút kiếm, một đạo cực kỳ rộng dẹp kiếm khí trong nháy mắt cùng với tường khí giao hội lại với nhau. Một cái làm cho người ta nghe xong é răng thanh âm trực tiếp vang lên. Lữ An cũng là cau chặt lông mày, sau đó liền chứng kiến kiếm khí của mình trực tiếp nát, tường khí bay thẳng đến Lữ An áp đi qua, cùng nhau mà đến còn có tổ thu một quyển. Sáng Liên vận Thiết Kiếm nhắm ngay tổ thu năm đấm trực tiếp chọc đi ra ngoài. Phi một tiếng, sóng khí trực tiếp bị vẫn Thiết Kiếm xuyên thủng. Quyền kiếm đụng vào nhau, o o enở ra một tiếng. Cả hai cực lớn lực đạo trực tiếp nhường vẫn Thiết Kiếm ngập thành một cái hình cùng, một cỗ vô hình sóng khí trong nháy mắt tràn ra, trực tiếp đem chúng quanh bụi mù chấn động ra. Lữ An vọt tới trước thế trong nháy mắt bị ép xuống, toàn bộ người trực tiếp một cái lao đảo, tay trực tiếp vừa trượt, vẫn Thiết Kiếm thiếu chút nữa rời khỏi tay. Cảm nhận được bàn tay truyền đến đau đớn, Lữ An trong nháy mắt hai tay cầm kiếm, chôi kiếm lui đến lồng ngực, dựa vào lồng ngực cứng rắn cho lui thế cho đứng vững rồi. Tổ Thu cũng là không nghĩ tới Lữ An vậy mà có thể đứng vững, toàn bộ người trực tiếp một cái lao đảo, thiếu chút nữa mất đi cân bằng. Chính là cái này thời gian điểm, Lữ An chợt lướt lên trước một bước, thân kiếm trong nháy mắt sáng lên kỳ quặc, kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt đứng lên. Chứng kiến bất thình lình ánh sáng, Tổ Thu trong nháy mắt biến sắc, Lữ An chiêu này hắn ra mắt rất nhiều lần, gần như vậy khoảng cách, nếu như đã trúng một kích, cái kia ngón tay của hắn bất định đều nuốt phế đi. Không do dự, Tổ Thu trực tiếp làm một cái lựa chọn, trong nháy mắt chút lực lượng, y định lui về phía sau. Tổ thu trên tay lực đạo vừa mới tan mất, Lữ An liền vọt tới trước hai bước, vốn luận vẫn thiết kiếm trong nháy mắt bắn ngược trở về, phát ra kịch liệt rung động mảnh liệt thanh âm, mũi kiếm cũng là rút đánh tới tổ thu ngực. Lữ An bị vẫn thiết kiếm chấn hai tay phát run, trực tiếp sai đến nơi này cơ hội tốt nhất, đợi đến lúc hắn nắm chặt vẫn thiết kiếm thời điểm, tổ thu đã lui về sau vài bước rồi, nhưng mà điểm tinh như trước ra tay. Tổ thu nhanh chóng đem hai tay bảo vệ tại trước mặt, cứng rắn đã trúng một kích điểm tinh, tổ thu dựa thế dưới chân nhẹ nhẹ một chút, toàn bộ người tiêu xái lui về sau đứng lên. Sau khi rơi xuống rất, nhìn xem huyết nhục mơ hồ hai tay, tổ thu trên mặt biểu lộ trực tiếp đọc lại, hắn biết rõ Lữ An thật sự mạnh hơn. Sắc mặt đồng dạng ngưng trọng còn có Lữ An, tuy rằng vừa mới giao thủ, xem tình huống hình như là hắn chiếm được thượng phong, nhưng mà Lữ An nhìn nhìn trong tay vẫn tiết kiếm, phát hiện thân kiếm giống như có chút mẻ rồi, điều này làm cho hắn thế trực tiếp kế đáy gốc. Một cái kiếm thu có hay không kiếm, cả hai thực lực hoàn toàn không phải một tầng nữa. Vừa mới quá mức đưa vào, kết quả đã quên cái này một góc, vẫn thiết kiếm cùng Hàn huyết kiếm hoàn toàn không là một chuyện, cả hai phẩm giai kém không chỉ một cái cấp bậc. Tổ thu lực lượng rất mạnh mạnh mẽ đến thậm chí ngay cả thân kiếm đều có thể bị áp rồi đây là lư An căn bản không có nghĩ đến sự tình trước mắt cái này chuyển biến cũng là nhường lư An có chút trở tay không kịp thời điểm này hắn mới nhớ tới ngô giải lúc trước nói câu nói kì có hay không hàn huyết kiếm hắn thực lực hoàn toàn bất đồng đây là lư An lần thứ nhất cảm giác được bất đồng phẩm gia kiếm mang đến cho hắn trí lệch chứng kiến lư An đột nhiên phát khởi nốc tổ thu cũng là làsương sở khi hắn chứng kiến lư An đang quan sát vẫn thiết kiếm thời điểm hắn cũng đưa tay nhìn nhìn 5 đấm của mình phát hiện không hư hao chút nào điều này làm cho hắn hồi tưởng lại lư An khác một thanh kiếm thanh kiếm kia thân có một cái huyết tuyến trường kiếm, cũng là đã minh bạch Lư An lo lắng. Tổ thu biểu lộ trong nháy mắt xuất hiện vẻ thất vọng biểu lộ, dưới mắt Lư An cũng không phải mạnh nhất trạng thái, vậy hắn đánh bại Lư An lại có ý nghĩa gì? Cảm nhận được tổ thu ánh mắt, Lư An trực tiếp ngẩng đầu nhìn nhau qua, sau đó mãnh liệt hất lên kiếm, vẫn thiết kiếm phát ra một tia quái gì kiếm thế. Lư An lông mày trong nháy mắt nhăn lại, sắc mặt có chút không khỏe. Tổ thu cũng đánh hơi được kiếm minh thanh âm cũng đúng, kiếm mà rồi. Đây là tổ thu trong lòng xuất hiện ý nghĩ đầu tiên. Đồng dạng nghe được còn có sở Hà thủy, biểu lộ trong nháy mắt phong phú đứng lên. Sư Minh thắng Sở Hạ vẻ mặt nụ cười nói ra: "Lữ An Tuo." Hạng Thủy không hiểu cười nhạo một tiếng. Những người còn lại đều là không rõ hai người là sao như thế chắc. chắc. Mặc dù biết bản thân thắng chi không võ, nhưng mà Tổ Thu không có chút nào nhường ý định, trực tiếp khé quát một tiếng, sau lưng núi xanh hư ảnh trực tiếp cất cao, sau đó mãnh liệt thu nhỏ lại, bám vào đã đến Tổ Thu trên thân. Tổ Thu dùng bản thân mạnh nhất thực lực hướng Lữ An tỏ vẻ kinh ngý, đương nhiên hắn cũng muốn mau sớm đem trận này không công bằng quyết đấu hoàn tất, cũng không có dây dưa dài dòng ý định. Chứng kiến Tổ Thu biến hóa, Lữ An trực tiếp ngây ngẩn cả người, hàm răng trực tiếp cắn chặt, cũng không thể tại nhiều như vậy mặt người trước nhập sát đi. Tuần nữa hắn biết rõ, không có kiếm hắn dù cho nhập xác rồi, vẫn như cũ không phải là tổ thu đối thủ, huống chi tổ thu ngày hôm qua triển lộ ra cái kia phó bộ dáng, hắn có thể không có quên. Trên thân tràn đầy hình xăm tổ thu, thật Sâu hô thở ra một hơi, mãnh liệt mà nhìn về phía Lữ An, trong mắt trong nháy mắt sáng lên một tia thanh mang. Lữ An trong nháy mắt sắc mặt đại biến, kiếm khí trong nháy mắt chắn trước người của mình. Phanh phanh, kiếm khí đập nát thanh âm bên thai không dứt, sau đó một đạo thanh sắc quyền mang xuyên thấu qua tất cả kiếm khí, trực tiếp xuất hiện ở Lữ An trước người. Lữ An có thể làm chỉ có đem vấn thiết kiếm chắn trước mặt. Vẫn Thiết Kiếm lần nữa ngoật đã thành một cái hình cung, thậm chí còn bị áp thối lui đến Lữ An trước ngực. Hai tay liên tục run rẩy Lữ An lập tức sửng sợ, sau lưng truyền đến một đạo cực nhạt tiếng gió, sách món đó sắc mặt đại biến, vừa định làm ra một cái lựa chọn, sau lưng thẳng tiếp thụ lấy trọng thương. Tổ thu rắn rắn chắc chắc một quyền trực tiếp vênh tại Lữ An sau trên lưng. Lục Phủ ngũ tạm trong nháy mắt bước lên đứng lên, Lữ An trực tiếp mềm nhũn, tay cũng là run lên hai cái, Vẫn Thiết Kiếm trực tiếp bị thanh mang trấn hai, mang trực tiếp tại Trước sau tất cả bị đánh một cái, Lữ An trong miệng trực tiếp phun ra một búng máu, toàn bộ người đều bối rối. Xuất xong một quyền tổ thu, cũng không có dừng lại, thứ hai quyền trực tiếp bổ sung đi lên. Một quyền này, trực tiếp đem Lữ An đánh bay hơn mấy chục thức xa. Lữ An thật lâu không thấy cử động. Tình cảnh thoáng cái lâm vào yên tĩnh. Tổ thu cũng là chỉ hoàn thở ra một hơi, vẫn là đang quan sát Lữ An, hắn cũng không tin Lưu An gặp đơn giản như vậy nga xuống. Mọi người đồng dạng cũng là cái này bước tâm tính, bọn hắn cũng đều tại đang mong đợi Lữ An nhập sát. Chỉ có hạng thủy phát ra thở dài một tiếng, không có ý nghĩa, dù cho Lữ An nhập sát cũng đánh không lại tổ thu, lại chống đỡ xuống dưới chính là nhiều chịu đựng một lần đánh, cứ như vậy nằm, kỳ thật cũng rất tốt. Trương Hà lại là nghi hoặc nhìn thoáng qua Hà Thủy, thật sự, Hà Thủy nhẹ gật đầu, có kiếm lưu an chính là trong nước cá, không có kiếm lưu an chính là nước chạy cá, ngươi cảm thấy hắn có thể nhảy đáp vài cái, nhiều nhảy đáp hai cái nguyên nhân, chẳng qua cũng là bởi vì tổ thu đang chọn chọn nên nốt đỏ còn là hấp. trưng Hà gãi gãi đầu, nguyên lai like là như vậy, thế nhưng là kiếm của hắn làm sao vậy? Ngoại rồi, trong tay hắn trôi này chẳng qua là một thanh địa vũ mà thôi, cho dù tốt địa vũ cũng không có thiên binh dùng tốt, tổ thu như vậy nằm đấm, chôi này địa vũ lại có thể kháng trụ vài cái? Lữ An thua ở phía trên này, nếu như hắn có một thanh kiếm tốt, như vậy có thể nói, đây là một trận thế lực ngang nhau quyết đấu." Hạng Thủy giải thích nói. Chương Hà lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, liếc một cái Lữ An kiếm, quả thật là ngở rồi. Thời điểm này, mọi người mới tỉnh ngộ tới đây, đều là phát hiện tình huống này, cũng không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Trên mặt đất nằm một hồi lâu Lữ An, rốt cuộc nghỉ đã đủ rồi, thời gian dần qua theo trên mặt đất bò lên, trực tiếp thủ một bụng máu bọn, sau đó nhìn nhìn trong tay vẫn thiết kiếm, đã ngoạc không còn hình dáng rồi, trực tiếp phát ra một tiếng không cam lòng thở dài, sau đó đem kiếm thu vào, hơi chút vuốt vuốt phía sau lưng. Lần này lập tức đau hắn trực tiếp thử nổi lên răng. Triển khai hai cái sau đó, Lữ An mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, chưng tay hư nhuận nắm, một thanh tử kiếm khí tạo thành vẫn thiết kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, có bản lĩnh đem nó cũng cho ngẩn lên. Lữ An hơi lộ ra kiêu ngạo mà nói trực tiếp chuyển đến Tổ Thu trong hai, Tổ Thu yên lặng cười cười, lập đầu, không có làm những thứ khác đáp lại, trực tiếp bắt đầu chuyển động. Hư ảnh, Lữ An trực tiếp chứng kiến một cái nhàn nhạt hư ảnh, hơn 10 đạo vẫn thiết kiếm khí trong nháy mắt chắn Tổ Thu tiến lên trên đường. Trong nháy mắt kim quang tứ tán, ngập tại không trung, Tổ Thu tốc độ cũng là thoáng đầu hạng một cái. Lữ An ánh mắt híp lại, trực tiếp bắt được Tổ Thu thân ảnh, trong nháy mắt vọt tới trước, tay kia trực tiếp dung hợp nổi lên kiếm khí, hơn 10 đạo kiếm khí trực tiếp bị Lữ An tùy ý boss cùng một chỗ, xem ra chính là cực kỳ không ổn định. Tổ Thu cũng là chú ý tới điểm này, nhìn xem cái này không ổn định kiếm khí đoàn, nhíu mày, trực tiếp dừng lại, lựa chọn chờ Lữ An xông lại. Chứng kiến đột nhiên ngừng Tổ Thu, Lữ An rõ ràng kinh ngạc một cái, nhưng mà kiếm trong tay khối không khí thế tại nhất định phát, Lữ An bay thẳng đến Tổ Thu ném đi, đi ra ngoài. Một lớn đoàn màu vàng kiếm khí giống như là pháo hoa giống nhau, một đường bay một đường hết, toàn bộ bầu trời trực tiếp hiện đầy màu vàng kiếm khí. Đợi đến lúc kiếm khí đoàn đánh trúng tổ thu thời điểm, kiếm khí đoàn đã nhỏ đi một nửa, tổ thu chỉ dùng hai quyền liền chặn những thứ này kiếm khí. Chứng kiến tổ thu dễ dàng như vậy liền tiếp nhận một chiêu này, Lữ An trực tiếp lựa chọn lui về phía sau. Nhưng mà Lữ An cái này vừa lui, trực tiếp nhường tổ thu đã tìm được cơ hội. Một cái không khí nổ rách thanh âm trực tiếp vang lên, Lữ An trong nháy mắt đưa tay rút kiếm, chắn trước người. Một đoàn cực kỳ dày đặc quyền kình trực tiếp văng tại thanh kiếm kia lên, trôi này từ kiếm khí tạo thành vận thiết kiếm trong nháy mắt vang tung toé đứng lên, nhưng mà cũng không có vỡ, tự cho Lữ An cho rằng ngăn trở thời điểm, một đoàn cuồng phong đột nhiên quét sạch tới. Theo sát phía sau tổ thu trực tiếp theo tới, cẩn thân, ra quyền. Lữ An đồng tử trong nháy mắt thu nhỏ lại, trợn mắt nhìn tổ thu cứ như vậy một quyền oanh đi lên. Vốn là một cỗ sóng khí trực tiếp hung hăng vô vào trên thân kiếm, chôi này vẫn thiết kiếm trực tiếp hóa thành kim quang, sau đó sóng khí trực tiếp háp đã đến Lữ An trên thân, Lữ An cảm giác cũng bị sóng khí đập bẹp giống nhau, cuối cùng mới là tổ thu một quyền kia. Phanh! Một đạo cực kỳ nặng nghề thanh âm vang lên, Lữ An thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không có kêu đi ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp bay ra ngoài, liên tiếp đụng mặc vài chiếc mặt đổ, mới thế trong phế tích trước mặt Cái này tình cảnh trực tiếp viên tĩnh trở lại, Tổ Thu phun ra một cái trọc khí, trên thân hình xanh trong nháy mắt tiêu tán, bởi vì hắn biết rõ, một trận chiến này đã kết thúc. Xem cuộc chiến mọi người cũng là phát ra một tiếng vẫn chưa thỏa mãn thở dài, không thể tưởng được vậy mà sẽ là thiên về một bên thế cục. Sở Hà cười lạnh một tiếng, cái này không chết cũng tàn phế rồi a. Tự cho có nô giải như vậy cái chỗ rửa có thể muốn làm gì thì làm. Chứng kiến Lư An bị đánh ngã, Mục Hoan thậm chí có một tia đáng tiếc ý niệm trong đầu, hắn rất muốn Lư An có thể một lần nữa đứng lên, hảo hảo lại áp chối xuống thái nhất tông thí diễm. Hạng thủy cũng là thở dài một hơi, đi thôi. Một trận chiến này kỳ thật rất không có ý nghĩa đấy." Trương Hà nhẹ gật đầu, hắn cũng như vậy cảm thấy. Lúc này Lữ An chính trung thực nằm ở trong phế tích trước mặt, trên thân cái nào đều đau nhức, trong đầu quả thực giống như là trống rỗng, lục phủ ngũ tạng càng là như bị thay đổi vị trí giống nhau, nằm trên mặt đất căn bản cũng không nhớ tới. Chậm tốt mấy hơi thở sau đó, tự cho Lưu An đều muốn buông tha thời điểm, đột nhiên cảm thấy giống như có một cái cực kỳ quen thuộc đồ vật chính đang nhanh chóng hướng nhích lại gần hắn. Tự cho Lưu An nghi hoặc thời điểm, trong cơ thể Hạo Nhiên khí đột nhiên tự hành vận chuyển, linh thức chi hải bên trong trực tiếp xuất hiện một thanh kiếm bộ dáng, tự hành đồng cảm lạnh thông cấp huyết, còn có một đạo yêu khí, quy một chương 315, không chút nào kinh sợ. Tất cả mọi người cho rằng một trận chiến này đã kết thúc, đang định thối lui thời điểm đều dừng một cái, đều là quay đầu nhìn về phía phương xa, cảm giác được giống như có đồ vật gì đó chính đang nhanh chóng tiếp cận. Tổ thu trên mặt cũng là lộ ra một tia cổ quái biểu lộ, hắn cảm giác được một cô rất mạnh yêu khí đang tại rất nhanh tiếp cận. Khí tức càng ngày càng gần, tổ thu ánh mắt cũng là chậm rãi híp mắt đứng lên. Là một đầu toàn thân đều là lông trắng cự lang, chừng dài 10 mét, phía trên còn ngồi một cái hồng y nữ tử, chính đang nhanh chóng hướng phía hắn nhảy lên đi qua. Càng tiếp cận, yêu khí lại càng lớn. Lớn đến ngưỡng tổ thu đều có điểm kiên kỵ trình độ, tổ thu đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Mặc khác đám người kia thời điểm này cũng cảm thấy cái này cô bắt đầu khởi động yêu khí, đều là bị lại càng hoảng sợ, trực tiếp cẩn thận xem Trương đứng lên. Thời điểm này Hạng Thủy cũng là thấy rõ lớn trên lưng sói nữ tử kia sau đó, biểu lộ trực tiếp ngây ngẩn cả người, thế nào lại là nàng? Trương Hà lập tức hỏi, như thế nào? Người nhận thức, nàng là người nào? Lý Thanh, Lữ An bằng hữu, thành trưởng ăn lý ra cháu gái. Hạng Thủy trực tiếp trả lời. Trương Hà lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nguyên lai like là nàng nha. Nghe nói là trời sinh hóa thể, thiên phú thật tốt. Hạ thủy nhẹ gật đầu, sau đó thoáng rời xa hơi có chút, hắn cũng không muốn bị Lý Thanh nhận ra. Lý Thanh vừa dưới Vân Trụ, Nhang Nguyệt liền không thể chờ đợi được hiện ra chân thân, lôi kéo Lý Thanh liền hướng cái chỗ này điên cùng chạy bộ tới. Đoạn đường này tới đây, Lý Thanh cảm nhận được một hồi không thể tưởng tượng nổi, nàng như thế nào đều không nghĩ tới lớn như vậy một cái quốc phong thành vậy mà sẽ biến thành bộ dáng này, không khỏi lo lắng nổi lên Lư An an nguy. Khoảng cách gần hơn sau đó, lần đầu tiên, Lý Thanh liền thấy được cái kia làm cho hắn vô cùng chán ghét người, Tổ Thu. Nhưng mà nhập lại không nhìn thấy Lữ An. Lý Thanh Long mày trong nháy mắt nhíu lại, trên trán gân xanh đồng thời cũng phát nổ đi ra, trong lòng toát ra một cố dự cảm bất tường. Nha Nguyệt hướng cái phương hướng này đuổi, tự nhiên là biết rõ Lư An ngay ở chỗ này, nhưng mà hiện tại nhìn một vòng, cũng không có phát hiện Lư An tung tích, Lý Thanh đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Nhưng mà vừa lúc đó, trên lưng trôi này bao bọc tốt hàn huyết kiếm đột nhiên run rẩy bắt đầu chuyển động. Cái này một cổ quái hiện tượng trực tiếp thanh Lý Thanh lại càng hoảng sợ, Nha Nguyệt ngươi xác định Lữ An ở chỗ này lập tức gào lên một tiếng, tốc độ trực tiếp nhanh. Lúc này Lữ An đang nằm tại trong phế tích trước mặt, toàn thân đau nhức, chắc chắn là động không muốn động. Nhưng mà trong lòng cái kia phần rung động càng phát ra mấy liệt, linh thức chi hải bên trong trôi này hàn huyết kiếm bộ dáng càng phát ra rõ ràng, bộ dáng, màu sắc, sáng bóng, quả thực cùng với thật sự giống như đúc. Cộng thêm đạo kia quen thuộc yêu khí, Lữ An đoán được là ai đã đến. Thời điểm này, Lữ An nhớ tới lúc trước câu nói kia, bộ kiếm cùng bản thân trung động càng lâu, như vậy sinh ra cái này đồng cảm lại càng phát đơn, đơn giản. Coi như là minh bạch linh thức chi hại bên trong trôi này hàn huyết kiếm nguyên nhân, không thể tưởng được đồng cảm vậy mà thật sự đơn giản như vậy. Lữ An chờ mong đem lực chú ý tập trung đến hàn trên thân kiếm. Kết quả Lư An cảm giác đã đến một mảnh đen kịt, đây cũng khiến hắn nghi ngờ một hồi. Thời điểm này, Lý Thanh trên lưng trôi này Hàn Huyết kiếm rung rung càng thêm lợi hại, cái này một cổ quái hiện tượng, làm cho hắn trực tiếp đem trên lưng kiếm lấy xuống dưới, sau đó cởi ra, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kết quả cái này túi vừa vừa mở ra, kiếm khí trực tiếp từ bên trong trong bao vải lao qua, Lý Thanh trực tiếp dùng mình một cái. Nha Nguyệt cũng là cảm giác được cái này một tia không tầm thường, trực tiếp dừng lại, cẩn thận quan sát. Hàn huyết kiếm điên cuồng rung bắt đầu chuyển động, giết lạnh kiếm khí càng phát ra phun phun ra, Lý Thanh trong mắt đều lớn, tình huống như thế nào? Ngay tại Lý Thanh cởi túi ra chính là cái kia trong nháy mắt, Lữ An linh thức chi hải trong nháy mắt liền mình phát sáng lên, Lữ An rõ ràng cảm giác đã đến Hàn Huyết kiếm vị trí, rất gần, tương đối gần, giống như đang ở trước mắt giống nhau, khẽ vươn tay có thể cầm chặt gần. Chẳng biết tại sao, Lữ An trong lòng trực tiếp sinh ra một cái xúc động, trong cơ thể hạo nhiên khí trong nháy mắt phát nổ đi ra, Lữ An trực tiếp kêu một tiếng. Lý Thanh trong tay Hàn Huyết kiếm trực tiếp kịch liệt rung rung hai cái, sau đó đột nhiên tự hành ra khỏi vỏ, trên không trung lung lay một vòng, bay thẳng đến Lữ An chạy ra bàn tới. Trên thân kiếm màu đỏ dây nhỏ, trực tiếp trên không trung kéo lên một đạo hồng sắc dây nhỏ. Cuối cùng trực tiếp treo rừng ở lư an phía trên, phát ra một tiếng cực kỳ trong trẻo kiếm minh thanh âm. Tổ thu yên lặng nhìn xem đây hết thảy, không nhúc nhích chút nào, thậm chí còn có vẻ mong đợi. Nghe thế quen thuộc kiếm minh thanh âm, Lữ An khẽ miệng rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười, bàn tay hơi hơi mở ra, Hạn Huyết kiếm trong nháy mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Lữ An nắm thật chặt Hạn Huyết kiếm, cảm nhận được trôi kiếm cái kia quen thuộc xúc cảm, cậu thêm cái nâng cao tinh thần nào khí toàn bộ người đều vô cùng phấn đứng lên, dĩ vãng làm cho người ta có chút không thể tiếp nhận giờ khắc này, chẳng biết tại sao, Lữ An thậm chí cảm giác có một tia áp Trong cơ thể ngũ hành lực lượng trực tiếp lưu chuyển đến Hàn Huyết Kiếm, không có chút nào đỉnh trệ cảm giác, loại cảm giác này thật sự là rất thư thái, thoải mái đều muốn theo đi ra. Chỉ bất quá Lữ An không có hô, Hàn Huyết Kiếm trực tiếp phát ra cực kỳ to gió kiếm minh thanh âm, sau đó mạnh mẽ kiếm khí trực tiếp theo trên thân kiếm phát nổ đi ra, trực tiếp đem Lữ An theo phế tích trong nổ đi ra. Lữ An nhẹ nhàng rơi xuống đất, hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua trong tay trôi này Hàn Huyết Kiếm, sau đó mỉm cười, nhẹ buông tay, Hàn Huyết Kiếm trực tiếp lơ lửng tại Lữ An trên bàn tay. Một màn này, tất cả mọi người ánh mắt đều xem thẳng. Không có khả năng, làm sao có thể Hắn vậy mà ngự kiếm? Làm sao có thể? Liên tiếp chất vấn âm thanh trực tiếp vang lên, hạng thủy biểu lộ là ngốc trẻ đấy, hắn như thế nào cũng không tin trước mặt một màn này thật sự, qua hai giây, ánh mắt trong nháy mắt đạm đạm rồi xuống. Một bên Trương Hà cũng là chuyển đến thở dài một tiếng, này làm sao đuổi theo kịp nha. Ai? Sở Hà Mộc khoan đám người biểu lộ đồng dạng cũng rất đặc sắc, từng cái một miệng há rất lâu đều không có nhắm lại đến. Duy nhất không có kinh ngạc chính là Tổ Thu, ngược lại trên mặt cảm giác hưng phấn càng càng lớn. Lý Thanh cùng Nha thời điểm này rốt cuộc cũng là chạy tới. Lữ An cũng là chú ý tới cái này một đọ một trắng trực tiếp cùng Lý Thanh liếc nhau một cái, sau đó cười cười. Chứng kiến cái này quen thuộc dáng tươi cười, Lý Thanh biểu lộ trong nháy mắt sử sốt, hốc mắt bất chi bất giác đều đỏ lên, cuối cùng cũng là đợn nụ cười, liền ánh mắt đều nhanh, cười không còn. Nha Nguyệt cũng không có quản nhiều như vậy, bay thẳng đến Lư An nào tới, lập tức nhảy đi, một thanh nào vào Lư An trong ngực, liều mạng loạn chui vào, cuối cùng lại lẻ lưỡi liều mạng điên cùng thẻ lưỡi ra liếm lư ăn. Lý Thanh thấy như vậy một màn, chẳng biết tại sao đột nhiên đã có một loại hâm mộ cảm giác, nhưng nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm đứng lên. Lữ An bị nó như vậy lăn qua lăn lại, cũng lại bất đắc nụ cười, xoa nhẹ vai xuống. Sau đó chiều Lý Thanh nhìn thoáng qua, đem Nha Nguyệt đưa tới. Trấn An tốt Nha Nguyệt sau đó, sau đó nhìn về phía tổ thu, nói ra, xấu hổ, để cho ngươi chờ lâu, chúng ta tiếp tục đi. Tổ thu nhẹ gật đầu, khít sâu một hơi, núi xanh hư ảnh trực tiếp xuất hiện lần nữa tại hắn bên ngoài thân phía trên, một cô cực kỳ trầm trọng khí thế trong nháy mắt quét sạch toàn trường, so với vừa mới càng lớn. Tổ thu sự biến hóa này, nhường Nha Nguyệt trực tiếp nghe răng trận mắt đứng lên, trực tiếp theo Lý Thanh trong ngực tránh thoát đi ra. Chắn lư an trước mặt, đối với tổ thu trầm thấp giống tê lên, cái trán trắng lưỡi liềm trong nháy mắt sáng ngời, như thế thân hình sau trực tiếp tăng vọt đứng lên, thoáng cái đã tăng tới 15m, toàn thân đều là lưu tô giống nhau lông trắng, trên trán trắng lưỡi liềm màu sắc đều biến thành đen tím màu, trên thân tỏa ra yêu khí trực tiếp lấn át tổ thu cổ khí. Thế kia, Nhang Nguyệt nghi răng ra nhìn qua tổ thu, trên mặt biểu lộ cực kỳ phẫn nộ, tứ chi hơi coằn, đã làm tốt tiến công chuẩn bị. Thấy như vậy một màn, tổ thu trực tiếp ngây cả người, sau đó biểu lộ làm ra một bộ kiên kị biểu lộ. đột nhiên lao tới quả thực lư an lại sợ. Chống chân cái này yêu khí cường đại đã biết rõ Nha Nguyệt thực lực mạnh hơn rất nhiều, tuy rằng Nha Nguyệt lao tới chắn trước mặt của mình, nhưng đó cũng không phải Nha Nguyệt có lẽ động thủ thời cơ. Lữ An tiến lên kéo lại Nha Nguyệt cái đuôi, Nha Nguyệt bị đau, quay đầu nhìn về phía Lữ An, lộ ra không hiểu biểu lộ. Ta tự mình tới, ngươi một bên nhìn xem là được rồi." Lữ An nói thẳng. Nha Nguyệt lần nữa lộ ra hoang mang biểu lộ, nhưng là không có có bất cứ động tính gì. Lữ An biểu lộ trực tiếp túi xuống dưới, mãnh liệt kéo một cái Nha Nguyệt cái đuôi, Nha Nguyệt trực tiếp bị bắt di chuyển một bước, biểu lộ lập tức kinh sợ sum dưới, như thế thân hình sau thời gian dần qua nhỏ đi, lại biến thành khéo léo bộ dáng. Lữ An trực tiếp đem nó vứt cho Lý Thành, chờ xa một chút. Lý Thanh nhẹ gật đầu, ôm Nga Nguyệt Triệt thoái phía sau đứng lên. "Đợi lâu, hiện tại có lẽ không ai gặp cái giày chúng ta." Lữ An nhìn xem Tổ Thu hơi có vẻ ấy nài nói. Tổ Thu nhẹ gật đầu, trên mặt nét mặt hưng phấn càng càng lớn, trực tiếp liếm liếm bờ môi, ánh mắt trong nháy mắt hơi có lại, lần nữa hóa thành một đạo hư ảnh. Lữ An như trước theo không kịp Tổ Thu tốc độ, nhưng mà lúc này đây hắn không chút nào sợ, trực tiếp hướng về hư ảnh xung tới, đồng thời trên thân kiếm nổi lên kim quang nhạt. Sau đó ba đạo vận thiết kiếm khí trực tiếp xuất hiện ở Lữ An bên người, đây là Lữ An cực hạn. Lữ An tay khẽ động, vẫn tiếp kiếm trong nháy mắt đem đoàn hư ảnh kia vây quanh. Tổ Thu liên tục ra quyền, mượn quyền cương trực tiếp đem kiếm khí toàn bộ đánh nát, kiếm khí trong nháy mắt hóa thành một mảnh màu vàng chỉ là mưa, Tổ Thu tốc độ không có chút nào bị ảnh hưởng. Nhưng mà lư án mục đích đã đạt đến, hắn luôn chính là cái này, hắn huyết kiếm trực tiếp kề sát đất tìm một kiếm, một đạo rộng thùng thình kiếm khí trong nháy mắt theo mũi kiếm hiện lên đi ra, giáng mà hướng phía Tổ Thu mà đi. Chứng kiến một kiếm này, Trương Hà cười gãy gãy đầu, hắn Thủy trực tiếp một cái. Tổ Thu chứng kiến đạo rộng thùng kiếm khí, hơi lộ ra ngoài ý muốn, phát hiện mình giống như trốn không thoát, trực tiếp dừng lại. Hai tay trực tiếp mở ra, sau đó mãnh liệt hợp lại khép, không khí nổ cùng kiếm khí đập nát thanh âm đồng thời vang lên. Kiếm khí lập tức hóa thành đầy trời kim quang, Lữ An khẽ miệng nở một nụ cười, con mắt của hắn mà đã đạt đến, điểm tinh hợp thời ra tay. Cái này đạo kim quang trực tiếp nhường Tổ Thu có chút trở tay không kịp, bối rối trực tiếp đối với kim quang ra một quyền. Kim quang nổ, nhưng Tổ Thu vẫn bị cái này đạo kim quang cho đánh lui vài bước. Tại Tổ Thu lui về phía sau chính là cái kia trong náy mắt, Lữ An trực tiếp nở nụ lạnh, tay trái trong nháy mắt lăng không nắm chặt, tất cả mọi người bị Lữ An thức ấy cho sợ người. Bay múa đầy trời tinh quang trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ đứng lên, trực tiếp hóa thành một thanh vừa thô vừa to màu vàng kiếm khí, đây là lư an từ trước tới nay ngưng tụ lớn nhất kiếm khí, không, có một trong, chừng hơn 5m dài. Trôi này cự kiếm trực tiếp treo cao tại tổ thu đỉnh đầu, lư an tay trái mạnh liệt ép xuống, kiếm khí trực tiếp háp xuống dưới, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Lúc phát giác được cái này đạo kiếm khí thời điểm, tổ thu biểu lộ trực tiếp thay đổi, căn bản không kịp né tránh, hai tay lập tức trên lên, trực tiếp đem thanh kiếm này khí ngưng. Va Và chạm vào kiếm khí trong nháy mắt, tổ thu y phục trên người trong nháy mắt bị kiếm khí cuốn thành vỡ nát. Cú lớn xung lực trực tiếp nhường hai tay của hắn đè thấp đã đến trên mặt đất, toàn bộ người trực tiếp bị ép tới run rẩy lên. Giờ khắc này, Tổ Thu đứng yên mặt đất cũng là không chịu nổi áp lực này, trong nháy mắt nhảy vỡ ra đến. Tổ Thu hai chân kịch liệt run rẩy lên, nhưng không có chút nào có lượng, cắn răng còn đang nghênh kháng, mặt đất lần nữa lấm mát, hai chân trực tiếp hô vào. Nhưng mà kiếm khí mũi kiếm thời điểm này cũng là xuất hiện một tia vết rạn, Tổ Thu nắm chắc cơ hội, run rẩy hai tay thuận thế chậm rãi nâng lên một tia. Nhìn đến đây, Lữ An trực tiếp nửa quỷ đã đến trên mặt đất, tay trái trực tiếp ép xuống, hung hăng đập trên mặt đất. Kiếm khí ép xuống cường độ trong nháy mắt tăng lớn. Tổ thu toàn bộ người đều bị kiếm khí cho áp vào rồi, nửa cái mọi người xa vào đến trong đất. Phanh, một tiếng. Mũi kiếm vết dạng trực tiếp theo mũi kiếm vị trí khuếch tán ra, trong nháy mắt liền lan tràn đã đến cả. Cái thân kiếm, theo vết dạng trong toát ra từng đạo trướng mắt kỳ văng, sau đó thân kiếm kịch liệt run rẩy lên. Lữ An hai mắt mãnh liệt trừng, trong nháy mắt triệt thoái phía sau. Tại Lữ An triệt thoái phía sau một khắc này, quang mang màu vàng trực tiếp lộ ra, một cổ kiếm khí phong bạo trực tiếp ra bên ngoài khuếch tán, chỗ ngồi cuốn đi ra, trong nháy mắt đem chúng quanh tất cả đồ vật toàn bộ quét cái, cái vỡ nát. Tất cả mọi người bị cái này quang mang màu vàng đâm híp mắt gần ánh mắt. Sợ hãi trên mặt đã nổi lên một tia sợ hãi, tại sao có thể như vậy? Không thể tưởng được liền tổ thu cũng không phải Lư An đối thủ, thật sự là khiến người ngoài ý nha. Hàn Thủy đã bắt đầu cảm khái, hôm nay thấy đồ vật nhường hắn vô cùng kinh ngạc, vượt qua Lư An những lời này đã bị hắn ném đến tận sau đầu. Mục Hoan đang nhìn đến kiếm khí nổ rách thời điểm, mãnh liệt nắm chặt quyền, nụ cười trên mặt cực kỳ nồng đậm, còn kém vô lớn. Lý Thanh cười vướt ve nha người đầu, nói ra, hắn đều lợi hại như vậy, cái kia còn cần ngươi trên đi hỗ trợ nha, lặng lẽ nói cho ngươi biết, một năm trước, Lữ An chính là cái này ngươi cho đánh chạy đấy, lần này Lữ An là qua đến báo thù đấy. Nhạc Nguyệt hai đoán một cái, trong mắt trực tiếp quay vòng lên, sau đó chẳng biết tại sao đột nhiên ngẩn đầu nhìn hướng về phía nơi xa không trùng, lộ ra vẻ mặt kiêng kỵ, sau đó lại đi lý thanh trong lực rụt rụt. Lữ An đứng ở đằng xa thở dài một hơi, vừa mới hắn lui kịp lúc, cũng không có bị nổ tung ảnh hưởng, coi như là toàn thân trở ra rồi. Rốt cuộc đùi mù toàn bộ tiêu tán, một cái thật lớn cái hố trực tiếp xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tổ Thu lúc này toàn thân là máu, đang tại trong hầm miệng lớn thở hổn tuy rằng bộ có chút thê thảm, nhưng cái này kiếm khí vẫn bị hắn cứng rắn chắn chặn. cái này đạo kiếm khí hắn ăn một cái nhiều thiệt tỏi. Lúc này trên mặt hắn cái nào còn có cái gì hưng phấn, hơi mù hiện đầy toàn bộ mặt. Nhẹ nhàng nhảy lên, Tổ Thu trực tiếp theo trong hầm nhảy ra ngoài. Nhìn phía xa Lư An, Tổ Thu đột nhiên trầm thấp giống lên một tiếng, một cỗ nhàn nhạt thanh mang trực tiếp theo trong cơ thể của hắn điên cuồng phương ra, sau đó chính là đột nhiên xuất hiện sóng khí, trong nháy mắt quét tán đi ra ngoài, trực tiếp đem Lư An chấn lui về sau vài bước. Cảm nhận được Tổ Thu so với trước càng thêm mạnh mẽ khí thế, Lữ An vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Tổ Thu, làm sao có thể? Hắn vậy mà thật sự không có việc gì. Nghe được Lữ An lời này, Tổ Thu vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn thoáng qua Lữ An. Trong mắt Thanh Mang trong nháy mắt phát sáng lên, sau đó trên thân núi xanh hình xăm trong nháy mắt bỏ đầy toàn thân, hơn nữa hình xăm hiện ra một tia thanh mang, làm cho người ta một loại trông rất sống động bộ dạng, cực kỳ chân thật. Làm xong đây hết thảy, Tổ Thu đi phía trước một bước, mặt đất trong nháy mắt lõm xuống dưới. Đông một tiếng. Lữ An trong lòng trực tiếp vang lên một cái nặng nề thanh âm, tim đập đông nhiên ra tốc. Cùng lúc đó, Tổ Thu lại bắt đầu chuyển động, ánh mắt cũng là lạnh thấu xương đứng lên, toàn bộ người nhẹ nhàng hướng bước về phía trước một bước. Đông một tiếng. Cái thanh âm này lần nữa tại Lữ An trong đầu nổ vang, tim đập lập tức lại nhanh hơn một tia.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 Một màn này cùng một năm trước một màn kia sau mà tương tự, một năm trước Lữ An thảm bại dị thường chết để nhưng mà hôm nay, Lữ An nhập lại không cảm thấy Tổ Thu là không thể chiến thắng đấy. Đối với Tổ Thu cái kia phó ánh mắt Lữ An không chút nào kinh sợ, thở phào thở ra một hơi, tim đập trong nháy mắt bình chậm lại, sau đó hai tay cầm kiếm, trên lưới kiếm trực tiếp bước lên màu vàng vầng sáng, toàn bộ người hơi hơi dưới cong, trong cơ thể ngũ hành quyết điên của vận chuyển, một cỗ nhàn nhạt, nhạt màu vàng vầng sáng trực tiếp đem Lữ An bao vây lại. Lữ An ánh mắt đồng dạng lăng lệ ác liệt đứng lên. Hai người trong nháy mắt liếc nhau một cái. Vây một tiếng, hai người đồng thời bạo khởi. Trên mặt đất chỉ để lại hai cái thật lớn cái hố. Kim Mang cùng Thanh Mang trong nháy mắt giáo hội lại với nhau. Màu vàng kiếm khí cùng màu xanh quyền mang tùy ý ngang bay lên. Roanh goanh. Một tiếng lại một âm thanh nổ âm thanh trực tiếp vang lên, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái khe rãnh, cộng thêm một cái bẫy lớn. Hai người đồng dạng lựa chọn không có phòng thủ tiến công, liều lĩnh tiến công. Nhưng mà hai người ai cũng không dám đón đỡ một kiếm của đối phương một quyền, đều là dựa vào tốc độ của mình cùng lực lượng, tận lực né tránh. Chân thực không tránh thoát, cũng chỉ có thể lấy tuyển đổi tuyển, một quyền đổi một kiếm. Kể từ đó, trên thân hai người trực tiếp hiện đầy máu tươi. Như thế máu tanh một màn trực tiếp nhường tất cả mọi người ngầm miệng lại, trừng trong mắt, thành thành thật thật nhìn xem hai người một quyền một kiếm trao đổi lấy. "Phanh!" Tổ Thu một quyền hung hăng đập vào lữ án ngực, cùng lúc đó, lữ án một đạo kiếm khí trực tiếp đâm vào Tổ Thu trên ngực. Lữ án trực tiếp bị một quyền này đánh vào mặt đất, trong nháy mắt ném ra một cái hô to. Tổ Thu tiện tay đem chọc vào tại trên thân thể kiếm khí rút ra, bộc nát, với hắn mà nói, chỉ cần không phải bị hàn huyết kiếm đâm ở bên trong, vậy không sợ chút nào, nhìn nhìn trên thân bảy tám đạo kiếm thương, Tổ Thu không giận ngược lại cười. Hắn đã trúng lữ án bảy tám kiếm, như vậy đã nói lên lữ án tất nhiên cũng đã trúng bảy tám quyền. Nhưng mà hắn biết rõ, hắn quyền có thể so sánh Lữ An kiếm khí muốn lợi hại hơn. Lữ An đã chúng nhiều như vậy xuống, đã bị tổn thương tất nhiên nếu so với hắn nghiêm trọng hơn nhiều. Quả nhiên, đã qua năm hơi thở rồi, Lữ An còn không có theo trong hầm đi ra, Tổ Thu trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Người thắng vẫn như cũ còn có thể là ta. Quy một chương 316. kích. Nhưng mà cái này 78 quyền tạo thành thương thế có thể so sánh cái kia 78 kiếm muốn nặng nhiều hơn nhiều. Hơn nữa đổi nghiêm trọng một vấn đề xuất hiện, khiêng Tổ Thu nhiều như vậy quyển, Lữ An thân thể rốt cuộc gánh không được rồi, hai người khí lực trên chiến lệch tại thời khắc này rốt cuộc thể hiện đi ra. Lữ An lúc này nằm ở trong hầm, rõ ràng cảm giác trong cơ thể lục phủ ngũ tạng giống như đã bị chấn đả thương, thậm chí ngay cả tay chân cũng bắt đầu có chút không nghe sai khiến. Lữ An khó khăn trở mình, ngồi dậy, đối với tay chân không nghe sai khiến cảm giác, hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhìn xem không ngừng hai tay, Lữ An cực kỳ căm tức, trực tiếp nắm tay, sau đó trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng mặt đất. Phanh. Như thế quái dị một tiếng trực tiếp theo trong hầm truyền ra, Tổ Thu lông mày lập tức nhíu lại, biểu lộ có chút hoang mang, hắn biết rõ Lữ An có lẽ bị thương. Tự cho Tổ Thu nghi hoặc thời điểm, đồng dạng thanh âm lần nữa vang lên. Sau đó chính là tiếng thứ 3. Trú tự âm thanh. Cái này quái dị thanh âm cũng đem mặt khác những người kia hấp dẫn, đều là vẻ mặt khó hiểu. Nhất là Lý Thanh, trên mặt đã xuất hiện vẻ mặt lo lắng, hôm nay nàng lo lắng nhất chính là Lư An lần nữa nhập sát. Trước đó lần thứ nhất nhập sát, thằng tiếp thụ lấy ngũ điệu tất cả mọi người miệng trinh phạt bức giết, nếu như hôm nay ở chỗ này lần nữa nhập sát, tất nhiên gặp lần nữa đã bị ngũ điệu tu sĩ đổi giết, đây là nàng chuyện lo lắng nhất tình. Lữ An biến mất một năm, một năm nay hắn qua thế nào, Lý Thanh có thể nghĩ. Nhập sát chuyện này thật vất và thoáng phai nhạt xuống dưới, nếu như hôm nay lại một lần nữa nhập sát, hơn phân nửa không có kết tốt vị tới đây, Lý Thanh lông mày cũng là càng nhăn càng chặt, liền ôm nha nguyệt lực đạo cũng bất chi bất dắt thêm lớn lên. Ngàn vạn đừng nhõm sát, thua cũng không có việc gì, lần sau sẽ thắng lại. Lý Thanh trong miệng một mực lẩm bẩm những lời này. Chứng kiến Lưu An thật lâu đều không có theo trong hầm đi ra, hạng thủy trên mặt biểu lộ thậm chí có một tia bức lòng, cũng là phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, cùng Trương Hà nói chuyện với nhau đứng lên, Lưu An thật là mạnh mẽ, chỉ là một cái vạn kiếm quyết có thể bị hắn chơi xuất hoa, nói hắn là trời sinh kiếm thể đoán chừng cũng có người tin tưởng, nhưng mà tổ thu càng mạnh hơn nữa, quả đấm của hắn không sợ chút nào bất luận cái nào để cho nhất người tuyệt vọng là hắn khí lực, hắn tại. Ngũ cảnh dừng lại nhiều năm như vậy, mỗi một ngày đều tại cô động hắn khí lực, đây mới là hắn lớn nhất dựa, đánh không chết. Trương Hà nhẹ gật đầu, nhìn lâu như vậy, hắn cũng cảm giác ra điểm này, tuy rằng tổ thu gặp bị thương, nhưng mà bị thương trước sau, giống như không có bất kỳ biến hóa, thậm chí mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Trương Hà trong đầu còn toát ra khác một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là hôm nay tổ thu đến cùng có hay không suất toàn lực. Đây là Trương Hà muốn biết nhất sự tình Trên trận sau cùng Khẩn Trương hẳn là sợ hãi, hắn thậm chí so với Lý Thanh còn muốn khẩn trương, trong lòng bàn tay tất cả đều là đồ mồ hôi, ngoài miệng cũng một mực lầm bầm một câu, "Giết hắn đi." "Sư huynh ngươi nhất định phải giết hắn đi." Đánh không lại Tô Tổ, Lữ An còn là nhất định phải nắm bắt đấy. Thái nhất tông mặt mũi hay nhìn người đó, nhưng mà tổ thu Lữ An hai người đánh cho lâu như vậy, đều có đến có hồi, coi như là sâu đủ mọi người khẩu vị, tất cả mọi người rỗi cái đầu nhìn xem hai người. Lữ An muốn dùng đau đớn nhường tay của mình chết lặng, nhưng mà đập phá nhiều như vậy xuống, hai tay của hắn vẫn như cũ còn là như thế, như trước còn tại không ngừng run Nhìn xem đôi tay này, chẳng biết tại sao, Lữ An trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, nhập sát hai chữ đột nhiên ánh vào trong đầu của hắn, nếu như lúc này nơi đó tại nhập sát trạng thái, tay chân chắc chắn sẽ không xuất hiện loại tình huống này, cái loại này thân thể bị hoàn toàn nắm giữ cảm giác, Lữ An thậm chí có một tia ít có chờ mong. Nhưng mà quay đầu, hắn liền đem ý nghĩ này đẩy ra khỏi trong đầu, cầm theo kiếm trực tiếp theo trong hầm đi ra, dơ lên kiếm trực chỉ tổ thu. Chứng kiến Lữ An chạy ra, tổ thu trên mặt toát ra vẻ thất vọng biểu lộ, nhưng mà thoáng qua rồi biến mất, giờ khắc này hắn lại đã làm xong động thủ chuẩn bị. Hàn huyết kiếm trong nháy mắt nổi lên kim quang, điểm tinh vẫn như cũ sẵn sàng, trực tiếp nhắm ngay Tổ Thu. Tổ Thu trực tiếp sửng sở, nhưng mà hắn cũng không có dừng lại, cùng lúc trước giống nhau, bay thẳng đến Lư An vọt lên, hắn cảm giác Lữ An có loại nọ mạnh hết đà cảm giác. Tại Tổ Thu động trong nháy mắt, Lữ An điểm tinh trực tiếp ra tay, một đạo kim quang trong chốc lát hoa qua phía chân trời. Nhưng nhường Lữ An ngoài ý muốn chính là, Tổ Thu vậy mà thập phần thoải mái liền tránh đi qua. Lữ An trực tiếp cắn răng một cái, đạo thứ hai điểm tinh trong nháy mắt chạy ra đi ra ngoài, tốc độ cùng đạo thứ nhất so sánh với, nhanh hơn sáng hơn. Cái này đạo thứ hai điểm tinh là Tổ Thu thật không ngờ sự tình. Chút nào không có làm chuẩn bị, trực tiếp cứ như vậy cứng rắn đụng phải đi lên. Giờ khác này Thanh Mang trong nháy mắt vờn quanh Tổ Thu hai tay, hai tay trực tiếp chắn trước mặt của hắn. Điểm tinh trực tiếp đánh trúng vào Thanh Mang, Thanh Mang trong nháy mắt bị đánh nát, sau đó lộ ra Tổ Thu cặp kia có điểm quái dị hai tay, biến thô một vòng lớn, trên tay cũng đều là mỏm núi đá khối giống nhau đồ vật. Kim quang trực tiếp ở giữa, Tổ Thu dừng lại một chút, hai tay trong nháy mắt liền đem đạo kim quang chấn vỡ, bản thân hắn chút nào không có nhận ảnh hưởng. Một màn này xem Lữ An ánh mắt điên cuồng, làm sao có thể? Tổ Thu tại ngăn trở một kích này sau đó Thừa dịp Lữ An kinh ngạc trong nháy mắt, trực tiếp hai cái xài bước, trong nháy mắt đi tới Lữ An trước mặt. Thời điểm này Lữ An mới phản ứng tới đều muội lui, nhưng mà không nghe sai khiến chân căn bản không có phản ứng. Lớn như vậy một sơ hở, Tổ Thu tất nhiên sẽ không bỏ qua, thuận thế lại tiến một bước, hai người trực tiếp dán lại với nhau, sau đó Tổ Thu đối với Lữ An bụng thuận thế một cái cùi chỏ. Lữ An đau thân thể đều mặt đã thành một cái hình cung, biểu lộ đều giữ tận đứng lên. Một cách sau đó, Tổ Thu biểu lộ cực kỳ bình thản, đối với Lữ An đầu thuận thế lại ra một quyền. Lữ An trực tiếp ngược lại bay ra ngoài. Trên không trung quần quật hai vòng mấy lúc sau, mượn hàn huyết kiếm Lư An miễn cưỡng rơi xuống đất, trực tiếp lấy tay che ô đầu, đầu một hồi cảm thấy một hồi mê muội. Tốt như vậy một cái cơ hội, Tổ Thu có thể không có ý định cứ như vậy dừng lại, lần nữa đi theo, trực tiếp chính là một cái đáng ngang, hung hăng quất vào Lữ An trên thân. Vừa mới chậm một cái lư an, căn bản cũng không có cơ hội tránh thoát một cú này, toàn bộ người trực tiếp bị rút bay lên. Một cú này sau đó, Tổ Thu mới ngừng lại được, nhẹ nhàng thở gấp thở ra một hơi, một cỗ màu xanh xương mù trực tiếp từ miệng trong bốc hơi đi ra. Lữ An trực tiếp bị đá một cái thất điên bắt đảo, thân thể cấp nơi giống như mệt dã cả rời giống nhau, trên mặt đất lăn hai vòng, mới một lần nữa tìm về ý thức. Lung lay vài dưới đầu, Lữ An mới thanh tỉnh lại, nhẹ giọng ho hai cái, đem trong miệng máu cục sạch sẽ, thở ra một hơi dài, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một cái ý niệm trong đầu, khỏe miệng không hiểu nợ một nụ cười. Lữ An nhịn đau vừa cười vừa nói, quả đấm của ngươi giống như biến mềm nhũn. Rất là chào phúng một câu, trực tiếp nhường tổ thu biến sắc. Chứng kiến tổ thu là cái này bức biểu lộ, Lữ An gật đầu cười, ta nói là sự thật, nếu đổi thành trước kia, đã trúng ngươi nhiều như vậy xuống, ta có lẽ sớm thì không được, ngươi không cảm thấy ngươi quần trợn nên yếu đi sao? Tố Thu sắc mặt thấp chim xuống. Trong lòng vậy mà cũng là xuất hiện cái này này một cái nghi vấn, chẳng lẽ lại hắn thật sự trở nên yếu đi? Lữ An chậm hai cái sau đó, nhấp lên run rẩy hai tay, nhìn thoáng qua trong tay Hãn Huyết kiếm, sau đó nở nụ cười, trong nháy mắt nhẹ buông tay, Hãn Huyết kiếm trực tiếp lăng không trôi lơ lửng, tuy rằng đầu rời một xích khoảng cách, nhưng cũng đã kinh ngạc đã đến những người khác. Tổ Thu đồng dạng cũng là kinh ngạc một cái, đối với Lữ An lần này thao tác, hắn có chút nhìn cùng ra, phía trước hắn đã từng gặp Lữ An ngự kiếm, biết rõ Lữ An chỉ là một cái gà mà thôi, vì vậy càng thêm không biết Lữ An muốn làm gì. Lữ An ngự kiếm đúng là một cái gamer. Nhưng mà một xích khoảng cách hắn vẫn là có thể không chế đấy, vì vậy hắn rất muốn nếm thử một chút. Hơn nữa hôm nay cũng chỉ có cái này có thể thử xem rồi, hơn nữa hắn có thể cảm giác xuất Tổ Thu rất sợ Hàn Huyết Kiếm, theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Tổ Thu chưa bao giờ dám cùng Hàn Huyết Kiếm đối bính, khả năng cái này một xích khoảng cách chính là hắn cơ hội duy nhất. Một xích khoảng cách, đây là Lữ An có thể đem không chế khoảng cách, cái này lăng không nhiều ra đến một xích khoảng cách, đối với Tổ Thu mà nói, có lẽ coi như là một cái thật tốt kinh hỉ đi. Lữ An một lần nữa cầm kiếm, nụ cười trên mặt càng lớn, sau đó trực tiếp tiến khai, không nhanh nhưng cũng không chậm. Tổ Thu rất là kiêng kỵ nhìn xem Lữ An trong tay thanh kiếm kia, hắn biết rõ Lưu An tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, một cái ý niệm trong đầu trực tiếp hiện lên đi ra. Chính là Tổ Thu sững sốt một chút trong nhe mắt, Lữ An đột nhiên dừng ở khoảng cách Tổ Thu 3 bước vị trí, sau đó ra một kiếm. Khoảng cách chưa đủ. Đây là Tổ Thu trong đầu xuất hiện ý niệm đầu tiên, sau đó hắn nhập lại không có né tránh. Lúc này, mũi kiếm trực tiếp lơ lửng, trực chỉ Tổ Thu, nhưng khoảng cách thật sự chưa đủ, còn kém một xích khoảng cách, nhưng mà Lư An rồi lại đối với Tổ Thu mỉm cười. Chứng kiến cái này cổ cái cười, Tổ Thu sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nghĩ tới trong đầu ý nghĩa kia, lập tức lui về phía sau mấy bước. Nhưng mà Tổ Thu lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, Lữ An vẫn là giơ kiếm bình chỉ vào Tổ Thu. Tổ Thu sắc mặt trong nháy mắt túi xuống dưới, bị chơi sỏ. Trớn Khẩn Trương, vừa mới chỉ là không ra một cái, tiếp theo khẳng định có thể. Lữ An đột nhiên này này nói. Tổ Thu cũng mặc kệ sai lầm không mất lầm, chỉ biết là giờ khắc này chính là cơ hội, mãnh liệt hít một hơi, trong nháy mắt khởi động, tốc độ cực nhanh, nhanh đến Lữ An căn bản cũng không có kịp phản ứng, thậm chí ngay cả kiếm đều không có thu hồi lại, Tổ Thu bà vai trực tiếp hung hăng đâm vào Lữ An. Ngực. Lư An lập tức bị đánh bay lên không trùng, chứng kiến Tổ Thu kế tiếp động tác, Lư An ánh mắt trực tiếp trừng lớn, thân thể tận khả năng vòng đã thành một đoàn, hai tay cũng là tận khả năng bảo. Vệ thân thể của mình. Tổ Thu ánh mắt trong nháy mắt băng lạnh đứng lên, che kín mỏ núi đá khối tay phải trực tiếp ra tay, liên tục tấn kích. Kích thứ nhất 5 ngón tay trùng trùng điệp điệp đọ lên Lư An cánh tay, sau đó kích thứ hai ngón tay đố lượng, đốt ngón tay lần nữa đi phía trước đỉnh đầu, cuối cùng thứ ba kích, nắm tay, chân đập đất, xoay eo, đưa xương hồng, như Ibay, đột nhiên phát lực Toàn bộ người trực tiếp xông về phía trước đượng bước cuối cùng cái này cực kỳ sức bật một quyền trực tiếp đánh vào cái tiêu đốt. Phanh phanh phanh. Ba cái cực kỳ thanh âm vang dội trực tiếp quanh quần đứng lên, sau đó Lữ An liền bay lên. Kết thúc, trong sư huynh tốn quyền tấn kích, không chết cũng tản phế rồi. Sở Hà vừa cười vừa nói, tổ thu đánh xong cái này ba quyền sau đó, trực tiếp miệng lớn thở hổn hển hai cái, vừa mới cái này tăng kích, hắn đã dùng hết toàn lực, tuy rằng đánh vào Lữ An trên tay, nhưng mà hắn không tin Lữ An còn có thể kháng trụ. Lữ An xác thực không có kháng trụ, tay trái trực tiếp sương lên, đã coi như là phế đi. Lúc này liền dơ lên đều nhanh nâng không nổi đã đến nhưng mà nhường lưu An may mắn nhất chính là cái này tay trái cũng không có đoạn lúc này Lư An trong lòng nghĩ đến phạm bà tử cái thứ ba chén trả nhường hắn khí lực đã xảy ra cầm cố chuyển biến mạnh liền chính hắn đều cảm giác có chút quá phận vậy mà có thể chống đỡ lâu như vậy nếu đổi lại trước kia hắn có lẽ sớm đã bị đánh chết đi nghĩ tới đây Lữ An khỏe miệng lại lộ ra dáng tươi cười sau đó liền nhìn về phía tổ thu tổ thu chứng kiến Lư An cái này bức dáng tươiởi biểu lộ trực tiếp ngốcệ một cái đã chúng cái này tăng kích Lư An vậy mà như một không có việc gì người giống nhau còn cười ra tiếng Lữ An tiếp tục cười giễu cợt nói: "Tổ Thu, xem ra ngươi thật sự trở nên yếu đi. Lần trước chính là bị ngươi dùng chiêu này cho đánh thế, không thể tưởng được lần này liễn tay của ta đều đánh không ngừng." Tổ Thu biểu lộ trong nháy mắt sử suốt, sau đó lông mày trực tiếp chói chặt, không có khả năng. Trong lòng xuất hiện một cái chất vấn nhiều tiếng: "Rốt cuộc là bản thân biến, yếu đi, rốt cuộc vẫn là phương hướng trở nên mạnh mẽ." Tổ Thu trong lòng trực tiếp sinh ra cái này này một vấn đề, nhưng là đối phương trở nên mạnh mẽ, bản thân nhưng không có trở nên mạnh mẽ, kết quả còn không phải như vậy, không đều là chính bản thân hắn trở nên yếu đi sao? Nghĩ tới đây, Tổ Thu sắc mặt trong nháy mắt đại biến, lông mày trong nháy mắt và nhanh, trong ánh mắt tràn ngập một loại táo bạo tâm tình. Lữ An cực kỳ rõ ràng xem tại trong mắt, cuối cùng thành công. Lữ An cực kỳ rõ ràng, sao động bất an Tổ Thu mới là cơ hội của hắn. Nghe được Lữ An cái này một kích, Tổ Thu toàn bộ người đều nóng nảy, trực tiếp cắn răng sông về Lữ An, thế lớn lực lượng tuấn một quyền, trực tiếp quanh đi ra. Lữ An trong nháy mắt triệt thoái phía sau hai bước, tránh thoát một quyển này. Quanh một tiếng, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái độc lớn. Mắt đi lý trí Tổ Thu, liều lĩnh điên cuồng ra quyển, nhưng mà loại này không có bất kỳ kết cấu ra quyển, Lữ An đều là cực kỳ nhẹ nhõm tránh thoát. Tổ thủ loại này mất trí giống nhau hành vi, trực tiếp nhường lực An đã tìm được cơ hội, tuy rằng phế đi một tay, nhưng mà không có ảnh hưởng chút nào lư An. Hãn huyết kiếm trực tiếp trong tay hắn chơi ra hoa giống nhau, chật xa chật gần, cái này một xích khoảng cách lư An năm chắc dị thường rõ ràng. Tại liên tục tránh thoát tổ thu 3 4 quyền sau đó, lư An lăng không một kiếm cắt ngang, sau đó hàn huyết kiếm trực tiếp đi phía trước đột tiến một xích khoảng cách, trực tiếp đâm xuyên qua tổ thu cương khí, đâm vào tổ thu trên lồng ngực. Tổ thu ánh mắt trong nháy mắt trưởng lớn, lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, mãnh liệt lùi về phía sau hai bước, sau đó nhìn thoáng qua lồng ngực của mình cảm nhận được trong cơ thể có một cỗ hàn khí chính đang điên cuồng tán loạn, Tổ Thu sắc mặt trực tiếp biến thành trắng bệnh. Lữ An thu kiếm, thở khẽ hai cái, nợ nụ cười lạnh tiếp tục tiếp nói, "Ta nói, ngươi trở nên yếu đi, thân thể của ngươi thậm chí ngay cả một kiếm đều gánh không được rồi." Nghe nói như thế, Tổ Thu trực tiếp mãnh liệt ngẩng đầu, lộ ra một bộ nghiến răng nghiến lợi biểu lộ, trên thân vẻ này thành mang trong nháy mắt lần nữa tăng vọt, sau đó há mồm phun ra một cái hàn khí. Làm xong đây hết thể sau đó, Tổ Thu trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên càng thêm mất tiết, nhìn về phía Lữ An ánh mắt dị thường băng lãnh, "Không, có hai lời, Tổ Thu trực tiếp gầm nhẹ một tiếng thanh mang trong nháy mắt có rút lại đến trong cơ thể, thân thể trực tiếp tăng vọt một vòng lớn, cả người trực tiếp bị mỏ núi đá khối bao gồm, nhẹ nhàng đi phía trước bật mạnh, một cô man hoang khí tức trực tiếp phương ra. Chứng kiến Tổ Thu cái này bức quá dị bộ dáng, Lữ An Tâm đều run lên một cái, lộ ra một bộ cực kỳ kiêng kỵ biểu lộ, chính là cái này, ngày hôm qua chính là bằng vào bộ dáng này mới ngăn lại một khoan kiếm thần bí quyết. Tổ Thu trực tiếp không gối, sau đó mãnh liệt đạp đất. Lữ An trong nháy mắt cảm giác mặt đất chấn động lên, sau đó liền chứng kiến Tổ Thu đã đi tới trước mặt. Tổ Thu hiện ra thanh mang ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lữ An, trực tiếp đưa ra một vòng Lữ An trực tiếp giơ kiếm đúng rồi đi lên. Xích, mũi kiếm cùng thạch quyền chạm nhau, lập tức tia lửa văng khắp nơi. Một cỗ cự lực từ kiếm trên chuyển tới, Lữ An ánh mắt trong nháy mắt trở lớn, đau hắn trực tiếp khó chịu hư một tiếng, hổ khẩu trong nháy mắt bị xé nước, hàn huyết kiếm trực tiếp rời tay bị đỉnh bay ra ngoài. Nhưng mà cái này dư thế chưa tiêu một quyền oanh tại Lữ An trên lồng ngực. Lữ An lần nữa phát ra một tiếng kêu đau đớn, một đống máu trực tiếp phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ, sau đó trực tiếp bị tổ thu trên mặt đất. Trên cao nhìn xuống tổ thu nhìn thoáng qua Lữ An, nhập lại không có tính toán buông tha Lữ An, đối với nằm trên mặt đất Lữ An lần nữa ra một quyền. Lữ An lần nữa bị vùi vào dưới mặt đất. Sau đó chính là thứ hai quyền, thứ ba quyền. Lữ An trực tiếp bị nện tiến dưới mặt đất đến mấy mét, thậm chí ngay cả chúng quanh mặt đất đều nứt ra ra một cái hô to. Chứng kiến tổ thu ra một quyền lại một quyền, liền huyết tuyến đều trực tiếp theo trong hầm vang lên không trung cao hơn 3 mét. Cộng thêm một tiếng này lại một âm thanh tiếng oanh kích, trực tiếp làm cho ở đây tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Tại một cái cực kỳ vang dội giật giật âm thanh sau đó, thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, thân ảnh cường tổ thu trực tiếp theo trong hầm đi ra, toàn thân máu tươi, hơn nữa hắn cái này một thân man hoang khí tức, tất cả mọi người lộ ra một bộ sợ hãi biểu độ. Tiến lặng hồi lâu sau, có người mở miệng. Lưu An đã chết rồi sao? Tám phần sống không được rồi. Vậy mà sẽ bị sống sờ sờ một quyền lại một quyền đánh chết. Tổ thu vậy mà như thế khắt máu. Thái Nhất Tông không khỏi cũng quá máu tanh rồi A Sờ Hà nuốt nuốt nước miếng, nhìn xem tản ra man hoang khí thức, trên thân lại tất cả đều là máu tổ thu, hắn thậm chí có điểm không dám thừa nhận, người này chính là mình, cái kia trầm mặt không nói gì sư hình. Hạ Thủy cùng Trương Hà liếc nhau một cái, trước mắt một màn này nhường hai người đối với tổ thu sinh ra một loại sợ hãi cảm giác trực tiếp bị kinh gi Lý Thanh bất tri bất giác đã đi về phía trước vài bước, nàng tuyệt không tin Lữ An sẽ bị Tổ Thu sống sờ sờ đánh chết, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào, nàng dùng sức ôm lấy trong ngực nha nguyệt, sợ nó trực tiếp lao ra. Lúc này nàng rất sợ hãi Lưu An gặp nhập sát, nhưng lại rất chờ mong Lữ An nhập sát, hai cái cực kỳ mâu thuẫn chán ý tưởng trực tiếp tràn ngập đầu góc của nàng, Lý Thanh đã có điểm lúnguống. Tất cả mọi người cho rằng cuộc tỷ thí này đã kết thúc, Tổ Thu đồng dạng cũng thì cho là như vậy đấy, lần này hắn không tin Lữ An còn có thể đứng lên, về phần Lữ An có chết hay không, vậy cũng chỉ có thể xem hắn vận mệnh của mình rồi. Tổ Thu vừa định thanh khí tức tản đi, hắn liền dừng lại. Sau đó mãnh liệt quay đầu nhìn về phía cái danh to kia một đạo lôi quang đột nhiên theo trong hầm sung ra sau đó chính là đạo thứ hai lôi Quang nhìn xem những thứ này lôi quang tổ thu nhớ tới một năm trước trong nội tâm xuất hiện một loại dự cảm bất tưởng mặt trong nháy mắt bóp méo đứng lên không có khả năng quy một chương 317 định thắng bại lôi quang hiện lên sau đó trong hầm trực tiếp chuyển đến một tiếng suy yếu tiếng trên gì sau đó một đoàn màu đỏ sát khí đột nhiên theo cái kia trong hầm phát nổ đi ra chắc chắn là phát nổ đi ra sát khí trực tiếp nhảy lên, lên tiếng không khu khủ một cái cổ quái tiếng cởi đột nhiên theo trong hầm chuyển ra rập rập rập rập. Sau đó liên tiếp làm cho người ta nghe xong sợ hết cả gai ốc thanh âm lại chuyển ra, giống như là tách ra xương cốt thanh âm, bề ngoài giống như có người đem từng cái một đứt rời xương cốt tách ra thẳng. Nghe cái này hai thanh âm, Tổ Thu trên mặt chẳng biết tại sao để lại một tia mồ hôi, hàm răng trực tiếp cắn chặt, đồng thời lại nắm chặt nắm đấm, chắc chắn là có thể khí lại đáng hơn nha. Hắn vì cái gì còn muốn đứng lên? Xem cuộc chiến nhóm người kia biểu lộ cũng thay đổi, phía trước Tổ Thu để cho bọn họ cảm giác một tia sợ hãi, mà hôm nay Lư An trực tiếp để cho bọn họ cảm nhận được một tia khủng bố. Chứng kiến cái này làm cho người ta hít thở không thông ánh sáng màu đỏ, Lý Thanh biểu lộ bương lòng xuống, may mắn, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, Thanh âm đột nhiên im bặt mà rừng, một đoàn cực kỳ nồng đậm sát khí lần nữa theo trong hầm phun vút ra, hàn huyết kiếm phát ra một tiếng sung sướng kiếm thế, bay thẳng đến trong hầm bay vào. Lữ An túi đầu, theo trong hầm khập khiễng đi ra, trên thân bị một cỗ màu đỏ sát khí nơi ba bọc. Tổ thu giận không kìm được nhìn thẳng Lữ An, thời điểm này hắn mới mặc kệ cái gì vào bất nhập sát, hắn chỉ muốn ngưởng Lữ An nằm xuống, đừng lại đứng lên rồi, một lần lại một lần một lần nữa đứng lên, hắn cảm giác dị thường khó chịu. Lúc này đây ta muốn cho hắn chết. Tổ Thu trong lòng xuất hiện cái này này một cái ý nghĩ. Ý nghĩ này xuất hiện sau đó, Tổ Thu trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, thanh mang trong nháy mắt nổ đi ra, Tổ Thu trong nháy mắt xuất hiện ở lư An trước mặt, trực tiếp chính là một quyền. Phanh một tiếng, túi đầu lư An đồng dạng ra một quyền. Hai quyền trực tiếp đối bánh lại với nhau, một cái không khí nổ rách thanh âm trực tiếp vang lên, sau đó chính là một cỗ sóng khí trong nháy mắt nhộn nhạo đi ra ngoài. Lư An trực tiếp trượt lui hai bước, sau đó ngẩng đầu, một đôi màu đỏ tươi hai mắt nhìn chằm nhìn về phía Tổ Thu, khóe miệng nghiêng, lộ ra một bộ tươi cười quái dị. Phát hiện lư An cùng hắn đối bánh một quyền, Tổ Thu lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Sau đó Tổ Thu trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Lữ An sau lưng, không chút do dự, lại là một quyền. Quân chưa đến, thanh mang cũng đã gào thét mà ra, sóng khí quẩn quẩn mà đến. Lữ An không quay đầu lại, cầm kiếm tay trực tiếp bung ra, mũi kiếm trực tiếp thay đổi cùng một cái phương hướng, điểm tinh trong nháy mắt xuất kích. Một đạo hồng sắc hảo quang trực tiếp cùng Tổ Thu thanh mang đối đánh lại với nhau. Lại là một tiếng vang thật lớn, hai người trong nháy mắt bắn ra. Lữ An nhẹ nhàng rơi xuống đất, thở nhẹ thở ra một hơi, một cỗ màu đỏ sát khí trực tiếp theo trong miệng của hắn phun tới, trên mặt cũng là lộ ra vẻ điên cuồng biểu lộ. Trong nháy mắt nắm chặt trong tay Hàn Huyết kiếm, Hàn Huyết trên thân kiếm cái kia huyết tuyến trực tiếp sáng lên đứng lên, Lữ An đột nhiên kiệt kiệt cười cười, sau lưng trực tiếp xuất hiện một mảnh vô cùng rộng lớn, cực kỳ màu đỏ tươi huyết hải, một khối máu tanh mùi vị trực tiếp tràn ngập đi ra, trong nháy mắt đem tổ thu thanh mang áp tới. Huyết hải xuất hiện trong ngáy mắt, Lữ An trực tiếp phát ra một tiếng sáng khoé tiếng dãnh nhiên sau đó không biết là huyết khí còn là sát khí rất nhanh tràn vào Lữ An thân thể, thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khôi phục. Sau đó Lữ An nhìn về phía tổ thu, khóe miệng trực tiếp lộ ra một tia cười tà, cái loại này làm cho người ta không rét mà run dáng tươi cười. Lữ An cái nụ cười này trực tiếp nhường Tổ Thu sửng suốt một chút, mí mắt không tự giác run lên hai cái. Tuyệt diệt. Lữ An tiếng cười quái dị lần nữa vang lên, sau đó hắn triển khai, Hãn Huyết kiếm trực tiếp bị màu đỏ kiếm khí bao bọc, trực tiếp đi phía trước vẽ một cái, một đạo dị thường rộng thùng thình màu đỏ kiếm khí bay thẳng đến Tổ Thu mà đi. Tiếp theo, trên trong đạo màu đỏ tươi kiếm khí trống rống xuất hiện, trong nháy mắt đem Tổ Thu vây quanh. Tổ Thu sắc mặt biến đổi lớn, trên thân thanh mang lần nữa tăng vọt, thân hình lại một lần nữa cất cao một đoạn, trên thân nham khối trực tiếp biến thành màu xanh đậm, toàn bộ người đều nhanh biến thành một cái núi xanh thạch. Màu đỏ tươi kiếm khí theo từng cái phương hướng đồng thời đã đâm trúng Tổ Thu. Kiếm khí đập nát thanh em bên thai không dư, Tổ Thu bằng vào trên thân màu xanh cương khí liền đem chút ít kiếm khí toàn bộ chặn vỡ. Rồi sau đó, dòng thùng thình màu đỏ kiếm khí cũng đã đến, Tổ Thu trầm trọng thân thể trực tiếp nghiêng về phía trước, đối với kiếm khí chính là một cái đối trò. Phanh một tiếng, kiếm khí trong nháy mắt hóa thành màu đỏ tinh quang, nhưng mà Tổ Thu trên thân nham khối đồng thời cũng rất xuống một hồi. Lữ An biểu lộ trong nháy mắt đại hỉ, trực tiếp khoa trương nở nụ cười, Hàn huyết kiếm trực chỉ Tổ Thu. Một đạo thường vừa thô vừa to tinh, theo mũi kiếm phun ra mà ra. Tổ Thu không có tránh mà là trực tiếp ra quyền, đúng rồi đi lên. Ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt nổ ra, sát khí trực tiếp nhường chúng quanh tất cả đồ vật đều biến thành hư ảo. Nhưng mà Tổ Thu không chút sức mẹ, như trước bảo chỉ cái này ra quyền tư thế, chỉ bất quá trên quần nhàm khối mất một khối xuống. Nhìn đến đây, Lữ An cười tà cải thành cười xấu xa, lập tức Hãn huyết, sau lưng huyết hải đột nhiên quẩn quẩn đứng lên, huyết khí sát khí không gián đoạn hướng phía Lữ An thân thể tuân đi vào. Hãn huyết kiếm trong nháy mắt màu đỏ tỏa sáng, nhất là trên thân kiếm cái kia đạo hồng sắc tuyến, sáng giống như cùng máu giống nhau. Sau đó Hàn huyết nhắm ngay tổ thu, liên tục 5 đạo điểm tinh trực tiếp theo mũi kiếm chạy ra đi ra ngoài. Tổ thu ánh mắt điên cuồng run, trong nháy mắt con thân, trực tiếp ôm đầu bảo vệ toàn thân chỗ hiểm. Liên tục năm âm thanh nổ vang, một lớn đoàn màu đỏ tinh quang trong nháy mắt tung bay đứng lên, trực tiếp đem non nửa cái quốc phong thành đều phụ lên. Mọi người ngốc trệ nhìn xem cái này, một mảng lớn màu đỏ tinh quang, đều có được một chút rung động. Hạng thủy thỏ tay mò một thành, nhẹ nhàng một rúm, sau đó sắc mặt biến đổi lớn, thế nào lại là tinh khiết nguyên. Nghe nói như thế, Trương Hà cũng là học hạng thủy làm đồng dạng hải vi, cũng là kinh nói, thật đúng là, cổ quái Tu đại nhân cũng có thể nhập sát, nhưng mà hắn chân nguyên cũng không phải là cái dạng này đấy, hắn chân nguyên bên trong tràn ngập bạo ngược sát khí, cái này là nguyên nhân gì? Hạng Thủy nhìn xem Chương Hà hỏi. Trương Hà trực tiếp vừa nghiêng đầu, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Thời điểm này, Hạng Thủy đột nhiên ý thức được Thiên Ngoại Thiên như thế nhìn chúng Lư An, khả năng cũng không nhất định là nhìn chúng Lư An thiên phú, có lẽ còn có nguyên nhân khác. Nhưng mà cái này suy đoán Hạng Thủy trực tiếp giấu ở trong nội tâm, cũng không nói ra miệng, hắn cực kỳ mẫn cảm phát giác được hắn cái này suy đoán rất có thể là rất đúng. Hạng Thủy đột nhiên thở dài một hơi, trong đầu bất tri bất giác lại thêm một cái ý nghĩ. Đã chúng Lư An năm cái điểm tinh sau đó, tổ thu trên thân một mảnh trái đen, trên thân nham khối cũng là mất một mảng lớn, chấm hai cái sau đó, tổ thu đột nhiên thổ một bỗ máu. Tuy rằng tổ thu trạng, nhưng mà cái này 5 cái điểm tinh nổ thời điểm rung động lắc lư còn là đưa hắn nội phủ cho chấn đả thương, chỉ bất quá thương thế không có nặng như vậy. Chứng kiến tổ thu bình yên vô sự đứng ở chỗ đó, Lư An dáng tươi cười trực tiếp tiêu tán, một bộ âm trầm biểu lộ trong nháy mắt bỏ tới trên mặt của hắn. Trực tiếp đưa tay, một đạo lại một đạo màu đỏ tươi kiếm khí trực tiếp chống xuất hiện, sau đó đâm về tổ thu, trong khoảng thời gian ngắn bầu trời trực tiếp dưới nổi lên kiếm khí mưa. Tổ Thu sắc mặt cũng là âm trầm xuống, loại này bình thường kiếm khí hắn không sợ chút nào, đưa tay lúc giữa có thể đem những thứ này kiếm khí đập nát, nhưng mà không chịu nổi số lượng nhiều nha. Phanh! Kiếm khí đập nát thanh âm bên thai không dứt, lúc trước còn không có cái uy hiếp gì kiếm khí, số lượng vừa lên đi, Tổ Thu cũng là có chút điểm ăn không tiêu, trên thân nham khối đồng dạng bị những thứ này kiếm khí đánh nát. Nhìn đến đây, Lữ An cười càng thêm đường hoàng, lại là trên trăm đạo kiếm khí giống như mưa giống nhau rơi xuống. Tổ Thu trên thân nham khối đã hết hơn phân nửa, lộ ra nửa người, trên thân trong nháy mắt xuất hiện một chút lại một điểm thật nhỏ huyết châu. Chứng kiến Tổ Thu trên thân mắt, Lữ An đột nhiên dừng lại động tác, biểu lộ trong nháy mắt giữ tợn đứng lên, liếm liếm bờ môi, trong nháy mắt xuống tới. Một đạo hồng quang hiện lên, Lữ An trong nháy mắt xuất hiện ở Tổ Thu trước mặt, Hàn Huyết kiếm tự hành bay múa xoay tròn. Tổ Thu trong nháy mắt cả kinh, sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, nhưng mà trên chân đột nhiên lảo đảo một cái. Chính là chỗ này một lảo đảo, Lữ An trong nháy mắt dự kịp, cẩn thân, ra quyền, Quyền thứ nhất, thứ hai quyền, thứ ba quyển. Liên tiếp tám quyển, Lữ An toàn bộ đánh vào Tổ Thu ngực, rồi sau đó trên mặt biểu lộ trong nháy mắt và nhanh, gầm nhẹ một tiếng. Quần thứ 9 cưỡng ép ra tay. Một đạo huyết tuyến trực tiếp theo Lữ An trên cánh tay chạy ra đi ra, vì đánh ra cái này quyền thứ 9, Lữ An trên cánh tay cơ bắp trực tiếp bạo liệt ra, đại giới cực kỳ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà cái này chín quyền tạo thành hiệu quả cũng là cực kỳ khả quan. Tổ Thu lồng ngực tại khiêng năm quyền sau đó, thanh mang bắt đầu đập nát, thứ 6 quyền, thứ 7 quyền, ngực nham khối bắt đầu đập nát, quyền thứ 8, nham khối trực tiếp bể một phần. Cuối cùng quyền thứ 9, Lữ An rắn rắn chắc chắc đánh vào Tổ Thu ngực. Rắc rắc một tiếng, cực kỳ thanh thúy nước xương âm thanh trong nháy mắt vang lên, sau đó Tổ Thu ngực lại bay ra, trong miệng trực tiếp phun ra tốt vài bốn máu. Trên mặt đất lăn hai vòng mấy lúc sau, Tổ Thu trong nháy mắt đứng dậy, độc thân chống đờ đấy, vương kính ngực, máu tươi không ngừng theo trong miệng của hắn rưng lên. Lữ An đứng tại nguyên chỗ, liếm liếm vũng huyết cánh tay, Hàn Huyết kiếm xuất hiện lần nữa trong tay, biểu lộ cực kỳ giò người. Tổ Thu trên mặt tràn đầy mồ hôi, lông mày cũng đang không ngừng nhảy lên, ngực truyền đến đau từng cơn nhường hắn cực kỳ không khỏe, bên ngoài thân nham khối thời điểm này cũng là hết không sai bị lắm, đợt này đánh trực tiếp đem hắn đánh về Nhìn xem còn đang không ngừng đến gần Lữ An, Tổ Thu ánh mắt trong nháy mắt băng đứng lên, trong đầu trực tiếp làm một cái quyết định, liều mạng. Tổ Thu trong nháy mắt đứng dậy, lực truyền đến đau nhức đau trực tiếp nhường hắn khó chịu hư một tiếng, lông mày cũng là nhảy vài xuống, hắn trực tiếp quát to một tiếng. Tiêu Tán thanh mang trong nháy mắt một lần nữa theo trong cơ thể sung ra, sau lưng núi xanh hư ảnh lần nữa hiện ra, tổ thu lần nữa trầm thấp hư một tiếng, lông mày ngân xanh trực tiếp phát nổ đi ra, thân thể đồng dạng cũng là như thế, trực tiếp phùng lên, màu da trong nháy mắt phát triển đã thành màu đỏ, thanh mang trực tiếp nhảy lên lên trời, núi xanh hư ảnh đồng thời cất cao đứng lên, hơn nữa hư ảnh cũng đồng thời ngưng thực đứng lên, làm cho người ta cảm giác càng ngày càng rất thật. Lữ An đột nhiên dừng bước, đầu nhìn thoáng qua cao nhập vân tiêu núi xanh hư ảnh. Trên mặt lộ ra một tiêu kiên kỵ thần tình, dáng tươi cời lại một lần nữa thu vào, trực tiếp thanh hàn huyết kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, ánh mắt trong nháy mắt trở lớn, đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể sát khí xen lẫn một tiêu kim mang điên cuồng phương ra, thuận tiện lại mang theo một hồi kiếm khí, sau đó huyết hải trực tiếp huyết trương đứng lên, trong biển máu trực tiếp bước lên đứng lên. Một cái cực lớn thú trưởng trực tiếp theo trong biển máu lộ ra hiện ra, trùng trùng điệp điệp vỗ, khơi dậy vô số huyết sắc sóng hoa, nhưng mà trong nháy mắt lại bị huyết hải nuốt sóng xung dưới. Thú trưởng lần nữa hiện lộ, lúc này đây là hai cái thú trưởng, một bộ đều muốn theo trong biển máu dễ rửa đi ra giống nhau. Sắc khí yêu khí tại thời khắc này, điên cuồng bắt đầu khởi động đi ra, lại một lần nữa lấn át tổ thu núi xanh hư ảnh. Lý Thanh trong lực nha nguyệt tại cảm nhận được cố khí tức này sau đó, liều mạng hướng Lý Thanh trong lực điên cuồng trôi vào, đồng thời cũng phát ra một tia nước nở nghẹn ngào dễ rỉ. Tại nghe được cái này nước nở nghẹn ngào thanh âm sau đó, Lý Thanh theo bản năng lui về phía sau mấy bước, cũng là bị Lư an cái này bức thanh thế cho hù đến rồi. Những người còn lại đồng dạng cũng là kinh sợ đến, giống như thật như thế núi xanh cùng huyết hải bọn hắn cũng đều là đầu một ngày các nhìn, Mâu chốt nhất chính là hai cái này thật sự là quá lớn một chút. Núi xanh cao vút trong mây, ngẩng đầu đều nhìn không tới đỉnh. Huế Hải thì là càng ngày càng rộng, rộng căn bản là chứng kiến biên, đứng ở núi xanh huyết Hải phía trước tổ thu lực ăn, lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Hàn Thủy ngốc trẻ nói, Hóa Linh là giả có thể hóa thành như vậy phải không? Mới có thể đi. Bất quá xác thực lớn quá mức, thật có thể sao? Trưng hà ngơ ngác trả lời một câu, sau đó đem vấn đề ném hồi cho Hàn Thủy. Có thể cái rắm. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy đấy. Cho dù là tông sư Hóa Linh là giả, ta đều chưa thấy qua lớn như vậy đấy. Hàn Thủy tỉnh lại sau đó, trực tiếp hung hăng mắng một câu. Thế nhưng là, hai người bọn họ hiện tại cái dạng này Trương Hà nhỏ giọng nói, "Hạng thủy cau mày, ánh mắt điên cùng dạo dực, trả lời, hôm nay Lư An là ngoại lệ, hơn nữa trên tay hắn trôi này không phải là phàm vật hàn huyết kiếm, hắn cổ quái khả năng còn có thể giải thích một cái, chỉ là tổ thu ngược lại là có chút để ý giải không được." Nói qua trực tiếp nhìn phía Thái Nhất tông vị trí, Sở Hà miệng tại Lư An nhập sát sau đó, vẫn không có khép lại qua, trong lòng kinh ngạc quả thực tuyệt vời, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới tổ thu vậy mà đánh không lại Lư An. Nhưng mà đang nhìn đến tổ thu hôm nay bộ dáng này, hắn mới là thật sự có một vẻ bối rối, hắn bất tri bất giác nhớ tới Sở Thanh Lưu đã nói với hắn những lời kia. Cùng thế hệ trong sau cùng có lẽ lo lắng không phải Triệu Nhật Nguyệt tệ thành đám người, lo lắng nhất hẳn là một mực trầm mặc không nói tổ thu, Triệu Nhật Nguyệt lợi hại tất cả mọi người có thể xem hiểu, nhưng mà tổ thu lợi hại rồi lại là không, có mấy người có thể minh bạch đấy. Trên thân vẻ này thanh mang theo hắn tiến vào Thái Nhất Tông bắt đầu liền tồn tại, đó cũng không phải Thái Nhất Tông công pháp, nói khó nghe điểm, hắn chỉ có thể coi là là Thái Nhất Tông trên danh nghĩa đệ tử, căn bản là không tính là Thái Nhất Tông đệ tử thân truyền, nếu không lợi hại như vậy tổ thu, vì sao không chiếm được tông môn yêu thích? Tuổi còn nhỏ thiên phú giống như này chắc tuyệt, nhập lại mà còn có lấy lợi hại như thế công pháp. Người như vậy tại Thái Nhất tông chờ đợi lâu như vậy có thể nào nhường người yên tâm. Sở Hà nghĩ tới đây, biểu lộ trực tiếp ngốc trệ một cái, nhưng mà Sở Thanh Lưu kế tiếp câu nói kia mới là nhường hắn càng thêm sợ hãi, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ Sở Thanh Lưu nói câu nói kia lúc cái kia phó hở hợt biểu lộ, thậm chí dùng là một loại treo chọc ngữ khí nói ra, tổ thu khả năng không phải người. Một câu nhìn như vui lượm mà nói trực tiếp nhường Sở Hà rút cuộc bình tĩnh không được, nhưng mà Sở Hà đang nhìn đến một thân sát khí lực an sau đó, quay đầu tưởng tượng, hôm nay tổ thu còn là Thái Nhất tông nhị sư huynh, vẫn như cũ còn là Thái Nhất tông bên ngoài Rồi sau đó trong lòng của hắn trực tiếp làm một cái quyết định, cái kia chính là mặc kệ kế tiếp thắng bại như thế nào, Lữ An phải chết. Tổ Thu, như thế nào tương lai đang suy nghĩ. Nơi đây nhiều người như vậy, chỉ cần Thái Nhất tông cùng một chỗ thế, hắn không tin đám người này gặp không theo kịp. Nghĩ thông suốt sau đó, Sở Hà trực tiếp nhìn về phía sau lưng Ninh Dương, cho nàng một cái ý vị thâm trường bằng lén ánh mắt, nhẹ tay nhẹ xuống cửa trượng. Ninh Dương lập tức đã minh bạch Sở Hà ý tứ, trực tiếp nhẹ gật đầu, lui về sau hai bước, quay đầu cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau đứng lên. Thời điểm này, Tổ Thu, Lữ An hai người đề thế đã để không sai biệt lắm, sau lưng hư ảnh đều là đặc biệt năng lực. Tổ Thu thời điểm này cũng là đạt tới cực hạn, miệng lớn thở phì phò, trên thân những cái kia thật nhỏ miệng vết thương chính đang không ngừng ra bên ngoài bước lên máu, nhưng mà Tổ Thu trên mặt biểu lộ lộ ra rất là nhẹ nhóm, nhẹ nhàng nắm tay. Trên thân núi xanh trực tiếp bỗng nhiên thu nhỏ lại, một tòa vô cùng chân thật tiểu sơn, trong nháy mắt xuất hiện ở Tổ Thu trong tay, một cố làm cho người ta hít thở không thông man hoặc khí tức trong nháy mắt quét tán đi ra. Nhìn qua trong tay chỗ này vô cùng tinh xảo núi xanh, Tổ Thu trực tiếp bật cười, sau một lát, dáng tươi cười hoàn toàn tới, cực kỳ hoán hận nhìn về phía Lư An, hôm nay trên tay chính là của hắn toàn bộ, nếu Lư An còn có thể ngăn trở, Vậy hắn cũng chỉ có thể nhận biết, cảm nhận được tổ thu trong tay cái kia tòa núi nhỏ khí tức, Lữ An cực kỳ liều lĩnh mà cười, sau đó đồng dạng học tổ thu nhẹ nhàng nắm chặt tay, thuận tay lại đem Hàn huyết kiếm ném vào sau lưng Huệ Hải. Đồng dạng tình cảnh trong nháy mắt tái hiện, Huệ Hải mãnh liệt thu nhỏ lại, cái kia hai cái thú trưởng cực kỳ không cam lòng một lần nữa lâm vào huyết Hải. Một thanh vô cùng huyết hồng Hàn huyết kiếm trôi lơ lửng trên không trung, toàn bộ thân kiếm tất cả đều là đấy, chính giữa cái kia như động nhau, lúc này chính đang không ngừng chạy nào, lạnh sát không ngừng hướng sau bắt đầu khởi động, thậm chí ngay cả độ nóng đều thấp xuống không ít. Lữ An bàn tay một trường, Hàn huyết kiếm trong nháy mắt nắm vào trong tay. Phanh một tiếng, một cỗ ngập trời sát khí trực tiếp theo Hàn huyết trên thân kiếm phát nổ đi ra, trực tiếp đem tổ thu man hoang khí tức che tới. Cầm kiếm đồng thời, Lữ An trên mặt không hiểu xuất hiện một tiêu hoảng sợ, liền tay đều run rẩy lên, trong miệng trực tiếp toát ra hàn khí, trên mặt nhíu chặt lông mày chứng minh hắn lúc này dị thường thống khổ. Không kìm nén được trong lòng vẻ này xúc động, Lữ An trực tiếp kêu thảm thiết một tiếng, màu đỏ hào quang trong nháy mắt theo trong mắt của Hàn bắn đi ra, trong mắt đồng tử trong nháy mắt tiêu tán. Lữ An đã mất đi từ ý thức của ta. Ngay một khắc này, tổ thu trực tiếp bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt hướng phía Lữ An vào tới. Một tòa núi xanh bay thẳng đến Lư An trên thân ấn đi lên, một cỗ vô cùng man hoang khí tức trực tiếp đem Lữ An bao bọc, Lữ An trong nháy mắt kinh hãi giống kêu lên, Hãn huyết kiếm trực tiếp đổi lấy núi xanh đâm đi lên. Núi xanh cùng Hãn huyết kiếm tiếp xúc một khắc này, thanh mang hồng mang trong nháy mắt giao hội, trực tiếp nổ ra, một hồi tiếng nổ vàng trực tiếp tản đi ra ngoài, sau đó chính là một cỗ vô cùng mãnh liệt sóng xung kích trực tiếp ra bên ngoài tán đi ra ngoài. Tình cảnh thoáng cái liền lâm vào một mảnh yên tính. Đợi đến lúc Lý Thanh đám người rõ ràng lúc tỉnh lại, chứng kiến Lữ An cùng Tổ Thu hai người đều là ngã trên mặt đất. Lữ An trong mắt hồng mang vẫn không có tàn đi, nằm trên mặt đất chính đang không ngừng run dậy, trong miệng cũng đang không ngừng tuôn ra máu tươi, lại như cũng đều muốn theo trên mặt đất đứng lên. Vùng vẩy hồi lâu sau, Lữ An vậy mà thật sự theo trên mặt đất bỏ lên, nhìn thấy cách hắn không xa Tổ Thu, biểu lộ lần nữa giữ tợn đứng lên, trực tiếp hướng Tổ Thu đã đi tới. Nhưng mà Tổ Thu nhưng là vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Lữ An đứng ở Tổ Thu bên người, hai tay cầm kiếm, giơ kiếm, đang chuẩn bị đâm xuống đi thời điểm, trong mắt hồng mang trong nháy mắt tiêu tán. Trên thân các nơi đột nhiên nước ra ra, vô số đạo thật nhỏ cột máu trực tiếp phun tới. Sau đó cứ như vậy thẳng tắp hướng sau té xuống. Quy một chương 318, đột biến. Tại Lữ An giờ kia muốn giết tổ thu chính là cái kia trong náy mắt, thái nhất tông người trực tiếp vẻ mặt kinh hoàng hướng phía tổ thu chạy như điên. Lý Thanh hơi chút rất lại phía sau một kia, cũng là trực tiếp đi theo. Hạ Thủy thì là chứng kiến Lữ An đột nhiên ngã xuống sau đó mới cùng tới, chỉ bất quá trên mặt cực kỳ kinh ngạc, Lữ An đây là cái gì tình huống? Trương Hà cũng là kinh ngạc một cái, chỉ có thể giải thích nói, có thể là nhập sát di về sau chứ? Hạ Thủy nhìn xem phía trước cái kia hai nhóm người, đột nhiên ngừng lại, thuận tiện thanh bên người Trương Hà cũng cho kéo lại, "Cái này náo nhiệt chúng ta còn là đứng xa một chút đi, đến lúc đó miễn cho đến lúc đó họa cùng cá trong chậu nha." Trương Hà dừng bước, không hiểu nhìn xem Hạ Thủy, có ý tứ gì? Vừa mới một trận chiến này người cảm thấy người nào thắng? Hạ Thủy một bên đi trở về vừa nói. Trương Hà suy nghĩ một chút, trả lời, "Cuối cùng Lư An đứng lên, thiếu chút nữa thanh tổ thu giết đi, theo như cái này tính, hẳn là Lư An thắng đi, nếu như hơi chút phóng khoáng một chút, cái kia chính là hai người ngang tay đi." Không sai, liền ngươi đều có thể nhìn ra. Như vậy thái nhất tông những người kia khẳng định cũng nhìn ra, một cái thế hòa không phân thắng bại đối với bọn hắn mà nói, cũng không là một chuyện tốt, thái nhất tông tất nhiên gặp thẹn quá hóa giận làm ra một ít chuyện cổ quái tình, chuyện này chúng ta liền không tham dự rồi a." Hạng Thủy trả lời. Trương Hà chân mày cau lại, không hiểu hỏi, "Thế nhưng là mấy vị kia đại nhân lúc trước nói những lời kia, nên làm cái gì bây giờ?" Hạng Thủy lắc đầu, đối phương người đông thế mạnh, chúng ta hữu tâm vô lực, chúng ta nhìn xem là được." Nghe nói như thế, Chương Hà nhẹ gật đầu, coi như là đồng ý Hạng Thủy đề nghị. Ngay tại hai người quay đầu trong đáy mắt, Hạng Thủy đột nhiên lộ ra vô cùng âm lãnh ánh mắt, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nở nụ cười lạnh, trong nội tâm âm thầm rơi xuống cái quyết tâm, ta giết không hết người, muốn là người khác có thể giết người, vậy cũng trách không được ta thấy chết mà không cứu được rồi, ta không thể để cho người ngăn tại trước mặt của ta. Tính toán xong hết thảy sau đó, Hạng Thủy mặt lộ vẻ vui vẻ, ánh mắt đột nhiên liếc về cách đó không xa Mục Quan Hạ Hậu, chứng kiến hai người này vậy mà không núp đích, điều này làm cho Hạng Thủy có chút kinh ngạc, theo lý kiếm cắc cùng Lữ An coi như là đối thủ, lần này Mục Quan vậy mà đối với Lữ An cũng có gì ý tưởng sao? Hàn Thủy vừa mới suy nghĩ đến nơi đây, liền chứng kiến Mục Khoan hạ hậu chậm mấy nhịp theo tới. Mục Khoan lúc này trong nội tâm rất xoắn xuýt, vừa mới Lữ An đem tổ thu đánh thành như vậy, nói thật hắn trong lòng vẫn là rất thoải mái đấy, vừa mới cũng một mực ở cho Lữ An cố gắng lên, nhưng mà cuối cùng này kết cục giống như không phải rất vừa ý. Tổ thu nằm, Lữ An ngược lại rồi, Thái Nhất tông người xông lên, Lý Thanh cũng sông lên rồi, rất nhiều người xem náo nhiệt đồng dạng cũng xông tới. Mục tiêu của bọn hắn Mục Khoan đại khái đoán được, nhưng mà hắn đây, hắn phải nên làm như thế nào đây? Kiếp các thời điểm này có lẽ đứng ở người nào cái kia một mặt. Dù sao chắc chắn sẽ không đứng ở sở hạ cái kia một mặt, nhưng mà đứng ở Lư An cái kia một mặt giống như cũng có chút không tốt lắm. Vì vậy Mộc Quan lúc này rất là xoắn xuýt, vừa đi vừa nói: "Sư huynh nha, bọn chúng ta đợi sẽ làm sao?" Hạ Hậu vốn là sững sở, sau đó nhỏ giọng hỏi: người muốn thế nào?" Mộc Quan căm tức trả lời: "Ta không biết, ta mới hỏi người đấy." Hạ Hậu tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hai mắt phía trước đã rằng co cục diện, nếu không chúng ta còn là xem náo nhiệt đi, ai cũng không giúp đi. "Như vậy? Sao?" Mộc Quan trên mặt biểu lộ cứng cả buổi. "Sư đệ ngươi hỏi như vậy" Không phải là muốn nghe vi huynh những lời này sao, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể đứng ở sở hạ cái kia trước mặt, cũng không thể đi giúp Lữ An đi." Hạ hậu nói qua trực tiếp hặc hặc nở nụ cười. Chỉ bất quá đang nhìn đến Mục Khoan bình tĩnh biểu lộ sau đó, Hạ hậu dáng tươi cười chậm rãi biến mất, trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghi hỏi, "Ngươi không thật sự muốn đi giúp đỡ Lữ An đi?" "Sư đại nha, chuyện này có thể làm không được." Mục Khoan cười khan một tiếng, khoát tay áo, phủ nhận cái ý nghĩ này, "Làm sao có thể? Tiến tâm đi sư huynh, liền theo như ngươi nói làm." Hạ Hầu lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng mà Mục Khoan ánh mắt lộ ra một tia không đành lòng lại hình như là đang do dự. Nha Nguyệt là người thứ nhất vọt tới Lư An bên người đấy, nhẹ nhàng liếm liếm lư An khuôn mặt, phát ra một tiếng nước nở nghẹn ngào tiếng khê hoặc. Sau đó Sở Hà đám người cũng đã đến, thái nhất tông người trực tiếp đem tổ thu xong rồi một bên, sau đó bắt đầu chữa thương, cho ăn, không ít đa lượng. Sở Hà nhìn xem Lư An, ánh mắt hơi hơi híp mắt đứng lên, trên mặt che kín lấy sắc ý, vừa mới chuẩn bị tiến lên, Nha Nguyệt mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Sở Hà, đối với hắn thượng nổi lên răng, trên thân yêu khí trực tiếp bắt đầu bắt đầu khởi động. Sở Hà trực tiếp bị lại càng hoảng sợ, không có tiến lên, ngược lại bị dọa đến lui về sau một bước. Thời điểm này, Lý Thanh cũng là đã đến, không có quản những người khác, cũng không có kiểm tra Lữ An thương thế, trực tiếp từ trong lòng ngực trong lấy ra một quả Tam nguyên đan, cùng với một thanh Thiên nguyên đan, trực tiếp nhét vào Lư An trong miệng. Nuốt vào đan dược sau đó, Lữ An vết thương trên người cũng là không chảy máu nữa, chậm rãi mở mắt ra, chỉ bắt qua cái này ánh mắt cực kỳ vô thần, chứng kiến bên cạnh là Lý Thanh, Lư An vô lực nhẹ gật đầu, vừa định động, kết quả trực tiếp phát ra hết thảm một tiếng. Lý Thanh khẩn trương hỏi, người không sao chứ? Lữ An hơi chút kiểm tra một chút thân thể, nhẹ gật đầu, lần này không có gì đáng ngại, hẳn là mất máu quá mức, tay trái còn giống như là không nhúc được. Lý Thanh Thuận thế kiểm tra rồi một phen, phát hiện lực an tay trái xương cùng cái gì giống nhau, nhưng mà nhập lại không có gì trở ngại, lập tức cũng là nhẹ hít một hơi. Chứng kiến Lý Thanh cái này bức hận trương biểu lộ, Lữ An nghiêm túc hỏi, vừa mới người nào thắng sao? Lý Thanh trực tiếp bật cười, sau đó nhẹ gật đầu, ngươi thắng. Ngươi còn thiếu chút nữa thanh tổ thu giết đi. Nghe nói như thế, Lữ An trực tiếp hưng phấn phá lên cười, kết quả vừa mới động, lại là đau nhẹ rằng trận mắt đứng lên. Nha Nguyệt thời điểm này cũng là bu lại, liếm lấy hai cái. Lữ An cười sờ lên đầu của nó, đã hơn 1 năm không gặp, không thể tưởng được ngươi đều trở nên lợi hại như vậy gia đều có thể không phải là đối thủ của ngươi rồi." Nha Nguyệt nghe xong lời này, trực tiếp cực kỳ kiêu ngạo vừa nghiêng đầu, sau đó chỉ lên trời gạo một tiếng. "Vậy cũng không, ngươi không ở đoạn thời gian kia, Nhang Nguyệt mỗi ngày ăn được cũng tốt, đừng đề cập có bao nhiêu tiêu xài, thực lực tự nhiên phát triển cực nhanh, ngay cả ta cũng không phải đối thủ của nó rồi." Lý Thanh vừa cười vừa nói. Lữ An nhẹ gật đầu, nói ra, "Đã tạ rồi, lần này chỉ một mình ngươi tới sao?" Lý Thanh lắc đầu, "Không chỉ là ta, còn có Vũ Văn Xuyên, Thạch Lâm, Tiên Nhiên, bọn hắn đều đã đến, chỉ bất quá ta là đang ngồi Nhang Nguyệt đã chạy tới đấy, bọn họ là đi tới." Không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ cũng sắp đến rồi đi. Thiết Nghiên cũng tới. Lữ An nghe được cái này tên, đầu thoáng cái lớn lên. Lý Thanh gật đầu cười, hắn nghe nói có thể nhìn thấy ngươi, trực tiếp liền đi cùng Yến đại nhân xin tha, nhờ Yến đại nhân thả hắn ra. Không thể tưởng được Yến đại nhân vậy mà gặp đáp ứng Thiết Nghiên, ải. Lữ An lại là thở dài một hơi. Lý Thanh trực tiếp che miệng nở nụ cười, Thiết Nghiên thế nhưng là vẫn nhớ, muốn muốn bái ngươi làm thầy lâu rồi, thời gian dài như vậy đi qua, đợi chút nữa nhìn ngươi như thế nào đối phó hắn. Lữ An sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, hai người nói mấy câu sau đó, Lữ An mới cảm giác đã có một chút khí lực chậm rãi ngồi dậy, thời điểm này hắn nhìn đến Tổ Thu đồng dạng cũng là ngồi dậy, hơn nữa sắc mặt đã có lấy một tia huyết sắc rồi. Hai người liếc nhau một cái, Tổ Thu trên mặt lộ ra một tia không cam lòng, sau đó liền thấy có người đem Tổ Thu đỡ rời đi. Chứng kiến Tổ Thu đã đi ra, nhưng mà phát hiện Sở Hà không có ly khai, hơn nữa còn một mực giống như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm. Lữ An đối với Lý Thanh nói ra, "Chúng ta cũng đi trước đi." Lý Thanh trong nháy mắt sửng sở, "Thế nhưng là thương thế của người nặng như vậy, đi như thế nào? Còn là chờ bọn hắn đã đến lại đi đi." Lữ An liếc qua Sở Hà, nhỏ giọng nói ra, "Hiện tại nếu ngươi không đi, đợi lát nữa không chừng đều đi không được. Lý Thanh trong nháy mắt đã minh bạch Lư An ý tứ, vừa mới một mực lo lắng Lư An an nguy, đem hắn nhập sát sự tình đem quên đi, hiện tại vừa nghĩ tới, Lý Thanh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, chuẩn bị đem Lư An nâng dậy đến ly khai. Như thế mà vừa lúc này, Sở Hà thanh âm trực tiếp vang lên, cười lạnh nói, nhanh như vậy đã nghĩ chạy đi rồi hả? Không hề chờ lâu một hồi, không hài lòng, đợi ở chỗ này làm gì? Lý Thanh trực tiếp hồi đối một câu, sau đó bạch thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, sau đó cười lạnh nhìn về phía Sở Hà. Sở Hà biểu lộ hơi đổi, Lý Thanh cái tên này hắn cũng là nghe nói qua đấy. Tuấn nữa là trải qua bạch bà người, thực lực tự nhiên không tồi, liền hắn đều không nhất định là đối thủ, nhưng mà hôm nay cục diện cũng không phải là đơn đả độc đấu. Tự nhiên là nhờ một chút về Lữ An sự tình, đang tại chúng ta nhiều người như vậy nhập sát, chẳng lẽ lại ngươi đã nghĩ như vậy rồi đi? Sở Hà trực tiếp hỏi ngược lại. Lý Thanh đem Lữ An để xuống, biểu lộ trong nháy mắt âm chầm xuống, Bạch Thương trực tiếp xử đấy, toàn thân đột nhiên đã tuôn ra một cỗ nhàn nhạt bạch diễm, đã như vậy, còn la ít nói nhảm, trực tiếp động thủ đi, trước qua ta cửa này rồi hãy nói. Dứt lời, một cỗ sóng nhiệt trực tiếp theo Lý Thanh trong cơ thể phun ra mà ra. Sở Hà trong nháy mắt sắc mặt đại biến, chén Lý Thanh sợ tới mức lui về sau một bước, hắn chẳng thể nghĩ tới Lý Thanh vậy mà như thế trực tiếp, hắn lời nói đều còn chưa nói rõ ràng, Lý Thanh dĩ nhiên cũng làm đã muốn độc thủ, hơn nữa Lý Thanh lúc này làm cho triển lộ thực lực cũng là nhường hắn kinh ngạc một cái, chỉ xem cái này khi thế, tuyệt đối nếu so với hắn mạnh mẽ, như thế nào còn chưa độc thủ. Lý Thanh nhìn xem chịu Kinh Hải sợ Hà, cười hỏi. Sở Hà trực tiếp hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, "Lý Thanh ngươi chỉ có một người, hơn nữa một đầu sói, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát, còn La Thành thật một chút đem Lữ An giao cho chúng ta đi." Đúng đấy, nhập sát người còn sống chính là một cái tai họa. Cũng không biết đã giết bao nhiêu người rồi, loại người này phải chết. Chớ nói nhảm, trực tiếp động thủ, đối phương liền hai người, sợ hắn cái gì. Sở Hà nghe được sau lưng chuyển đến chợ uy thanh âm, trực tiếp đối với Lý Thanh một buông tay, cười nói, "Chính ngươi cũng đã nghe được, đây không phải ta nói đấy, còn là đem Lữ An giao cho ta đi, ta cam đoan không giết hắn, Thái Nhất Tông có chuyên môn loại trừ sát khí địa phương, chỉ cần đưa hắn nốt tại một đoạn thời gian, giúp hắn thanh sát khí loại trừ thế là được rồi." Nghe nói như thế, Lữ An trực tiếp cười nhạo một tiếng, "Ta đây có được đạt tạ rồi." Lý Thanh cũng là hư lạnh một tiếng, ngươi nói là cái kia mà vực đi. Các ngươi Thái Nhất Tông đóng nhiều người như vậy, cuối cùng lại có người nào từ bên trong đi ra? Loại này chuyện ma quỷ, cũng đừng cầm ta gà ta. Đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Sở Hà hặc hặc cười cười, "Lý Thanh, đừng như vậy tích cực, ta thật là vì Lư An tốt, đổi là vì tất cả mọi người tốt, nếu không đến lúc đó chắc chắn sẽ có người đi tìm Lư An phiền toái, nhưng mà Lư An nếu như dừng lại ở Ta Thái Nhất Tông mà nói, Thái Nhất Tông tất nhiên gặp bảo vệ hắn Chu Toàn." Loại lời này ngươi còn là đừng nói nữa, tự thành thì sẽ bảo vệ hắn Chu Toàn, nếu như ngươi không tin, ngươi thể hỏi hỏi nô Lý Thanh vừa cười vừa nói, nghe được ngô giải hai chữ, Sở Hà trong nháy mắt cứng sở, trực tiếp nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dùng ngô giải tới giọa ta. Đừng tưởng rằng bắc cảnh chính là hắn định đoạt, hắn chỉ là một cái tán tu mà thôi, càng lợi hại lại có thể có lợi hại. Ngươi không khỏi cũng quá để cao hắn đi. Sở Hà trực tiếp cứng rắn đổi trở về, đến cùng giao không giao người, không giao người, tự gánh lấy hậu quả. Lý Thanh Bạch Thương trực tiếp hướng trên mặt đất một sự, muốn cho ta giao người, hỏi một chút ta súng trong tay đi. Nha Nguyệt, biến thân. Nhan bay thẳng đến lên, hình thể trong nháy mắt căng đứng lên. Sở Hà nhìn xem hai người, cười lạnh một cái, đã như vậy, đây là các ngươi tự tìm, cũng đừng trách ta đám. Người đông thế mạnh, lên, trước tiên đem đầu kia sói cho ta làm thịt. Thái nhất tông ba người đột nhiên tiến lên, mỗi người tất cả cầm nhất trương phù đi ra, màu sắc tất cả không giống nhau, ba cái phủ hướng bầu trời quăng ra, trực tiếp liền lại với nhau, sau đó trực tiếp hướng Nha Nguyệt trên thân mà đi. Lý Thanh trực tiếp hô lớn một tiếng, Nha Nguyệt, né tránh. Đây là chó yêu phủ. Nha Nguyệt rõ ràng sợ sở, còn chưa kịp tránh, yêu phù liền kéo đi lên, tại đụng vào Nha Nguyệt trong mắt, Trói yêu phủ trong nháy mắt bị lớn, trực tiếp đem Nha Nguyệt vây ở bên trong. Nha Nguyệt trong nháy mắt bị áp chế, trực tiếp phát ra một tiếng tê hô thảm thiết âm thanh. Nhìn đến đây, Sở Hà hư lạnh một tiếng, bất quá là một đầu sốc sinh mà thôi. Vậy mà cũng dám đang tại mặt của ta kiêu ngạo. Lý Thanh trực tiếp nắm chặt trong tay bạn thường, đối với Trói yêu phủ chính là đâm đi lên. Ngăn lại nàng, chân thực không được giết cũng có thể. Hậu quả thái nhất tông thì sẽ gánh chịu. Sở Hà đối với bên người đám người kia nói ra. Một đám người ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời, không nói hai lời liền xung tới, mười mấy người trực tiếp đem Lý lại. Sở Hà nhìn xem bị người quân lấy Lý Thanh trực tiếp nở nụ cười lạnh, hai tay trực tiếp thả lòng phía sau, đối với sau lưng Ninh Dương nói ra, những người này hảo hảo nhớ kỹ, bọn hắn có thể tính làm Thái Nhất Tông vào chú Bắc Cảnh lôi kéo nhóm người thứ nhất chọn. Ninh Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sư huynh có ý tứ là đưa bọn chúng lôi kéo tới đây, tại Thái Nhất Tông treo cái danh. Sở Hà nhẹ gật đầu, không sai, coi như là ý tứ này đi, Thái Nhất Tông đều muốn tại Bắc Cảnh cắm rễ, bọn hắn loại người này tuyệt đối là không thể thiếu đấy, có một số việc nhất định phải để cho bọn họ đi làm, tựa như trước mắt cái này gốc, chúng ta tự mình động thủ ngăn trở Lý Thanh, liền lộ ra có chút điều rối. Chúng ta cần muốn đối phó lưu An." Ninh Xương trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, hám lợi mà lại có chút ít người có bản lĩnh, đám người này tác dụng cùng với kiếm trương doanh vũ lâm vệ đối với đại hán đại chu tác dụng giống nhau. Sở hạ ừ một tiếng, sau đó trực tiếp xuyên thấu qua đám người thấy được ngồi dưới đất Lư An, khóe miệng mỉm cười, "Đi, hiện tại sẽ đi gặp chúng ta đại thiên tài." Nghe thế câu chào phúng, Ninh Xương đồng dạng cũng là nở nụ cười, từ nhỏ tại Thái Nhất tông trưởng lớn, nàng cũng hiểu được một cái đạo lý, cái kia chính là thiên tài vận mệnh thường thường đều không thế nào tốt, có đôi khi đồ ngu mới có thể sống rất tốt. Đương nhiên bối cảnh cường đại thiên tài ngoài lệ, Tỷ Như Triệu Nhược Nguyệt, Lâm Tư Nguyệt, Tô Mạc những người này. Từ nhỏ đến lớn, nàng ra mắt tối đa thời điểm liền là thiên tài vớ lạc, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hôm nay có lẽ lại muốn chứng kiến một thiên tài vớ lạc, chắc chắn là làm cho hắn cảm nhận được một hồi đáng tiếc. Nhưng mà đáng tiếc sau đó, nàng cũng cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu, nàng sau cùng triện thích chính là nhìn xem mấy cái này từng đã là thiên tài đột nhiên theo đám mây ngao xuống, sau đó quỳ rạp xuống dưới quần của nàng, câu nàng thạ bọn họ một con đường sống. Mỗi khi thời điểm này, nàng cũng cảm giác vô cùng may mắn, may mắn mình là thái nhất đệ tử, may mắn mình không phải là một thiên tài mà là một cái biết làm lựa chọn đồ ngu. Ninh Xương ngẩng đầu nhìn trước người cái kia thân ảnh, ánh mắt trong nháy mắt kiên định đứng lên, nàng hy vọng mình cũng làm một cái lựa chọn chính xác, tối thiểu nhất cũng có thể là một cái không để cho mình thất vọng lựa chọn. Ninh Xương không hy vọng trở thành một cái khác sư muội, nàng nhất định phải có quyền lợi lựa chọn, hôm nay làm lựa chọn chính là vì về sau lựa chọn, nàng tin tưởng vững chắc lựa chọn của nàng là chính xác đấy. Sở Hà dẫn Linh Xương trực tiếp xuyên qua đám người, dạo chơi đi thẳng tới Lữ An trước mặt, sau đó đột nhiên cười nhạo một tiếng. Lữ An vô lực ngẩng đầu nhìn thoáng qua, như thế nào? Lại muốn giới thiệu ngươi một chút bản thân. Nghe nói như thế Sở Hà biểu lộ trong nháy mắt âm trầm xuống, "Lữ An, ta phát hiện ngươi chắc chắn là chết không có gì đáng tiếc nha. Đều đến cái này phân thượng rồi, vì cái gì ngươi còn nếu như vậy đến kích ta một cái đây?" Lữ An cười lắc đầu, bởi vì ta cảm thấy ngươi giết không được ta, đương nhiên nếu như ngươi muốn đánh bạc một lần, ta sẽ không để ý. Cái này lời vừa nói dứt, Lữ An ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh đứng lên, bàn tay trực tiếp mở ra, hàn huyết kiếm trong nháy mắt lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Sở Hà biểu lộ trong nháy mắt biến đổi, không tự giác lui về sau hai bước, nếu như tính thân vị mà nói, đã tại Ninh Dương phía sau. Linh Dương cũng mặc kệ những thứ này, trực tiếp tiến lên vài bước, lạnh giọng nói ra, "Nọ mạnh hết đả, giả thần giả quỷ." Nói qua trực tiếp một đạo kiếm khí đối với Lữ An bắn đi ra ngoài. Hàn huyết kiếm trực tiếp chắn trước người, sau đó trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, Lữ An cũng là trực tiếp phát ra một tiếng kêu đau đớn, khỏe miệng đồng thời báo tố ra một tia tơm máu. Thấy như vậy một màn, Sở Hà trực tiếp lộ ra vui vẻ, "Lữ An nha Lữ An, chắc chắn là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nha." Thời điểm này, đồng nhận cảnh, một người một thú trực nảy, cùng thương sốt trong nháy mắt lớn tiếng đứng lên cùng chó yêu phụ va chạm thanh âm bên thai không rước, Lý Thanh trực tiếp đổi thành một đạo hỏa quang, trong nháy mắt xuất hiện ở lư an trước mặt, bạch thương đi phía trước chỉ một cái, một đạo bạch diễm ánh lửa trực tiếp chạy ra hơn mấy chục thước. Sở Hà cùng Ninh Dương hợp thời chánh thoát, sau đó ánh mắt hướng đám người lướt qua, Lý Thanh trong nháy mắt bị đám người kia dây dừa đứng lên, Ninh Dương hợp thời một kiếm đánh lén Lý Thanh. Sở Hà trực tiếp cười lần nữa đi tới lư an trước mặt, cái này không ai có thể cứu ngươi rồi đi. Lữ an ha ha nụ cười, trên tay trực tiếp xuất hiện 10 đạo kiếm khí, không ai cứu, ta đây chỉ có thể bản thân cứ mình. Chứng kiến cái này 10 đạo kiếm khí Sở Hà trực tiếp lên tiếng phá lên cười, biểu lộ trực tiếp giữ tợn đứng lên, trên tay xuất hiện dài nhỏ đoản kiếm, lưu An, ngươi nhất định phải chết. Như thế mà đang ở cái này, vừa lúc đó, một đạo sao băng đột nhiên ngút trời mà hàng, một thanh giống như đao kiếm trực tiếp chọc ở Sở Hà cùng Lữ An chính giữa, mạnh mẽ kiếm khi trực tiếp đem Sở Hà chấn bay ra ngoài. Một tập bạch đi chậm rãi rơi xuống, đứng ở trên chuôi kiếm, tức giận quá lớn, chết tiệt là ngươi. Quy một chương 319, bản thượng. Lữ An nhìn xem trước người cái này màu trắng bóng lưng, miệng là hé mở lấy, biểu lộ cũng là ngốc trợn đấy. Hắn như thế nào cũng không tin vậy mà có thể ở thời điểm này ra mắt cái này tha thiết ước mơ người. Cái kia một chỗ ngồi áo trắng xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người ngừng lại, đều là kinh ngạc nhìn về phía cái này áo trắng đồng bền, tựa như tiên tử nữ tử. Lý Thanh Tâm tình trong nháy mắt thấp rơi xuống, 2 năm không gặp, nàng giống như trở nên đẹp hơn rồi, hơn nữa nhìn thực lực giống như trở nên lợi hại hơn rồi, bề ngoài giống như các phương diện đều đem nàng dựng lên xuống dưới, ngoại trừ cùng Lý Thanh ở chung thời gian. Ninh Xương chứng kiến cái này người, trên mặt trong nháy mắt lộ ra cực kỳ ghen ghét biểu lộ, bất kể là dung mạo còn là thực lực, cũng làm cho nàng không ngóc đầu lên được. Hơn nữa lại là một thiên tài trong lòng muốn giết đối tượng bề ngoài giống như lại thêm một cái trong tay thái nhất kiếm phủ trong nháy mắt nắm vào trong tay loại người này tuyệt đối không nên tồn tại sống trên đời thực tế không nên xuất hiện ở trước mắt nàng đang nhìn đến người nọ lực chú ý không ở trên người nàng thời điểm Ninh Xương trong tay thái nhất kiếm phủ trong nháy mắt ra tay kiếm phủ hóa thành đẩy trời kiếm khí trực tiếp bao phụ nữ từ kia tôộ tại cảm thụ khí tức chấn động thời điểm trên mặt trong nháy mắt lộ ra cười lạnh đưa tay một bàn mây mủ giống như khí thức trong nháy mắt khép lại tụ hợp ở lòng bàn tay sau đó nhẹ nhàng đẩy về phía trước Đợi chọi kiếm khí trong nháy mắt bị cái này đoàn khí tức hấp dẫn, toàn bộ chui vào, cái này đoàn khí tức trong nháy mắt bành trướng một vòng lớn, bắt đầu tỏa ra cực kỳ kiếm khí. Tất cả mọi người phải biến đổi. Thái Nhất tông quả nhiên còn là Thái Nhất tông, làm người xử sự, sự như cũng là hèn hạ như vậy. Tô Mục trực tiếp cười lạnh nói: "Kiếm khắc ngưng kiếm quyết, ngươi là kiếm các người, nhưng mà ta chưa thấy qua ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào?" Ninh Sương cùng Sở Hà đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hại âm thanh. Tô Mộc đầu, "Ta là muốn mạng người, người." Nói xong, ngón tay hóa thành một cái kiếm chỉ, trực chỉ Ninh Sương. Cái kia đoàn khí tức trong nháy mắt ngưng tụ đã thành một thanh xương trắng hình dáng kiếm khí, chỉ bất quá nó no phát tán khí tức cực kỳ cường đại, so với lý thanh khí tức càng cường đại hơn. Tia sáng trắng trong chốc lát hiện lên, trực tiếp theo Ninh Sương mặc trên người tới. "Phanh." Khôn cảnh phá toé thanh em đồng thời nghĩ tới. Ninh Sương trực tiếp chân mềm nhũn, cứ như vậy nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng chảy ra một tia máu tươi, ánh mắt trừng lao đại, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn qua Tô Mục. Tô Mục thoáng kinh ngạc một cái, không thể tưởng được còn có cảnh, chắc chắn là nhờ ngươi tránh được một cái nha. Chỉ bất quá kế tiếp lần này không biết ngươi có thể hay không tránh thoát đi. Nghe nói như thế, ninh xương trên mặt hiện đầy hoảng sợ, trực tiếp đứng dậy núp ở những người kia sau lưng. Thấy như vậy một màn, Tô Mục lại là cười khẽ một tiếng, thái nhất tông quả nhiên chính là thái nhất tông, không chỉ là hèn hạ, còn có chút vô sỉ nha. Bị người liền mắng nhiều như vậy thanh âm, Sở Hà sắc mặt trong nháy mắt túi sầm dưới, trực tiếp chắn Tô Mục trước người, vẻ mặt không có hảo ý mà hỏi, "Ngươi thật đúng muốn cùng chúng ta là địch." Nghe được Sở Hà cái này âm thanh chất vấn, Tô Mục yên lặng cười cười, thoáng cái không biết ứng với nên trả lời thế nào, chỉ là cười hỏi ngược lại, "Bằng không thì đây, ngươi cho rằng ta ở chỗ này cùng các ngươi trẻ con chơi trò chơi làm người lớn?" Cầm người muốn lữ an độc thủ, vậy trước tiên qua tà cửa ải này đi." Nói xong tay một chương, cái thanh kia giống như lao kiếm trực tiếp bay vào trong tay của nàng. Cầm kiếm giờ khắc này, trên bầu trời mây mù trong nháy mắt tràn ngập đứng lên, trong mây mù mơ hồ chuyển đến một tiếng gầm rú, sau đó liền chứng kiến một cái hư hảo màu trắng thân thể ở bên trong bốc lên, giống lên một tiếng bên thai không dứt truyền ra, trực tiếp một kiếm đem cho yêu phủ bộ già, nha nguyệt trực tiếp từ bên trong chạy ra, chỉ bất quá một bộ vết thương chồng chất bộ dạng. Sở Hà nhìn xem tô một trong tay trôi này cực kỳ một mạc loại bạch ngọc giống như lao kiếm, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một cái tên, nhưng mà hắn lập tức lắc đầu đem bắt bỏ trước mặt nữ tử này trẻ tuổi thoạt nhìn cũng liền mười mấy tuổi, hơn nữa thực lực tối đa cũng liền ngũ cảnh mà thôi, làm sao có thể có thực lực đem ra sử dụng như vậy thần vận, Sở Hà cực kỳ nghiêng, kỵ mà hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi không đều đoán được sao? Còn hỏi ta làm gì? Chẳng lẽ lại là thái nhất tông diễn xuất, ghi nhớ tên sau đó ý định thu được về tính sổ. Tô Mộc tiếp tục châm chọc khiêu khích nói, lại là một tiếng trảo phúng mà nói, Sở Hà đã nhanh chịu đựng không ra, cái trán gân xanh đều bị tức giận phát nổ đi ra, trực tiếp đối với sau lưng thái nhất tông đệ tử hô, kết chuyện, giết cho ta cái này đàn bà thối. Vâng. Năm thiên thái nhất tông đệ tử, hơn nữa Ninh Sương trực tiếp bày trận, Ninh Sương ở trước, sau lưng hai người, cuối cùng ba người. 6 người kiếm trong tay trực tiếp phát ra một tia sáng trắng. Đông. Một tiếng cùng tim đập cùng loại nhảy lên âm thanh đột nhiên vang lên, sau đó mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái thật lớn bằng sáng, trung tâm chính là Ninh Sương, sau đó mặt khác năm đạo bạch sắc khí tức trong nháy mắt tràn vào Ninh Sương trong cơ thể. Ninh Sương kiếm trong tay trong nháy mắt trắng tỏa sáng, một cỗ màu trắng xương mù hình dáng khí tức theo trên thân kiếm rãi nộn nhạo đi ra, cảm nhận được cỗ khí tức này, tinh thuần tất cả mọi người là vì một trong Ninh Sương cởi lạnh nhìn thoáng qua Tô mục. Sau đó giơ kiếm bổ xuống, một đạo dài mấy chục thức tia sáng trắng bay thẳng đến Tô Mộ bổ xuống. Lý Thanh trên mặt trong nháy mắt biến đổi, vội vàng hô lớn, "Mau tránh ra, đây là thái nhất kiếm trận." Tô một không núc ních chút nào, cười nhạo nói, "Cái gì chó ma kiếm trận, đồ bỏ đi." Trong tay chôi này giống như đao kiếm, nâng lên, trong nháy mắt rơi xuống, đồng dạng tia sáng trắng trong chốc lát lừng lánh toàn trường. Cùng lúc đó, tất cả mọi người giống như cũng nghe được một tiếng biết thai nhức góc rổng âm ầm thanh. Không có trong tưởng tượng nổ thanh âm, một đạo mang trực tiếp đem khác một đạo bạch mang bổ ra hai nữa, sau đó bổ về phía đối phương. Sáu người ánh mắt trong nháy mắt lớn. Sau đó tia sáng trắng đưa bọn chúng toàn bộ vào phủ. Sáu người đồng thời phát ra một tiếng kêu đau đớn thanh âm, miệng phun máu tươi trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Tất cả mọi người bị một màn này cho sợ ngây người, sợ Hà sắc mặt trong nháy mắt đen, làm sao có thể gặp mạnh như vậy. Ninh Dương nằm trên mặt đất, che ngực lộ ra đồng dạng hoảng sợ biểu lộ, vừa mới một kiếm kia làm cho hắn cảm nhận được một tia tử vong khí thức, trong lòng đối với nữ tử này ghen ghét lần nữa làm sâu sắc. Tô Mộc như thế dứt khoát động tác nhường tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì chân thực quá mạnh mẽ, chỉ bằng nàng một người liền đem một đám người cho chấn nhức rồi. Tiểu sư muội Mục Khoan một bên chạy một bên chạy tới, biểu lộ cực kỳ hưng phấn. Chứng kiến Mục Khoan, Tô Mộc trực tiếp hừ lạnh một tiếng, không phải rất muốn để ý tới hắn, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lư An, hai người ánh mắt vừa đối mắt, sau đó riêng phần mình hắc hắc nhếch nở nụ cười. Mục Khoan chạy đến một bên, đang định tiến lên cùng Tô Mộc dặn dò, hạ hậu một thanh kéo hắn lại, lắc đầu, "Sư lễ nha, đừng kích động rồi." Chứng kiến Tô Mộc cùng Lư An dáng tươi cười, Mục Khoan biểu lộ trong nháy mắt đắng chặt đứng lên, tâm cung thoáng xuống, miệng ngừng lại đóng lại. Tô Mộc sau khi cười xong, biểu lộ trực tiếp cứng, hừ lạnh một tiếng, không muốn nói. Ta thiếu chút nữa nghĩ đến ngươi thật đã chết rồi." Lữ An biết rõ Tô Mộc chỉ chính là cái nào một lần, lập tức vẻ mặt ôn hòa nói, "Thật là kém một điểm, hôm nay cũng là kém một điểm, bất quá ta đánh thắng tổ thu rồi." Cuối cùng câu nói kia có chút tranh công giọng điệu. Chứng kiến Lữ An vết thương trên người, Tô Mộc thoáng cái nhịn không được, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, chán ghét. Mỗi lần đều như vậy. Lữ An nhìn thoáng qua trên thân cái này bức chật vật bộ dạng, lại bắt đầu ngốc nở nụ cười. Tô mục lấy ra một quả tản da vầng sáng đan dược đưa tới, "Bắt nó ăn." Lữ An không có cư tuyệt, nhẹ gật đầu, cũng không vấn đề đây là vật gì sở tay tiếp nhận sẽ đem nó nướng vào. Ăn hết sau đó, Lữ An trong miệng trực tiếp phun ra một đoàn màu đỏ nhạt sương mù, Lữ An cảm giác hình như là một đoàn huyết khí, nhưng mà thân thể thoang cái dễ chịu hơn nhiều, thậm chí ngay cả sắc mặt đều đã có một tia huyết khí. Như thế nào đây? Tốt hơn nhiều sao? Tô Mục ôn nhu hỏi. Lữ An nhẹ gật đầu, tốt hơn nhiều. Tô Mục đồng dạng nhẹ gật đầu, trực tiếp đem Lữ An đỡ lên, đi thôi, chúng ta đổi cái địa phương. Lữ An lần nữa nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng là nhìn chầm chầm vào Tô Mục, sau đó lại bắt đầu cười ngây ngô, thân thể trực tiếp tựa vào Tô Mục trên thân, tay cũng khoác lên trên vai của nàng, mềm đấy. "Hả? Thương Dương đấy?" Tô Mộc sắc mặt trong nháy mắt một đỏ, gắt giọng, "Làm gì đó? Không có chứng kinh." Lữ An làm giả không có nghe nói như thế, vẫn như cũ còn là tựa vào trên người của nàng. Tô Mộc cũng là bất đắc dĩ một cái, đang chuẩn bị mang Lữ An ly khai, Sở Hà lại xông ra, cực kỳ không cam lòng nói, "Các ngươi cứ như vậy muốn đi rồi hả?" Tô Mộc lông mày trong nháy mắt vận nhanh, cực kỳ không vui hỏi ngược lại, "Bằng không thì đây, ngươi muốn lưu lại chúng ta ăn cơm chiều." Sở Hà trong nháy mắt kinh ngạc một cái, trực tiếp nghiến răng nghiến nói, An, ngươi cũng chỉ biết trốn ở nữ nhân sau lưng." Đây là của người này sự tỉnh, vì sao không dám chính diện đáp lại?" Lý Thanh thời điểm này nói thẳng, người cũng có mặt nói lời này. Có bản lĩnh các loại lư an thương thế tốt lên người rồi rồi hay nói nha. Liên tổ thu đều vừa, các người thái nhất tông còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ lại thật đúng một cái cũng không muốn đi trở về." Nói xong trong tay Bạch Thương trong nháy mắt chỉ hướng Sở Hạ. Sở Hạ nhưng muốn kiên cường đáp lại hai câu, nhưng là vừa chứng kiến Tô Mộc cũng đem kiếm chỉ hướng về phía hắn, nói thêm nữa một câu, "Chết." Tô Mộc nói qua bay thẳng đến một bên vùng một kiếm, một đạo nhàn nhạt, nhạt kiếm khí trực tiếp tìm đi ra ngoài, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hơn 10 thước dài khe rãnh. Sở Hà mở ra miệng trong nháy mắt đóng lại. Mộc khoan đồng dạng tiến lên, rất là kiên cường nói, "Muốn động tiểu sư muội, trước qua ta cửa ải này." Nói xong màu đỏ đoạn kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay, cực kỳ bất thiện nhìn xem Sở Hà. Sở Hà trong nháy mắt bị tức sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào Mộc Quan ngươi rồi cả buổi, chân thực không biết ứng với nên nói cái gì cho phải rồi. Đúng lúc này, Vũ Văn Xuyên thạch lâm tiết niên rốt của cũng là đã đến, ba người chứng kiến Lư An bị trọng thương, thế cục giống như có điểm gì là lạ, trực tiếp không nói hai lời đem kiếm rút ra, đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng Sở Hà đám người. Tinh cảnh chắc chắn là thoáng cái lạnh xuống. Thấy vậy, Lữ An cười mấy vị bình tĩnh, ngươi đừng hâm mộ ta, cái này là bổn sự, có bản lĩnh ngươi cũng đứng nữ nhân nha. Không có chuyện gì, ta tiểu đi trước rồi, cơm tối cũng đừng lưu lại ta, ta đây khách nhân tương đối nhiều, ngươi có lẽ ăn không vô đấy. Nói xong, Lữ An đối với Lý Thanh Vũ văn xuyên đám người vẫy vẫy tay, trực tiếp cùng một chỗ rời đi. Sở Hà nhìn xem Lữ An rời đi thân ảnh tức giận lại là nghiến răng lại là bác quyền, trên mặt hiện đầy nộ khí, âm trầm đến không được, liên tiếp hấp tốt mấy hơi thở, cuối cùng cực kỳ âm lãnh ánh mắt liếc qua Mục Khoan, kiên chắc chắn là vậy mới tốt chứ. Mục Khoan không sợ chút nào, trực tiếp chừng trở về. Tức giận mắng: "Sở Đại Đồng, truy ngươi cũng đừng quá tự tin, nếu không phải xem tại tổ thu trên mặt, ngươi cảm thấy sẽ có người đem ngươi trở thành một sự vì sao? Có tin ta hay không một kiếm sẽ đem ngươi cho làm thịt? Ta cũng không tin bọn hắn những người kia có ai dám ngăn cản ta. Nơi này là Bắc Cảnh, là ta kiếm các địa bàn. Ta xem ai dám ngăn cản ta." Nghe nói như thế, tất cả mọi người là không tự giác lui về sau một bước. Sở Hà Đồng dạng thấy được đám người này động tác, liên tiếp nói ba tiếng tốt, sau đó lạnh giọng nói ra: "Mục Hoan, thủ này ta nhớ kỹ, đến lúc đó thỉnh ngực mở ra thời điểm, ta xem ngươi còn có thể hay không lại kiêu ngạo đi ra." Chúng ta đi." Mục Khoan không chút nào kinh sợ, cái kia đều là 2 năm chuyện sau đó, dễ đi không tiễn. Sau đó Sở Hà dẫn Thái Nhất Tông người trực tiếp rời đi, lúc trước những người kia nhìn trái xem nhìn phải xem, lại còn là có không ít người lựa chọn đi theo. Hạ Hậu đột nhiên thở dài một hơi, không giải thích được nói, "Sư đại nha." Lời nói tản nhẫn thả lợi hại như vậy, đến lúc đó Thánh vực nhưng chỉ có Thái Nhất Tông địa bàn. Sợ cái gì? Đến lúc đó cũng không phải sợ Hà định đoạn, Triệu Nhật Nguyệt tổ thu tại, ở đâu còn vòng đến hắn nói chuyện, huống tới thời điểm đại sư huynh Lâm Hải Lãng đều tại, chúng ta còn có thể sợ bọn họ Thái Nhất Tông." Mục Khoan cực kỳ khinh thường nói. Hạ Hậu cong lên bờ môi, nhỏ giọng nói, dù sao đến lúc đó ta không đi. Lữ An một đoàn người ly khai chỗ đó sau đó, trực tiếp tìm một, một chỗ yên tĩnh, một đoàn người ngồi xuống. Lý Thanh đối với mấy người khiến mấy mắt, mấy người trực tiếp ngầm hiểu đi tới một bên, cho hai người một chỗ cơ hội. Chứng kiến bọn hắn rời đi xa như vậy, Tô Mộc sắc mặt lại đỏ lên, đột nhiên kêu hừ một tiếng, sau đó đối với Lữ An ngực nện cho một cái. Lữ An trong nháy mắt bị đau, ho tốt hai tiếng, không hiểu hỏi, làm gì vậy đánh ta? Tô Mộc cực kỳ không muốn hỏi, hai năm qua đều đi đâu? Cảm giác ở đâu gặp chuyện không may ở đâu thì có người Hơn nữa mỗi lần đều là không may chính là cái người kia. Lữ An trong nháy mắt luống túng, gãi gãi đầu, là loại này sao? Ta có xui xẻo như vậy sao? Tô Mộc trực tiếp bèn nổi lên ngón tay, theo lương lương lại đến đại chú lại đã tiểu thánh vực, cuối cùng mới là Quốc Phong Thành, ngươi xem ngươi đi mấy cái này địa phương, lần đó không phải nào có đại sự xảy ra tình, ngươi lần đó không gặp xui. Hừ. Nghe nói như thế, Lữ An cũng là ngây ngẩn cả người, hồi suy nghĩ một chút, giống như xác thực chính là như vậy, bản thân đi tới chỗ nào, không may ở đâu. Hơn nữa ngươi vẫn dám nhập sát. Nếu không phải biết rõ ngươi đang ở đây đầu tường giết nhiều người như vậy, ai còn có lẽ gặp ngươi. Kết quả còn thiếu chút nữa bị người sống sờ sờ đánh chết, ngươi có biết hay không ta có lo lắm nhiều. Tô Mục nói đến đây, hốc mắt bất chi bất giác vậy mà lại đỏ lên. Lữ An lập tức chân tay luôn cuống đứng lên, không biết phải làm gì tốt. Tô Mục càng nghĩ càng giận, trực tiếp ra tay, lại nện cho Lữ An một quyền. Lữ An trực tiếp đau nhẹ răng trợn mắt đứng lên, sau đó thư thái cười cười, chậm rãi mở miệng, đem hai năm qua sự tỉnh từ đầu tới đuôi đều nói một lần. Tô Mục tâm tình mới chậm rãi bình chậm lại, bắt đầu rất nghiêm túc nghe Lữ An kể chuyện xưa. Lữ An nói rất chậm rất hòa. Dù một loại cực kỳ khôi hài phương thức đem chuyện này nói ra, tại trong những hắn, đoạn đường này chính là Du Sơn Quan thủy, nhận thức rất nhiều người thú vị, cái gọi là nguy hiểm đều bị hắn một câu mang qua. Giảng xong sau, Lữ An nhìn xem Tô Mộc hỏi, "Ngươi lần này tại sao lại chạy đến rồi hả?" "Tiểu Bạch sư huynh đây, tổng không thể nào là một mình ngươi chạy đến a." Tô Mộc lừ lạnh một tiếng, trực tiếp vừa nghiêng đầu, không có trả lời vấn đề này. Đương nhiên không có khả năng làm cho hắn một người chạy đến. Tiểu Bạch hơi có vẻ ngượng ngứo tiếng nói chuyện đột nhiên chuyển vào Lữ An trong thai. sau đó một chỗ ngồi thân ảnh màu trắng đã rơi vào Lữ An bên cạnh. Lữ An trong nháy mắt kinh ngạc một cái. Sau đó gọi nói, "Tiểu Bạch sư minh, đã lâu không gặp." Tiểu Bạch biết miệng cười cười, sau đó cũng là học Tô Mục nện cho Lư An một quyền, "Tráng ghét." Tô Mục sắc mặt trong nháy mắt thắt chặt màu đỏ, trợn mắt nhìn xem Tiểu Bạch, "Ngươi mới tráng ghét?" Tiểu Bạch trực tiếp ôm bụng hặc hặc nở nụ cười, "Ở đâu có hắn chán ghét nhà." Thỉnh phảng náo mất tích. Tô Mục tức giận trực tiếp vừa nghiêng đầu, nhìn về phía một bên. Tiểu Bạch tiếp tục mở miệng nói ra, cho chuyện cũng trò chuyện được không sai lắm, cần phải đi, lại không quay về, ngươi trộm đồ vật chuyện này sẽ phải bị phát hiện rồi, ngươi đem lão đầu Vân Long nha chùm ra, đến lúc đó bị hắn phát hiện, không chừng muốn chịu đựng phản rồi. Tô Mục trực tiếp phủ nhận nói, cái gì gọi là trộm, vốn chính là ta đấy, chính hắn nói cho ta. Tiểu Bạch biết miệng, vốn là ngươi hay sao? Là của ta còn không sai bị lắm, lao đầu nhường ngươi đem phong ấn phía trên toàn bộ cởi bỏ mới tính cho ngươi, một năm thời gian, ngươi liền khó hiểu cái một phần 10 Tô Mục lần nữa kiểu hư một tiếng, lại là quay đầu nhìn về phía một bên. Tiểu Bạch tay một vẽ ra, Tô Mục trên lưng Vân Long Nha trực tiếp xuất kiếm, lơ lửng tại trong tay của hắn, sau đó đối với Lữ An nói ra, tiểu tử, biết rõ đây là cái gì sao? Lữ An đầu. Tiểu Bạch cười nói, đã biết rõ ngươi không biết, cái này gọi là Vân Long Nha, chính nghi bắt kinh. Danh xứng với thực, thần binh, Bắc cảnh xếp hàng thứ nhất thần minh. Lữ An trong mắt trực tiếp trừng lớn, "Thần minh. Tô Mộc trực tiếp một rợn nước lã nói ra, nói mỏ, rõ ràng là mới thứ tư mà thôi, cái gì thứ nhất, thật sự là cho mình cái vạng. Tiểu Bạch vội vàng ho hai tiếng, tiếp tục đối với Lữ An nói ra, "Tiểu tử, lần sau lên núi trước, nếu như không mang theo một thanh thần binh, cái này xính lễ thế nhưng là có chút chưa đủ nha." Nghe nói như thế, Tô Mộc mặt trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, trực tiếp trùng trùng điệp điệp nện cho một quyền nói cái gì đó? Ngươi cho rằng thần binh là dao cải chấm nha? Còn dùng đảm đương lễ?" Tôn hộ xính lễ cũng không phải là hướng chỗ đó tiến đưa. Tô Mục nói đến phần sau thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Lư An bên cạnh Hàn Huyết Kiếm, đánh giá một phen, tuy rằng kém một chút, nhưng là tính thích hợp. Lữ An biểu lộ vẫn là ngốc trẻ đấy, lời này hắn còn không biết ứng với nên như thế nào nói tiếp. Tiểu Bạch cười cợt một phen sau đó, cười hắc hắc, đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu nhà răng, đưa cho Lữ An, nói ra, "Lần sau ngươi đến kiếm Cát Sơn môn thời điểm, liền đem cái này bóp nát, như vậy ta biết ngay ngươi đã đến, đến rồi." Lữ An vốn là nghi hoặc nhìn về phía Tô Mục, chứng kiến Tô Mục nhẹ gật đầu, lúc này mới thò tay tiếp nhận. Tiểu Bạch ngón tay một vẽ ra, Vân Long Nha trực tiếp vào vỏ, tốt rồi, người cũng nhìn được, chúng ta cũng nên đi, tiểu tử." Cô gái nhỏ nghe được tin tức của ngươi sau đó, Liều mạng lôi kéo ta sẽ khiến ta đem nạn mang tới, ta trọn vẹn đã bay ba ngày, thiếu chút nữa không có thành tâm mà chết. Lần sau gặp trước mặt, mang nhiều điểm thứ tốt hiếu kính ta một cái." "Cái gì?" Lữ An trực tiếp lên tiếng hỏi. Tô Mục trực tiếp ý định nói ra, "Mang cái gì mang, uống nhiều quá lại muốn say khử rồi. Ba chén số lượng, mỗi ngày la hét uống rượu." Bị người chọc thủng Bạch, sắc mặt cũng là có chút điểm không dễ coi, trực tiếp lạnh một tiếng. Lữ An rất là thức thời móc ra một bình rượu đưa tới, Tiểu Bạch trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, trực tiếp thỏ tay tiếp tới, sau đó cất kỹ. Tô Mục trực tiếp trận trán mắt. Lữ An cười hì hì nói, mấy ngày nay, Tiểu Bạch sư huynh khổ cực như vậy, có lẽ muốn bồi bổ đấy. Tô Mục trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sau đó đem Tiểu Bạch đuổi đi rồi. Lữ An nghi hoặc nhìn Tô Mục hành động này. Tô Mục đối với Lữ An móc ngón tay, ý bảo hắn đã tới một chút. Lữ An không hiểu chuyển đi qua, làm sao vậy? Tô Mộc vừa cười vừa nói, tới nữa một chút, nói cho ngươi biết một bí mật. Lữ An đem đầu chống được Tô Mục đầu yên, bí mật gì? Tô Mộc trực tiếp hôn một cái Lữ An gương mặt, cười nói, "Đây là người đánh bại tổ thu bản thượng." Nói xong lời này, Tô Mộc trực tiếp đứng dậy, đối với Lữ An phất phất tay, rời đi." Lữ An sắc mặt đỏ bừng hơi có lung túng nhẹ gật đầu, sau đó cứ như vậy đưa mắt nhìn Tô Mộc cùng Tiểu Bạch hai người trực tiếp biến mất tại trước mắt của hắn. Còn có hai năm quy một chương 320, nội gian. Tô Mộc đi rồi, Lý Thanh chậm rãi đi tới Lữ An bên người, sau đó đặt mông ngồi xuống, cùng Lữ An giữ vững một cái không xa không gần khoảng cách. Chứng kiến Lý Thanh không nói một lời bộ dạng, Lữ An cảm nhận được một tia cổ quái, lập tức hỏi, "Ngươi làm sao vậy?" Lý Thanh lắc đầu, Hỏi nữa lại, nàng cứ như vậy rời đi. Lữ An nhẹ gật đầu,ừ một tiếng, nàng chính là tới đây xác nhận một cái an nguy của ta. Lý Thanh nhẹ gật đầu, nàng lại trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn giống như biến đẹp. Lữ An ngu ngơ ngốc nở nụ cười, gại gãi đầu, đúng không? Ừ, lần trước thấy nàng là hai năm trước rồi, lúc kia cũng không có cao như vậy như vậy trắng, thực lực đổi là không, có mạnh như vậy, như vậy xem ra các ngươi còn là rất xứng đấy, tối thiểu nhất nàng xứng được với ngươi. Lý Thanh thản như nói. Nghe được Lý Thanh như vậy một bộ ngữ khí, thời điểm này Lữ An mới cảm giác Lý Thanh giống như thật sự có điểm gì là lạ, ngươi không sao chứ? Lý Thanh lắc đầu. Sau đó bình tĩnh cười cười, trực tiếp đem Lữ An đỡ lên, hỏi, "Như thế nào đây? Có hay không tốt hơn nhiều?" Lữ An nhẹ gật đầu, "Tốt hơn nhiều, có thể rời đi." "Vậy là tốt rồi." Lý Thanh Thở dài một hơi. Chứng kiến Lưu An đứng lên, Vũ Văn Xuyên Thạch Lâm Tiết Nghiên thời điểm này mới dám tới gần, ba người đều là hắc hắc ngốc nở nụ cười. Tiết Nghiên là hưng phấn nhất, trực tiếp vọt lên, cười hỏi, "Sư phụ, nghe nói đem ngươi thái nhất tông mạnh nhất chính là cái người kia cho đánh bại." Lữ An vừa định trả lời, Tiết Nghiên lần nữa nói ra, "Sư phụ ngươi đều mạnh như vậy rồi, là không phải có thể đáp ứng thu ta làm đồ đệ rồi hả?" Lữ An đang chuẩn bị mở miệng, lại bị Tiết Nghiên cắt ngang, cũng không thể cự tuyệt nữa ta, ngươi đều mạnh như vậy rồi, chỉ là muốn không đến của ta sư mẫu càng mạnh hơn nữa. Hắc <cười> hắc. Vũ Văn Xuyên trực tiếp đem Tiết Nghiên kéo một phát, liễu giễu lời nói nhiều như vậy, sớm biết như vậy sẽ không mang người đã đến rồi. Tiết Nghiên trong nháy mắt mặt cứng đờ, vội vàng đem miệng đóng lại. Lữ An cũng là cười cười xấu hổ, chuyện này không nổi, lúc trước ta đã nói tự nhiên giữ lời. Tiết Nghiên lập tức nở nụ cười, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Lữ An đưa mắt nhìn sang Thạch Lâm, hai người liếc nhau một cái, Thạch Lâm khỏe mạnh khôi ít, chỉ bất quá cái này mặt còn là giống như trước đây, hầu như nhìn không tới tâm tình trên biến hóa chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, coi như là đánh qua gọi. Nhưng mà Thạch Lâm trên thân vẻ này lạnh thấu xương sát khí hãy để cho Lư An kinh ngạc một cái, lại ở trận trong mấy người sau cùng mạnh mẽ sau cùng đường hoàn đấy. Nếu như muốn vòng biến hóa lớn nhất người, có lẽ còn là Vũ Văn Xuyên, lúc trước cái kia phó ngả ngớn biểu lộ lúc này đã toàn bộ thu liếm đi vào, dung mạo ngoại trừ Tuấn Lãng còn nhiều thêm một tia cứng cỏi, làm cho người ta nhìn cực kỳ thoải mái, sớm đã không có lúc trước cái kia phó quý công tử khí chất, cảm giác một năm nay hẳn là rơi xuống cảnh nhẫn công phu. Đương nhiên thực lực mạnh nhất khẳng định còn là Lý Thanh, lúc trước một người kháng trụ 10 người, kỳ thật thực lực có thể nghĩ Khả năng so với Lưu An đều muốn càng mạnh hơn nữa trên một kia. Trời sinh hỏa thể ưu thế vào lúc này rốt cuộc dần dần triển lộ ra rồi. Đối với cái này mấy người biến hóa, Lữ An cảm thấy rất là vui mừng. Chỉ bất quá hắn cũng có một tia cấp bách cảm giác, tất cả mọi người đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, chỉ có cảnh giới của hắn vẫn như cũ còn ngừng tại nguyên chỗ, là thời điểm nên hấp thu cái kia miếng thủy tinh rồi, nếu không khả năng muốn theo không kịp mọi người bước chân rồi, lần này hồi tụ thành, cũng hẳn là hấp thu thủy tinh thời cơ tốt. Nghĩ tới đây, Lữ An trực tiếp thản nhiên nói, "Đi thôi, tìm một chỗ nghỉ ngơi hai ngày, sau đó chúng ta xuất phát hồi tụ thành." Mấy người trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, đều là lộ ra dáng tươi cười. Tự cho 5 người nhất lang chuẩn bị lúc rời đi, Lô Giải đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lý Thanh Vũ, Văn Xuyên Thạch lâm trong nháy mắt vui vẻ, cực kỳ hưng phấn hành lễ nói ra, bái kiến thành chủ. Trầm Ngươi Vô Tiết Nhiên cũng là học mấy người động tác, một giọng nói bái kiến thành chủ. Nô Giải cười nhạt một tiếng, rất lâu không có xem lại các người rồi, thực lực giống như đều trở nên mạnh mẽ không biết, Lư An ngươi tên đồ đệ này cũng không tệ, là một cái thật tốt tốt giống. Nghe thế một tiếng khen ngợi, Thiết Nhiên trực tiếp cười ngây ngô không ngừng. Sau đó Lô Giải tiếp tục nói, phía trước trận chiến ấy ta đều thấy rõ. Ngươi so với Tổ Thu còn là kém một tia. Lý Thanh Thay Lữ An cảm thấy bất bình, trực tiếp phản bác, thành chủ, rõ ràng là Lữ An thắng, vì cái gì hắn so với Tổ Thu kém? Ngô Giải lắc đầu, không có giải thích, tiếp tục nói, hôm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ đi thôi, nơi đây đừng chờ đợi, nếu không đến lúc đó muốn đi đều đi không được. Mọi người mặc dù có điểm không rõ, nhưng mà cũng không có nói ra nghi vấn, đều là nhẹ gật đầu. Mấy người các ngươi đi trước đi, Lý Thanh ngươi lưu lại một cái, ta có chuyện muốn nói rõ ngươi một cái. Nô Giải đột nhiên phân phó một tiếng. Đối với Ngô Giải cái này ăn Lý Thanh cực kỳ không hiểu nhìn thoáng qua Lữ An. Lữ An cười nói, "Yên tâm, là chuyện tốt tỉnh." Sau đó, Lý Thanh cây làm càng nhẹ gật đầu. Lữ An thì là dẫn mấy người nên rời đi trước, tìm một nhà còn mở cửa khách sạn ở đây. Ăn nhiều như vậy đang dược, Lữ An bụng cũng sớm đã chống đỡ nhanh nổ, các loại cực kỳ tình tuy chân nguyên trong thân thể tán loạn, hắn cũng là không nói nhảm, trực tiếp vừa đóng cửa, bắt đầu chữa thương. Cái này vừa đóng cửa chính là một ngày một đêm, đợi đến lúc Lữ An một lần nữa chớp mắt thời điểm, phát hiện trời đều nhanh sáng, kéo lê có chút mệt mỏi thể từ trong nhà đi ra, phát hiện Tiết Nghiên an vị tại cửa của hắn, đập vào ngủ gật. Lữ An tâm trong nháy mắt mềm đúng, Cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại, cũng là không có đã qué giãy tên niên. Đi vào dưới lầu, chứng kiến Thạch Lâm cùng Vũ Văn Xuyên hai người vậy mà đều tại, hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ ngồi ở chỗ kia uống trà, người nào đều không có mở miệng nói chuyện, chỉ bất quá muốn cùng Thạch Lâm nói chuyện phiếm, coi như là khổ Vũ Văn Xuyên rồi. Quả nhiên, chứng kiến Lữ An đi ra, Vũ Văn Xuyên trong nháy mắt đại hỷ, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, người rốt cuộc đi ra, lại không đi ra ta thậm chí nghĩ sâu vào. Lữ An cười nhạt một tiếng, tốt hơn nhiều, tối thiểu có thể đi có thể động, như thế nào? Hai người các ngươi, cái cầm soi nói chuyện trong đêm đây. Vũ Văn Xuyên trực tiếp lộ ra lung túng dáng tươi cười, vẻ mặt đau khổ nói ra, cầm nốt xoay nói chuyện trong đêm. Hắn cả đêm liền cứ nhớ lại ba chữ, "Ừ, a, tốt." Nghe thề âm được hẳn, Thạch Lâm lung túng cười cười, sắc mặt thoáng xấu hổ đỏ lên. Lữ An cũng là trực tiếp nợ nụ cười, "Lý Thanh đây, còn chưa có trở lại sao?" Vũ Văn Xuyên nhẹ gật đầu, "Ừ, đi một ngày một đêm rồi, cũng không biết đã làm gì." Lữ An không có giải thích, chỉ nói là nói, thành chủ coi trọng, tất nhiên không có gì chuyện xấu. Vũ Văn Xuyên ừ một tiếng, cũng là cái này nải một câu trả lời hợp lý, trời còn chưa sáng. Ngươi liền chạy ra khỏi đến có phải hay không nói đúng." Lữ An cười hắc hắc, nhẹ gật đầu. "Cái kia cả điểm." Vũ Văn Xuyên hỏng vừa cười vừa nói. Thạch Lâm ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, cái thứ nhất gật đầu, Lữ An đồng dạng cũng là như thế, gật đầu cười, uống xoàn cuốn xoạng. Phía trên kia cái kia lầy, Vũ Văn Xuyên đưa tay chỉ Tiên Nhiên. Lữ An lắc đầu nói ra, nghiên Kỳ quá nhỏ, hay là tôi đi, nhường hắn ngủ nhiều hội." Vũ Văn Xuyên gật đầu, đối với vẫn luôn tại náp trưởng bày tay. Trưởng thường hắn hai một đêm, coi như là chờ đến chuyện này, trực tiếp hấp tấp từ sau chủ mang sang sớm đã chuẩn bị cho tốt rượu và thức ăn ba người vừa ăn một bên nói, nửa bầu rượu xuống dưới, Thạch Lâm một mực kéo căng lấy mặt lúc này mới thoáng buông lỏng xuống, ngoài miệng mà nói cũng là dần dần nhiều hơn, đem mấy năm này sự tình đối với hai người hơi chút thổ lộ một cái. Hai người nghe được rất là nghiêm túc, dù sao Thạch Lâm khó được nói nhiều lời như vậy, tự nhiên muốn cho đủ mặt mũi. Nghe xong Thạch Lâm nói lời, hai người mới biết được Thạch Lâm hai năm qua qua vô cùng là gian khổ, nhưng mà đây hết thể cũng bị Thạch Lâm hời hợt một câu mang qua, chỉ bất quá hai người cũng biết Thạch Lâm tay người trên mệnh khả năng không dưới trăm tay số lượng. Sau đó Vũ Văn Xuyên cũng là khiêm tốn nói vài câu. Nói một năm nay là như thế nào tại Vũ Văn Nguyên thúc dục dưới vượt qua đấy. Có thể có thể biết kế tiếp chuyện sắp xảy ra, Vũ Văn Phụng đối với Vũ Văn Xuyên kỳ vọng cực cao, đối với thái độ của hắn cũng là thay đổi lúc trước dung túng, trực tiếp biến thành càng thêm hung hãn phương thức, dùng Vũ Văn Xuyên mà nói mà nói, một năm nay hắn qua cực kỳ vất vả. Trái lại Lữ An thì là không có gì hay nói, thời hợt đem trong một năm chuyện đã xảy ra nói một lần. Tuy rằng Lữ An nói thoải mái nhất, nhưng mà hai người cũng biết, luận khổ sở, Lữ An thời gian mới là sau cùng vất vả. Ba người cái chén nhỏ giao thoa, cho chuyện một chút đã nói đã đến cùng ngôn. Lữ An biểu lộ trong nháy mắt trở nên cổ quái. Đối với cái này cái người đọc sách, Lữ An chân thực không biết ứng với nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể uống nhiều hai phần rượu. Nhưng mà hai người khác hơn nữa là Hoài Niệm, Hoài Niệm mấy người cùng một chỗ thời gian, cũng coi như đem cấu ngôn tồn hại mấy lần. Sau đó trời liền sáng, Lý Thanh vẻ mặt vui vẻ đã trở về. Lý Thanh sau khi ngồi xuống, Lữ An trực tiếp hỏi, học xong. Lý Thanh lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy, cũng liền lĩnh ngộ cái đại khái mà thôi. Lữ An vui mừng nhẹ gật đầu, thành chủ đối với ngươi kỳ vọng, ngươi có lẽ cũng biết đi. Lý Thanh gật đầu, ừ, chỉ bất quá không biết rõ, thành chủ vì cái gì tuy ta? Rõ ràng ngươi so với ta thích hợp hơn." Lữ An yên lặng cười cười, nói ra, "Thành chủ làm như vậy tự nhiên có hắn đạo lý, ngươi thoải mái, vương lòng tinh thần thì tốt rồi." Lý Thanh Ngừ một tiếng, sau đó quan tâm mà hỏi, "Ngươi không sao sao? Không sai biệt lắm, dù sao hiện tại không chết được." Lữ An cười trả lời. Lý Thanh trực tiếp cho một cái lên mắt, tổng nói chút ít bừa bãi lộn xộn mà nói, "Hừ." Mấy người trực tiếp nợ nụ cười, sau đó cái này tiếng cười cũng là đem nha nguyệt cùng Tiết Niên đánh thức. Tiết Niên vẻ mặt nhìn xem rượu trên bàn đồ ăn, sau đó cho mình một chút chứ không được mơ tới bản thân ăn một bữa bữa thiệt lớn, không thể tưởng được là các ngươi phía dưới phiêu thượng đến mùi vị. Mọi người hặc hặc cười cười. Nha Nguyệt thì là có chút hề vải nhảy tới Lữ An trong lực, nhẹ nhàng ai đoán hai tiếng. Lữ An hơi chút sờ lên, sau đó liền từ trong lòng lấy ra cái kia miếng yêu đan, đưa tới, cố ý cho ngươi nào đấy. Nha Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời, một cái liền đem yêu đan nuốt xuống, sau đó nhanh như chốc chạy trở về phòng. Nhìn xem Nha Nguyệt cái này vẫn béo mông nhỏ, Lữ An lại cười. Tự cho mấy người chuẩn bị ăn điểm tâm thời điểm, bên ngoài khách sạn đã đến hai người, hai cái đều là Lữ An người quen. Một cái là Phạm Bản Tử, cái khác so sánh ngoài ý muốn, dĩ nhiên là Phượng Tê Lâu Lao Quan, hai người đều là tìm đến Lữ An đấy. Đối với Phạm Bản Tử đến, Lữ An không cảm thấy bất ngờ, ngược lại là Lao Quan, Lữ An cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Lữ An chỉ chỉ trên bàn đồ ăn, đối với Phạm Bản Tử nói ra, "Phạm thúc, sớm như vậy, có lẽ còn không có ăn điểm tâm đi. Nếu không ăn trước điểm." Phạm Bản Tử ngầm hiểu nhẹ gật đầu, trực tiếp tìm trường bẩy đã muốn hai chén trước mặt, một người hồng hộp bắt đầu ăn. Lữ An nhìn xem trên mặt nụ cười Lão Quan, hỏi, "Quan bá sớm như vậy, nếu không ăn trước miệng trước mặt?" Lão Quan cười cười, lắc đầu, nói thẳng Công tử, Thanh Tiên Sinh sẽ khiến ta tới đây chuyển mấy câu." Lữ An gật đầu yên lặng chờ quan bá kế tiếp mà nói. "Chuyện làm thứ nhất, Lục Lai chết rồi, tiên sinh thật cao hứng, lúc trước chuyện kia coi như là thanh toán xong rồi." Lao quan nói ra. Lữ An nhẹ gật đầu. Kiện sự tình thứ hai, Thanh Tiên Sinh đối với Quốc Phong Thành hai ngày này chuyện đã xảy ra có chút không vui, tuy rằng đây không phải công tử sai, nhưng bao nhiêu cùng công tử có chút quan hệ, vì vậy tiên sinh đều muốn công tử một cái hứa hẹn." Lao quan tiếp tục nói. Một câu như vậy nửa áp chế mà nói, Lữ An lông mày trong nháy mắt lại, hơi có chút không vui hỏi, "Cái gì hứa hẹn?" Công tử kế tiếp đi Tượng Thành, Tượng Thành cũng có Phượng Tê lâu phân bộ, nếu như đến lúc đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hy vọng công tử có thể nhiều giúp đỡ bảo vệ một chút." Lao quan vừa cười vừa nói. Lữ An lông mày trong nháy mắt giãn ra ra, trực tiếp đồng ý, "Cái này mời tiên sinh yên tâm, đây là tự nhiên sự tình, Tượng Thành thượng tiên sinh cùng thải nhi tỷ ta đều rất quen thuộc, nếu như các nàng có chuyện, ta tự nhiên sẽ giúp đỡ một chút." Lão quan hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức tiết lộ một tin tức, "Qua không được bao lâu, Thanh tiên sinh cũng sẽ đi Tượng Thành, đến lúc đó công tử cảm thấy lời nhảm chán có thể đi Phượng Tê lâu ngồi một chút." Tiên sinh lúc trước cái kia phần hứa hẹn vẫn như cũ giữ lời, đại môn vẫn như cũ là công tử mà ra. Lữ An mỉm cười, nhẹ gật đầu, sau đó có chút nghi ngờ hỏi, quan bá sáng sớm, dù sao sẽ không liền vì nói như vậy mấy câu khách sáo đi. Lao quan mỉm cười, cái thứ ba sự tình, tiên sinh nhường tiểu nhân tới đây cho công tử truyền cái tin, về Tây Lương kiếm tông tứ huynh đệ sự tình. Tây Lương kiếm tông tứ huynh đệ? Bọn hắn không đều chết xong chưa? Lữ An có chút không hiểu hỏi. Lao quan lắc đầu, đã chết ba cái, còn có một bị hàng chạy, hướng đi thành mê, chỉ nghe nói hắn gần nhất giống như cùng nhất hỏa nhân đón lời nói, đều muốn đối với công tử bất lợi. Hy vọng công tử có thể nhiều tâm nhãn. Lưu An như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói cảm ơn, thay ta tạ ơn tiên sinh. Lao quan mỉm cười, công tử khách khí như thế, tiểu nhân rồi hay nói một cái không xác định tin tức xấu đi. Không xác định tin tức. Lữ An cười hỏi ngược lại. Lao quan nhẹ gật đầu, công tử nghe một chút cũng không sao, đương nhiên tin không tin chính là công tử sự tỉnh rồi. Cái kia trước tạ ơn quan bá rồi. Lữ An trực tiếp ôm quyền nói ra. Thái nhất tông tại công tử trên tay ăn lớn như vậy một người cầm thiếu, tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, ngày gần đây nghe nói tượng thành giống như cũng có chút động tính, còn cùng với thái nhất tông có quan hệ, chỉ bất qua cái này quan hệ có bao nhiêu, tiểu nhân thì có điểm không rõ ràng lắm. Lao quan vừa cười vừa nói, Lữ An sau khi nghe xong trực tiếp cứng một cái, thái nhất tông tại tượng thành, ta đều còn chưa tới, bọn hắn cũng đã bắt đầu bố cục rồi hả. Công tử quá lo lắng, cái này nhằm vào người tự nhiên không phải là công tử rất có thể là Ngô thành chủ, đương nhiên cũng có thể là những người khác, chuyện cụ thể chỉ có thể công tử bản thân đi trông trước, tiểu nhân cũng chỉ là nghe nói một chút tin tức nho nhỏ mà thôi." Lao quan ấy này nói, Lữ An nhẹ gật đầu, "Đa tạ quan bá, ta nhớ kỹ." Lao quan đối với Lữ An không mình hành lễ, cái tiêu tiểu nhân cáo lui trước. Lữ An nhẹ gật đầu, đi thông thả, chờ đến tự thành, ta sẽ đi bái phòng thành tiên sinh đấy." Lao quan gật đầu, sau đó rời đi rồi. Lữ An trở lại trên chỗ ngồi thời điểm, phát hiện Phạm bản tử đã đem hai chén trước mặt đều đã ăn xong, đang ở nơi đó lau miệng mông đánh ở một cái. "Nói cái gì đó?" "Nói lâu như vậy" Phạm Ban Tử rất là tùy ý hỏi một câu. Lữ An trả lời, không có gì, lúc trước cùng Phượng Tê Lâu Thanh Tiên Sinh từng có một cái ước định, hiện tại đã tới kết một cái, thuận tiện dặn dò hai câu. Phạm Ban Tử nhẹ gật đầu, tức giận nói, Phượng Tê Lâu cũng không phải là một đám đèn đã đá cạn dầu, một đám lấy tiên sinh tự cho mình là nữ lưu thế hệ, rất mạnh. Lời này trực tiếp nhường Lữ An hứng thú, tò mò hỏi, như vậy xem ra Phạm Thúc tại các nàng tay thượng cận tân uy, còn có Phượng Tê Lâu rút cuộc là lai like lợi gì, liền kiếm các mọi người trên tay nàng nếm trực tiếp dài một hơi, ngũ địa năng xuất, cũng không phải là tấm tấm ngón tay có thể mấy rõ ràng. Giếng này cái Phượng tê lâu có thể đã nói lâu lâu rồi, tại các nàng trên tay chịu thiệt, không bị các nàng âm chết cũng không tệ rồi, vui cười hơn ăn mấy cái thiếu. Vũ Văn Xuyên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Phạm thúc ngươi cái này nói cũng quá kinh khủng đi. Phượng tê lâu là chỗ như thế, ta như thế nào không biết?" Lý Thanh trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nói nhảm, Người có thể biết cái gì? người đi vào trong đó chỉ biết là uống hoa tửu người, có thể biết mấy thứ gì đó? Bị người chụp vào bao nhiêu tin tức cũng không biết." Vũ Văn Xuyên biểu lộ trong nháy mắt hiểu sự, không tại nhiều nói. Phạm Ban Tử trực tiếp cười ha hả nói, "Các nàng cụ thể là người nào?" Một câu hai câu cũng nói không rõ ràng, dù sao các ngươi chỉ cần biết Do Phượng tê Lâu không phải một cái chỗ bình thường, dựa vào bọn hắn sống người số lượng cũng không ít, tự nhiên vì bọn họ người làm việc đồng dạng cũng số lượng cũng không ít. Lữ An ban tín bán nghi nhẹ gật đầu, hắn biết Do Phạm Bản Tử lời này tất nhiên cũng không nói gì toàn bộ, đoán chừng là có cái gì ẩn tình đi, hoặc là cố ý không muốn nói ra đến. "Phạm Túc, ngươi cái này sáng sớm tới đây rốt cuộc là tới làm chi hay sao?" Lữ An hợp thời đã cắt đứt Phạm Bản Tử chậm rãi mà nói. Phạm Bản Tử trực tiếp một cái giận mình, thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự, "Các ngươi hôm nay muốn đi, đúng không?" Lữ An gật đầu. Tiểu lão nhường ta đối với người nói vài lời lời nói. Phạm Bản Tử nói qua chiều một bên chép miệng. Lữ An nhướng mày, nhưng vẫn là thuận theo Phạm bàn Tử ánh mắt đi tới. Hai người một chỗ sau đó, Phạm bàn Tử trực tiếp hỏi, "Báo thủ cảm giác như thế nào?" Lữ An vào đầu cười cười, "Hắc hắc, cảm giác cũng không thể lắm." Phạm Bản Tử đồng dạng nở nụ cười, sau đó ngựa khí vẹn vẹn trở nên lạnh, coi chừng bị người trực tiếp báo trở về. "Có ý tứ gì?" Lữ An biểu lộ cũng là nghiêm túc, chăm chú hỏi. Phạm Bản Tử lập tức thay đổi một cái chủ đề, thản nhiên nói, "Hiện tại tượng thành sự vụ nô giải cơ bản mặc kệ, quan sự chính là Bạc Vũ." Nhưng mà một cái văn nhược thư sinh càng lợi hại cũng chỉ là một cái thư sinh mà thôi, tượng thành người tài ba rất nhiều, chỉ dựa vào một cái ngô giải danh hảo, còn là ép không được đấy, vì vậy hai năm qua hắn làm tối đa cũng chỉ là chu toàn mà thôi, vì vậy các ngươi lần này trở về không chừng sẽ phải gặp nguy hiểm. Phạm thúc lời của ngươi có thể nói hay không nói nói rõ ràng, cái gì gọi là không chừng sẽ phải gặp nguy hiểm. Lưu an đầu thoáng cái lớn lên. Phạm bàng tử điễu môi lắt đầu, người trẻ tuổi không muốn vội vả như vậy nóng nẻ không có chuyện đã xảy ra tự nhiên chỉ có thể nói như vậy, người nào đều không có dự đoán tương lai năng lực, chỉ có thể bằng vào một ít dấu vết để lại phỏng đoán sự tình hướng đi mà thôi." Lữ An ồ một tiếng, "Cái kia trong miệng người dấu vết để lại là cái gì?" Phạm bàn Tử thanh đầu ngả vào Lữ An bên hai, nhỏ giọng nói ra, "Trong tượng thành nội gian quy 1 chương 321, thủy nguyệt tính tượng." Phạm Ban Tử vứt ra lớn như vậy một tin tức đi ra, trực tiếp cả kinh Lữ An ánh mắt đều trừng lớn hai vòng, nửa khí có chút bối rối mà hỏi, "Nội gian?" Phạm Ban Tử đầu, chính là nội gian." Lữ An biểu lộ vẫn như cũ có chút mất tự nhiên, lần nữa không xác định mà hỏi, "Thật đúng? Phạm Bản Tử lần nữa gật đầu, "Nhất định là thật sự, chẳng qua là người nào, là thế lực nào người, ta cũng không biết." Nghe Phạm bàn Tử khẳng định như vậy ngữ khí, Lữ An trực tiếp nhớ tới bản thân đã từng nhờ cậy tiếu Lao sự tình, có phải hay không truyền tống trận có tin tức. Phạm bàn Tử trực tiếp lộ ra nghi hoặc biểu lộ, "Truyền tống trận? Cái gì truyền tống trận? Đạt được cái này thì một cái trả lời." Lữ An trực tiếp lắc đầu, "Không có gì." Phạm Bản Tử cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ để ý bản thân tiếp tục nói, "Ngoài trừ tin tức này, Còn có khác một tin tức, nghe nói thiên ngoại thiên mặt khác nhân vật số 1 xuất hiện. Lữ An trong nháy mắt đã ra động tác tinh thần, người nào? Phạm Ban Tử lắc đầu, không biết, đây là người muốn đi kiểm chứng sự tình. Lữ An trực tiếp niết miệng, vẻ mặt thất bỏ. Phạm Ban Tử làm già không thấy được cái này bộc biểu lộ, tiếp tục nói, thiên ngoại thiên gần nhất rất sinh động, nhưng một mực nhìn không ra mục đích của bọn hắn, làm việc không kế hoạch, cảm giác tại là một cái rất lớn cục. Như vậy xem ra người sau lưng bọn họ rất lợi hại, cảm giác những người kia có lẽ mới là khống chế toàn cục, đều muốn phá vỡ toàn bộ bắc cái người, hơn nữa nghe nói những người kia rất mạnh, tương đối mạnh mẽ. Hơn nữa khả năng còn không chỉ một cái, không chỉ một cái. Phạm Túc ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào cảm giác càng ngày càng nghẹn không hiểu rồi hả? Lữ An cao mày rất là không hiểu hỏi. Chính là ngoại trừ Thiên ngoại thiên bên ngoài, còn giống như có mặt khác mấy nhóm người, tỉ như Tây Lương Kiếm Tông, lại hoặc là Hầu Nhiên. cũng hoặc là Tung Hoành Các. Phạm Ban Tử cực kỳ vững vàng nói. Lữ An biểu lộ trong nháy mắt bị chấn động ở, làm sao có thể? Phạm Túc ngươi có phải hay không đang nói rõ nha? Phạm Ban Tử không có giải thích, mà là tiếp tục thản nhiên nói, cái này là Tiếu Lao sẽ khiến ta cho ngươi truyền mà nói, bối cảnh thế cục rất loạn chỉ là biểu hiện ra liền thoạt nhìn xong cả mãnh liệt rồi, kỳ thực bí mật còn hơn, quốc phong thành chỉ là trong đó một phần nhỏ hiện tượng mà thôi, địa phương khác đồng dạng dị thường huống hiểm, người phải nhớ kỹ ba câu nói, không cần thiết tự đại, dễ tin người khác, nhóm lựa trên thân. Nói xong Phạm Bàn Tử dùng cực kỳ thâm trầm ánh mắt nhìn thoáng qua Lữ An. Lập tức Lữ An trong nội tâm lộ bộ một cái, Phạm Bàn Tử lời này nói rất có trình độ, tuy rằng rất phổ thông, nhưng mà Lữ An nghe được một cái khác cảm giác, nhất là cuối cùng cái kia ba câu nói, không cần thiết tự đại, dễ tin người khác, nhóm lựa trên thân, cái này tất nhiên là tại ám chỉ lấy cái gì? Lữ An lông mày trong nháy mắt nhăn lại, Chuyển văn, Phạm Phúc, nếu như có chuyện tình tính xin ngươi nói đổi cẩn thận một chút. Phạm Bản Tử trên mặt trực tiếp lộ ra mỉm cười, ngươi có thể nghe hiểu, hơn nữa còn có thể nghĩ như vậy cũng đã rất tốt, chính là muốn có loại này hoài nghi tất cả mọi người ý thức, không cần thiết tự đại, dễ tin người khác, cho dù là ta. Nói xong Phạm Bàn Tử trực tiếp ý định ly khai. Lữ An mày nhíu lại càng ngày càng gấp, cảm giác, cảm thấy là là đấy, Phạm Bản Tử sáng sớm tới nơi này, liền vì nói như vậy mấy câu. Trong lòng trực tiếp sinh ra một cái thật lớn nghi vấn, tiến lên kéo lại Phạm Bản Tử, hỏi, "Phạm Thúc, mấy câu nói đó thật là tiểu lão nhường ngươi nói rõ cho ta lời nói sao?" Nghe nói như thế, Phạm Bản Tử sắc mặt biến đổi lớn, trên mặt thịt đều run rẩy hai cái, sau đó tức giận nói, cái gì cùng, cái gì nha? Chẳng lẽ lại ta sáng sớm liền vì tới đây có ngươi hai chén trước mặt. Lữ An trên mặt biểu lộ vẫn đang có điểm quái gì, thế nhưng là, ngươi không cảm thấy rất cổ cái sao? Lời này giống như là nhắc nhở, nhưng lại cái gì cũng chưa nói rõ ràng, giống như sợ nói quá sâu, đến lúc đó nhóm lựa trên hắn thân. Tiếu Lao lúc nào như vậy sợ qua sự tình, thấy thế nào đều cảm thấy là phạm tục tính cách của ngươi. Phạm Bản Tử lông mày trực tiếp cau chặt, vẻ mặt bất thiện nói, Lữ An, Có một số việc ngươi biết thì tốt rồi, nói hơn nhiều không tốt lắm, đừng tìm lý quan giống nhau, đến lúc đó như vậy không minh bạch không còn." Lữ An sắc mặt khẽ chấn. Phạm Bàn Tử sau khi nói xong, vô vỗ Lữ An bà vai, "Tiểu tử sống rất tốt lấy mới là thật, đừng sính tưởng, dù sao ngươi còn thiếu ta nhiều tiền như vậy đây." Lữ An biểu lộ trong nháy mắt túi sủ dưới, vẻ mặt đăm chất. Nói thêm nữa một câu, "Đến lúc đó tượng thành ta cũng sẽ đi, chúng ta còn có thể gặp mặt." Phạm Bàn Tử bổ sung một câu. Lữ An ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời, "Phạm thúc ngươi cũng sẽ đi, cái kia tiểu lão cũng sẽ đây." Phạm Bàn Tử lắc đầu, "Hắn không đi." Hắn có việc đi địa phương khác rồi, hiện tại đã trên đường rồi. Lữ An như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. "Nhớ kỹ, đừng chết rồi." Phạm Bản Tử trực tiếp vung tay lên, liền như vậy nên ngang chạy rồi. Trở lại trên chỗ ngồi, Lữ An cầm trong tay một cái bánh bao trực tiếp phát khởi ngốc. Mọi người đều là ném đã đến ánh mắt nghi hoặc, Lý Thanh Đồng Dạng nhìn thoáng qua Lữ An, sau đó thản nhiên nói, "Ăn cơm trước đi." Mọi người ánh mắt trong nháy mắt thu trở về. Phạm bàn Tử những lời này trực tiếp nhường Lữ An trong lòng xuất hiện một loại cấp bách cảm giác, hơn nữa Phạm Bản Tử cuối cùng cái kia mấy câu Lữ An trên cơ bản có thể xác định phạm bản tử hình như là cố ý nhắc tới tình Hà đấy thế nhưng là lời nói lại không nói rõ ràng cái này cô ý đến một chuyến trực tiếp nhường Lữ An sinh ra một bộ không thế nào tốt dự cảm đến cùng tối chỉ vào là phương nào trước mặt nghĩ một lát lữ An trong nháy mắt cảm giác một hồi đầu lớn trực tiếp hít tốt mấy hơi thở Lý Thanh ở một bên thời khắc chú ý đến lư An biểu lộ biến hóa chứng kiến Lư An buồn dầu bộ dạng trực tiếp khuyên giải nói có chuyện gì đều muốn các loại người thân thể tốt rồi, rồi. hay nói hiện tại nghĩ nhiều như vậy tăng thêm thế não Lữ An nghe xong lời này cảm giác rất có đạo lý lập tức cười cười sắc mặt trong nháy mắt tốt hơn nhiều Năm người sau khi ăn điểm tâm xong, riêng phần mình trở về. Thu thập một phen, sau đó tại cửa khách sạn tập kết. Lữ An nhìn xem từ từ Hoang Vu Quốc Phong Thành, lại là lộ ra một phen đáng chác biểu lộ, cũng liền vài ngày thời gian, một tòa thành lớn trong nháy mắt biến thành như thế Hoang Vu, thật đúng khó tiếp tụ nha, cảm giác tựa như mộng giống nhau. Nói xong lời này, Lữ An trong đầu trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều người khuôn mặt, đều là lóe lên rồi biến mất, Lý Quan, Phạm Thừa Đức, Lý Mục, Tỉnh Minh, Tôn Thủ, Vân, cuối cùng định dạng tại vi quý trên mặt. Lữ An trực tiếp nắm chặt nắm đấm, cực kỳ bi phẫn hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra: Ta nghĩ đi cùng Lý Mục các biệt." Nói xong hắn liền chuẩn bị rời đi, kết quả Lý Thanh trong nháy mắt kéo hắn lại cánh tay, đối với hắn lắc đầu, thành chủ cố ý dặn dò ta, nhường ngươi đừng đi rồi, còn nhường ta cho ngươi biết một câu, có đôi khi không thấy so với thấy rất tốt." Lữ An nghe xong lời này, toàn bộ người trực tiếp cứng ngay tại chỗ, lặp lại một lần, "Không thấy so với gặp rất tốt." Lý Thanh nhẹ gật đầu, tăng thêm thương cảm sự tình cần gì phải như vậy cố chấp đây. Chắc hẳn vị đại nhân kia cũng là nghĩ như vậy, cũng không hi vọng hai ngươi tại loại tình huống đó dưới gặp mặt. Lữ An không biết có lẽ gật đầu còn là lắc đầu, lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi, khịt sâu một hơi. Đã như vậy, có người ta phải đi gặp trên vừa thấy, tuy rằng không đành lòng giết hắn, nhưng là muốn hảo hảo gõ hắn một phen. Nói xong, mấy người cùng theo Lữ An đi thẳng tới tỉnh phủ, lúc này tỉnh phủ, lớn cửa đóng chặt, cảm giác liên tục điểm nhân, khí đều không có. Gõ cửa. Lữ An thản nhiên nói. Tiết Nhiên trực tiếp tiến lên, dùng sức nện cho vài xuống, nhưng mà đợi đã lâu, cũng không có người đi ra. Tiết Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Lữ An, vừa chỉ chỉ đại môn, lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Lữ An nhẹ gật đầu, sau đó Tiết Nhiên trực tiếp một cước đem đại môn đạp ra. Lữ An trực tiếp đi vào giếng trong phủ. Sau đó lông mày trực tiếp nhíu lại, trước mắt là một bộ tan hoang bộ dạng, các loại vật lẫn lộn tản ra rơi trên mặt đất. Đây cũng quá rối loạn đi, như thế nào cảm giác như là chạy nạn giống nhau. Lý Thanh không giải thích được nói. Lữ An nhẹ gật đầu, hai ngày trước quốc phong thành đại loạn, chạy người sát thực không ít, chỉ là ta không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng rời đi. Hắn là ai? Lý Thanh hỏi. Lữ An thở dài một hơi, rất là thất lạc cười nói, một cái bỏ sáng theo tối, đều muốn vì phụ báo thù người. Lý Thanh nghi hoặc nhìn qua Lữ An. Lữ An đầu, vừa cười vừa nói, đi thôi, hôm nay cái này từ biệt khả năng đời này cũng sẽ không gặp được, thật đúng là ứng thành chủ câu nói kia, không thấy so với thấy rất tốt, muốn là đụng phải hắn, ta có thể sẽ nhịn không được đều muốn đánh cho hắn một trận. Đi thôi." Mọi người nhẹ gật đầu, Lữ An thời điểm ra đi, cô ý giúp đỡ Tỉnh mình đem lớn cửa đóng lại, giúp hắn giúp nhiều lần như vậy, lúc này đây có thể là Lữ An là Tỉnh Minh làm cuối cùng một việc, sau đó hết thể cũng liền cùng Lữ An không quan hệ. Năm người trực tiếp ra khỏi thành đi tới Vân Đài, chỉ bất quá nơi đây vậy mà cũng không có ai, lại là nhường Lưu An thoáng kinh ngạc một cái. Lý Thanh Đồng dạng lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ, sao thì một cái người đều không có, ngày hôm qua còn chứng kiến có rất nhiều người. Cũng ai cũng tốt, ta hiện tại thân phận đạt thủ, bị người biết rõ cũng có chút không tốt." Lữ An tùy ý nói ra. "Khả năng nên đi sớm đã đi, chưa có chạy đều là muốn ở lại chỗ này kiếm một khoản đi, chiến loạn đồng thời cũng có nghĩa là tài phú đi." Vũ Văn Xuyên thuận miệng nói một cái lý do. Kết quả Thạch Lâm trực tiếp ừ một tiếng, đồng ý Vũ Văn Xuyên lời nói. Lữ An đồng dạng đồng ý loại này thuyết pháp, có đôi khi có ít người vì tiền cái gì đều làm được, đối với tu sĩ mà nói đồng dạng cũng là cái này, này một cái đạo lý, chỉ cần linh tinh cho đủ, cái gì cũng có thể làm. Chỉ bất quá có chiến loạn vậy có nghĩa là có thắng bại, một phương thất bại tất nhiên đại biểu cho một phương khác thắng lợi. Tàn vỡ cùng tân sinh cũng là đồng thời sinh ra khả năng chính là quy luật đi thật giống như ngô giải thường xuyên treo ở ngoài miệng những lời này như ý đại thế chỉ bất quá lúc đây hết thể phát sinh ở lư An trước mặt thời điểm chân thực quá đâm tâm nhìn xem lữ An biểu lộ càng ngày càng khó coi Lý Thanh quan tâm mà hỏi người làm sao vậy Lữ An bắt đầu hỏi người nói ta phải không là một cái tạo bạ tinh điểm xấu đi tới chỗ nào không may ở đâu Vũ Văn Xuyên vẻ mặt nụ cười vượt lên trước trả lời vậy cũng không Hiển nhiên chính là một cái tạo bạ tinh điểm xấu đi tới chỗ nào loạn ở đâu lý Thanh trực tiếp chừng mắt liếc Vũ Văn Xuyên Vũ Văn Xuyên trựcrụ đầu Lữ An ha ha cười cười, nhẹ gật đầu, đồng ý loại này thuyết pháp, ta cảm thấy được cũng rất giống, giống như xác thực cũng là như vậy một sự việc, còn làm hại ngươi liền vợ cũng không còn rồi. Vũ Văn Xuyên biểu lộ lập tức một quĩnh, mù nói cái gì đó, ta mới không thích cái kia trưởng Tôn Vân, thật lạnh. Tiếp nhiên trước mắt, hỏi ngược lại, ý của ngươi là ưa thích nóng hay sao? Vì vậy ngươi dù sao vẫn là đi phượng tê lâu. Vũ Văn Xuyên trực tiếp vừa chừng mắt, máng, cổ lỗ tử. Lữ An hặc hặc cười cười, đúng rồi, trưởng Tôn Vân nàng bây giờ đang ở ở đâu? Từ lần trước tiểu thánh vực sau đó, trưởng Tôn Vân liền rời đi trường án rồi, coi như là đi rèn luyện a những thứ khác ta cũng không rõ ràng rồi." Vũ Văn Xuyên trả lời. Lữ An nhẹ gật đầu, trình tiệm trung ngọc quan hai huynh đệ, trước đó không lâu chết ở quốc phong thành rồi, bị người đánh chúng đấy. Vũ Văn Xuyên ánh mắt trực tiếp trường lớn, thật đúng. Lữ An nhẹ gật đầu, hắn hai cùng hạng thủy sương huynh gọi đệ, kết quả coi như là bị hạng thủy âm một lớp, là trước hết nhất cái chết hai người. Vũ Văn Xuyên gãi gãi đầu, lộ ra cực kỳ không hiểu biểu lộ, thế nhưng là ta nghe nói, trưởng Tôn Vân giống như chính là cùng hai người bọn họ đi ra cửa đấy, hai người này nói như thế nào cũng là hàn tử thực trên danh nghĩa đệ tử, hàn tử thực lại là trưởng Tôn gia khách hành. Theo đạo lý bọn hắn có lẽ cùng một chỗ mới đúng chứ? Tổng không đến mức trên nửa đường thành trưởng Tôn Vân cho con đi. A, còn có loại chuyện này. Thế nhưng là ta nhập lại không có nghe được về trưởng Tôn Vân bất cứ tin tức gì nha. Có lẽ không có cùng một chỗ đi, Lữ An kinh ngạc nói. Lý Thanh Lông mày cũng là nhíu lại, vậy bọn họ về sau có lẽ tách ra đi, trưởng Tôn Vân thiên phú so với bọn hắn cao hơn nhiều, đoán Trừng Hàn tử thực có ý định khác đi. Chỉ có khả năng này rồi, Lữ An chậm rãi nhẹ gật đầu, chỉ bất quá trong nội tâm hơn nhiều một chút đầu, hy vọng hai người kia chết, đừng lại đập đến trên đầu của hắn. Cái kia trưởng An thế cục đây Hiện tại đến đấy như thế nào?" Lữ An tiếp tục hỏi. Vũ Văn Xuyên trực tiếp thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, quả thực loạn thành hỗn loạn, đây cũng là cha ta sẽ khiến ta đi ra nguyên nhân, sợ ta dừng lại ở Trường An gặp gặp bất trắc. Lý Thanh nhẹ gật đầu, đồng dạng cũng là cái này thuyết pháp. Chỉ bất quá bây giờ Đại Chu chiến loạn nhường Trường An hơi chút dẹp loạn một cái, nhưng mà cũng không thế nào lạc quan, hơn nữa tại nơi này trong lúc đó chốt, Hán Vương lại bị bệnh, mấy người nối nghiệp lại náo ầm ầm rằng có đứng lên, nghe cha ta nói, Đại Chu chiến sự khả năng muốn lan tràn đến Đại Hán, hơn nữa Đại Hán nội bộ mâu thuẫn càng ngày càng trở nên gay gắt. Không chừng lúc nào thì có thể gặp bạo phát đi ra, thái tử vị trí một mực treo mà không quyết, cạnh tranh càng phát ra kịch. Liệt, ngoài sáng ngầm cũng bắt đầu sử dụng lên tủ đoạn, bất quá không có xảy ra án mạng cũng coi như bọn hắn khắc chế rồi. Vũ Văn xuyên giản lực giải thích một phen. Lữ An nghe được lông mày điền run, bất đắc dĩ lắc đầu, thực hâm mộ bọn hắn đám này tinh lực tràn đầy người, còn có không nội loạn, hai ngày nữa bọn hắn khả năng muốn khóc cũng không kịp rồi. Lý Thanh Mẫn cảm nghe xảy ra điều gì, Lữ An, lời này của có ý tứ gì? Lữ đầu. Nghe nói hai ngày nữa Quốc Phong Thành sẽ có chuyện lớn phát sinh, hơn nữa cùng Đại Chu có quan hệ, chỉ bất qua cụ thể là cái gì ta thì có điểm không rõ ràng lắm. Lý Thanh Lông mày trong nháy mắt cao chặt, lộ ra vẻ mặt lo lắng. Lữ An rất là khó hiểu, Vũ Văn Xuyên ngược lại là đoán được Lý Thanh đang lo lắng cái gì, trực tiếp an ủi: "Yên tâm đi, dù cho thực đã xảy ra chuyện, cũng là cha ta sự tình, Lý đại gia tử đều lớn tuổi như vậy rồi, khẳng định không có khả năng lại mặc giáp ra chuyện đấy." Lý Thanh Lông mày vẫn là nhăn vô cùng nhanh, tức giận nói: "Đây là của người này lý tưởng, hiện tại bọn hắn đám người kia rước gì ra gia ta đi ra lộ diện đây?" Nếu như lần này thật sự đã xảy ra chuyện, không chừng ra ra ta chính là đứng mũi chịu sào người chọn lựa. Vũ Văn Xuyên nghe nói như thế, cẩn thận tưởng tượng, giống như quả thật có khả năng này, trực tiếp lựa chọn ngầm miệng lại. Lữ An thấy vậy nói thẳng, yên tâm đi, kiếm trương doanh đều ở đây trong có thể xuất cái đại sự gì, nếu như thành chủ đã dự liệu được, như vậy tất nhiên có chỗ an bài, tuyệt đối sẽ không xuất vấn đề lớn đấy. Lý Thanh sau khi nghe xong, trực tiếp buông lỏng một hơi, nghĩ đến mô giải ở chỗ này, dù cho có vấn đề, đoán chừng cũng lớn không đi nơi nào. Năm người thuận miệng một trò chuyện, đợi một hồi, Vân Chu đã đến. Lập tức mấy người cũng là không có chút nào hàng hồ, thẳng tiếp thượng Vân Chu. Trên Vân Chu sau đó, là hương phấn nhất lúc thuộc tiên nhiên, rất là tò mò xem cái này nhịn, đây là hắn lần thứ hai ngồi Vân Chu, hắn đã tại so sánh hai cái Vân Chu có hay không bất đồng địa phương, kết quả một phen so sánh xuống, hắn cực kỳ thất vọng, hai tòa giống như lúc, hắn thậm chí còn đang hoài nghi cái này gặp không phải là đồng nhất tòa Vân Chu. Lữ An thì là không có cái kia hào hứng, mang trên đầu mũ rộng bành kéo thấp, tận lực đem dung mạo của mình che lại kín. Hôm nay hắn coi như là cái doanh nhân, chẳng qua là tiếng xấu chiêu lấy cái chủng loại kia, vì vậy đổi phải chú ý, muốn là bị người phát hiện, vậy thế nhưng là một kiện chuyện phiền toái. Năm người đi vào phòng sau đó, Lữ An lập tức hơi chút phân phó một phen, trong khoảng thời gian này ta liền không ra khỏi cửa rồi, thân phận ta so sánh mẫn cảm, ở chỗ này bại lộ thân phận mà nói gặp cho các người gây lại phiền phải đấy. Nghe được Lữ An lời này, mấy người đều là nhẹ gật đầu, ừ một tiếng. Chính các người cũng hơi chút chú ý một chút, đừng quá xúc động, còn nhớ rõ chúng ta lần trước đụng phải sự tình sao? Đường Đường Hoàng. Lữ An lần nữa dặn dò một tiếng. Đã biết, chúng ta cũng không phải tiểu hài tử, loại chuyện này nhất định sẽ chú ý đấy, ngươi còn là hào hào chữa thương đi." Lý Thanh tức giận nói. Lữ An hơi chốt lung túng một cái, bản thân giống như xác thực vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi, ho nhẹ một tiếng sau đó, bản thân quay người tiến vào dàn phòng. Từ lúc trên Vân Chu lúc trước, Lữ An cũng đang nghĩ kỹ mình muốn làm chuyện gì, người thứ nhất là dưỡng thương, thứ hai liền là chuẩn bị tu luyện thanh tâm tính lục, lúc trước theo Hạng Thủy Trô đó có được thanh thần đan, cũng nên thử xem rồi, cái thứ ba chính là điều chỉnh tốt bản thân trạng thái, vừa đến tượng thành trực tiếp hấp thu thủy tinh, miễn cho lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy cũng chỉ có điểm cái được không bù đắp đủ cái mất. Theo Vân Chu chậm rãi lên không, Lữ An trông thấy Quốc Phong thành trong mắt hắn trở nên càng ngày càng nhỏ, trong lòng lập tức lại sinh ra một hồi cảm khái. Loại này cảm khái cùng Lữ An Ly Khai tắc Bắc thành giống nhau, đã muốn rời đi lại không bỏ được Ly Khai, nhưng mà nhưng lại không thể không Ly Khai. Nghĩ đến lúc trước tại Quốc Phong thành trong chuyện đã xảy ra, lại nghĩ tới tại Quốc Phong thành biết những người kia, Lữ An khẽ miệng khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng cười cười, lúc trước phát sinh từng màn tại trong đầu hắn hiện lên, cuối cùng ngừng cách tại Lý Quan Lý mục phạm thừa đức bà trên thân người. Lữ An lau mặt, thần sâu thở dài một hơi, cảm giác đây hết thảy chân thực quá không chân thực rồi giống như là mộng giống nhau, lúc trước trong ấn tượng quốc Phong Thành, cùng bây giờ Quốc Phong Thành, cả hai chênh lệnh chân thực nhường Lữ An đến bây giờ đều không thể tiếp nhận, thật sự giống như là mộng giống nhau. Lữ An chống đỡ cái đầu, lặng lặng nhìn Quốc Phong Thành trong mắt hắn trở nên càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất, Lữ An lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, Lữ An nhịn không được đều muốn nhìn nhiều vài lần, đều muốn đem Quốc Phong Thành ấn tại trong đầu của mình, bởi vì hắn biết rõ hôm nay cái này vừa ly khai, lần sau còn sẽ có cơ hội tới sao? Dù cho có, cái này Quốc Phong Thành còn có thể là Quốc Phong sao? Chân thực quá không chân thực hơi có chút Lữ An rất có cảm xúc thở dài một hơi, "Hải, Thủy Nguyệt kính thượng, đã thành trống giống nha quy 1 chương 322, cẩn thận chặt chẽ." Tại Vân Chu trên thời gian trôi qua cực kỳ bình tĩnh, Lữ An lao thẳng đến bản thân nhốt ở trong phòng trước mặt, một bước đều không có xuất môn, chắc chắn là cùng khuê trong tiểu thư giống nhau, đại môn bất xuất, hai môn không bước. Mặt khác mấy người đồng dạng cũng không sai biệt lắm, trên cơ bản đều không thế nào đi ra ngoài, đều là nhịn ở cô đơn lạnh lẽo, đương nhiên cũng có thể là lý thanh nguyên nhân. Vì vậy lần này Vân Chu qua cực kỳ bình tĩnh. Ngày hôm nay, Lữ An cuối cùng từ trong phòng đi ra, bốn người trên mặt đều là vui vẻ. Tình thế tốt lên rồi hả?" Lý Thanh trước tiên lên tiếng hỏi. Lữ An duỗi lưng một cái, vẻ mặt khoan khoái dễ chịu nhẹ đầu, "Tốt rồi." Vũ Văn Xuyên nâng chén môi một ngụm trà, cười nói, "Thời gian của ngươi kẻ thật đúng là chuẩn, ngày mai sẽ phải đã đến, hôm nay liền đi ra." Tiết Nhiên tiêu ngạo nói, "Vậy cũng không, sư phụ ta tự nhiên là hiểu rõ hết thảy, loại chuyện này đã sớm tính tốt rồi." Vũ Văn Xuyên miệng chậc chậc hai cái, ánh mắt gây xích mít hai cái, "Ngươi thật đúng là cái đinh hót, bao giờ cũng thậm chí nghĩ lấy vớt mông ta xem thử ngươi." Tiết Nhiên không thể không biết cảm thấy thẹn, thậm chí còn coi đây là Vinh, vẻ mặt đắc ý. Lữ An đột nhiên nghĩ đến một dạng sự tình, khỏe miệng mỉm cười, sau đó trực tiếp đi đến cửa sổ, trực tiếp đem cửa sổ mở ra, sau đó lại đem trên cửa cấm chế mở ra, một trận cuồng phong trong nháy mắt quét sạch tiền đến, tất cả mọi người bị lại càng hoảng sợ. Vũ Văn Xuyên trong tay nước trà trực tiếp rót cho hắn một thân, kêu sợ hai nói nói, ngươi làm gì nha? Điên rồi sao? Lữ An đứng ở đầu gió, trực tiếp lớn hít một hơi, lộ ra vẻ mặt sáng khoái biểu lộ, sau đó nhẹ nhàng nâng tay, đẩy về phía trước, tiếng gió đột nhiên im bặt mà dừng, trực tiếp bị chắn bên ngoài, trong phòng thoáng cái lại khôi phục yên sau đó tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào cảm giác giống như uống lộn thuốc giống nhau. Vũ Văn Xuyên có chút không vui nói. Lữ An cười hắc hắc, sau đó hãy lại nói, đã có một chút tiến bộ, nhìn không được muốn thử xem. Lý Thanh có chút bất mãn nói, cái này gọi là một chút tiến bộ sao? Ngươi vừa mới dùng là cái gì? Có lẽ coi như là linh dược đi. Lữ An không xác định trả lời. Sau đó ba người toàn bộ đứng lên, vẻ mặt chăm chú nhìn Lữ An. Thật đúng, Lý Thanh nhíu mày hỏi. Lữ An chậm rãi nhẹ gật đầu, có chút hoang mang mà hỏi, làm sao vậy? Các ngươi vì cái gì kích động như vậy? Lý Thanh trực tiếp giải thích nói, truyền chuyển linh thức thế nhưng là tông sư đặt thủ năng lực, ngươi bây giờ liền có thể làm được, không cảm thấy có chút quá phần sao? Lữ An cũng là chân mày cau lại, vẻ mặt khó hiểu, sau đó nhìn nhìn tay của mình, lại nắm chặt lại. Đây là thanh tâm tĩnh lục ngương thần cảnh giới làm cho mang đến năng lực, dị vãng chỉ là linh thức phóng ra ngoài đến quanh thân phụ cận, lần này đạt tới ngưng thần cảnh giới sau đó, Lữ An đột nhiên cảm giác giống như có thể khống chế linh thức rồi, loại này khống chế không phải bình thường cái chủng loại kia truyền lời cảm giác, mà là chân chính ý thức trên cái chủng loại kia khống chế, thật giống như bình thường điều động kiếm khí giống nhau đã có cái loại này tùy tâm sở dụng cảm giác. Cái này là Lữ An vừa mới vì cái gì đột nhiên tâm linh dâng lên đều muốn như vậy thử một lần. Chỉ bất quá không có nghĩ đến cái này năng lực vậy mà gặp khoa trương như vậy, Lữ An lập tức thay đổi một loại người khác có thể tiếp nhận thuyết pháp, không có người dám nói khoa trương như vậy, chỉ bất quá coi như là chân nguyên phối hợp linh thức tuyên truyền mà thôi. Thật vậy chăng? Lý Thanh hỏi ngược lại. Lữ An nhẹ gật đầu. Loại này thuyết pháp mấy người ngược lại là đều có thể tiếp nhận, ba người một lần nữa ngồi xuống. Tiên Nghiên vẻ mặt ngốc trợn nhìn xem mấy người đứng dậy ngồi xuống, hơn nữa cái này nói lời, hắn một chút cũng nghe không hiểu, nhưng mà hắn biết rõ Lữ An lại làm một kiện rất rất giỏi sự tình, lập tức lộ ra vẻ mặt vẻ mà xuống bái. Thời điểm này, Lữ An vừa liếc nhìn hai tay của mình, tại đạt tới ngưng thần cảnh giới sau đó, kỳ thật còn nhiều thêm một chỗ tốt, cái kia chính là đối với ở thể nội Hạo nhiên khi khống chế, hắn phát hiện Hạo nhiên khi cùng linh thức giống như không kém là bao nhiêu, có thể điều động linh thức, đồng dạng cũng có thể điều động trong cơ thể Hạo Nhân khí, vậy cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn đi, ý vị này Lữ An thật sự có thể ngự kiếm rồi. Cảm nhận được đây hết thảy mang đến biến hóa, Lữ An rất là vui mừng, ngưng thần cảnh giới vậy mà có thể mang đến như vậy lớn hiệu quả. Đây là Lữ An như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình, đối với kế tiếp tính khí cảnh giới càng thêm trở mong, chỉ bất quá tu luyện cần có tính khí đan cùng thành phong nha Lữ An nghe đều không có nghe nói qua. Lữ An đối với mấy người hỏi, các người nghe nói qua tính khí đan cùng thành phong nha sao? Lý Thanh nhướng mày lắc đầu, đối với đan dược linh phủ nạng cơ bản đều không thế nào biết được, khả năng còn không có Vũ Văn Xuyên biết rõ đấy nhiều. Quả nhiên, Vũ Văn Xuyên vừa cười vừa nói, đúng dịp, cái này hai loại đồ vật ta đều nghe nói qua, đáng tiếc ta đều không có, tính khí đan tương đối khá được, coi như là so sánh bình thường thiên giai đan dược đi, chỉ bất quá thành rất là hi hiu. Bởi vì nó bảo tồn yêu cầu cực kỳ hạ khắc, cần chuyên môn đồ vật bảo tồn, nếu không hái xuống hai ngày liền vô dụng. Lữ An mặt tối sầm, nói thẳng: "Thiên giai đan dược còn bình thường nha." Vũ Văn Xuyên cười hắc hắc, "Tính khí đan công dụng tương đối ít, chỉ có tu luyện có chút công pháp thời điểm mới có thể dùng đến, tình huống khác dưới cơ bản đều không dùng đến, vì vậy nhu cầu số lượng rất ít, tự nhiên mua người cũng rất ít, vì vậy tương đối khá được, chỉ bất quá cũng không phải cái nào đều có." Nghe người nói như vậy, giống như cũng rất khó được nha. Lữ An cảm khái một câu. Vũ Văn Xuyên nhẹ gật đầu, "Không sai, là thật khó khăn được đấy, nhưng mà tượng thành trong thành chủ phụ khẳng định có." Nhưng mà Thành Phong Nha sẽ không biết đạo có hay không rồi. Lữ An ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, thật sự. Vũ Văn Xuyên nhẹ gật đầu, đó là tự nhiên, tựa thành bản chính là một cái siêu đại phiên trợ, trong thành chủ phủ kho vũ khí thứ tốt không muốn quá nhiều, trừ đi một tí đặc biệt hy hữu đồ vật cơ bản đều có. Lữ An hài lòng nhẹ gật đầu, có một cái tính một cái đi, dù sao hắn cũng không đợi. Vũ Văn Xuyên tiếp tục nói, "Và người cùng Bạch Vũ Sư Túc quan hệ, thuận miệng nói hai câu, hắn nhất định sẽ đưa cho ngươi." Lý Thanh cũng là hòa cùng nói, "Không sai, loại này không đáng tiền đáng lực, Bạch Vũ Sư Túc chắc chắn sẽ không che giấu đấy." Lữ An nhẹ gật đầu. Đã đến Tượng Thành, vừa vặn có chuyện cùng với hắn tâm sự. A, vừa đến Tượng Thành muốn đi nhờ một chút. Lý Thanh có chút không hiểu hỏi. Ừ, đã đến Tượng Thành sau đó, ta muốn bê quan một đoạn thời gian, cảnh giới đỉnh trệ lâu như vậy, cũng là thời điểm càng tiến một bước rồi. Lữ An trả lời. Lời này trực tiếp nhường bốn người ánh mắt toàn bộ tập trung đến Lữ An trên thân. Vũ Văn Xuyên vẻ mặt đằng chắc nói, chắc chắn là người so với người giận điên người nhà. Muốn phá cảnh liền phá cảnh. Lý Thanh trực tiếp đoán chắc nói, ngươi còn không biết dừng nha. Ngươi đều nhanh muốn động thiên cảnh rồi, Lữ An hai năm qua cảnh giới thời gian thế nhưng là không chút sức mẻ. Theo như cảnh giới ngươi cũng đã vượt qua hắn. Vũ Văn Xuyên lập tức hừ lạnh một tiếng, cái kia là chính bản thân hắn đè nặng không đi lên, bằng không thì hắn cũng sớm đã là ngũ phẩm vũ phu rồi, cảnh giới không đề thăng, thực lực đều mạnh như vậy rồi, còn có để cho người sống hay không? Tảng Đá ngươi nói đúng hay không? Thạch Lâm khó được mở miệng đồng ý nói, "Ừ, quá mức." Lữ An trực tiếp hặc hặc nợ nụ cười, "Thực lực của các ngươi tiến triển như thế nào nhanh chóng, ta nếu sẽ không đổi kịp, vậy cũng có chút nói không được, lúc trước không muốn phá cảnh, kỳ thật chính là vì hiện tại làm trụ cột, nếu tham công liệu lĩnh mà nói, ta sẽ cái chết rất thảm đấy." Vũ Văn Xuyên vẻ mặt không tin nói, công pháp gì yêu cầu cao như vậy? Lý Thanh trực tiếp đã cắt đứt Vũ Văn Xuyên trêu chọc, nói ra, tốt rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì vậy, Lữ An thực lực trở nên mạnh mẽ là chuyện tốt tỉnh, về sau nếu gặp mặt trên thái nhất tông những người này, như vậy chúng ta có thể có lực đánh một trận rồi, nếu không tổ thu triệu Nhật Nguyệt người nào đối phó, ngươi tới sao? Vũ Văn Xuyên lập tức sợ rồi, lung túng cười cười, ta liền tùy tiện hỏi hỏi, Lữ An trở nên mạnh mẽ nhất định là chuyện tốt. Ta nghĩ đến một chuyện, thành chủ để cho chúng ta hết mau trở về, tất nhiên là xảy ra chuyện gì? Vì vậy ta tại nghĩ tới chúng ta có phải hay không cũng hơi chút động điểm đầu góc, đường như vậy tránh ra trở về. Lữ An đột nhiên đề nghị một câu. Có ý tứ gì? Lý Thanh không hiểu hỏi. Chính là chúng ta trước vụng trộm trở về, đường Quang Minh chính đại để cho người khác biết rõ, thuận tiện giải một cái cái này thế cục rốt cuộc là như thế nào tình huống. Lữ An giải thích nói. Thạch Lâm trực tiếp một chút đầu đồng ý. Vũ Văn Xuyên cũng là suy tư, người nói như vậy giống như rất có đạo lý đấy, chỉ là chúng ta phải nên làm như thế nào đây? Tượng Thanh nói lớn không lớn, nhưng mà cũng không nhỏ, hơn nữa nhận thức người của chúng ta nhiều như vậy Đều muốn vụng trộm ẩn vào đi cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản. Lữ An nói thẳng, Yên tâm đi, chúng ta đều rời đi hơn 2 năm rồi, nhận thức người của chúng ta rất nhiều, nhưng mà không biết người của chúng ta thêm nữa, hơn nữa chúng ta cũng không phải ai cũng không nói cho Bạch Vũ sư thúc biết rõ là được rồi, nhường hắn phối hợp chúng ta, vừa vặn trong khoảng thời gian này ta bế quan, các người có thể ẩn núp dò xét, đến lúc đó chờ ta xuất quan, có lẽ cũng hiểu rõ không sai biệt lắm đi. Đối với Lưu An loại này thuyết pháp, Lý Thanh đã có bất đồng cách nhìn, nói thẳng, "Thật sự có cái này cần phải sao? Chúng ta muốn biết sự tình." Bạch Vũ sư thúc có lẽ hiểu rõ đều không sai biệt lắm đi." Lữ An lắc đầu tiếp tục nói, "Tin tưởng ta, khẳng định có cái này cần phải." Tượng Thành rất phức tạp, Bạch Vũ sư thúc lại chỉ là một cái tay chói gà không chặt thư sinh, có một số việc hắn cũng hữu tâm vô lực, càng trọng yếu chính là, "Ta sợ chúng ta đã đến sau đó, gặp tăng lên những người khác bộ pháp, do đó phát sinh một ít không thể khống chế sự tình, tại ta xuất quan lúc trước, tận lực đừng để cho người biết rõ chúng ta đã trở về, nếu không có thể sẽ xuất hiện một ít lớn thay đổi." Nghe được Lữ An nói như vậy, Lý Thanh tuy rằng trong lòng vẫn có chút nghi vấn, nhưng mà Lữ An lời nói cũng không sai. Hơn nữa có thể nói là một loại cực kỳ ổn thỏa phương pháp, lập tức Lý Thanh cũng là nhẹ gật đầu, vậy theo như ngươi nói làm. Sau đó Lữ An nhìn về phía Vũ Văn Xuyên, Vũ Văn Xuyên đồng dạng nhẹ gật đầu, ta khẳng định không có ý kiến. Lữ An vui mừng gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta liền hơi chút an bài một cái đến Tượng Thành chuyện sau đó đi. Bốn người đồng thời vây đi qua. Lữ An trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra, đến Tượng Thành sau đó, Thạch Lâm ngươi tới trước phủ thành chủ đi tìm Bạch Vũ sư thúc, mấy người chúng ta ngồi so sánh chói mắt, nhưng mà có lẽ không có vấn đề gì đi. Thạch Lâm nhẹ gật đầu. Cái này với hắn mà nói là một kiện sau cùng sự tình đơn giản, tại Kiếm Trương doanh hắn làm tối đa chính là cái này sự tình, chỉ bất quá một cái là lẹn vào giết người, hôm nay cái này chỉ là về nhà đưa tin mà thôi, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó, khiến cho Bạch Vũ Sư thúc đem mấy người chúng ta người làm cho tiến phủ thành chủ là được rồi, sau đó ta lập tức bế quan, các người phối hợp Bạch Vũ Sư thúc đem tượng thành thế cục thăm dò rõ ràng, nghe thành chủ nói, sư thúc rất thiếu người. Lữ An tiếp tục nói, Vũ Văn Xuyên rất là không sao cả mà hỏi, chỉ đơn giản như vậy sao? Lý Thanh lại là trừng mắt liếc, mắng, bằng không thì đây ngươi còn muốn làm sao bây giờ? Liên tình huống như thế nào cũng không biết, có thể làm mấy thứ gì đó. Tối thiểu nhất làm như vậy, chúng ta đã có một chút chủ động, sẽ không quá qua bị động. Nghe được Lý Thanh nói như vậy, Vũ Văn Xuyên cũng là đã minh bạch nguyên do trong đó, không khỏi đỏ mặt lên. Lữ An nhẹ gật đầu, không sai, chính là như thế, thành chủ chỉ nói sư thúc rất thiếu người, tượng thành rất loạn, nhưng mà thiếu người làm gì vậy, như thế nào cái luật pháp, nguyên do trong đó hắn đều không có nói rõ, bất quá ta đoán một cái, rất có thể cùng công hội có quan hệ. Công hội hai chữ trực tiếp gây xích ba người mắt, đều là không khỏi rung rung hai cái. Chứng kiến ba người cái này phản ứng, Lữ An vững tin ba người này đối với công hội nhiều chuyện ít có điểm giải. Lý Thanh sắc mặt không thật là tốt mà hỏi, người xác định. Lữ An lắc đầu, không xác định, nhưng mà cơ bản có thể khẳng định, công hội tất nhiên ở bên trong đâm một cước, trước kia sư phụ ta cùng với ta nói đơn giản qua vài câu, công hội đám người kia cũng không phải là một đám đèn đã cạn dầu, có thể nói tượng thành chính là dựa vào đám người kia mà tồn tại, đầu chẳng qua hiện nay ra một vị thành chủ mà thôi, nếu không bây giờ là người đó định đoạt đều không nhất định. Vũ Văn Xuyên cũng là mặt lộ vẻ khó xử, nhất định là đám này chẳng dành con, khẳng định chính là Trần Diệp tên Vương bắt đắc kia. Nghe được cái này tên, Lữ An trong đầu xuất hiện một cái mơ hồ bóng người, sắp có điểm không nghĩ ra, nhưng mà người nọ diễn xuất hắn còn là nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn tối đa chính là một cái làm việc lật vật đấy, nhất định là thế hệ trước vấn đề. Lý Thanh rất là lo lắng nói ra. Đang nói đến công hội sau đó, mấy người tâm tình đều có điểm trầm trọng, bởi vì là bọn họ cũng đều biết công hội tại Tượng Thành quan hệ đến cỡ nào rắc rối phức tạp, theo như bối phận đến sứ hô, khả năng toàn bộ Tượng Thành đều có thể nhắc lên điểm quan hệ. Vì vậy bọn hắn tự nhiên cũng hiểu rõ nếu như công hội thật sự náo đi lên, cái này hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Chuyện này cũng không phải là chỉ dựa vào mấy người bọn hắn người liền có thể giải quyết đấy. Gặp bầu không khí đột nhiên lạnh xuống, Lữ An tranh thủ thời gian đánh cho cái giảng hòa, cái này ta cũng chỉ là suy đoán, đến cùng phải hay không công hội còn rất khó nói, không chừng chính là thái nhất tông đây. Bọn hắn thế nhưng là vẫn luôn đối với Tượng Thành đối với thành chủ Hận Tấu xưa đây. Lý Thanh mỉm cười, cũng là nói ra, rất có thể, lúc trước nghe người ta nói thái nhất tông tại Tượng Thành có nhu độ, không chừng chính là cái này. Sau đó Vũ Văn Xuyên cười khan một tiếng, đối với cái này loại thuyết pháp đã nhận thức cũng không nhận có thể, với hắn mà nói còn không bằng đi một bước xem một bước đến chân thực. Tiết niên đối với mấy người nói không thế nào động, nhưng mà hắn nhập lại không có lên tiếng hỏi thăm, mà là lựa chọn trầm mặc, chỉ bất quá một mực dùng nghi hoặc biểu lộ nhìn xem Lữ An. Mấy người đang đàm luận xong sau, Lữ An liền đối với Tiết niên ngoắc ngón tay, "Ngươi tới đây một chút." Tiết niên tranh thủ thời gian giáo giác cùng tới, "Hắc hắc, ta biết ngay sư phụ nhất định là có chuyện tình phân phó ta." Lữ An nhẹ gật đầu, "Coi như ngươi thông minh, quả thật có sự tình muốn nói rõ ngươi một cái, ngươi là người lạ, nhập lại sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác, vì vậy chuyện này giao cho ngươi thích hợp nhất." Tiết niên tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, "Chuyện gì? Giúp ta cho mấy người tiễn đưa mấy cái tin." Lữ An trả lời, thiếu niên tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nghe Lữ An đem người danh địa danh nói rõ cho hắn, sau đó lại nhìn xem Lữ An đã viết mấy phong thơ, giao cho hắn. "Trên thư nổi danh, ngươi đừng cho sai là tốt rồi." Lữ An nói ra. Thiếu niên nhìn hai mắt sau đó, cẩn thận từng ly từng tí thu vào. "Đợi sẽ tới tượng thành sau đó, ngươi đi trước, chính ngươi đi tụ thành, ta nói cái này hai cái địa phương có lẽ đều không thế nào khó tìm, người ở bên trong có lẽ rất tốt tìm, chỉ bắt quá đường đường hoàng, còn có đừng tiết lộ tên của ta, nếu như bọn hắn hỏi, đã nói ta là Giican." Lữ An rất nghiêm túc nói ra. Tiết Niên mặc dù có làm cho khó hiểu, nhưng vẫn là trung thực nhẹ gật đầu. Lữ An sau khi phân phó xong, trực tiếp từ trong lòng lấy ra một ít linh tinh cùng vàng bạc đưa tới, những địa phương này cũng là muốn tiêu tiền đấy, đi vào thời điểm, hơi chút hảo phóng một chút, đừng giống như vừa mới giáo rác giống nhau. Tiết Niên nghe xong lập tức đứng thẳng, ánh mắt híp lại, như mày, ánh mắt trong nháy mắt lạnh thấu xương đứng lên, toàn bộ người khí chất trực tiếp biến đổi, làm cho người ta một loại người lạ trở tiến cảm giác. Lữ An tranh thủ thời gian cười nói, qua qua, hơi chút lại lòng một chút, khí chất quá bén nhọn cũng không tốt, dễ dàng khiến cho sự chú ý của người khác. Tiết Niên có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Trong khoảng thời gian ngắn không biết phải nên làm như thế nào rồi. Tần khả năng làm cho mình trở nên bình thường một chút, đừng sợ hãi rồi rẻ cũng đừng đường hoàng bẽn nọ như vậy làm cho người ta nhìn qua sẽ đối với ngươi có ý tưởng, phải học được điều chỉnh khí tức, nếu như không hiểu, ngươi có thể đi hỏi một chút Thạch Lâm, hắn là phương diện này cao thủ, tồn tại cảm giác cư thấp, cực giỏi về ẩn ấp Lữ An chậm rãi nói ra. Nghe được Lữ An nói như vậy, Tiết Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp nhìn về phía Thạch Lâm. Đi đi, lập tức muốn dưới Vân Chu rồi, thôi chút học chút ra lồng cũng tốt. Lữ An phân phó một câu. Tiết Nhiên trực tiếp quay người cùng Thạch Lâm giáo. Tiên nhân vừa mới đi, Lý Thanh liền không thể chờ đợi được nhích lại gần, sau đó trực tiếp hỏi: "Ngươi thật sự cái gì cũng không biết?" Lữ An thoáng cái trực tiếp bị hỏi buổi rối, không hiểu trả lời, có ý tứ gì? Lý Thanh biểu lộ trực tiếp xoắn xuýt đứng lên, có chút không xác định nói: "Ta cảm giác, cảm thấy ngươi thật giống như biết rõ chút gì đó, nếu không ngươi không sẽ như thế cẩn thận." Cẩn thận một chút không tốt. Lữ An cười hỏi ngược lại: "Tốt thì tốt, nhưng ngươi có phải hay không có chút quá cẩn thận? Ta cảm giác, cảm thấy ngươi biết chút gì đó." Lý Thanh mày nói ra. Lữ An bất đắc dĩ cười cười, đối với Lý Thanh vẫy vẫy tay, Lý Thanh trực tiếp nhích tới gần một kia. Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng mà đừng biểu hiện ra khiếp sợ của ngươi." Lữ An nói ra. Lý Thanh lập tức nhẹ gật đầu. Lữ An ngẩng đầu cố ý nhìn thoáng qua Vũ Văn Xuyên cùng Thích Lâm, phát hiện hai người cũng không có chú ý nơi đây, lập tức nói thẳng, "Trong tượng thành có nội gian. Nghe nói như thế, Lý Thanh sắc mặt trực tiếp thay đổi, ánh mắt trực tiếp trừng lớn, miệng một trường, đại nghị kinh khiếu xuất lai. Like. Lữ An tranh thủ thời gian vừa chừng mắt. Lý Thanh lập tức thanh biểu lộ thu trở về, lo lắng nhỏ giọng hỏi, "Điều này sao có thể đây?" Lữ An đồng dạng cũng lắc đầu, "Tiêu Dao các phạm bản tự nói cho ta biết, hắn không cần phải gạt ta, chỉ bất quá hắn cũng không biết là ai." Vì vậy ngươi ý định ai cũng không nói, còn làm vừa mới cái kia phó kế hoạch. Lý Thanh hỏi ngược lại. Lữ An nhẹ gật đầu, kế hoạch tự nhiên là vì phòng những người khác, bất quá ta cũng muốn nói, chỉ là ta không biết cùng ai nói, nói như thế nào. Ngươi hoài nghi ta đám. Lý Thanh cực kỳ không vui nói. Lữ An tranh thủ thời gian lập đầu, không có bất kỳ chứng cơ nào sự tình, người biết quá nhiều ngược lại không tốt, kiêng kỵ quá nhiều dễ dàng tâm loạn. Lý Thanh nhìn xem Lữ An, trong mắt vòng hai vòng, sau đó nhẹ gật đầu, từ một tiếng, ngươi đã cũng đã nghĩ kỹ, chúng ta đây trước hết làm như vậy. Lữ An đồng dạng nhẹ gật đầu, từ một tiếng Hạ xuống Vân Chu lại nhìn tình huống đi quy một chương 323, nghe lén. Vân Chu chậm rãi đáp xuống tượng thành Vân Đài. Lữ An nhìn thoáng qua Thạch Lâm cùng Thiên Nhiên, "Hiện tại các ngươi nên xuất phát, trên đường chú ý an toàn, nhất là người Thiên Nhiên, sự tình làm xong sau, người liền dừng lại ở Phượng Tê lâu chờ Thạch Lâm tới đón người, cái nào đều đừng đi, biết không?" Thiên Nhiên trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. "Đã như vậy, các người đi trước đi, chúng ta liền dừng lại ở Vân Đài phụ cận." Lữ An nói ra. Thạch Lâm nhẹ gật đầu, trực tiếp cái thứ nhất trước rơi xuống Vân Chu, sau đó Thiết Nhiên cũng đã đi ra. Hai người đều rời đi về sau, chỉ để lại ba người nhất lang rồi. Ba người mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn nhau một phen. Vũ Văn Xuyên trực tiếp lên tiếng hỏi, "Cái kia chúng ta bây giờ làm gì? Cứ như vậy ngốc chờ?" Lý Thanh mày nhíu lại vô cùng nhanh, đồng dạng không biết hiện tại tại có lẽ làm chỗ gì, trực tiếp nhìn về phía Lữ An. Lữ An nhìn thoáng qua hai người, sau đó lấy ra ba cái mũ rộng vành, trực tiếp lần lượt hai cái qua, "Hay là trước đeo lên cái này đi, sau đó chúng ta tìm một chỗ chờ thành lâm." Vũ Văn Xuyên tiếp nhận mũ rộng vành, nhìn thoáng qua, không hiểu hỏi, "Thật sự có cái này cần phải sao?" Lữ An chưa nói mà khác, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lời này nhường Vũ Văn Xuyên không còn tính khí, chỉ có thể nhẹ gật đầu, đi đi. Lý Thanh ngược lại là không có phản ứng gì, lông mày một mực nhăn vô cùng nhanh, biểu lộ đồng dạng hết sức nghiêm túc, còn là coi chừng một chút đi, bất thực gặp chuyện không may, vậy làm tiền có thể to lắm, chúng ta nhiều năm như vậy không có hồi tự thành, hơn nữa sư phụ cùng thành chủ đều không có cùng tới đây, mấy người chúng ta còn là nhiều chú ý một chút đi. Vũ Văn Xuyên không cho là đúng nhẹ gật đầu. Chứng kiến hắn cái này bức biểu lộ, Lý Thanh trực tiếp tiến lên cho một cái, cực kỳ rất nghiêm túc nói ra, không cùng ngươi nói giỡn, có nghe hay không? Vũ Văn Xuyên bị đánh một cái sau đó Mới phát hiện Lý Thanh biểu hiện giống như có chút quá mức, trong lòng cũng là sinh ra một cái không thế nào tốt ý tưởng, lập tức rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lữ An nhìn xem hai người đùa giỡn, lắc đầu, quả nhiên Vũ Văn Xuyên còn là Vũ Văn Xuyên, khí chất thay đổi, tính tình như trước còn là như thế, Lý Thanh đồng dạng vẫn là, là Lý Thanh, tuy nói thực lực trở nên mạnh mẽ, nhưng mà đụng một cái đến đại sự như trước gặp qua phần phần chương. Tốt rồi, đừng khẩn trương như vậy, hơi chút cẩn thận một chút là được rồi. Lữ An khuyên một câu. Lý Thanh hừ một tiếng, nhưng mà trên mặt biểu lộ vẫn như cũ rất nghiêm túc, Lữ An cũng là có chút bất đắc Sau đó ba người nhất lang ổ được đặc biệt kín, theo Vân Chu trên ra rồi. Vừa vừa đưa ra, liền chứng kiến mây trùng quanh đại dẫm dạp chẳng chỉ người, cùng lúc trước quốc phong thành tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Còn là tượng thành tốt, chỉ xem cái này người đã cảm thấy náo nhiệt. Vũ Văn Xuyên cảm khái một câu, trước tìm một chỗ ngồi một cái rồi hay nói, thuận tiện nghe một chút có hay không tin tức nho nhỏ. Lữ An đi theo ngón tay một người tối đa địa phương, ba người chậm rãi rũa vào tới, sau đó đặt nông ngồi xuống. Vân Đài phụ cận người rất nhiều, vì vậy Lữ An ba người như vậy dựa đi tới, đối phương cũng không có cảm giác kinh ngạc, đầu lạ ở vào cảnh giác hơi chút liếc một cái nhưng chứng kiến ba người võ trang đầy đủ bộ dạng, cũng là hợp thời thu hồi ánh mắt, bởi vì ai cũng không biết đối phương là không là một đám cao thủ, nếu không nghĩ qua là mạo phạm đã đến, vậy có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Lữ An tại sau khi ngồi xuống, cũng không sao như thế nào chuyện khai, ngũ rộng vành hơi hơi xuống che che, sau đó mà bắt đầu thám tính đối phương đối thoại. Đối phương tổng cộng có một mười mấy người, nhìn xem không giống như là tông môn, càng giống là một cái thương đội, đầu lĩnh chính là một tên mập, hơn nữa mấy cái khí thế nhìn xem không kém tu sĩ, còn lại mấy cái càng giống là làm việc lặt vặt đấy, bao lớn bao nhỏ làm không khuấy cho chuyện được đồ vật cũng là một ít không quan hệ đau khổ đồ vật, khả năng cũng là bận tâm nhiều người ở đây nhãn tập đi, bất quá lư án nghe nghe giống như nghe được khác đồ vật. Trưởng quay đấy, lần này ý định đi bao lâu?" Một cái ôm kiếm tu sĩ hỏi. Mập mạp trực tiếp trả lời, người muốn đi bao lâu? Lao tử thân gia tính mạng đều tại trong tự thành, người nói đi bao lâu? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt." Ôm kiếm tu sĩ nhún vai, im lặng nói, người thân gia tính mạng đều ở nơi này, mấy người chúng ta huynh đệ chẳng lẽ không đúng sao? Cho nên mới muốn hỏi một chút rõ ràng nha." Mập mạp rầm rì cả buổi, nói thẳng cái thời gian, "Tối thiểu 2 tháng đi, lần này cần đi đại tường." Đường sá hơi có chút xa, qua lại muốn tìm chút thời giờ. Đại thương, lúc trước không phải nói đi đại hàn sao? Như thế nào đột nhiên đổi địa phương? Cái Khác Tu sĩ rất là bất mãn nói, mập mạp trực tiếp một cái ngực, ngược lại đối nói, kêu cái giấm, ngươi cho rằng ta muốn nhà. Đại Chu tại chiến tranh, đại Hàn lại dậy vào lộn xộn số đấy, đoạn thời gian trước có tin tức chuyển tới nói có một tòa thành bị nạn dân công hăng rồi, toàn bộ biên cảnh đều rối loạn, ngươi dám đây. Cũng liền đại thương hơi chút cùng bình thường một chút, không đi vào trong đó đi nơi nào. Mập mạp những lời này trực tiếp đối mấy người á khẩu không trả lời được. Sau đó hắn chính ở chỗ này không ngừng hùng hùng hổ hổ, dưỡng các ngươi rồi thời gian dài như vậy, mỗi ngày ăn được cũng tốt, muốn này muốn nọ, hiện tại đụng với loại này thế cục, nơi đây không dám đi chỗ đó không dám đi, ta còn muốn lo lắng an nguy của các ngươi, thật sự là muốn không hiểu, nuôi các ngươi đến cùng là vì cái gì?" Ông kiếm tu sĩ trực tiếp nợ nụ cười, "Trưởng quay chính ngươi không dám đi, đường thanh lý do này ném đến trên đầu chúng ta nha, chúng ta cũng không sợ, không phải là biên cảnh có chút loạn sao? Có cái gì không dám?" Mập mạp trực tiếp mắng, "Có chút loạn? Ngươi biết cái gì? Đã bị chết thật nhiều người rồi, kỳ thật nhắc tới cũng kỳ quái, vừa mới bắt đầu hoàn hảo tốt" Phạm cái không biết làm sao vậy, đáng kia dân chạy nạn thoáng cái bạo động rồi, trực tiếp thanh nửa cái thành cho đập phá, rằng co vài ngày, đại hán trực tiếp phái binh đem người này toàn bộ chân áp, đã chết rất nhiều người. Ông kiếm tu sĩ hơi sửng sở, còn có loại chuyện này. Đại hán là gan có phải hay không có chút quá lớn. Cái này cũng dám bắt đầu. Vậy cũng không, dù sao đã bị chết rất nhiều người rồi, chỉ bất quá tin tức bị phong tỏa lợi hại, hiện tại đại hán tựa như một cái thẻ lưới ra liếm máu hổ, tùy thời chuẩn bị bạo khởi, chỉ bất quá hắn tìm không thấy đối thủ, hiện tại chính khắp thế giới tìm người phiền toái đâu rồi, ai dám đi rủi ro, người dám đây Mập mạp hỏi lại, nói: "Ông kiếm tu sĩ thoáng cái sợ rồi, trưởng bày nói như vậy, xác thực không thế nào dám đi, đúng rồi, cái kia thành tên cứ gọi là gì?" Mập mạp suy nghĩ một chút, trả lời: "Giống như kêu Quốc Phong Thành, coi như là trên biên cảnh khá lớn một tòa thành." Lữ An đang nghe Quốc Phong Thành ba chữ thời điểm, toàn bộ người đều tối sùng dưới, lộ ra cực kỳ đắng chát dáng tươi cười, chỉ có thể yên lặng tự dài một hơi. Lý Thanh cùng Vũ Văn Xuyên đồng dạng cũng là đã nghe được cái tên này, đều là lo lắng nhìn thoáng qua Lữ An. Lữ An sâu hít hai cái khí, cưỡng ép đã ra động tác tinh thần, tiếp tục tại chỗ đó nghe. Mập mạp cùng Ôm Kiếm tu sĩ lại nói rất nhiều không có dinh dưỡng mà nói, Lữ An trở biết dùng người đều nhanh lo nghĩ đứng lên, bọn hắn mới lại lần nữa nói trở về Quốc Phong thành. "Chưởng quầy đấy, đoạn thời gian trước thái nhất tông kiếm các diệt hỏa môn giống như tề tụ cùng một chỗ, về ngoài giống như ngay tại Quốc Phong thành, chuyện này ngươi nghe nói qua sao?" Ôm Kiếm tu sĩ hỏi. Mập mạp nhẹ gật đầu, "Nghe là nghe nói qua, nhưng mà ở nơi nào ta cũng không rõ ràng rồi, đều tại Quốc Phong thành." "Trùng hợp như vậy?" Ôm Kiếm tu sĩ thổi đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó tiếng cười nói ra, "Nghe nói bọn họ là vì người nào đó mà đi, hơn nữa người kia vẫn cùng Tượng Thành có quan hệ." Tiên dị an kia mà, là một cái tội ác tại trời ma đầu." Mập mạp trực tiếp cười lạnh một tiếng, "Ma đầu. Trong tượng thành được sưng tụng ma đầu thế nhưng là số lượng cũng không ít, bọn chúng đều là đã từng nổi tiếng tồn tại, ai biết ngươi nói tới ai." Ông kiếm tu sĩ cực kỳ bất mãn nói, "Thật sự, không lừa ngươi. Tuổi không lớn lắm, giống như cũng liền 20 tuổi đi, cũng không phải là những cái này tự xưng là người nào người nào người nào người. Đúng rồi, Têu Lư ăn. Mập mạp lẩm bẩm hai lần, lông mày càng nhăn càng chặt, như trước nghĩ không ra, hắn làm sao vậy? 20 tuổi tiểu thành ma đầu, hơn nữa còn là tượng thành người, ta như thế nào chưa từng nghe nói. Ông kiếm tu sĩ nhỏ giọng nói, nghe nói hắn nhập sát rồi. Mập mạp biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin biểu lộ, thật đúng. Ông kiếm tu sĩ nhẹ gật đầu, sau đó đùng đùng, không, rức, nói một lớn đẩy về Lữ An sự tỉnh. Lữ An ở một bên nghe được liên tục thở dài, ngoại giới đưa hắn truyền thái quá mức quá, tà dị hơi có chút, hơn nữa cũng quá mức khoa trương một chút. Lý Thanh cùng Vũ Văn Xuyên cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào Lữ An xem, Lữ An trực tiếp chừng trở về. Làm sao có khoa trương như vậy, một người độc chiến ba đại môn, còn đem bọn họ đánh chính là bờ mông nước tiểu chảy, ta vậy mới không tin đây. Mập mạp cực kỳ khinh thường nói. Ông kiếm tu sĩ lập tức không vui, lừa gạt ngươi làm gì thế? Chuyện này đã sớm chuyển ra, nghe nói hắn rất mạnh, thậm chí có người đã đem hắn xưng là tượng thành trẻ tuổi người mạnh nhất rồi. Mập mạp hặc hạc nở nụ cười, làm sao có thể? So với sợ nhất còn mạnh hơn. Ta không tin, sợ nhất bái sư học nghệ trở về, đến nay không gặp hắn từng có thua trận. Lữ An có thể so với sợ nhất mạnh mẽ. Nghe được sợ nhất cái tên này, Lữ An không hiểu nhìn về phía Lý Thanh cùng Vũ Văn Xuyên, sợ nhất là ai? Vũ Văn Xuyên nhàn nhạt trả lời, công hội chi sự sợ Vân Hà nhi tử, mấy năm trước tại Tượng Thành liền có chút danh tiếng. Về sau nghe nói hắn bái sư đi, vừa đi thật là tốt vài năm, không thể tưởng được hắn đã đã trở về. Sở Vân Hạ. Sở Nhất. Bây giờ nghe họ sở ta đây liền nghĩ đến Sở Hạ. Lý Thanh cực kỳ khó chịu nói ra, thực lực của hắn rất mạnh sao? Lữ An tiếp tục hỏi. Vũ Văn Xuyên nhẹ gật đầu, Sở Nhất so với chúng ta lớn hơn vài tuổi, lúc trước một mực ở cùng đại sư Vinh đối lập, thực lực sát thực không kém. Xét đến đại sư huynh ba trước kia, Vũ Văn Xuyên tiếng nói cũng là càng ngày càng thấp. Nghe được cái này tên Lữ An cũng là cứng một cái, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt lo lắng có thể cùng hồng nhiên so sánh với người, thực lực tất nhiên yếu không đi nơi nào. Sở Vân Hà là ai? Có một cái lợi hại như vậy như tử, lúc trước như thế nào đều chưa nghe nói qua hắn. Lữ An thuận miệng hỏi một câu. Vũ Văn Xuyên tiếp tục giải thích nói, Sở Vân Hà tại trong công hội vị trí rất lung tung đấy, nghe nói lúc trước cùng Tắc Giá Diêu Quỳnh là đồng lứa đấy, nhưng mà tại cạnh tranh phó hội trưởng thời điểm đã thất bại, mặc khác hai cái đều thành công, duy trì có hắn đã thất bại, sau đó địa vị cũng là rất xuống nghìn trượng, chậm rãi liền chết rồi thanh âm gì, nếu không phải hắn có cái này này một đứa con trai, người nào còn nhớ rõ hắn người này a. Như vậy xem ra Sở Vân Hà là có ý muốn rượi vào sở nhất tập hợp lại rồi hả?" Lữ An cười nói. Vũ Văn Xuyên nhẹ gật đầu, đoán chừng là như vậy, tại ta trong ấn tượng sở nhất là một cái cực kỳ cứng cỏi người, nhưng đồng thời cũng cực kỳ âm u, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, còn lúc còn rất nhỏ, hắn liền dám đi nghiên cứu ma vật, may mắn bị phát hiện sớm, lúc ấy cha hắn còn không có thật thế, công hội người cũng đi bảo vệ hắn, nếu không hắn cũng sớm đã mất mạng. Nghe được ma vật hai chữ, Lữ An phang kinh ngạc một cái, hắn đã từng được chứng kiến ma vật lợi hại, tự nhiên hiểu rõ trong này tính nghiêm trọng, nhưng mà đang nghe tuổi còn nhỏ liền đi nghiên cứu ma vật, hắn còn là kinh ngạc rất nhiều. Chuyện này ta cũng nghe nói, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái, nghiên kỳ của hắn nhỏ như vậy, thứ này hắn là từ đâu lấy được đây. Lý Thanh đột nhiên ném ra cái này này một vấn đề. Vũ Văn Xuyên nhướng mày, "Lát đầu, ta đây ở đâu có thể biết, cái này đều bao nhiêu năm trước sự tình rồi, bất quá hắn lấy tới nhập lại không phải chân chính ma vật, chỉ là một cái chiếm hữu ma khí đào nhận, tượng thành người tài ba rất nhiều, có thể lấy được loại vật này có lẽ cũng không kỳ quái." Nghe xong Vũ Văn Xuyên lời này, Lữ An đã biết rõ sở nhất người này đoán chừng không có đơn giản như vậy, tuổi còn nhỏ liền dám đi tiếp xúc ma vật, hiện tại trưởng thành, ai biết biến thành cái dạng gì rồi. Vừa lúc đó Vũ Văn Xuyên đột nhiên nở nụ cười, ta nhớ tới một chuyện, lúc ấy hắn và Đại sư Minh, còn có cái khác người nào, ba người bọn hắn có một cái tên hiệu, tịnh xưng là sát ma yêu, còn giống như phát họa tốt một đoạn thời gian đây. Lý Thanh đột nhiên lấy cùi chỏ đụng phải một cái Vũ Văn Xuyên, sau đó cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Vũ Văn Xuyên cũng là biết mình giống như nói sai, không nên như thế trêu chọc Đại sư Minh của mình. Lữ An cũng liền lúc nghe xong một cái việc vui, nhưng mà sợ nhất người này hắn đã lao. Lao nhớ kỹ, hắn biết rõ lúc này đây tất nhiên sẽ cùng hắn có không ít tiếp xúc, chẳng qua là địch là bạn bè liền không được biết rồi. Tại nhắc tới sợ nhất sau đó Ông kiếm tu si trên mặt đồng dạng lộ ra một bộ vẻ mặt xuống bái, sở nhất chắc chắn là chúng ta điển hình nha, tuổi con nhỏ cũng đã va chạm vào tông sư cánh cửa, không chừng lúc nào liền bước vào tông sư cảnh dưới đây. Hắn mới mấy tuổi nha? Giống như mới 24-25 tuổi đi. Mập mạp trực tiếp phá một chấu nước lạnh, suy nghĩ nhiều quá, hai năm qua hắn khẳng định không vào được tông sư, nếu như hắn có bước vào tông sư lực lượng, vì sao phải lựa chọn ở thời điểm này trở về, làm gì vậy không trở thành tông sư sau đó trở lại? Người cái này người thật sự là một chút đầu góc Tống Kiếm Tu sĩ trong nháy mắt sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, giống như đúng là cái này này một cái đạo lý, không khỏi cảm khái một câu, không biết sợ nhất cùng Lữ An người nào tương đối mạnh, hai người đều là theo Tượng Thành đi ra ngoài đấy, ngươi cảm thấy ai mạnh? Mập mạp trực tiếp hừ lạnh một tiếng, luận mạnh nhất, tất nhiên là Tượng Thành từng đã là đại sư huynh hồng nhân nhà, đây còn phải nói đấy, hắn vẫn luôn là sợ nhất đối theo đối tượng, theo như Nghiên kỳ đến tính, Lữ An có lẽ coi như là Hồng nhiên hậu bối, chắc chắn sẽ không là Hồng nhiên đối thủ, Tượng Thành tổng sư phía dưới mạnh nhất phải là hắn, hoặc là nói ngũ địa mạnh nhất đều không có đáng. Tống Kiếm Tu sĩ vẻ mặt không tin nổi, trưởng quay lấy ông sư phía dưới. Lời này của ngươi nói cũng quá điên đi. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi cùng năm 60 tuổi người như thế nào so với? Mập mạp cực kỳ khinh thường nói, ngươi hiểu cái rắm. Đáng tiếc nha, cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào, bằng không thì tượng thành có hắn tại, đó mới là có thể ăn gối không lo sự tình, dáng vẻ này hiện tại, chứng khí mù mịt, từng cái cũng không muốn hảo hảo việc buôn bán. Mỗi ngày nghĩ đến cái này cái kia, ai. Ôm kiếm tu sĩ lập tức cười nói, xem ra trưởng vài ngày, ngày hôm qua bị tổn thất nặng. Thua lỗ bao nhiêu? Mập mạp trực tiếp ra một tay, số này. Tâm đều đau chết. Tốn kiếm tu sĩ miệng chậc chậc hai cái, rêu cợt nói: "50 miếng linh tinh, còn không phải là bởi vì trưởng quẩy chính ngươi quá tham lam, đều muốn đi vật lộn đổ sức, hiện tại tốt rồi, chuyến này đi không được gì." Mập mạp hư lạnh một tiếng, tức giận miệng đều phùng lên: "Ai bảo cái này thường tắc quá phát hoành đây? Một quả linh tinh vụ 100 miếng linh tinh, đổi cho ngươi, ngươi không chơi hai thành." Ông kiếm tu sĩ bĩu môi lắc đầu, vẻ mặt không sao cả: "Ta không có tiền, ta mới không đi đây." Sau đó hai người lại nói nhỏ nói cả buổi, Vân Chu đã đến mới miệng, một đám người rời lên đỗ vật đã đi. Lữ An cũng là thu hồi suy nghĩ hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như có chút tác dụng đi. Xem ra tượng thành mấy năm này đi ra không ít mới đổ vật sao? Vũ Văn Xuyên đối với cái kia thương các cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lý Thanh Đồng dạng phù hợp một câu, "Xác thực, như vậy xem ra Bạch Vũ sư thúc một người chống đỡ vô cùng vất vả nha." Lữ An nhẹ gật đầu, sự tình càng nhiều, tự nhiên vấn đề thì càng nhiều. Vũ Văn Xuyên rối cái lưng mệt mỏi, đều đã lâu như vậy, Thạch Lâm như thế nào còn chưa có trở lại. Cái này chút thời gian cũng có thể qua lại hai chuyến đi. Lữ An nhìn thoáng qua người càng ngày càng ít vấn đại, đồng dạng lộ ra lo lắng thần tình. Cái này người một ít Lữ An ba người cũng liền càng phát ra để người chú ý, ba người đều là một bộ võ trang đầy đủ bộ dáng vốn là hấp dẫn không ít người chú ý, hôm nay người một ít, tự nhiên càng phát ra rõ ràng. Cảm nhận được từ các nơi ném đến ánh mắt, Lữ An nói thẳng, "Đi, chúng ta đổi cái địa phương, ở chỗ này đợi quá lâu rồi." Lý Thanh Hừ một tiếng, tượng thành một ngày tối đa cũng liền hai không văn trụ, hôm nay chắc có lẽ không có nữa, còn lưu lại tự nhiên để người chú ý. Vũ Văn Xuyên đứng dậy vô vỗ bằng ngồng, "Cái kia đi thôi, còn là đổi cái địa phương đi." Ba người đang chuẩn bị lúc đi. Thạch Lâm thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, sau đó đối với Lưu An dựng lên một thủ thế. Lữ An trực tiếp một chút đầu, sau đó dẫn hai người hướng một bên đi đến. Ba người tại người khác nhìn chăm chú đã đi ra vấn đề, tại một cái không ai địa phương, cùng Thạch Lâm tụ hợp. Như thế nào đây? Có liên là sao? Lữ An lên tiếng hỏi. Thạch Lâm nhẹ gật đầu, "Ừ" một tiếng, sau đó tay chỉ một cái, trực tiếp ở phía trước mang theo đường. Ba người trực tiếp đi theo, bốn người đều là không nói một lời, thẳng đến nhìn thấy quen thuộc tượng thành đại môn, bốn người mới ngừng lại được. Kế tiếp đây, Lữ An hỏi: Thạch Lâm chỉ một cái chống đỡ cái đầu đang tìm kiếm cái gì, có người sẽ đến tiếp chúng ta. Nói vừa xong, Vũ Văn Xuyên liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, trong nháy mắt vui vẻ, là Lao Phương đi. Thạch Lâm nhẹ gật đầu. Lão Phương đồng thời cũng nhìn thấy Vũ Văn Xuyên, không đếm xuể tới đi tới bốn người trước mặt, phát hiện phụ cận không ai, trên mặt trực tiếp dương tràn ra dáng tươi cười, xuyên thiếu gia thanh tiểu thư, đã lâu không gặp nha. Vũ Văn Xuyên trong nháy mắt lớn bật cười, trực tiếp vẽ ra lên Lão Phương bà bay, Lão Phương, chết Lão Phương ha ha cười, lại cùng Lý Thanh được rồi một cái lễ, hỏi tốt. Cuối cùng nhìn về phía Lự An, cung nói: Người chính là lư An công tử đi Lữ An nhẹ gật đầu đồng dạng trở về một cái lễ Lão Phương là phủ thành chủ quả sự mấy người chúng ta hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày cơ bản đều là hắn gọi đấy Vũ Văn Xuyên cố ý là lữ An giới thiệu một phen Lão Phương mỉm cười nói thẳng về trước trong phủ đi bạch đại nhân đã đợi đợi đã lâu rồi mấy người trực tiếp một chút đầu có lao hướng dẫn mấy người chút nào không có bị ngăn trở trực tiếp tiến nhập trở thành sau đó lại ngự không dừng vó đi tới phủ thành chủ Tuy rằng trên đường đi cực kỳ thông suốt nhưng mà Lư An vẫn như cũ cảm nhận được nhiều cái xemký ánh mắt điều này làm cho trong lòng của hắn lại là trầm xuống nhất là tại phủ thành chủ phụ cận, liên tiếp ba tia ánh mắt trực tiếp ném đã đến Lư An trên thân. Lữ An đứng ở trong cửa phủ, soi không hề nhượng bộ chút nào hướng phía cái kia ba phương hướng liếc mắt nhìn, thăm dò cảm giác trong nháy mắt biến mất, nhưng mà Lư An biểu lộ vẫn là hết sức nghiêm túc. Quy 1 chương 324, nhân sinh không được giải thiếu niên. Mấy người đi vào phủ thành chủ sau đó, đều là dương bước, biểu lộ đều có điểm không dễ coi, đều là đã nhận ra vừa mới những cái kia thăm dò. Lý Thanh cực kỳ phẫn nộ nói ra, bọn họ là không phải hơi quá đáng điểm. Ba ngày liền dám theo dõi phủ thành chủ. Các ngươi vừa mới cảm thấy sao? Vũ Văn Xuyên sắc mặt cũng là có chút điểm khó coi, trực tiếp nhìn về phía Lao Phương, hỏi, Lao Phương, đây là cái gì tình huống? Lao Phương mặt lộ vẻ khó xử, nhìn xem mấy người thoáng cái không biết ứng với nên nói cái gì cho phải, trực tiếp thở dài một hơi nói ra, thiếu ra tiểu thư, chuyện này các ngươi còn là mình đến hỏi Bạch Đại Nhân đi, ta một cái Lao đầu tử cũng biết không nhiều lắm. Hai người liếc nhau một cái, biểu lộ cực kỳ phân nộ, sư thúc ở chỗ nào? Lao Phương lập tức phía trước dẫn đường, mấy người trực tiếp đi theo. Lữ An rời đi hai bước sẽ đem Thạch Lâm giữ chặt, bầu trời tối đen thời điểm nhớ kỹ thanh tiết niên mang về, bằng không thì tiểu tử này khẳng định cho là chúng ta bắt nó cho ném đi đây. Thạch Lâm lập tức nhẹ ngẩng đầu, sau đó nhìn sắc trời một chút, trực tiếp quay đầu ra cửa. Ba người một đường đi một đường cảm khái, nơi đây còn lúc trước cái kia phó bộ dáng, chút nào nhìn không ra có bất kỳ bất đồng, như cũng là như vậy phong cách cổ xưa bộ dáng, duy nhất biến đúng là khoảng cô é không biết. Sau đó ba người cùng theo lão Phương đi thẳng tới trong phủ đại điện, một cái thân hình hơi có vẻ quổng xuống thân ảnh lúc này chính xếp bằng ở chính giữa, đang tại liếc nhìn cái gì. Lữ An tâm thần trấn trước mặt bạch vũ cùng hắn trong trí nhớ chính là cái kia bạch vũ hoàn toàn cũng không phải là một cái bộ dạng, đồng dạng là thanh sam, nhưng mà đã từng cái kia tay cầm quạt hương bổ ngồi ở trên bồ đoàn chỉ điểm giang sơn hang hái bạch vũ đã lại cũng không về được. Hôm nay bạch vũ sắc mặt vàng như nến, làm cho người ta một loại đặc biệt tăng thương cảm giác, dị vãng sáng ở hai mắt lúc này vậy mà lộ ra một tia tối tăm phiền muộn phân sắc, biểu lộ cũng là hết sức nghiêm trọng, lông mày sớm đã nhăn đã thành một cái chữ xuyên, làm cho người ta nhìn không tự giác rũ lên. Trong tay quạt hương bổ đồng dạng cũng là như thế, phía trên lông chim cũng đã hết hơn phân nữa. Trong chân cái này tạo hình Người nào có thể biết trước mặt cái này người chính là hôm nay tượng thành người chủ sự. Bạch Vũ xem cực kỳ nghiêm túc, thậm chí đều không có nghe được Lư An mấy người đi vào đại điện, thẳng đến bọn hắn đi đến bên người, Bạch Vũ mới mánh liệt phản ứng tới đây, ngẳng đầu nhìn thoáng qua phát hiện là Lư An, vừa mới tối tăm phiền muộn thần sắc trong nháy mắt tiêu tán, trực tiếp lộ ra một bộ ấm áp gió xuân giống như dáng tươi cười, đã trở về. Nhìn xem cái này bức dáng tươi cười, lữ An hít sâu một hơi, trực tiếp quỷ một chân trên đất quyền cực kỳ kính hành nói ông quy Bạch Vũ liên tiếp nói ba tiếng tốt, nụ cười trên mặt ngăn không được hướng sau chạy, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi nha. Về sau còn là gọi ta sư thúc đi, dù sao lão thất phu niên kỷ còn tại đó, hải. Lữ An trực tiếp nhẹ gật đầu. Sau đó Lý Thanh cùng Vũ Văn Xuyên đồng dạng hướng Bạch Vũ hành lễ vần an. Bạch Vũ đồng dạng lộ ra một bộ cực kỳ vui mừng nhỏ lộ, đối với mấy hài tử kia đến, hắn cực kỳ vui vẻ, tuy rằng hắn đã sớm biết bọn hắn gặp trở về, nhưng nhìn gặp bọn họ thời điểm, cái khối căng thẳng tâm cũng là nhẹ nhàng run dậy trực tiếp giữ chặt Lữ an tay, gọi ba người ngồi xuống, thế giới bên ngoài đẹp mắt thú vị sao? Lời này mặc dù là nhìn xem ba người hỏi đấy, nhưng mà ba người đều hiểu rõ lời này là hỏi Lữ An đấy. Lữ An suy tư một chút, chậm rãi trả lời, rất thú vị nhưng cũng có chút không thú vị. Nghe được cái này trả lời, Bạch Vũ trực tiếp lớn bật cười, cười mắng một câu, học cái gì không tốt, vậy mà học người đọc sách. Bản thân tìm không thoải mái. Lữ An trực tiếp kinh ngạc một cái. Bạch Vũ chỉ vào Lữ An lại là lắc đầu, lộ ra vẻ mặt thất vọng sắc mặt, đọc sách mặc dù tốt, nhưng mà làm người đọc sách nhưng là một chút cũng không tốt. Nhớ lấy đừng tìm ta giống nhau. Nói qua trực tiếp ho vài thanh âm, mặt đều thất chặt trắng đi. Ba người trực tiếp kích bắt đầu chuyển động. Bạch Vũ trực tiếp thỏ tay nói ra, không có việc gì, vậy cũng, hai người các ngươi đây. Sự tình trong nhà xử lý làm sao vậy? Hai người trực tiếp nhẹ gật đầu. Đều không sai biệt lắm, còn dư lại chúng ta cũng không đúng vào lời nói, người trong nhà liền đem chúng ta đuổi ra ngoài. Vũ Văn Xuyên trả lời. Đối với Vũ Văn Xuyên cái này âm thanh trả lời, Bạch Vũ rất là vui mừng nhẹ gật đầu, tính tình tu luyện không ít, ngựa khí cũng không có nhẹ như vậy điệu rồi, xem ra sát thực trưởng thành một chút. Vũ Văn Xuyên trong nháy mắt nết miệng cười cười. Sau đó Bạch Vũ nhìn về phía Lý Thanh, nhíu mày nói ra, chuyện tia thành chủ cùng ngươi đề cập qua rồi a? Lý Thanh vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Bạch Vũ nhẹ lay động quả hừm hồ, nhắm mắt suy tư, ngươi đã, đã đã biết, vậy ngươi định làm gì đây? Vậy cũng là thành chủ đối với ngươi một khảo nghiệm đi. Lý Thanh sắc mặt trong nháy mắt một trắng, lộ ra vẻ mặt vẻ mặt bối rối. Chứng kiến Lý Thanh cái này bức biểu lộ, Bạch Vũ trực tiếp nở nụ cười, còn là giống như trước đây, cái này tật xấu phải hào hào sửa sửa lại, lúc trước cái này hắn bày, là ai nghĩ đến hay sao? Lý Thanh trực tiếp vượt lên trước trả lời, Lữ An muốn đấy, hắn cảm thấy có cần phải. Bạch Vũ trực tiếp dùng cực thưởng thức ánh mắt nhìn thoáng qua Lữ An, không tệ không tệ, quyết định này làm vô cùng tốt. Nếu không các ngươi vừa lộ trước mặt muốn thiệt thòi lớn. Nghe nói như thế, ba người biểu lộ lập tức ngây ngẩn cả người. Lữ An nghi ngờ hỏi, "Sư thúc, người nào gặp để cho chúng ta chịu thiệt?" Tự nhiên là công hội nhóm người kia. Bạch Vũ hờn nói, "Công hội hai chữ trực tiếp nhường ba người biểu lộ âm trầm xuống. Thật là bọn hắn." Lý Thanh nhíu mày hỏi. Bạch Vũ nhẹ gật đầu, sau đó bật cười, "Xem như thế đi, trong bọn họ bộ chuyện bất hòa tình, các ngươi có lẽ đã sớm biết đi." Ba người nhẹ gật đầu. Trong công hội trước mặt chia làm hai phái, lấy Diêu Quỳnh cầm đầu phái cấp tiến, còn có chính là Lôi Cắt Dạ cầm đầu phái bảo thủ. Dị vãng cái này hai phái tại hội trưởng Điền Manpha cho dưới coi như bình tĩnh nhưng là từ năm trước bắt đầu Diêu Quỳnh giống như được đại thế một lần hành động áp qua các dã cũng thì có đây không tính là bình tĩnh động tác bất quá cái này còn có thể nói được qua dù sao công hội nội bộ lợi ích còn là rất khả quan nhưng mà đột nhiên lại toát ra một cái sở Vân Hà hạ tinh thần xa suốt vài năm sau đó đột nhiên một lần nữa lung lay đứng lên mà con mắt của hắn mà là vì tranh cử lần tiếp theo hội trưởng kể từ đó công hội thoáng cái loạn cả lên hơn nữa đột nhiên xuất hiện mấy nó người tượng thành gần nhất rất là náo nhiệt Bạch Vũ thoáng giải thích một tiếng Lữ An nghe xong cảm giác rất là khó hiểu rõ ràng đây đều là công hội nội bộ sự tình cái kia cùng phủ thành chủ lại có quan hệ gì đây Bạch Vũ nhìn ra lư An trên mặt hoang mang lập tức tiếp tục mở miệng nói ra cái này tuy rằng đều là công hội nội bộ sự tình nhưng là bọn hắn mấy phương hướng lẫn nhau lôi kéo tất nhiên sẽ dính dấp đến phủ thành chủ có người hy vọng phủ thành chủ lộ diện điều đình có người hy vọng phủ thành chủ ra mặt chu toàn càng có người hy vọng phủ thành chủ thay người thậm chí có người hy vọng công hội theo tượng thành trong độc lập đi ra ngoài bổ sung sau các vị trí dù sao âm dương các đã tiêu tán rất nhiều năm đổi quá phận chính là hắn đám thậm chí ngay cả tên cũng đángghi kỹ liền rưng là tượng cắt. Nói xong lời này, Bạch Vũ trực tiếp phá lên cười. Lữ An ba người nhìn nhau liếc, trong mắt tất cả đều có một chút sợ hãi, thoáng cái không biết ứng với nên nói cái gì cho phải rồi. Bạch Vũ nhìn xem đã bối rối ba người, tiếp tục cười nói, có phải hay không các người cũng hiểu được ý nghĩ của bọn hắn rất buồn cười. Cũng không biết bọn họ lực lượng cuối cùng từ đâu mà đến. Cuối cùng câu nói kia, Bạch Vũ là lạnh cười nói ra đến đấy. 3. Người trực tiếp nhẹ gật đầu, cái này xác thực cũng là một vấn đề, hôm nay sau các tuy rằng chỉ có 5 cái, nhưng mà từng cái đều có riêng phần mình ngật lượn từng cũng không phải dễ chơi, thậm chí giống như kiếm các cái này tông môn, bọn hắn đều có lá gan cùng thái nhất tông vẻ xoay cổ tay, nhưng mà Lữ An không nghĩ ra, công hội đám người này lực lượng cuối cùng từ đâu mà đến. Lữ An chân thực không nghĩ ra đây rốt cuộc là vì cái gì. Bạch Vũ tại sau khi nói xong, trên mặt đột nhiên hiển lộ ra vẻ lệ ngoại, lại liên tục ho vài thanh âm, nhưng mà nụ cười trên mặt theo tại. "Sư thúc, còn mời chú ý thân thể." Lữ An rất là lo lắng nói ra. Bạch Vũ nhẹ gật đầu, dáng tươi cười chậm rãi thu vào, hơi chút chậm trì hoãn, sắc mặt dần dần trở nên hồng nhợt đứng lên. Sau đó nhìn Lý Thanh cùng Vũ Văn Xuyên, hai người các ngươi đi nghỉ cho đi, ngày mai ta lại tìm các người, kế tiếp có các ngươi muốn lúc mệt mỏi. Hai người trực tiếp nhẹ gật đầu, ư một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Lư An liền lui ra ngoài. Thì cứ như vậy, đại điện cũng chỉ còn lại có Bạch Vũ cùng Lư An. Bạch Vũ ý bảo Lư An ngồi vào hắn đối diện, sau đó lấy ra một bầu rượu, riêng phần mình rót một chén, người trước khi rời đi, Lao thất Phu tới tìm ta uống rượu, đồng dạng địa phương, đồng dạng thời gian, đáng tiếc ta không uống, liền nhìn xem một mình hắn tại đó uống rượu, bây giờ suy nghĩ một chút chắc chắn là có chút đáng tiếc. Nói vừa xong, Trực tiếp uống một hơi cạn sạch, sau đó kịch liệt ho khan đứng lên. Lữ An trực tiếp luôn uống một cái. Bạch Vũ thỏ tay ngăn lại, nói ra, "Thay sư phụ của ngươi uống một chén này." Lữ An dừng lại, chậm rãi nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Bạch Vũ một lần nữa rót đầy, nâng chén đối với Lưu An nói ra, cuối cùng một ly." Lữ An mặt lộ vẻ khó xử, nhưng nhìn Bạch Vũ dị thường kiên trì ánh mắt, còn là nhăn nhó giơ lên chén. Hai người nhẹ nhàng đụng một cái, riêng phần mình uống một hơi cạn sạch. Bạch Vũ bất thiện tự lực, hai chén vào trong bụng, trên mặt cũng đã nổi lên một tia màu hồng, nhìn xem Lữ An cái này bực nhăn tực kỳ bất mãn nói, nhân sinh không được giải thiếu niên, chớ để tiếp đầu giường tiền mua rượu. Mây Quân có tiền hướng tiệm rượu, Quân không thấy cây thủ quý hoa. Người trẻ tuổi, nên phong lưu thời điểm liền phong lưu, nên cẩn thận thời điểm liền cẩn thận, đừng đợi đến lúc ta bộ dáng này thời điểm còn muốn lấy như thế nào phong lưu như thế nào sảng khoái. Người không phong lưu hoan hưởng thiếu niên. Lữ An nhíu mày nhẹ gật đầu. Bạch Vũ lau một cái mặt, vừa mới cái kia phó tình cảm trong nháy mắt tiêu tán không thấy, nhíu mày hỏi, ý nghĩ của các ngươi ta đại khái đã hiểu được, ngươi muốn bế quan, là muốn dùng linh vực đi. Lữ An Kael thẳng tắp, trực tiếp trùng trùng điệp, điệp nhẹ gật đầu. Bạch Vũ thở phào thở ra một hơi, rất là lo lắng hỏi: "Ngươi xác định sao? Lúc này đây không ai có thể có thể từ bên ngoài cứu ngươi rồi." Nhớ tới đã từng một quyền kia một kiếm, Lữ An hít một hơi, lần nữa trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, lần này dựa vào tự chính mình là được rồi. "Ta có lòng tin." Bạch Vũ hít sâu một hơi, "Đây là ngươi bản thân chọn đường, hậu quả chính ngươi có lẽ cũng biết đi." Lữ Anừ một tiếng, "Nếu quả thật đã thất bại, mời sư thúc thay ta tiến đưa cái tin là được rồi." "Như vậy xem ra, ngươi không có nói cho bọn hắn biết trong này nguy hiểm." Bạch Vũ thở dài nói nói, Lữ An gật đầu. Loại chuyện này nói ra không phải vô duyên vô cớ để cho người khác lo lắng sao, huống hộ bọn hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu rồi, tự nhiên không thể nói." Bạch Vũ cười khẽ một tiếng, sau đó bất đắc di nói, "Hết lần này tới lần khác lại chỉ có ta biết rõ." Ải. Nhìn xem Bạch Vũ cái này bức biểu lộ, Lữ An cũng là vào đầu nở nụ cười. Người muốn lúc nào đi vào?" "Ngày mai, ngày sau." Bạch Vũ thuận miệng hỏi một cái. Lữ An nhíu mày tưởng tượng, càng nhanh càng tốt, tốt nhất là hiện tại. Bạch Vũ lông mày nhíu lại, quả hương bồ lay động, rãi nhẹ đầu. Quy 1 chương 325, Trảm Long. Cùng ngày trong đêm. Mạch Vũ liền sai người đem linh vực mở ra, đem Lư An đưa đi vào, hết thể đều là lạng Yên không một tiếng động tiến hành, thậm chí ngay cả Lý Thanh đám người cũng không biết. Chỉ bất quá tự cho là đúng im hơi lặng tiếng hành vi, nhưng vẫn là bị người cho đã nhận ra. Phủ thành chủ hôm nay tổng cộng ra vào 18 người, trong đó lần thứ nhất xuất hiện người lạ có 4 cái, còn lại 14 người đều là người quen, ngoài ra cũng không dị động. Một người áo đen quỳ trên mặt đất cực kỳ cung kính hồi báo tình huống. Tựa lưng vào ghế ngồi một người trung niên nam tử cực kỳ bình tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, bốn người kia thân phận tra xét Hắc nhân lắc đầu, tạm thời không có. Bởi vì những người kia trang phục vô cùng nghiêm mật, đại đội trưởng tin tưởng cũng không thấy được, ngày mai ta sẽ nghĩ biện pháp đi dò xét trang một chút đấy." Trung niên nam tử nhẹ gật đầu, vung tay lên, hắc ý nhân trong nháy mắt lui ra ngoài. Sau đó trung niên nam tử ánh mắt trong nháy mắt hiếp mắt nhanh, ánh mắt nhìn thẳng phụ thành chủ phương hướng, bất khả tư nghị thầm nói, "Linh vực, Bạch Vũ đây là đang làm gì đó? Chẳng lẽ là Ngô Giải đã trở về?" Trên mặt biểu lộ cũng là trong chốc lát biến hóa, cũng không dài biến thành nghiêm trọng, trầm tư sau một lát, trực tiếp hô, "Người tới, đem sở nhất cho ta kêu lên đến." Ngoài lên tiếng, cũng không lâu lắm Một cái mang theo tà mị dáng tươi cười, dáng người cực kỳ cao gầy thanh niên xuất hiện ở gian phòng này trong phòng, cười nói nói ra, "Phụ thân." Sở Vân Hà chứng kiến rõ ràng một sau khi đi vào, thuận tay chỉ một cái. Sở Nhất lập tức ngồi xuống, vừa cười vừa nói, "Không biết phụ thân gọi ta tới đây có chuyện gì không?" Nghe nói như thế, Sở Vân Hà trực tiếp nhướng mày, trên mặt lộ ra bất mãn sắc mặt, hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ không có việc gì không thể bảo ngươi tâm sự sao?" Sở Nhất trực tiếp tản nở nụ cười, "Phụ thân có cái này thời gian rỗi hay là trước suy nghĩ thật kỹ hôm nay trong thành chủ phủ xuất hiện mấy người kia đi, cùng với lĩnh vực vì sao đã có dị động?" Sở Vân Hà trực tiếp hừ lạnh một tiếng, ai bảo ngươi nói như vậy với ta đấy? Sớm biết như vậy ngươi sẽ biến thành như vậy, lúc trước liền không nên đáp ứng ngươi đi ra ngoài. Sở Nhất gỡ một cái tóc, trên mặt vẫn là cái kia phó dáng tươi cười, đồng dạng cũng là hừ lạnh một tiếng, "Phu thân, loại lời này ngươi còn là đừng nói nữa, nói hơn nhiều cũng không có gì dùng, dù cho ngươi không đồng ý ta vẫn là là sẽ đi, cái này có thể không tìm được ngươi. Hôm nay ngươi có thể có hiện tại, còn không phải dựa vào con của ngươi ta. Hai năm trước, vị trưởng lão kia đi ngang qua tượng thành thời điểm, ngươi cũng không phải là cái này bước nửa khí, ta nghe nói, ngươi đều thiếu chút nữa trên mặt đất ta Của ta cái này thì một cái hảo nhi tử, ngươi còn có cái gì không hài lòng đấy?" Sở Vân Hà sắc mặt trong nháy mắt một đỏ, cực kỳ phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, sau đó đem chủ đề chuyển hướng, linh vực di động, cộng thêm hôm nay đột nhiên xuất hiện mấy người này, vấn đề này liền giao cho ngươi rồi, bắt nó điều tra rõ ràng." Sở Nhất thập phần không hiểu nhìn xem Sở Vân Hà, hỏi ngược lại, "Ngươi đây coi như là tại phân phó ta sao?" Sở Vân Hà lông mày trong nháy mắt nhăn lại, đồng dạng bất mãn nói, "Như thế nào? Ta đây cái cha cũng không thể phân phó ngươi làm được sao? Đừng quên, cái nhà này còn là ta làm chủ." Sở Nhất như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Giống như xác thực đã nói như vậy, lấy ngươi làm chủ, nhưng mà cũng không có nghĩa là hết thảy đều là ngươi nói tính, ví dụ như ta đem ngươi giết, đó không phải là ta nói sao?" Sở Vân Hà trong nháy mắt sửng sở, thậm chí theo bản năng hướng sau nương đến trên ghế dựa, trên mặt biểu lộ dần dần âm trầm xuống. Chứng kiến Sở Vân Hà lần này động tác, Sở Nhất trực tiếp hặc hặc phá lên cười, "Yên tâm đi, ta và ngươi hay nói dần đấy, ai bảo ngươi là phụ thân của ta đây?" Hổ dữ không ăn thì con, đồng dạng con độc không giết phụ, chuyện này ta sẽ đi thăm dò đấy. Tuy rằng Sở Nhất ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà khi nói xong lời này vẻ mặt vẫn ngưỡng Vân Hà kinh hãi khiếp sợ một cái. Toàn bộ người trực tiếp hít vài tin tức. Sở Nhất đáp ứng lời này sau đó, vừa mới đứng dậy, lại nghĩ tới có chút sự tình, nhìn xem Sở Vân Hà trực tiếp hỏi, điền man thái độ đến cùng thế nào. Đã cho ngươi nhiều thời gian như vậy rồi, ngươi đến cùng tiến triển đến một bước kia rồi hả? Sở Vân Hà lúc đầu còn không trong sáng. Sở Nhất trực tiếp hừ lạnh một tiếng, như vậy xem ra, không giới điểm tàn nhũ tay, bọn họ là sẽ không giới quyết tâm hay sao? Sở Vân Hà trực tiếp khẩn trưng lên, ngươi muốn làm gì? Ngươi đây cũng không cần quản, ngươi động tác quá chậm, mấy vị kia đại nhân đã chờ được có chút phiền. Vì vậy đáng chết chọn người rồi. Rõ ràng vừa nói xong liền phối hợp rời đi. Độc lưu lại Sở Vân Hà một người trong phòng căm giận bất bình thở hổn hển, cuối cùng chân thực khí bất quá, trực tiếp đem chén trà ngã vang ra ngoài. Rõ ràng vừa nghe đến sau lưng truyền đến động tĩnh, không có dừng bước lại, mà là trực tiếp nở nụ cười lạnh, lao ra hỏa. Coi như người mệnh tốt, nếu không ta đã sớm đem người làm thịt. Đi đến không ai địa phương, Sở Nhất trực tiếp phủ tay, một cái thân ảnh màu đen trực tiếp xuất hiện ở Sở Nhất trước mặt, vì một chân chiến đất, cùng tính nói, đại nhân. Sở Nhất trực tiếp mở miệng nói ra, ám nhất, giúp ta điều tra mấy người. Hôm nay tiến vào phủ thành chủ cái kia mấy một bộ mặt lạ hoặc là ai, còn có linh vực dị động nguyên nhân, mà khắc giúp ta biết rõ ràng, gần nhất người nào tương đối khá giết. Cuối cùng câu nói kia ám nhất trực tiếp lộ ra hoang mang biểu lộ, người nào tương đối khá giết lời này, nhường hắn không tốt lắm lý giải, đại nhân ngươi chỉ là thế lực nào người? Sở nhất lắc đầu nói ra, không sao cả, là cá nhân là được. Ám nhất cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Sở nhất lại bổ sung một câu, sau khi tìm được, các ngươi đừng động thủ, ta từ gặp an bài dòng suối đấy. Ám nhất lần nữa gật đầu, trong lòng đã có tuyển hạng, đại nhân, có một người ngươi có thể cân nhắc một cái, cái kia Diêu Lao đầu đệ tử Địa vị không cao không thấp. Sợ nhất trực tiếp lắc đầu, hắn không được, hắn đã bị một vị đại nhân cho dự định có trọng dụng, bây giờ còn không thể động đến hắn. Lời này trực tiếp nhường ám nhất kinh ngạc một cái, trong lòng cũng là hơi chút cái một cái. Đổi lại người. Rõ ràng vừa nói xong lời này, lông mày trong nháy mắt nhíu một cái, trực tiếp hất lên tay, ám nhất lẩm hiểu, trực tiếp biến mất trong bóng đêm, sau đó sợ nhất nhìn về phía một bên hắc ám. Yên lặng chờ một hồi, một trước một sau hai bóng người trực tiếp từ trong bóng tối đi ra, sợ nhất thấy rõ sau đó, biểu lộ trong nháy mắt động lại đứng lên, Ôn hành lễ nói ra, Triệu Tôn sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Triệu Tôn cười cười, trực tiếp đưa tay nói ra, không cần khách khí, đứng dậy đi. Sở Nhất ngẩn đầu nhìn thoáng qua Triệu Tôn bên cạnh người thanh niên kia, lập tức cảm nhận được một tia hoang mang, một người tướng mạo cực kỳ bình thường không có bất kỳ tu vi người bình thường, nhưng là từ phía trước đi ra thân hình đến xem, Triệu Tôn rõ ràng rất lại phía sau nửa người, cũng chính là cái này nói, Triệu Tôn đối với trước mặt người thanh niên này cực kỳ tôn tính, hoặc là nói sợ hãi. Suy nghĩ đến nơi đây, Sở Nhất mày nhíu lại càng phát ra nhanh, có thể làm cho Triệu Tôn cam nguyện hạ mình người, cũng liền Triệu Nhật tổ thu đáng người, nhưng mà Triệu Nhật tổ thu hắn ra mắt, mà trước mặt cái này người hắn theo chưa thấy qua. Chân thực không thể tưởng được là ai. Sợ nhất xem kỹ ánh mắt, thanh niên toàn bộ đều nhìn ở trong mắt, sau đó nhàn nhạt nhẹ gật đầu, là Hàn Đi. Triệu Tôn lộ ra cực kỳ đáng tiếc biểu lộ, đại nhân không lại tiếp tục cân nhắc một chút không. Kỳ thật ta cũng nguyện ý cùng theo đại nhân. Thanh niên vì bặm cười, Triệu Tôn nha, ngươi cái này người như thế nào như vậy ti tiện nha? Ngươi là muốn người làm đại sự, tại sao có thể như vậy không có tiền đồ? Triệu Tôn thở dài một hơi, tại đại nhân bên người đợi, được ích lợi không nhỏ nha, chân thực không muốn rời đi nha. Thanh niên tiếp tục lắc đầu cười khổ, như vậy giống như sinh ly biệt giống nhau cũng không phải không thấy mặt rồi, chẳng phải giúp ta tìm chỗ ở sao? Đáng giá như vậy tuyệt hảo sao?" Triệu Tôn cũng là bật cười, nhưng là vừa vặn một màn này đã đem Sở Nhất cho xem kinh ngời, hắn theo chưa thấy qua Triệu Tôn như thế ăn nói khép nép nói chuyện nhiều, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, điều này làm cho hắn đối với trước mặt người thanh niên này càng thêm kiêng kỵ. Triệu Tôn quay đầu nhìn về phía Sở Nhất, trực tiếp phân phó nói, "Mấy ngày nay ngươi đi theo hắn, một tấc cũng không rời, nếu hắn xuất một ý chuyện, ngươi liền tự sát tội đi." Sở Nhất trong mắt trong nháy mắt chừng lớn, nghi hoặc nhìn về phía Triệu Tôn, sắp nhận hắn không có nói sai lời nói. Triệu Tôn lại là cường điệu một bên, chỉ cần hắn tại Tượng Thành, Tượng Thành sở hữu cái bọc đều là hắn định đoạt, bao gồm ta ở bên trong, nghe có hiểu không? Sở Nhất nội tâm vẫn là rung động đấy, trên mặt còn là một bộ giật mình biểu lộ. Chứng kiến Sở Nhất không có phản ứng, Triệu Tôn bất mãn nói, "Sở Nhất, ta nói ngươi đã nghe chưa?" Sở Nhất cái này mới thu hồi kinh ngạc, trực tiếp nhẹ gật đầu, nhưng mà trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Trước ngươi không phải vẫn luôn muốn biết vị kia Trảm Long Tiên Sinh là ai chăng? Hôm nay hắn ngay tại trước mặt ngươi." Triệu Tôn vừa cười vừa nói. Những lời này, trực tiếp cả kinh sợ nhất cái cằm đều nuốt rất xuống. Yêu dị khuôn mặt rút cuộc dấu không lấn át được kinh ngạc, thỏ tay chỉ vào thanh niên, vẻ mặt khó có thể tin nói, sư minh ngươi sẽ không gạt ta đi. Chàm long tiên sinh còn trẻ như vậy. Triệu tôn hạc hạc phá lên cười, ai nói niên kỷ của hắn rất lớn hay sao? Sợ nhất như trước ở vào trong lúc khiếp sợ, thế nhưng là, còn trẻ như vậy có thể làm thành loại này đại sự. Chàm long tiên sinh lúc trước cười cười, đối với triệu tôn nói ra, là hắn, trong khoảng thời gian này ta thì ở lại đây rồi, có lẽ không có vấn đề đi. Cuối cùng cái kia hai câu nói là nhìn xem sợ nhất nói Sở Nhất liên tục gật đầu, lộ ra cực kỳ sùng bái ánh mắt, "Tiên sinh xin yên tâm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề." Trầm Long Tiên sinh vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó đánh giá cái này tòa nhà. Triệu Tôn đối với Sở Nhất rất nghiêm túc nói ra, "Sở Nhất, Tiên sinh liền giao cho ngươi rồi, nhớ kỹ, một tấc cũng không rời, dù cho ngươi chết, ngươi cũng phải chết tại trước người của hắn, đã nghe chưa?" Triệu Tôn cái này cực kỳ nghiêm túc một phen lời nói trực tiếp hù đến Sở Nhất, Sở Nhất liên tục gật đầu, "Đồng ý." Triệu Tôn tiếp tục nói, "Cùng theo vị tiên sinh này, cái gì đều không nên hỏi nhiều, cái gì đều không cần nhiều đề nghị, hắn ghét nhất lời nói nhiều người." Còn có tuyệt đối không thể đem hành tung của hắn tiết lộ ra ngoài. Đối mặt Triệu Tôn liên tục nhắc nhở, Sở Nhất Đồng dạng cực kỳ rất nghiêm túc đồng ý. Chàm Long Tiên Sinh ở một bên cũng là nghe được thở phì phì đứng lên, tức giận nói, có cần phải đem ta nói khó như vậy lấy ở chung sao? Triệu Tôn hặc hặc cười cười, rất là không khách khi nói, ngươi bây giờ chính là có sức ảnh hưởng lớn đến thế, nếu không đem ngươi hầu hạ tốt rồi sao được đây? Trầm Long Tiên Sinh trực tiếp khoát tay, phủ nhận nói, từ tục tiểu ta trước nói trước, lần này ta nguyện ý tới đây, cùng ta và ngươi ở giữa giao tình không có hệ, thuần túy là bởi vì của chính ta nguyên nhân. Ngươi đừng muốn thật đẹp, kết quả sau cùng sẽ biến thành cái dạng gì ta tạm thời cũng chưa nghĩ ra, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Triệu Tôn nghe xong lời này, không chút nào phiền muộn, ngược lại rất là bắt đầu nói, "Hảo hảo hảo, tùy ngươi tùy ngươi, dù sao nơi này có ngươi đang ở đây, trong nội tâm của ta nắm chắc khí, nếu là thật đã thất bại, cũng có ngươi cái vị này đại phật ánh, cũng là hỏng mất thanh danh của ngươi." Trầm Long Tiên Sinh nghe xong lời này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó Triệu Tôn lại cùng sở nhất dặn dò rất nhiều chuyện, lớn nhỏ cái bọc đầu gốc ngọn toàn bộ nói mấy lần. Nhưng Triệu Tôn bất ngờ chính là Sự vãng tính tình đặc biệt vội vàng sao động sở nhất, lúc này đây vậy mà không chút nào phiền muộn, đồng thời cũng thu hồi cái kia phó tà mị khuôn mặt, toàn bộ người cực kỳ cung kính, cao mày đầu đuôi gốc ngọn đi xuống. Triệu Tôn sau khi nói xong, nói thẳng, "Tốt rồi, ta phải đi, nhiều lắm là 10 ngày ta sẽ trở lại rồi, mấy ngày nay ngươi cứ đợi ở chỗ này đi." Sau đó Triệu Tôn dùng cực kỳ rất nghiêm túc ánh mắt nhìn thoáng qua sở nhất, rõ ràng gật đầu một cái đáp lại một cái. Sau đó Triệu Tôn chậm rãi đi vào hẻm, biến mất tại hai người trong mắt. Thời điểm này, Trảm Long Sinh mới rũ cái lưng mệt mỏi, tức giận nói, "Cuối cùng đã đi." Thật sự là phiền đều phiền đã chết. Sở Nhất mặt mỉm cười nhẹ gật đầu, Triệu Sư Minh có đôi khi xác thực rất phiền đấy. Chạm Long Tiên Sinh một lần nữa đánh giá một phen Sở Nhất, sau đó cười tủm tìm nói, vào lục cảnh một năm có hơn, nhưng là trước kia bị thương, vì vậy căn cơ không phải rất ổn, sau đó đều muốn bước vào tông sư có điểm huyền. Rõ ràng trong nháy mắt sắc mặt đã biến, vừa mới dáng tươi cười trực tiếp chuyển thành kinh hãi, bởi vì này lại nói chút nào không sai, hoàn toàn đúng, hắn không biết có phải hay không là đối phương cố ý đi đã điều tra một cái, nhưng mà hắn lại không cho là mình có cái này tư vốn cần trạm Long Tiên Sinh cố ý đi làm chuyện này. Khẩn cầu tiên sinh giải thích nghi hoặc, Sở Nhất trực tiếp quỷ một chân trên đất, cực kỳ cung kính nói: "Đừng tiên sinh, tiên sinh gọi ta, ta niên kỷ so với ngươi còn nhỏ, gọi như vậy ta đây khó chịu, tên của ta không thể nói cho ngươi biết, ngươi còn là gọi ta chạm lòng đi." Trạm Long nói ra. Sở Nhất ánh mắt chớp động hai cái, trực tiếp lắc đầu, tiên sinh uy danh sớm đã chuyển khắp toàn bộ ám vực địa rồi, Sở Nhất không dám mạo phạm, "Kính xin tiên sinh đừng làm khó dễ ta." Nghe được Sở Nhất kiên quyết như thế thái độ, Long cũng là không cưỡng cầu nữa, tùy ý nhẹ đầu, "Ngươi vấn đề này tạm thời không nói đến, tốt điều trị, không khó, chỉ là cần một chút thời gian." Nghe nói như thế, Rõ ràng trong nháy mắt kích bắt đầu chuyển động, đây là hắn trong lòng một cây gai, nếu không phải đã chúng như vậy một lần, hắn mới không phải theo ám vực điện trong đi ra, tuy nói tại ám vực điện hắn không phải mạnh nhất, cực kỳ có thiên phú cái kia hai cái, nhưng hắn coi như là sau cùng nỗ lực một cái, một cái người ngoại lai cứng rắn vọt tới 10 thứ hạng đầu vị trí, thật vất vả đứng vững vàng vị trí này, lại bị đánh đòn cảnh cáo, bị người đánh chính là cả gốc nền móng đều. Vương làm rồi, rơi vào đường cùng, hắn mới lựa chọn theo ám vực điện trong ly khai, coi như là tản ra giải sầu đi, mặc dù hắn muốn đi, ám vực điện cũng sẽ không, không công thả hắn đi, hắn vừa rời đi chẳng bao lâu nữa Triệu Tôn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là mang theo nhiệm vụ đến đấy. Bất quá cũng may Sở Nhất cũng, cũng không muốn cùng Ám vực điện tán vỡ, vì vậy một mực không có phản đối, hôm nay Trảm lòng tiên sinh những lời này nhường hắn châm lại tin tưởng. Đà tạ tiên sinh. Những lời này Sở Nhất nói đặc biệt thành khẩn, không có chút nào ngả ngớn ngư khí, theo trong lòng đã đã đồng ý trước mặt cái này Trảm lòng tiên sinh. Trảm Long cũng nghe được Sở Nhất thái độ chuyển biến, nhường hắn đứng dậy, sau đó phối hợp nhìn quanh một vòng bốn phía, lại nhìn nhìn qua không có mấy vì sao bầu trời đêm, đột nhiên không hiểu thở dài một hơi, lên tiếng dò hỏi, "Phụ thân ngươi là không phải còn không biết chuyện của ngươi?" Rõ ràng một nhẹ gật đầu, "Ừ, ta cái gì cũng chưa nói, nhưng hắn bao nhiêu cũng biết một chút." Trảm Long đột nhiên cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói ra, "Thành hạỆ sự người không câu nệ tiểu tiết, có ít người có một số việc để đó gặp sai lầm đấy, ta nghĩ ngươi có lẽ cũng cảm thấy đi." Sở Nhất biểu lộ trong nháy mắt âm trầm xuống, nhớ tới vừa mới cùng Sở Vân Hà tranh luận, biểu lộ lần nữa nghiêm túc một kìa, nội tâm đồng dạng có chút kháng cự, nhưng mà thật làm cho hắn hạ quyết tâm, còn giống như thiếu chút nữa. Chứng kiến Sở Nhất lộ ra biểu lộ, Trảm Long cười cười, khuyên nhủ, "Cũng thế, quan hệ lại kém, dù sao cũng là phụ tử tình thâm, việc này không vội không đợi." Sở Nhất biểu lộ chậm rãi hồi phục xong, chỉ bất quá trong lòng một mực có một cái nghi vấn, do dự một hồi, vẫn hỏi đi ra: "Tiên sinh vì sao ngươi lựa chọn cái chỗ này? Tượng thành như thế tiểu nhân một tòa thành, cũng có thể vào tiên sinh pháp nhãn sao?" Dĩ vãng tiên sinh cầm bản địa điểm đều là một quốc gia chi địa, thậm chí một chiều chi địa. Trầm Long cười cười, chắp tay đi phía trước một bước, nhìn xem trong bầu trời đêm càng ngày càng nhiều sao dày đặc, rất là rất nghiêm túc nói ra: "Nơi đây có thể là ta từ lúc chào đời tới nay đối mặt khó khăn nhất một cái cụ. Rõ ràng trong nháy mắt động dung, đặc biệt khó hiểu, cười khan nói: "Tiên sinh ngươi không có đang nói rõ đi?" Chàm long lắc đầu, Cực kỳ nghiêm túc nói, ngươi không hiểu, tựa như cái kia không trung tinh hà giống nhau, mỗi ngày một cái dạng, lúc nào từng có lập lại. Nhưng mà hết lần này tới lần khác có mấy viên tinh nhưng là vẫn luôn như vậy sáng, ngươi lúc nào nhìn hắn làm đã qua. Cái này tượng thành tựa như viên kia tinh giống nhau, Nhật Thăng Nguyên Lạc chưa từng có ảm đạm qua, đều muốn đưa hắn làm cho diệt nói dễ vậy sao? Hung chi còn có hắn tại. Sở nhất tán đồng nhẹ gật đầu, Trảm Long Tiên Sinh nói một chút cũng không sai, hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là có ngô giải tại, đều muốn phá vỡ cái này tựa thành, nói dễ vậy sao? Tiên Sinh nói rất đúng, có ngô giải cái này bắt nhất hiện tại, độ khó nhưng là không nhỏ. Chẳng qua hiện nay có tiên sinh ở đây, ta nghĩ nhất định có thể thành công. Nghe nói như thế, Trảm Long trực tiếp hặc hặc phá lên cười, một bên lắc đầu một bên thất vọng nói, "Lô Giải, một cái vũ phu có sợ gì? Thiên hạ đại thế chạy xuôi, giống như hắn loại này vũ phu ngũ địa không dưới 10 cái, chỉ cần thoáng tìm cái lý do kiềm chế một cái là được rồi, huống hồ tới bọn hắn loại cảnh giới này là không thể tùy tiện xuất thủ, Quốc Phong thành chính là tốt nhất ví dụ, Lô Giải nóng nội, kết quả bị người tính kế một lớp, đánh bại, kỳ thật chính thức sẽ khiến ta kiêng kỵ là hôm nay canh giữ ở trong thành chủ phủ cái vị kia, giả không chết là vì kẻ trong nhà." Cuối cùng câu nói kia Trạm Long là nghiến răng nghiến lợi mắng đi ra đấy. Sở Nhất toàn thân run lên, cho là mình ngay lầm, tiên sinh chỉ chính là Bùi Vũ. Chạm Long hít sâu một hơi, biểu lộ dần dần hòa hoãn đứng lên, nhẹ gật đầu, không sai, chính là hắn, nô giải có thể đem tượng thành gửi gắm cho hắn chính là chứng minh tốt nhất, bằng hắn một cái tay chói gà không chặt văn nhược tư sinh, vậy mà có thể vén lên lớn như vậy một cái trọng trách, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Sở Nhất lông mày trong nháy mắt nhăn lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, càng nhiều nữa còn là Trạm Long đối thoại Vũ đánh giá vậy mà sẽ có cao như vậy, nhưng mà một nghĩ lại, rõ ràng vừa phát hiện hai người này thật không ngờ giống nhau, đồng dạng tư sinh bộ dáng đồng dạng tay chói gà không chặt, đồng dạng tung hoành bệ nghệ. Tiên sinh ngươi vừa nói như vậy, phát hiện hai người các ngươi còn giống như rất giống đấy. Rõ ràng chau mày cười khan một tiếng. Trầm Long đồng dạng cười nhạt một tiếng, biểu lộ đột nhiên trở nên mê mang đứng lên, ngữ khí hơi thương cảm nói, giống như là rất giống đấy, xác thực rất giống hẳn đấy. Nói xong lời này, Trầm Long trong tay xuất hiện một con cờ, cứ như vậy nắm bắt nắm bắt, phối hợp rời đi, sợ nhất thấy thế lập tức đi theo. Quy một chương 326, ăn trộm gà khai trai, ăn mặn sau khi hết ăn trai, đêm kia, phủ thành chủ. Bạch Vũ vẫn như cũ không ngủ, trên thân khoác một cái dày đặc áo choàng. Một thân một mình đứng ở cửa sổ, nhìn xem trong bầu trời đem những cái kia liên tục chấp động tinh, không hiểu thở dài một hơi. "Lão Phương nha, ngươi cảm thấy bây giờ tượng thành như thế nào nha?" Bạch Vũ đột nhiên lăng không hỏi một câu. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng đáp lại, đại nhân điều trị dưới tự nhiên là Phong Ba không ngừng, nhưng mà tự nhiên hết thảy đều ở đại nhân trong lòng bàn tay. Bạch Vũ cười khan hai tiếng, "Theo ta nhiều năm như vậy, nói lời còn là như vậy không dễ nghe." Lão Phương lúng túng ho hai tiếng, giải thích, "Lão Phương chỉ biết là hầu hạ tốt đại nhân bắt đầu của xuống hàng ngày, loại này cần động não sự tình tự nhiên là đại nhân cần suy tính sự tình." ta một người thô hào ở đâu có thể biết những thứ này." Bạch Vũ trực tiếp lớn bật cười, trêu chọc nói, "Lời này của người nếu như bị Vũ Văn nghe được, hắn đoán chừng phải tức đến phun máu, đã từng hắn sùng bái nhất Xích huyết, hôm nay vậy mà sẽ nói ra loại lời này." Lão Phương thẹn thùng cười cười, "Đại nhân còn là đừng cười nhạo ta, lâu năm chuyện cũ mà thôi, có cái gì tốt nói, vẫn còn là nơi đây quản quản tiểu hài tử bắt đầu cuộc sống hàng ngày đến thoải mái một chút." Lời này nghe như thế nào cảm giác có chút toán khí nha. Bạch Vũ cười hỏi. Lão Vương không hiểu thở dài một hơi, biết rõ Bạch Vũ nói nhiều như vậy tất nhiên có chỗ chỉ, "Đại nhân, ta đều bao nhiêu năm cũng có động tụ rồi." Tối nay nói nhiều như vậy, là có sắp xếp gì không? Bạch Vũ không có phủ nhận, hôm nay trong phủ lấy được ra tay liền người một người, thành chủ cùng Vũ Văn cũng không ở chỗ này, trong nội tâm của ta sợ Nha. Thư lạnh một tiếng sen lẫn một cỗ cực kỳ bao la khí thế trong nháy mắt theo trong phủ tản đi ra ngoài, trực tiếp phóng xạ toàn bộ thượng thành, trong thành hơn 10 ánh mắt trong nháy mắt mở ra, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn về phía phủ thành chủ vị trí. Lão Vương lạnh gật đầu cười, đại nhân xin yên tâm, từ khi 20 năm trước bị đại nhân theo vực trong mang đi ra, lão Vương cái này mệnh chính là thuộc về người lớn đấy, cũng là thuộc về thành chủ đấy, càng là thuộc về thượng thành đấy. Bạch Vũ cảm nhận được cái này cố bao la khí thế, trực tiếp tiến lặng cười cười, "Lão Phương, lão Phương nha, cùng trước kia so với, yếu đi không ít nha." Lời này trực tiếp kích thích lão Phương, lão Phương sắc mặt trong nháy mắt một đỏ, cứng ngay tại chỗ. "Lão Phương, hôm nay chứng kiến thiếu niên kia, ngươi cảm thấy như thế nào nha?" Bạch Vũ đột nhiên nhướng mày hỏi. "Đại nhân chỉ chính là cái kia Lữ An công tử sao?" Lão Phương dò hỏi. Bạch Vũ nhẹ gật đầu, "Ừ, chính là kia cái số khổ hải tử." Lão Phương suy tư một chút, nói ra, cảm giác cùng Thanh tiểu thư rất là sướng, không, tiêu ngạo không nắm này, không độ không chậm. Cái này đến phiên Bạch Vũ sửng sốt một chút, cực kỳ căm tức nói: "Ngươi biết ta chỉ không phải phương diện này." Lão Phương cười hắc hắc, đáp ý nói: "Căn cốt giống nhau, nhưng tiền đồ vô lượng, dù sao cũng là thành chủ sư điện, truyền thuyết kia trong tông môn tự nhiên có thể góp ít thành nhiều, chỉ bắt quá độ khó có chút lớn. Ngươi chỉ chính là mấy cái đồ vật dường như khó tìm, đúng không?" Bạch Vũ hỏi. Lão Phương hừ một tiếng, "Thiên địa linh tinh cũng không phải là dễ dàng như vậy gom đủ đấy, Minh lão đầu một cái anh nông dân, giá tâm thật đúng là lớn, vậy mà cho hắn đồ đệ cao như vậy khởi điểm, đoán chừng hắn còn là trông cậy vào thành chủ đi." Bạch Vũ lắc đầu, Cái này anh nông dân cũng không có muốn đơn giản như vậy, không chừng hắn lúc này ở ở đâu vụng trộm vui cười đây. Lão Vương lông mày nhíu lại, không hiểu hỏi, đại nhân hơn nửa đêm cũng đừng rò người, khiến cho người ta sợ hãi. Bạch Vũ hặc hặc phá lên cười, xích huyết còn sợ loại này thần quỷ lời tuyên bố. Thà tin rằng là có còn hơn là không nha. Lớn tuổi, loại chuyện này tự nhiên kiêng kỵ, đại nhân niên kỷ cũng không xê xích gì nhiều, cũng nên nhiều chú ý một chút rồi. Lão Phương thắt chặt có chuyện lạ trả lời. Bạch Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, đồng thời lại mắt liếc, lắc đầu cười khổ nói, lão phu nha, lời này của ngươi nói chân thực làm cho người ta có chút trò chuyện không đi xuống Lão Phương nhàn nhạt ồ một tiếng, đại nhân mệt mỏi. Bạch Vũ lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thời điểm này Lao Phương đột nhiên nhớ tới một việc, nói thẳng: "Đại nhân, hôm nay sở phụ xuất hiện hai người trẻ tuổi, một cái là lúc trước xuất hiện qua người, một người khác không biết, bất quá giống như địa vị rất cao, giống như tên gì chẩm lòng, diễn xuất vẫn cùng đại nhân có điểm giống." Bạch Vũ biểu lộ trong nháy mắt đọc lại một cái, sau đó lộ ra cực kỳ ngưng trọng biểu lộ, ngơ ngác thầm nói: "Như vậy xem ra, là ta vị kia tiểu sư đệ đã đến." Lão Phương không nghe rõ, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Đại nhân, ngươi nói cái gì?" Bạch Vũ lắc đầu, "Không có gì." Tiếp tiếp trong khoảng thời gian này khả năng không có tốt như vậy qua, sáng mai ta khiến cho mấy đứa tiểu hài tử kia đi ra ngoài hào hảo chuyện hai vòng, xem đám người kia có thể hay không có phản ứng. Lão Phương cực kỳ lo lắng hỏi, cái kia mấy người hài tử đi ra ngoài đi dạo hai vòng, có thể hay không quá mạo hiểm rồi hả? Không phải có người ở đâu. Dù cho có mạo hiểm có lẽ cũng hiểm không đi nơi nào đi. Chủ yếu ta muốn nhìn một chút công hội nhóm người kia đến cùng có tính toán gì không, phơi bọn hắn lâu như vậy, cũng là thời điểm cho bọn hắn một chút đáp lại. Bạch Vũ thản nhiên nói. Lão Vương không rõ ràng cho lắm nhẹ gật đầu. Một đêm này cứ như vậy không tính bình tĩnh đã vượt qua. Hôm sau, Lý Thanh bốn người theo phụ thành chủ cửa hung đi ra, chẳng có mục đích xem lên trước mặt cái này vô cùng quen thuộc phố. Lý Thanh thở nhẹ thở ra một hơi, chia nhau hành động đi. Bốn người đều là nhẹ gật đầu, sau đó tứ tán mà đi. Sau cùng mê mang lúc thuộc tiên nhiên, tựa thành hắn là lần đầu tiên, ngày hôm qua lung lay rất lâu mới tìm được lựa An theo như lời cái kia hai cái địa phương, một cái cũ nát tiệm thợ rèn, cái khác Phượng tê lâu ngược lại là dễ tìm. Chỉ bất quá muốn tìm những người kia đều không thế nào tốt ở chung, nhất là trong lọ rèn trước mặt người trẻ tuổi kia, thái độ thực tế kém, bất quá đang nhìn đến tin sau đó, toàn bộ người lập tức thay đổi một người giống nhau. Dặn đi dặn lại nhường Tiết Nhiên ngày hôm sau lại đến. Tiết Nhiên không có biện pháp chỉ có thể đồng ý, vừa vặn hiện tại không biết có lẽ đi nơi nào, Tiết Nhiên thẳng, tiếp đi về hướng này cái tiệm thợ rèn. Thoảng qua mấy con phố, Tiết Nhiên liền thấy được cái kia tiệm thợ rèn, liếc mắt liền thấy được cái kia lấm la lẫm liệt người trẻ tuổi. Tại Tiết Nhiên chứng kiến Hạ La thời điểm, Hạ Hậu đồng dạng cũng chú ý tới Tiết Nhiên, tranh thủ thời gian vung lên giảnh tay, chỉ là đang nhìn đến chỉ có Tiết Nhiên một người thời điểm, Hạ La biểu lộ chỉ có thể đạm rồi xuống, hào hứng giống như trở nên không có cao như vậy rồi, trực tiếp quay đầu tiến vào tiệm thợ rèn. Tiết Nhiên vậy mặt cười hì hì chạy như vậy qua. Sau đó đi vào theo. Hạ la cực kỳ không vui nói, chỉ một mình ngươi. Thiết niên chắc hẳn phải vậy nhẹ gật đầu, bằng không thì đây. Còn có người kia đây. Hạ la không vui hỏi. Người nào? Ngày hôm qua ngươi lại chưa nói. Thiết niên vẻ mặt hoang mang nói. Hạ la sắc mặt đỏ lên, hai tay nắm tay, thở dài ô đầu, vẻ mặt thất vọng nói, chính là kia cái người nào? Ngươi ngày hôm qua nói ai tới lấy Dịch an. Thiết niên trung thực trả lời. Hạ la trong nháy mắt kích bắt đầu chuyển động, đúng đúng đúng, chính là hắn, ngay cả ta gà đều chuẩn bị xong, sau đó chỉ một mình ngươi đến. Nghe được gã tiết niên ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, thật vậy chăng? Ở đâu ở đâu? Nhìn xem tiết niên tay áo một triệt, đã chuẩn bị bắt đầu độc thủ, Hạ La biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ một cái, "Này đi đi, ngươi ngươi ngươi?" Tiết niên một bên bắt đầu một bên trả lời, "Ngươi nói cái gì?" Hạ La lung túng lắc đầu, thở dài một hơi, đi theo ngón tay chỉ, đi "Andy đi. Tiết niên không thể không biết lúng túng, động tác trên tay không có chút nào dừng lại, một người tại đó gầm, dù sao hắn biết rõ đây là bằng hữu của sư phụ, hắn cũng không có nửa phần bận tâm, quên lúc là người một nhà rồi. Hạ La chứng kiến cái này không chút nào sợ người lạ thiếu niên. Biểu Lộ cũng là có chút điểm rét bỏ, nhưng mà hắn cũng không tốt nói cái gì, vốn tưởng rằng Lữ ăn hôm nay liền sẽ đi qua, kết quả chỉ cái này thì một cái thùng cơm, hắn cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Tiết nhiên ăn hơn phân nữa, chứng kiến Hạ La động cũng không nhúc nhích, trực tiếp hỏi: "Ngươi như thế nào không ăn? Sẽ không ăn liền nguội lạnh." Hạ La nhẹ gật đầu, trên mặt bi phấn tình cảnh càng phát ra trầm trọng, rốt cuộc chân thực nhịn không được, trực tiếp chất vấn: "Hắn ở đâu? Vì cái gì liền ngươi một cái?" Tiết Niên trong mồm chất đầy thịt gà, không hiểu hỏi: "Người nào?" Hạ La chỉ chỉ gian phòng này tiệm tợ rèn, nói ra: "Hắn, nhà này tiệm tợ rèn chủ nhân." ngươi trong mồm chính là cái kia Dịch An." Tiết niên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ, "Nhà này tiệm thợ rèn là sư phụ ta hay sao?" Nghe được sư phụ hai chữ, Hạ La bối rối, vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào Tiết niên, hỏi ngược lại, "Sư phụ?" Tiết niên lập tức che miệng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, từ một tiếng. Hạ La trực tiếp lộ ra vẻ mặt cười xấu xa, lau miệng, cực kỳ vui vẻ nói, "Ngươi thực tên sư phó hắn." "Không đúng, ngươi thật sự là hắn đồ đệ đệ." Tiết niên chứng kiến Hạ La cái này bức cười xấu xa biểu lộ, trong lòng run sợ nhẹ đầu, "Xem như thế đi." Hạ La cười không ngừng, trực tiếp vỗ bàn một cái, nghiêm nghị quát lớn, "Đã như vậy, thấy sư bá" vì cái gì không hỏi tốt. Tiết Nghiên trực tiếp bị lại càng hoảng sợ, sư bá. Nói nhảm, ta là hắn sư huynh, hắn có thể sống đến bây giờ, có một nửa là công lao của ta." Hạ La cực kỳ nghiêm túc nói. Cái này bức biểu lộ đem Tiết Nghiên cho hù dọa rồi, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, thật sự. Hạ La lại vỗ vô, vô cái bàn, tức giận quá lớn, "Nói nhảm, bằng không thì hắn vì cái gì thứ nhất là đưa tin cho ta, còn không phải cấp cho ta báo cái bình an." Tiết Nghiên tinh tế suy nghĩ một chút, cảm giác Hạ La nói rất hay giống như có đạo lý, lập tức miệng một vòng, "Được rồi, một cái quỷ lệ trưởng bối chí lễ," còn thật vui vẻ kêu một tiếng Hạ La cực kỳ cao hứng đồng ý, sau đó liền không chịu nổi tính tình nói, không thể tưởng được ngươi dĩ nhiên là ta sư điệt, ai, đáng tiếc đồng thẩm nhà gà rồi, ai, nào có sư bá mời sư điệt ăn cái gì đạo lý nha. Tiết Nghiên hơi có vẻ trì độn cười cười, sau đó gãi gãi đầu nói, giống như cũng là cái này này một cái đạo lý. Hạ La vui mừng nhẹ gật đầu, trực tiếp đưa tay một quán, ngươi đã biết rõ, cái kia ngươi có phải hay không có lẽ tỏ vẻ một cái lê gặp mặt. Tiết Nghiên lần nữa sững trong đầu cảm giác cảm thấy chỗ nào không đúng sức lực, nhưng tay còn là theo bản năng từ trong lòng ngực móc ra một thanh bạc, sau đó gãi gãi đầu, xấu hổ nói ra không biết có đủ hay không. Hạ La trực tiếp một thanh tiếp nhận, đếm, hài lòng nhẹ gật đầu, không tệ không tệ, coi như ngươi có chút tâm. Nghe được Hạ La nói như vậy, Tiết Nhiên lập tức thở dài một hơi. Hạ La một bên kiếm tiền vừa nói, hắn ở đâu? Đã trở về vì cái gì không đến? Tiết Nhiên lúc này đã hoàn toàn tín nhiệm Hạ La, trực tiếp đem Lữ An hành tung toàn bộ thoát ra, cũng đem lần này mục đích nói một lần. Những lời này nghe được Hạ La sững sờ sững sờ đấy, cẩn thận từng ly từng tí thì thầm đứng lên, hắn lúc nào trở nên cẩn thận như vậy rồi hả? Trước kia ăn trộm gà thời điểm như thế nào không thấy hắn nghĩ nhiều như vậy đây? Đã biết rõ sẽ khiến ta phong Sư bá, ngươi đang nói cái gì? Tiết Niên vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Hạ La. Hạ La tranh thủ thời gian rời đi chủ đề, hỏi, "Cũng liền nói ngươi hôm nay là đi ra tìm tin tức." Tiết Niên nhẹ gật đầu, "Xem như thế đi, ta theo chưa từng tới tận thành, cũng không biết có lẽ làm chút gì, vì vậy liền mụ dạo chơi." Hạ La gãi gãi cái cảm, suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Trên thân còn có tiền sao?" Tiết Niên đem trên thân tất cả tiền cùng linh tinh đều rút đi ra, còn có những thứ này. Hạ La chứng kiến mấy miếng linh tinh thời điểm, ánh mắt đều thẳng, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, "Đã đủ rồi, đã đủ rồi, nếu như muốn tìm tin tức" Như vậy sư bá dẫn ngươi đi một cái nơi tốt, chỗ đó tin tức tối đa, bất quá hoa tiền cũng nhiều. Tiết Niên hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, những thứ này đã đủ rồi đi. Hạ La gật đầu, thẳng. tiếp đem tiệm thợ rèn một cửa, dẫn Tiết Niên đi tới Phượng Vệ lâu, liếm liếm đầu lưỡi, rất là hưng phấn nói, lao tử hôm nay nhất định phải mở mang án mặt, bất tiểu tử kia trở về lại cười nhạo ta, hừ hừ. Tiết Niên chứng kiến Phượng Tê lâu cái chỗ này, trực tiếp không hiểu hỏi, sư bá, cái chỗ này ta hôm qua tới qua, nơi đây có thể có tin tức. Hạ La nhẹ gật đầu, cực kỳ rất nghiêm túc nói ra. Cái này là tin tức tối đa địa phương, bất quá chỉ có người quen mới được, ngươi lần đầu tiên tới tự nhiên người nào cũng sẽ không đem ngươi trở thành chuyện quan trọng. Thiết niên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, xác thực, hôm qua tới thời điểm cũng không có người lý ta. Hạ La trực tiếp tay một quán, nói ra, đem tiền cho ta, ta đi giúp ngươi mua tin tức. Thiết niên cây làm cản đem tiền đưa cho Hạ La. Trong tay nắm hơi lạnh linh tinh cùng bạc, Hạ La hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, chẳng tiếp đi vào. Phượng Đế lâu mấy cái gã sai vặt chứng kiến Hạ La đã đến, mặt trực tiếp đen. Cái kia ăn uống không lại tới nữa, có muốn hay không chuyển tin thải nhi tỷ? Trực tiếp thông tri thượng tiên sinh đi. Hạ La cũng là chú ý tới những người kêu biểu lộ, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, móc ra một quả linh tinh, "Lão tử có tiền, còn không mau an bài cho ta gia phỏng, đừng truyền tin thải nhi cùng tượng tiên sinh." Chứng kiến cái kêu miếng linh tinh, mấy cái gã sai vật lập tức hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian chạy ra đón chào, cực kỳ khách khí nói, "Hạ ra rất lâu không có tới, hôm nay đi định ăn chút gì đó." Hạ La trực tiếp phản bác một tiếng, "Ăn cái gì ăn, lão tử hôm nay là đến ăn cái gì đấy sao? Đem cô nương đều cho ta kêu đi ra, lão tử hôm nay là tới đây khai trai, ăn mặn sau khi hết ăn chay, đấy, chứng kiến vị này ta sao? Là có tiền." Nói xong lời này, Hạ La đi đến gã sai vật bên hai, nhỏ giọng nói ra, "Trước cho hắn ăn bài hai cái, sau đó lại an bài cho ta, nhớ kỹ nhất định không muốn nói cho Thượng Tiên Sinh." Gã sai vật tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, nhưng mà vừa quay đầu thấy được ngày hôm qua Thượng Tiên Sinh tự mình tiếp đái Tiên Nhi, lập tức kinh ngạc một cái, tranh thủ thời gian đồng ý. Ngày hôm qua Thượng Tiên Sinh khai báo, thiếu niên này tới nhất định phải chuyển tin nàng. Gã sai vật lập tức vụ trộm khai báo một tiếng. Gã sai vật trước đem hai người linh tiến vào một cái phòng, Hạ La vừa tiến đến toàn bộ người liền trợn lên dị thường phấn khởi. đối với Tiết Nhi nói ra, "Đợi gặp ta sẽ gọi mấy người tiền đến." Ngươi mạnh khỏe tốt hỏi một chút các nàng, các nàng biết đạo không ý chuyện, có thể đừng lãng phí ta cho ngươi tìm cơ hội. Tiết niên cực kỳ ngốc chệ nhẹ gật đầu, trong lòng sinh ra một bộ dự cảm bất tường, nhưng mà trở ngại cái tiên một tiếng sứ bá, Tiết niên chân thực có chút ngượng ngùng đi vi phạm hạ la ý nguyện, như trước cứng ngồi tại nguyên chỗ. Đợi một hồi lâu, rốt cuộc có người tới đây gõ cửa, Hạ La lập tức đứng dậy chuẩn bị đi mở cửa, thuận đường đối với Tiết niên nói ra, nhớ ký ta và ngươi nói, hảo hảo cùng những người kia trò chuyện, tự chính mình có việc cần hoàn thành, chớ qué rời ta. Cái này vừa mới mở, chứng kiến trước cửa đứng chính là cái người kia, Hạ La mặt liền tái rồi trực tiếp đem cửa đóng lại. Mở cửa. Nghe nói ngươi muốn khai trai, ăn mặn sau khi hết ăn chay. Bên ngoài trực tiếp truyền đến một cái như chuông bạc giọng nữ, sau đó trùng trùng điệp điệp gõ ba cái cửa. Hạ La trên trán trực tiếp toát ra mồ hôi lạnh, nhăn nhó cả buổi, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật mở cửa rồi. Cửa vừa mở ra, Thải Nhi liền nịu lấy Hạ La lỗ thai đem hắn tóm tiến đến, khi thế hung hăng đem Hạ La tóm đã đến tiết niên trước mặt. Thiết niên lập tức bị lại càng hoảng sợ. Hạ La lúc này đã là một bộ cam chịu số phận biểu lộ, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Tiết niên nửa miệng mở rộng, nhỏ giọng hỏi, "Sư bá, ngươi chính là cái người kia là nàng sao?" Hạ La tranh thủ thời gian cho Tiết Niên khiến máy mắt, nhường hắn đừng nói nữa. Thải Nhi nghe được sư bá hai chữ, lập tức đã minh bạch giữa hai người này liên hệ, trực tiếp nở nụ cười lạnh, "Hạ La." Lá gan không nhỏ nha, cũng dám lúc lữ An sư minh, không sợ bị hắn đệ một lần. Nói xong Thải Nhi liền chuẩn bị bắt đầu, bên ngoài lại chuyển tới một thanh âm, "Thải Nhi, đừng làm rộn." Nghe được cái này thanh âm, Tiết Niên trực tiếp đứng dậy, cung kính nói, "Tiết Niên bài kiến thượng tiên sinh." Thượng tiên sinh chậm rãi nhẹ gật đầu,ừ một tiếng, sau đó cũng bộ về phía Hạ La, hỏi, "Hôm nay lại là huyên náo cái nào vừa ra nha?" Hạ La nhanh như chấp trực tiếp trốn được thượng tiên sinh sau lưng, nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, tiểu tử này muốn biết điểm tin tức." Thượng tiên sinh nhìn xem Hạ La, sau đó không hiểu thở dài một hơi, trực tiếp ngồi xuống: "Ngày hôm qua lúc ngươi tới, không hảo hảo gọi ngươi, vốn còn muốn phái người đi tìm ngươi, kết quả hôm nay chính ngươi đã đến." Tiết Nhiên hôm qua tới Phượng Tê lâu thời điểm trùng hợp là Phượng Tê lâu bận rộn nhất thời điểm, thượng tiên sinh lộ ra cái trước mặt, cầm qua tin đã đi, sau đó Tiết Nhiên đã bị lạnh nhạt cả đêm. "Chỉ nói vậy thôi, hôm nay tới đây muốn làm gì?" Thượng tiên sinh nhìn xem Tiết Nhiên nói ra. Sau đó Nhiên lại đem sự tình nói một lần. Thượng tiên sinh nghe xong rất là vui mừng nhẹ gật đầu, ngày hôm qua phong thư trên cũng đại khái nói một cái, chỉ bất quá không có ngươi nói như vậy kỹ càng, ngươi muốn biết sự tình, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi đấy. Nghe nói như thế, Thiết Niên tranh thủ thời gian tạ ơn. Hạ La thời điểm này nhỏ giọng hỏi, nói xong rồi, ta đây có thể đi rồi sao? Khải Nhi vượng lông mày trực tiếp nhíu lại, đi, đi tới chỗ nào đây? Cho ta chung thực đợi. Thượng tiên sinh bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ra, chuyện này nếu như bị Diêu lão biết rõ, ngươi đoán chừng lại muốn chịu đựng mắng một trận rồi. Hạ La trực tiếp lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường nói, ta sẽ sợ hắn. Huynh đệ của ta đều trở về rồi, ta còn gặp sợ hắn lao đầu này. Về sau dù nói thế nào ta cũng là phủ thành chủ người, hắn dám động thủ với ta. Nghe nói như thế, Thượng Tiên sinh im lặng thở dài một hơi, dùng một loại cực kỳ ánh mắt thương hại nhìn xem Hạ La, nếu như ngươi có thể một mực như thế rộng rãi, vậy không thể tốt hơn rồi. Hạ La đột nhiên lộ ra cực kỳ hoang mang biểu lộ, nháy mắt sau đó, cực kỳ khinh thường vừa nghiêng đầu, lại là lộ ra cả lơ phất phơ biểu lộ, chút nào không cho là đúng. Quy một chương 327, trả lệnh. Long Tiên sinh một thân một mình dừng lại ở một cái u ám trong phòng, trước mặt bày biện một bộ bản cờ. Bản cờ trên là một bàn tàn cuộc, trong tay nắm bắt một viên cờ trắng, lúc này chính vẫn không nhúc nhích cau mày suy tư về cái gì. Qua thật lâu, Trầm Long thật lâu cũng không dám hạ cờ, chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi, buông xuống trong tay viên kia cờ trắng, sau đó đứng dậy đem cửa phòng mở ra, chói mắt ánh mặt trời trực tiếp chiếu bắn vào, đâm hắn lông mày trong nháy mắt nhăn lại, còn dùng tay bưng kín hai mắt. Chơi đều sáng. Trầm Long bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Tiên sinh, người đã tỉnh." Giọng nhất âm nhu thanh âm từ một bên truyền tới. Trầm Long ngáp một cái nhẹ đầu, coi như là đi, "Ngươi bây giờ tới đây là có tin tức gì không muốn nói cho ta biết không?" Rõ ràng một nhẹ gật đầu, tiên sinh quả nhiên liệu sự như thần nhà, hôm qua tiến vào phủ thành chủ 5 người có 4 người lộ diện, bắt đầu ở tượng thành các nơi đi dạo, hơn nữa có hai người thân phận nền móng vốn đã xác nhận, chính là hai năm trước ly khai Lý Thanh cùng Vũ Văn Xuyên, mà khác thân phận của hai người còn không coi cha ra, một cái trong đó là khuôn mặt mới, một người khác là am hiểu ẩn nấp cao thủ, đã có hai sóng người đang tay hắn thượng cật an vị rồi. Trạm Long không cho là đúng nhẹ gật đầu, chỉ những thứ này. Nghe nói như thế, sở nhất biểu lộ trong nháy mắt vừa loạn, vội vàng đem trong đầu không để ý tới như ý mà nói cũng nói ra. Điên qua trong thành chủ phủ đột nhiên xuất hiện một cái cực kỳ khí tức cường đại, không phải Ngô Giải cũng không phải là Vũ Văn Nguyên, cụ thể là người nào tạm thời không rõ. Chàm Long lần nữa gật đầu, trên mặt biểu lộ vẫn là bất mãn, tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa không?" Sở Nhất trên mặt đã toát ra một tia mồ hôi lạnh, biểu lộ trực tiếp sợ loạn cả lên, nhăn nhó cả buổi cũng không nghĩ tới còn có chuyện gì bỏ sót rồi. Chứng kiến Sở Nhất lộ ra như vậy một bộ biểu lộ, Trạm Long có chút thất vọng nhẹ gật đầu, ngày hôm qua không phải nhờ người đem linh vực sự tình điều tra rõ ràng sao? Bây giờ còn không có tin tức. Rõ ràng một trận sững sờ, trên mặt toát ra liên tiếp mồ hôi lạnh, bối rối nói: "Tiên sinh Chuyện này đến bây giờ còn không có tin tức. Nghe được cái này trả lời, Trạm Long bất động thanh sắcừ một tiếng, cũng không có tức giận. Cái này phản ứng lại đem sợ nhất lại càng hoảng sợ, không nói hai lời trực tiếp một gối quy xuống, chuyện này là ta không có làm tốt, kính xin tiên sinh trách phạt. Trạm Long nhìn xem sợ nhất cái này không hiểu thấu động tác, lập tức bất mãn nói, ngươi đây là đang làm gì đó? Ta có nói muốn trách tội ngươi sao? Sợ nhất như trước không có đứng dậy, nhưng là một bộ nhận sai bộ dáng, đầu một mực thấp lấy, biểu lộ đồng dạng có chút khẩn Long vừa liếc nhìn sợ nhất, nhẹ giọng quy nhủ, không dùng khẩn trương như vậy, ta sẽ theo miệng vừa hỏi. Bởi vì cái kiết là ta so sánh cảm thấy hứng thú sự tình, ngươi đã không có điều tra ra, chúng ta đây đi hỏi một câu không thì tốt rồi sao?" Lời này trực tiếp nhường sợ nhất ngây ngẩn cả người, ánh mắt trong nháy mắt trở lớn, vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Trầm Long, "Tiên sinh ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói chúng ta đi hỏi một cái không thì tốt rồi sao?" Trầm Long lần nữa lặp lại một lần, sợ nhất nhưng là một bộ kinh ngạc biểu lộ, trực tiếp đến hỏi Mạnh Vũ. Trầm Long đương nhiên nhẹ gật đầu, tự nhiên là hỏi hắn, "Vàng không thì ngươi cảm thấy hỏi ai? Có thể là chúng ta đến hỏi, hắn gặp nói cho chúng ta biết sao?" Sợ nhất lần nữa lo lắng hỏi Trầm Long không sao cả trả lời, vậy các ngươi có thể tra được sao? Sở Nhất trực tiếp làm càng trên mặt đất, rất không cam lòng lắc đầu. Trầm Long trực tiếp một buồn tay, là chuyện phải làm nói, cái kia không thì tốt rồi sao? Các ngươi đã tra không được, chúng ta đây trực tiếp đến hỏi không được sao sao? Hán mượn ý nói vậy tốt nhất rồi, hắn không nói vậy cũng không có việc gì, coi như miễn phí đi cọ chén trà uống. Thế nhưng, Sở Nhất vẫn như cũ có chút lo lắng nói, Đừng nhiên là, có đôi khi sự tình rất đơn giản, các ngươi dù sao vẫn là tự cho là thông minh đem sự tình muốn phức tạp mà thôi, đi thẳng về thẳng mới là biện pháp tốt nhất. Trầm Long không quen nhìn Sở Nhất cái này bức không quả quyết cách làm, trực tiếp khiến trách. Sở Nhất túi đầu suy tư một chút, chậm rãi nhẹ gật đầu, hai câu này rất đơn giản, nhưng mà càng nghe hắn càng cảm thấy có mùi vị, lập tức cung kính nói, "Đa Tạ tiên sinh chỉ điểm, Sở Nhất được ích lợi không nhỏ." Trầm Long có chút gật đầu bất đắc dĩ, khoát tay nào, "Hiện tại liền đi đi thôi." Sở Nhất trực tiếp một chút đầu, dẫn Trầm Long đi ra ngoài. Đợi đến lúc hai người nhanh đến phủ thành chủ thời điểm, Sở Nhất đột nhiên nhớ tới một chuyện, lại là lo lắng hỏi, "Tiên sinh, chúng ta cứ như vậy đi gặp Bạch Vũ có thể hay không? Có chút không an toàn." "Tiên sinh nếu xuất một ít chuyện ta cũng đảm đương không nổi." Trạm Long khinh thường cắt một tiếng, phối hợp đi lên phía trước, đi thẳng tới cửa phủ, chắp tay, cực kỳ tiêu xái đối với cửa thủ vệ nói ra, "Trạm Long cầu kiến Bạch Vũ." Thủ vệ nhìn nhau liếc, hai người trong mắt đều là cực kỳ mê mang, không biết trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện vóc dáng nhỏ là lai lịch gì. Tự cho thủ vệ chuẩn bị tiến lên hỏi thăm một phen thời điểm, chứng kiến Trạm Long sau lưng đuổi đi lên sở nhất, người nọ trực tiếp cung kính ôm quyền đồng ý, "Công tử sau đó, tiểu nhân cái này đi bẩm báo." Trạm Long có chút ngoài ý muốn nhẹ gật đầu, thuận miệng thì thầm một câu, "Phủ thành chủ thủ vệ đều như vậy gặp nhìn mặt mà nói chuyện." Thiên sinh khí chất cho phép, hai người kia tự nhiên không dám khinh thường. Sở Nhất tranh thủ thời gian trả lời một câu. Chàm Long khinh thường cười lạnh một tiếng, "Khí chất cho phép. Ta xem ngươi là vô nông ngựa cho phép sao? Ba câu không rời vô mộng ngựa." Lời này trực tiếp nhường Sở Nhất đỏ mặt lên. Không bao lâu, thủ vệ trực tiếp chạy chậm lấy đã trở về, cung kính nói, "Đại nhân cho mời, hai vị mời." Trạm Long nhẹ gật đầu, đi theo thủ vệ sau lưng. Nhưng mà ba người không đợi không chậm chạy thật lâu, trực tiếp tại phủ thành chủ đi dạo một vòng lớn. Người cái này là cố ý, tại mang bọn ta vòng quanh. Lại trở về cửa lớn. Sở Nhất khi nói xong lời này, trên mặt biểu lộ đã âm lạnh xuống đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Có chút hậu chi hậu rắc trạm long cực kỳ không hiểu hỏi, chúng ta đây là rời đi một vòng rồi hả? Thủ vệ trực tiếp ôn quyền nói ra, hai vị xin thứ lỗi, đây là đại nhân cố ý phân phó tiểu nhân làm đấy, bởi vì đại nhân nói, hai vị công tử là lần đầu tiên phụ thành chủ, tất nhiên đối với trong phụ đồ vật rất cảm thấy hứng thú, cô ý nhường tiểu nhân lặng lẽ mang theo hai người chạy một vòng. Nghe được cái này giải thích, Trạm Long Yên lặng cười cười, nhún vai, thật đúng là khiến người ngoài ý nha, bất quá nói thật ta đối với cái này vị thành chủ phủ thật đúng là rất cảm thấy hứng thú đấy, bất quá đi dạo một vòng xuống, ta cũng không sao hứng thú. Thủ vệ lúng túng cười cười trên mặt cũng là mồ hôi lạnh hứa ra, bởi vì hắn không biết mình làm đến cùng là đúng hay sai. Sở Nhất trực tiếp hừ lạnh một tiếng, hiện tại có thể mang bọn ta đi gặp Bạch đại nhân đi. Thủ vệ trực tiếp phản ứng tới đây, lập tức dẫn hai người tới này tòa đại điện, Bạch Vũ lúc này chính ở bên trong chờ. Trầm Long đứng ở ngoài điện, thấy được bàn ngồi dưới đất Bạch Vũ, trên mặt trực tiếp nổi lên một tia cờ lạnh, tay cả lại, ý bảo Sở Nhất chờ ở bên ngoài, chờ vào đi. Sở Nhất vừa muốn phản bác một câu. Trầm Long liếc tới đây cái kia phó âm nghiêm túc ánh mắt, hắn đến bên miệng mà nói trực tiếp lấy trở về, thành thành thật thật đứng ngay tại chỗ. Thủ vệ chứng kiến sở nhất đột nhiên ngừng lại, cũng là trước mắt, trực tiếp đem sợ nhất ngợi được chuyển lên sảnh, lên một bình trắng ngon. Bạch Vũ nhìn xem Trạm Long càng chạy càng gần, cái kia trương không thế nào quen thuộc mặt nhường hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trạm Long đi tới Bạch Vũ trước người, hai tay ôm quyền, xoay người không mình hành lễ, cung lương bái kiến Bạch Vũ sư huynh. Bạch Vũ hé miệng cười cười, quạt hương bù hơi hơi chỉ một cái đối diện chính là cái kia bộ đoàn, luận nghiên kỷ, ngươi phải gọi ta sư lương không để ý gặp loại lời này, trực tiếp đặt ngồi ở trên đoàn, sau đó khách thành chủ, cầm lên ấm trà giúp Vũ rót một trà, sau đó lại cho mình rót một chén. Sau đó nhẹ nhàng nâng chén, báo cho biết một cái, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà trà này một uống hết, cung lương sắc mặt liền thay đổi, sư huynh không khỏi có chút quá keo kiệt rồi à. Liên ngụm trà nóng đều không có cho sư đệ chuẩn bị. Bạch Vũ khỏe miệng cười nhạt một cái, ngươi có tin ta hay không cho ngươi trong trà, nó chính là nóng hay sao? Nghe nói như thế, cung lương biểu lộ lại là biến đổi, nói như vậy, sư huynh đã dự liệu được ta sau khi ngồi xuống đăm chiêu suy nghĩ rồi hả? Bạch Vũ nhẹ gật đầu, trực tiếp thừa nhận nói, không sai, không chỉ có như thế, lúc trước ta cho người mang ngươi ở nơi này đi dạo một vòng, có phải hay không cũng rất phù hợp tâm ý của ngươi? Cung Lương không có phủ nhận, trực tiếp nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, sư huynh nên làm vừa lúc là ta suy nghĩ. Cái này ra vai phủ đầu ăn như thế nào?" Bạch Vũ rất là trực tiếp mà hỏi. Cung Lương rất là thành khẩn nhẹ gật đầu, thật lâu không có nếm đến loại này bị người tính toán cảm giác, bất quá ăn rất thoải mái, không thể không biết không thoải mái. Bạch Vũ rất là không khách khí mà hỏi, Đường "Đi dạo, trà cũng uống, có vấn đề liền nhanh hỏi đi, không dùng ở chỗ này thấy người sang bắt quảng làm họ, Người biết chúng ta không phải người một đường." Cung Lương lắc đầu, "Sư huynh nói quá lời, ta và vốn là một loại người, hà tất như thế hùng hổ dọa người đây?" loại này không nhập lưu kế sách, sư huynh, ngươi có chút điệu giới. Bạch Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cung Lương, hỏi, "Nghe nói ngươi tự sừng chạm lòng tiên sinh, ngươi cảm thấy ngươi sừng sao?" Cung Lương cực kỳ tự tin nhẹ gật đầu, "Chỉ bằng tự chính mình làm những chuyện kia, ta đã cảm thấy cực phối." Bạch Vũ cười lắc đầu, chạm lòng không phải chém đầu, giết chết rồng lớn cũng không nhất định có thể thắng, đây chỉ là công giết lớn chơi cờ mà thôi, cũng không phải phải giết lớn chơi cờ, ngươi trọng điểm sai rồi." Cung Lương trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến đổi, nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất, cười khan hai cái, xem ra sư huynh là muốn hảo hảo gõ ta một cái. Tự nhiên, một cái nổi danh nước cờ trợ cái soạn, cũng chính là làm vài cái vận khí hơi chút tốt như độ, còn lấy một cái ngủ ý không thế nào tốt tiên hiệu, ngươi nói có đúng hay không, có lẽ hảo hảo gõ một phen. Bạch Vũ đem vấn đề này ném hồi cho Cung Lương. Cung Lương trên mặt biểu lộ hơi động một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, trực tiếp cho mình rót một chén trà, sau đó uống một hơi cạn sạch, "Sư Minh, sư đệ ta cũng là đắng tới đây, có đôi khi có ăn tổng so với không có ăn muốn tốt, tựa như cái này trà ngội giống nhau, có tổng so với không có muốn tốt, còn có điều vị trầm lòng, ai nói cái này nhất định phải là rồng lớn, không thể là vô số con rắn sao?" Sư huynh Ngươi cảm thấy ta nói cũng đúng sao? Cung Lương lời nói này, nhường Bạch Vũ lần thứ nhất nhíu mày, biểu lộ cũng không còn là phong khinh vấn đạm, gió nhẹ mây bay, mà là lộ ra một bộ nhàn nhạt ngưng trọng tình cảnh. Bạch Vũ trước tiên không có trả lời, Cung Lương trực tiếp cầm lấy ấm trà lại cho mình rót một chén trà, sau đó hướng phía Bạch Vũ chén trà lại ngược lại đứng lên. Bạch Vũ phía trước sẽ không uống, cái này khế đảo, nước trà trong nháy mắt tràn ra, trực tiếp trôi đầy toàn bộ cái bản. Cung Lương hợp thời thu tay lại, nhặt vừa cười vừa nói, hôm nay cái này bức cục diện, chính là sư huynh làm cho gặp phải cục diện, rõ ràng chỉ là một bình trà sư huynh rồi lại không muốn thu tay lại. Hết lần này tới lần khác còn uốn, nhưng mà trà lạnh chán nhỏ, cái này nước làm sao có thể lưu ở đây? Sao không đổi bình trà nóng? Đổi lại bắt lớn. Nghe được cái này von, Bạch Vũ khinh thường cười cười, trực tiếp lắc đầu, không, có phản bác Cung Lương, tựa như vừa bắt đầu cung Lương không có phản bác một dạng với hắn, bởi vì hai người nói cũng không có sai. Đạo lý tất cả mọi người hiểu, thế cục tất cả mọi người có thể xem rõ ràng, nhưng mà lập trường không thể biến, cái này là Bạch Vũ cùng Cung Lương khác nhau, cũng là Bạch Vũ một mực khinh thường Cung Lương nguyên nhân chỗ. Cung Lương chứng kiến Bạch Vũ trên mặt cái kia phó khinh thường dáng tươi cười, biểu lộ trong nháy mắt động lại một cái. Trong đầu đem vừa mới cái kia lời nói cho tới bây giờ dư vị một lần, cũng không có cảm thấy có chút không đúng, sau đó một nghĩ lại, hắn liền minh bạch Bạch Vũ cái này bức dáng tươi cười nguyên nhân. "Sư Vinh, có một số việc ta và người không làm chủ được, tựa như tương lai bắc cảnh chắc chắn thống nhất chuyện này, ai cũng tổ chức không được, nếu không chính là cùng ngũ địa là địch, chính là một cái tượng thành ta không tin có năng lực như thế đi làm loại này nghịch thiên sự tình." Cung Lương cực kỳ rất nghiêm túc nói ra. Lời này Bạch Vũ cực kỳ đồng ý, nhẹ gật đầu. Cung Lương tiếp tục nói, "Đại thế không thể làm, hôm nay tượng thành chính là cái này pha ấm trà, trà nước lạnh hùng, muốn tới làm chi?" Sao không một lần nữa đổi một cái trà mới ấm, một lần nữa nghỉ ngơi một bình?" Lời này Bạch Vũ liền không đồng ý rồi, trực tiếp lắc đầu, ngươi có biết hay không một cái ấm trà rót vài thập niên sau đó sẽ có như thế nào cải biến? Một cái có bao tương ấm tựa xa có thể so sánh ngươi cái kia trà mới ấm muốn đắt hơn rồi, cái này là cái gọi là nội tình, huống chi là tượng thành cái này mấy trăm mấy nghìn năm lớn ấm trà, đang không có thương ngân động cốt dưới tình huống, ngươi còn cảm thấy hắn lại phá vừa cũ sao?" Cung Lương trong nháy mắt động dung một cái, biểu lộ cũng là có chút điểm không bình đứng lên. "Ta vừa mới nói lời coi như là tháo lời nói, nhưng mà lời nói tháo lý không tháo." Người tuổi còn nhỏ, lòng dạ thịnh, vừa vặn gặp loại thế, đều muốn vì bản thân chính danh rất bình thường, nhưng mà có đôi khi cũng phải động não, đừng để bên ngoài lão nhân kia dăm ba câu hù đến bầu trời, cái gọi là thiên hạ đại thế, ngươi cảm thấy sẽ là ngươi một đứa bé có thể hoàn toàn thấy rõ. Bạch Vũ đột nhiên ngược lại hỏi một câu. Cung Lương vừa muốn phản bác, Bạch Vũ lại là hỏi một câu, đợi ngươi lúc nào có thể đem bản cờ biết rõ ràng, ngươi lại đến cân nhắc mấy cái này vấn đề đi. Cung Lương miệng há lại trường, nhưng mà phản bác còn là nuốt xuống, Bạch Vũ lời nói này trống kích đã đến tử huyết của hắn, đây là hắn một mực bị thế nhân làm cho lên án địa phương. Tại đánh cờ của ngươi sở dĩ kém như vậy, là bởi vì ngươi biết rõ cái này bàn cờ trên đen trắng chi thuật, không phải ngươi bây giờ có khả năng toàn bộ lĩnh lộ đấy. Đây là ngươi trong lòng tự nhiên mà vậy làm cho sinh ra kính sợ chi tâm, cái này là ngươi giới không tốt nguyên nhân, nhưng mà ngươi lại dựa vào cái gì dám đối với cái này đại thế khoa tay múa chân đây? Không khỏi có chút quá mức không biết trời cao đất rộng rồi a." Bạch Vũ lần nữa ngược lại hỏi một câu. Cung Lương sắc mặt đã đỏ lên, giờ khác này tâm tình của hắn rốt cuộc có chút không chế được, miệng không ngừng cao thấp phập đã bao nhiêu năm, vậy mà lại bị bị người cho chọc giận. Liên hấp tốt mấy hơi thở, Trà ngồi lại liên tục đổ vài chén xuống dưới, cung lương tâm cảnh lúc này mới chậm rãi bình chậm lại. Bạch Vũ sắc mặt không nhúc nhích chút nào, theo cung lương động ký trong nháy mắt đó, là hắn biết hôm nay căn cứ chính xác luận đã kết thúc, đang nói xuống dưới cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Cung lương nhìn thoáng qua Bạch Vũ, khỏe miệng bỏ đi bông lúc nhích, nhưng là vừa bị hắn áp xuống dưới, dùng tận khả năng chậm rãi ngự khí chậm rãi nói ra, sư huynh lời nói này, chắc chắn là sẽ khiến ta được lợi rất nhiều nha. Cung lương ở đây đi đầu đã cảm ơn. Bạch Vũ khoát tay cự nói, không cần, được lợi là ngươi, chịu thiệt đồng dạng cũng là ngươi. Cung lương trực tiếp cười khan một tiếng nhưng muốn hòa nhau một ít hoàn cảnh xấu, thình lình mà hỏi, nếu như sư huynh như thế có tự tin, vì sao Ngô Giải còn có thể tại Quốc Phong Thành đại bại? Hơn nữa còn là thua ở một đám đám ô hợp trên thân. Bạch Vũ không lúc ních chút nào, trong mắt ngươi thấy là thất bại, nhưng mà ta cho ngươi biết, đây thật ra là thắng. Cung Lương lần nữa cười khan một tiếng, sư huynh lời này của ngươi nói thì có điểm nói giỡn, Quốc Phong Thành đã phá, đại hán biên cảnh cửa ngõ mở rộng ra, như thế nào là thắng? Chẳng lẽ lại các ngươi còn dám lên mặt lúc thẻ đánh bạc hay sao? Nói đến đây, Cung Lương sắc mặt đột biến, vẻ mặt sợ hãi nói, các ngươi thật đúng muốn dùng đại hán lúc thẻ đánh bạc. Điều đó không có khả năng. Bạch Vũ không có chút nào đáp lại, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Cung Lương. Các ngươi tuyệt đối là thất bại. Cung Lương đột nhiên nói như linh chém sắt. A, vì sao ngươi như thế chắc chắc? Bạch Vũ cười hỏi ngược lại. Cung Lương chỉ chỉ linh vực phương hướng, cười hỏi, linh vực hồn qua thiên hai, cho ai dùng? Bạch Vũ đột nhiên có chút không hiểu hỏi, hai cái này có quan hệ gì sao? Nếu như là ngô giải, đó chính là ngươi đang thắng, nếu như không phải ngô giải, cái tiếng ngô giải tất nhiên là thua. Cung Lương cực kỳ bình tĩnh trả lời. Bạch Vũ lặng lặng chờ Cung Lương đem nói cho hết lời. Rất đơn giản, nô giải đã trở về. Tự nhiên là có thời gian chỉnh đốn công hội đám người kia rồi, không trở lại, tự nhiên là ý định dành càng nhiều nữa tiến lãi, tại tăng thêm hôm qua tới 5 người, sáng nay đã đi ra bốn người, còn lại cái kia có lẽ liền tiến vào linh vực đi. Cung Lương nhàn nhạt giải thích nói. Bạch Vũ rất là vui mừng nhẹ gật đầu, thừa nhận bản thân lúc trước nói dối, hoàn toàn đúng. Cung Lương ngoài miệng lộ ra một bộ là chuyện phải làm vui vẻ, sáng nay đi ra ngoài bốn người, trong đó hai người là Lý Thanh cùng Vũ Văn Xuyên, trước sớm ta nhưng là bọn hắn trường an xuất phát thời điểm là bốn người, mà khác hai cái là kiếm trương doanh người, hơn nữa trùng hợp chính là hai cái này đều là thông qua hiến thành gia nhập kiếm trương Như vậy hẳn là Thạch lầm cùng Tiết Niên đi, mà tiến vào linh vực người kia phải là cái kia Lữ An đi." Bạch Vũ chống ngón tay, không sai, không chút nào kém, hoàn toàn đúng. Nghe được cái này khẳng định đáp án, Cung Lương vui mừng cười cười, trực tiếp đứng dậy, "Hôm nay Đa Tạ sư Minh thay ta giải thích nghi hoặc, sư đệ cáo tử. Bạch Vũ không có chút nào giữ lại ý tứ, "Không tiễn." Cung Lương ôm quyền cáo tử, đang chuẩn bị ly khai, Bạch Vũ lên tiếng nhắc nhở, "Về sau làm việc trực tiếp một chút, đừng quanh co. Còn có một việc, nô giải thua, nhưng mà đối với đại thế mà nói, còn là thắng." Nghe nói như thế, Cung Lương như có điều suy nghĩ nhíu mày, sau đó nhẹ gật đầu. Sở Nhất nhìn thấy Cung Lương rời đi, tranh thủ thời gian đi theo, hai người một đường không nói chuyện, trực tiếp ra khỏi thành phụ chủ. Thiên sinh, cùng Bạch Vũ trò chuyện được như thế nào đây?" Sở Nhất cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Cung Lương khỏe miệng trực tiếp lộ ra một tia cười lạnh, lời nói nhu hòa người thiện, chính là trà không thật là tốt uống, có chút lạnh. Sở Nhất nghĩ tới bản thân uống chính là cái kia trà, giống như dị thượng dế luân tuần, không khỏi thở dài một hơi. Quy một chương 328, giết cha. Cung Lương đi rồi, Bạch Vũ toàn bộ người trong nháy mắt hề bại xuống, sắc mặt trực tiếp trắng bệch, vô lực tựa vào trên mặt bàn bóp lấy trán của mình. Thật lâu sau đó, Bạch Vũ mới hơi chút hỏa hoàn tới đây, chỉ bất quá sắc mặt vẫn như cũ có chút khó coi. Thời điểm này Lao Phương bưng một bình trà nóng đi đến, nhỏ giọng hỏi: "Đại nhân ngươi không sao chứ?" Bạch Vũ trầm rãi lắc đầu, uống một ngụm trà nóng, biểu lộ mới hơi chút tốt hơn có chút. "Đại nhân, ngươi lại như vậy xuống dưới, không chừng lúc nào ngươi liền..." Lao Phương rất là lo lắng nhắc nhở. Bạch Vũ nhẹ gật đầu, khẽ hừ, nhưng mà có nghe được hay không cũng không biết. Lão Phương cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, cũng không tốt tại quá nhiều nói cái gì, đứng hồi, liền ý định đã đi ra. Bạch Vũ đột nhiên lên tiếng dò hỏi: "Cậu đây, mấy ngày nay đang làm gì thế?" Như thế nào vài ngày không gặp hắn. Lão Phương trực tiếp cười khan một tiếng, luôn thiếu ra gần nhất một mực tự gian mình ở trong phòng, nói mình muốn nghiền tu cái gì chơi cờ thuật, nghe nói muốn cùng người nào đó hào hào chơi một bàn cờ. Bạch Vũ lông mày trong nháy mắt nhữ một cái, đánh cờ. Hắn cùng với người nào đánh cờ? Lão Phương lắc đầu, ta đây cũng không biết, hắn không cùng ta nói, ta cũng nghiêm chỉnh đến hỏi. Gọi hắn ra đây, Lý Thanh bọn hắn đã trở về, cũng nên để cho bọn họ đám này người trẻ tuổi hào hào gặp một lần rồi, cấu luôn hai năm qua đùa cũng không xê xích gì nhiều, là thời điểm đến làm cho hắn luyện thật giỏi một luyện thủ rồi. Bạch Vũ trên mặt đột nhiên lộ ra một bộ mong đợi biểu lộ. lộão Phương rất là không khách khí chép miệng đối với cố ngôn cái này còn một sách hắn cực kỳ nhìn không tốt đọc sách nhiều lắm không có nghĩa là người lợi hại cũng không phải tất cả người đọc sách đều có thể cùng Bạch Vũ giống nhau có được mưu lược bất thế tối thiểu nhất hắn tại hôm nay cố ngôn trên thân nhập lại không nhìn thấy cái này tốt chất Bạch Vũ chứng kiến lao Phương lộ ra như vậy một bộ biểu lộ cũng là cười cười hắn cũng biết cái này một đám hại tử bên trong lao Phương không thích nhất đúng là có ngôn Vũ Văn mặc xuyên tạc chơi chữ cùng Vũaoậ thường lao Phương tự nhiên lừa thích Vũao lộ thường cái kia mấy người hại tử Nhưng không nhất trùng hợp chính là, cùng Lao Phương ở chung lâu nhất vừa đúng là cấu ngôn. Ta đây liền đi gọi hắn đi ra, mỗi ngày sẽ khiến ta đưa cơm, ta cũng là tiện đưa phiền. Lao Phương đột nhiên dựng dâu trừng mắt đứng lên. Bất thình lình một tiếng cỡ trách nhường bạch vũ đối dối một cái, sau đó liền chứng kiến Lao Phương tức giận đi ra ngoài. Không lâu lắm, Lao Phương sẽ trở lại rồi, trên tay còn mang theo một cái dối bù người trẻ tuổi. Lao Phương nha! Ngươi đây là muốn làm cái gì nha? Do dự còn thể thống gì? Người đọc sách sĩ khả sát bất khả nhục có thể chịu chịu chết chứ không chịu đủ. Dù cho ngươi muốn vũ nhục ta, ngươi tối thiểu đến làm cho ta đem quần mặt một chút được rồi. Cấu Nôn một bên bị người kéo lấy, một bên vẫn còn theo lý cố gắng đều muốn nói cái gì đó. Đáng tiếc Lao Phương nhập lại không thèm chịu nể mà nuôi, không chút nào quán Cấu Nôn nói cái gì đó, trực tiếp đưa hắn một thanh ném vào Bạch Vũ trước mặt. Đại nhân, cho ngươi lính đã tới. Lao Phương sảng khoái nói. Cấu Nôn trực tiếp cụ tránh nói ra, là sách, không phải lính. Nói xong lời này, Cấu Nôn trên mặt biểu lộ trực tiếp nghiêm túc, đối với Bạch Vũ hành lễ vần an, đệ tử bài tiến tiên Bạch Vũ nhìn xem như thế bộ dáng Cấu Nôn, trực tiếp thở dài một hơi không biết ứng với nên nói cái gì cho phải, đối với Lão Phương phất phắt tay, ý bảo nhường hắn lui xuống trước đi đi. Lão Phương thấy thế, tranh thủ thời gian cười tủm tỉm lý khai. Cấu Nôn nhìn xem không nói một lời với Vũ, lập tức ý thức được một tia không ổn, vừa liếc nhìn hình dạng của mình, trong lòng cũng là lộn bộ một cái, hắn biết rõ Bạch Vũ kiêng kỵ nhất đúng là lễ nghi, biết lễ mới có thể rõ được, hôm nay cái này bức rối bộ dáng quả thật làm cho hắn có chút rụt rè. Bất quá Bạch Vũ kế tiếp mà nói nhường Cấu Nôn thở giải một hơi, nghe nói ngươi muốn cùng người đánh cờ. tranh thủ thời gian nhẹ đầu, không biết là người nào, tìm ta rơi xuống cái chiến thư. Trả lại cho ta một bộ tàn cuộc, hắn nói nếu như ta có thể phá ván này, hắn cùng với ta ván kế tiếp. Kết quả đệ tử vô năng, suy nghĩ thật lâu đều nghĩ không ra đến. Bạch Vũ không có chút nào kinh ngạc, viết thư người có phải hay không tự xưng là chạm lòng tiên sinh. Cố ngôn ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, liên tục gật đầu, tiên sinh vì sao biết rõ? Hắn mới vừa tới qua, bị ta mắng chạy. Bạch Vũ tùy ý nói ra. Cấu ngôn tranh thủ thời gian hành lễ nói cảm ơn, đa tạ tiên sinh là đệ tử xuất đầu, nếu tiên sinh không chạy hắn, đoán chừng đệ tử cái này mặt được ném, cái sạch sẽ rồi. Nếu như ngươi thật sự cùng hắn đánh cờ, ngươi phần thắng có lẽ rất lớn, bởi vì hắn chỉ là một cái nước cờ dở cái soạn, trình độ thật đúng là không được tốt lắm." Bạch Vũ nói thẳng. Cố Nôn biểu lộ trong nháy mắt sửng sở, lời này hãy để cho hắn có chút kinh ngạc đấy, thế nhưng là cái này tạm cuộc. tự nhiên là lựa gạt ngươi." Bạch Vũ trả lời. Cố Nôn toàn bộ người đều là cứng đờ, nói cách khác cái này 3 4 ngày hắn trắng nghiêm túc rồi hả? Nhưng mà hắn thập phần không rõ, đây là vì cái gì? Bạch Vũ nhìn vẻ mặt ngốc trẻ Cố Nôn, trực tiếp cười nói, An Lý Thanh bọn hắn đã đã trở về, ngươi chút chỉnh đốn một chút đi." Nghe nói như thế, Cố Nôn toàn bộ người khí chất trong nháy mắt biến đổi rồi, theo lúc trước mạo mạo thất thất trở nên cực kỳ nghiêm túc, tiên sinh chuyện này là thật. Đêm qua bọn hắn đã đến. Bạch Vũ rất là bình tĩnh trả lời. Cấu Nôn hơi chút sửa sang vạt táo của mình, nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp cáo lui. Bạch Vũ nhìn xem Cố Nôn đi xa bóng lưng, trong lòng đột nhiên quanh quẩn một loại không tốt lắm cảm giác, là một loại không hiểu thấu lo lắng, chỉ bất quá ngay cả chính hắn cũng không biết hắn đang lo lắng cái gì. Sư phụ. Sở Vân Hà ngồi ở trên mặt ghế, ngón tay không ngừng đập mặt bàn, trên mặt biểu lộ không thật là tốt. Diêu tới rồi sao? Sở Vân Hà đột nhiên hỏi ý kiến hỏi một câu. Bên ngoài truyền đến một thanh âm, hồi đại nhân, còn không có. Sở Vân Hà lông mày trong nháy mắt và nhanh, trực tiếp quát lớn, cái kia còn không mau đi phái người thúc. Vâng. Một tiếng đáp lại sau đó, Sở Vân Hà cực kỳ không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, tìm cái hậu trưởng, dĩ nhiên cũng làm đem ta ném ở một bên rồi hả? Sở nhất người đâu? Nhường hắn tới gặp ta. Sở Vân Hà đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua 5 người kia sự tình còn giống như không có biết rõ ràng. Nghe nói như thế, ngoài phòng một người trực tiếp rời đi. Thiếu gia, lão gia cho ngươi đi gặp hắn. Có người bẩm báo nói. Sở nhất cực kỳ bất mãn phất phắt tay, nhường hắn đi ra ngoài trước đi. Tiên sinh, người nói ta muốn đi sao? Sở Nhất suy tư cả buổi, có chút nghi hoặc hỏi một tiếng. Cung Lương lúc này trong tay chính nắm bắt một con cờ, vẻ mặt nốc trẻ nhìn qua lên trước mặt bàn cờ, tay trực tiếp vung lên, ý bảo chính hắn quyết định. Sở Nhất ánh mắt biến ảo mấy lần, sau đó trực tiếp hít sâu một hơi, đứng dậy, trực tiếp rời đi. Một bên Cung Lương đang nhìn đến Sở Nhất khởi thân thời điểm, nhẹ khẽ liếc mắt một cái, đối với Sở Nhất quyết định không thể không biết ngoài ý muốn, thậm chí còn liền bên khỏe miệng đều mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt cười lạnh. Sở Nhất vừa đến Sở Vân Hà trong phòng, nhỏ giọng một tiếng, "Phụ thân." Sở Vân Hà nhàn nhạt, nhạt từ một tiếng Lập tức trực tiếp hỏi, "Ngày hôm qua nói rõ cho chuyện của ngươi, điều tra thế nào?" Sở Nhất lập đầu, nhập lại không có lên tiếng. "Ngu xuẩn. điểm ấy việc nhỏ cũng làm không được, muốn ngươi có tác dụng gì?" Sở Vân Hà cực kỳ phẫn nộ quát lớn. Sở Nhất ánh mắt trong nháy mắt trưởng lớn, trên mặt lộ ra một bộ cực kỳ nghi hoặc biểu lộ, trong lòng xuất hiện một tia không vui tâm tình. Chứng kiến Sở Nhất tại trường hắn, Sở Vân Hà trong nháy mắt tức giận rồi đứng lên, trực tiếp trợn mắt chừng trở về, "Xem ta làm gì? Nhưng ngươi làm chút ít sự tình cũng làm không được, đại sự làm sao có thể làm tốt? Ngươi như thế nào giúp ta ngồi vào hội trưởng vị trí?" Sở Nhất biểu lộ trong nháy mắt âm lánh xuống, giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Sở Vân Hà, đầu lưỡi không tự giác liếm liếm ở ngôi, sau đó dùng nhẹ tay nhẹ che che miệng, ta bị cái này từ tại thời khắc này bị thể hiện phát huy tác dụng vô cùng, nguyên lai like ngươi cũng biết kế tiếp cần nhớ ta nha. Chứng kiến Sở Nhất trên mặt lộ ra cái này biểu lộ, Sở Vân Hà cực kỳ chán ghét nói, thu hồi ngươi cái này bức bất nam bất nữ biểu lộ, quả thực làm cho người ta buồn nôn. Sở Nhất bất đắc dĩ thở dài một hơi, cực kỳ không hiểu hỏi, phụ thân đại nhân của ta, ta không biết ngươi vì cái gì dám nói như vậy với ta. Sở Vân Hà là chuyện phải làm trả lời, ta là cha ngươi. Ngươi bây giờ hết thảy đều là ta đưa cho ngươi, như thế nào? Ngươi còn muốn tạo phản hay sao? Sở Nhất đột nhiên nắm tay, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, ngươi nói ta nếu nhịn không được đem ngươi giết, cái này nên làm cái gì bây giờ? Sở Vân Hà không sợ chút nào, rất là mạnh miệng trả lời, ngươi nếu là có bổn sự này, cái nhà này tự nhiên do ngươi làm chủ, đáng tiếc ta và ngươi đều là lục cảnh, ngươi mới vừa vào lục cảnh đã hơn một năm, ta vào lục cảnh đã có 20 năm, ngươi cảm thấy ngươi có phần tháng sao? Nhất thở dài một hơi, bất đắc đầu, thực lực mạnh yếu cùng có quan hệ sao? Sú tiểu tử, liền ngươi muốn dạy ta vào lục cảnh thời điểm, ngươi còn vừa học được đi đường, bây giờ lại dám dạy huấn lên ta." Sở Vân Hà cực kỳ khinh thường nói, "Thật đúng muốn ồn náo thành như vậy." Sở Nhất rất là bất đắc dĩ mà hỏi, nghe thế cùng loại đại nhân giống như lời nói, Sở Vân Hà biểu lộ càng thêm không vui, không chút thanh âm đều mang theo vẻ giun dậy, "ngươi tử." Sở Nhất mí mắt giun cụp lại, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua chạm lòng tiên sinh đã từng nói qua những lời kia, toàn bộ người tim đập trực tiếp ra tốc đứng lên, ngay tiếp theo tay chân cũng không khỏi run rẩy bỗng lúc trong ánh mắt mang theo một tia xoắn suất tình cảnh. Sở Vân Hà ánh mắt ít ngoài miệng nhưng là một bộ hùng hùng hổ bộ dạng, Nói nửa ngày trời sau, coi như còn nói mệt mỏi, rút sạch còn uống một ngụm trà. Ngươi bây giờ cái này bức bộ dạng, như thế nào không phụ lòng sở trưởng lao đối với ngươi tài bồi, độ như thế nào không phụ lòng thái nhất tông đối với ngươi coi trọng. Mấy vị kia đại nhân nhường ngươi tới đây hảo hảo phụ tá ta, ta thượng vị, ngươi khen ngược, đánh cá nằm ườn, nguyện ý liền động một cái, không muốn nên cái gì cũng không quản, ngươi có biết hay không mấy vị đại nhân đối với kỳ vọng của ta nhiều đến bao nhiêu. Ngươi thân là con của ta không nên hào hảo phụ tá ta, ta sao? Sở Vân Hà liên tiếp chất trực tiếp từ miệng trong tiêu đi ra, thuận tiện bắt tay vào lạm chỉ đều nhanh chỉ đến sở nhất cái. Bó. Sở Nhất cực kỳ yên tĩnh đem lời nói này nghe xong, không có phản bác càng không có tức giận, chỉ là bình tĩnh đem Sở Vân Hà cái này bức diễn xuất toàn bộ đều xem tại trong mắt. Nhìn xem vẫn không nhúc nhích Sở Nhất, Sở Vân Hà trong miệng mà nói thoáng cái cũng nói đã xong, chỉ lộ ra một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép ánh mắt, cực kỳ thất vọng đều muốn đưa hắn đuổi đi ra. Nhưng mà Sở Nhất không chút sức mẻ, vẫn như cũ còn ngốc đứng tại nguyên chỗ, chỉ bất quá trên mặt biểu lộ đã bắt đầu không ngừng run run dậy, khóe miệng còn lộ ra nhẹ nhẹ cười tà, cuối cùng hết thảy đều quy về bình tĩnh, chỉ còn lại có trong mắt toát ra một tia khinh thường. Chứng kiến Sở Nhất đột nhiên lộ ra cái này bức biểu lộ, Sở Vân Hà cực kỳ không giải thích được nói, ngốc nó đứng ở chỗ này làm gì? Còn không mau một chút đem 5 người kia tin tức tra rõ ràng. Sở Nhất chậm rãi mà cười, là cái loại này cực kỳ bất đắc dĩ cười. Sở Vân Hà đột nhiên giận dữ, cản giỡ. Sở Nhất lông mày trong nháy mắt nhíu lại, cực kỳ không hiểu nhìn xem Sở Vân Hà, sau đó hỏi, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ngươi mới là sự tình này người chủ sự đây? Sở Vân Hà lông mày đồng dạng nhíu lại, theo trong lời nói hắn người được một tia khác vị, hoang mang nói, ngươi muốn nói cái gì? Sở Nhất lại lắc đầu, cực kỳ thất vọng nói, ngươi có thể có hôm nay, ngươi nên biết đều là vì ta. Thế nhưng là ngươi tại sao phải bày ra loại này cao cao tại thượng thái độ đây? Hai vấn đề này hỏi quá mức đột nhiên, Sở Vân Hà đến bây giờ cũng không có hiểu rõ sợ nhất đến cùng hỏi là cái gì, nhưng mà điều này làm cho hắn bất mãn trong lòng càng phát ra mấy liệt, lần nữa lên tiếng quát lớn, nói lời vô dụng làm gì, còn đợi ở chỗ này làm gì vậy? Sở Nhất im ắng thở dài một hơi, ánh mắt đồng thời liếc qua Sở Vân Hà. Sở Vân Hà trong nháy mắt cảm giác phía sau lưng mắt lạnh, một cỗ vô hình khí tức trong nháy mắt đưa hắn bao vào, toàn bộ người trực tiếp lạnh run rẩy lên, thậm chí ngay cả trong miệng đều phun ra khí, lúc này Sở Vân Hà mới chính thức ý thức được một tia không đúng run rẩy nói: "Ngươi, ngươi muốn, muốn làm gì? Ta là cha ngươi." Sở Nhất không có mở miệng trả lời vấn đề này, trực tiếp dùng động tác của hắn trả lời vấn đề này, tựa như khói xanh giống nhau. Trực tiếp theo tại chỗ phiêu tán, sau một khắc nặng mới xuất hiện thời điểm, tay đã bóp ở Sở Vân Hà cổ, một tay đưa hắn sách đứng lên, rất là thất vọng nói: "Đáng tiếc, những người kêu nhìn chúng chính là ta, không phải ngươi." Sở Vân Hà đến chết đều không có hiểu rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì hắn vẫn lấy làm Kiêu Ngạo Nhi tử lại đột nhiên động thủ với hắn, hơn nữa hắn không nghĩ tới chính là, đều là lục cảnh. Hai người thực lực sai biệt lại to lớn như thế, vì cái gì hắn liền đánh trả cơ hội đều không có. Mang theo hai cái này nghi vấn, cùng với tại sở nhất ánh mắt nhìn chăm chú, Sở Vân Hà chậm rãi nhắm mắt lại. Sở nhất tay chậm rãi buông ra, thở sâu hai cái, hơi có chấn động khí tức trực tiếp bình ổn lại, ta mị một lần nữa về tới trên mặt của hắn, chỉ bất quá cùng trước kia so sánh với, vẻ mặt này lộ ra càng phát ra lạnh, toàn bộ người khí tức càng phát ra âm trầm, thậm chí làm cho người ta cảm giác có một tia sảng Đem tiên sinh người đi theo. Sở nhất nhìn xem Sở Vân Hà thi thể, thản nhiên nói: "Vâng." Ám nhất thanh âm trực tiếp truyền vào. Không lâu lắm Cung Lương nên ngang đi đến, nhìn cũng không nhìn nằm trên mặt đất Sở Vân Hà, trực tiếp ngồi ở chủ vị phía trên. Sở Nhất cực kỳ cung kính tỉnh giọng nói, "Tiên sinh, hôm nay hắn đã chết, chúng ta là không phải có thể lợi dụng cái chết của hắn làm điểm văn chương." Cung Lương có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Sở Nhất, trực tiếp khích lệ nói, "Ngươi thật đúng là một cái hảo nhi từ nha." Trong nội tâm đạo kia cảm đơn giản như vậy liền vượt qua đi qua, còn liên tiếp bước vài bước. Sở Nhất trực tiếp thẹn thùng đứng lên, chỉ bất qua cái này thẹn thùng biểu lộ cùng trên mặt hắn cái này bất ta mị dáng tươi cười không chút nào dựng, làm cho người ta nhìn cực kỳ không được tự nhiên người đều chết hết, có thể lại dùng một lần hay dùng một lần, miễn cho lãng phí. Cung Lương trực tiếp hặc hặc phá lên cười, khen người nói, khó được ngươi có phần này rất độ, sợ Vân Hà chết có thể lớn có thể nhỏ, giờ hỏi ngươi, ngươi hy vọng là lớn còn là tiểu. Sở Nhất toàn bộ người trực tiếp tinh thần một cái, khẽ tao mày, trầm dại suy nghĩ. Cung Lương cũng là không vội chút nào, nhìn thoáng qua Sở Vân Hà không uống xong chén kia trà, nhẹ nhàng ra bên ngoài đẩy, ngoài cửa ám nhất trực tiếp bưng một chén trà nóng tiến đến, đặt ở Cung Lương tay bên cạnh. Đợi đến lúc Cung Lương vừa uống thứ nhất miệng thời điểm, Nhất liền nói, "Tiểu." Cung Lương cực kỳ hài lòng nhẹ đầu, nếu như là lớn Như vậy phụ thành chủ cùng công hội tất nhiên gặp có một lần lớn ba chạm, chẳng qua là tốt hay xấu rất khó kết luận, Điền Man cắt giá Diêu quỳnh ba phương hướng quá mức cẩn thận, để tiếp sau kết quả quá khó đoán trước, vì vậy động tính quá lớn đối với mọi người cũng không phải rất tốt, trái lại, dùng Sở Vân Hà chết cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra gõ khảo thí những người kia phản ứng, có thể sẽ không nhỏ thu hoạch, tối thiểu nhất là địch. Là bạn bè có thể phân chia nhìn thấy tận mắt. Sở Nhất ngưng trọng nhẹ gật đầu, tiên sinh nói có lý. Nói xong lời này, Cung Lương liền ngây mẩn cả người, trực tiếp lắc đầu, biểu lộ ngưng nói ra, không đúng, vẫn có chút không ổn. Sở Nhất không hiểu hỏi. Tiên sinh ngươi làm sao? Cung Lương nhìn xem sợ Vân Hà thi thể, cười lạnh nói, không thể để cho cha ngươi chết vô ích nhà, lại nhường hắn sống lâu vài ngày đi. Thi thể bảo tồn tốt, tin tức bắt đầu phong tỏa. Nói xong lời này, Cung Lương trực tiếp đứng dậy rời đi. Sở Nhất lạnh lùng nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất sở Vân Hà, sau đó đối với ám nhất ngắt ngón tay, cho hắn làm cho cái tốt nhất hỏng quan tài bằng băng đi. Ám nhất lĩnh mệnh trực tiếp ly khai. Vừa lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tia tiếng gọi ầm ĩ, "Sở lao đầu, mau ra đây, ta đến đến rồi." Sở Nhất trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến đổi, Cung Lương cũng là một lần nữa đã trở về, hỏi Đến người là người nào? Quan hệ như thế nào? Diêu Quỳnh, công hội phó hội trưởng, hai người quan hệ giống nhau đi, đầu chẳng qua hiện nay coi như là đặt thành chung nhận thức rồi à? Sở Nhất trả lời, cung lông lông mày trong nháy mắt tránh bắt đầu chuyển động, sau đó khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói thẳng, hôm nay đem hắn ngăn cản trở về thì tốt rồi, người cái kia hỏng quan tài bằng bằng cũng không cần an bài. Sở Nhất lúng túng một cái, nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Diêu bá, sao ngươi lại tới đây? Sở Nhất ngăn ở Diêu Quỳnh trước mặt. Diêu nhìn xem Sở Nhất, hơi cảm giác ngoài ý muốn mà hỏi, Sở Nhất nha, cha ngươi đâu? Hắn không phải vô cùng lo lắng phái người tìm ta hai lần sau. Hắn ở đâu? Sở Nhất ánh mắt trong nháy mắt trở lớn, hơi lộ ra kinh ngạc hỏi ngược lại, hắn sớm liền đi ra ngoài, giống như nói là đi tìm người rồi, tìm ngươi hai lần cũng không có, hắn liền bản thân đi ra cửa tìm người rồi, Diêu bá, người không thấy được. Diêu Quỳnh trong lòng trực tiếp rất nghi hoặc, nhíu mày một cái, nhưng mà thoáng qua rồi biến mất, rất là không sao cả nói, cái kia có thể là chuyển ứng rồi, vừa vặn không có gặp. Sở Nhất đồng dạng nhẹ gật đầu, tán đồng nói ra, hẳn là như vậy, Diêu bá uống chén trà lại đi. Diêu Quỳnh trực tiếp khoát tay cự tuyệt, không được, nhiều chuyện lắm. Không chừng tra ngươi tại nhà ta chửi đồng đây, ta được nhanh đi về, bất bị hắn đem phòng ở đều mắng mạc. Sở Nhất cũng là không có giữ lại ý tứ, cứ như vậy nhìn xem Diêu Quỳnh chậm rãi ly khai. Diêu Quỳnh đi cực kỳ vững vàng, thậm chí còn tại chỗ rẽ vị trí ngừng một chút, dùng cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Sở Nhất. Hai người ánh mắt giao hội trong đáy mắt, Sở Nhất trong lòng lập tức chấn động mãnh liệt, Diêu Quỳnh thì là cười nhạt một tiếng. "Thiên Sinh, ta cảm thấy được Diêu Quỳnh khả năng đoán được cái gì?" Sở Nhất rất là lo lắng nói. Cung Lương cười nhạt một tiếng, được có cái gì hữu dụng, cũng không phải chứng kiến, không cần lo lắng, chuẩn bị ngày mai xem phi vui." Quy 1 chương 329, Nam ượn. Diêu Quỳnh đứng ở sở phủ cửa ra vào, trên mặt lộ ra cực kỳ nghi hoặc biểu lộ. Đi thôi, trước trở về rồi hay nói. Diêu Quỳnh đối với bên cạnh Diêu Tiến nói ra. Diêu Tiến rất là khó hiểu, đại nhân, ngươi không phải mới vừa tiến vào sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đi ra? Diêu Quỳnh không có giải thích, yên lặng thở dài một hơi, trực tiếp một người đã đi. Trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi, ba. Diêu Tiến tranh thủ thời gian đi theo. Đi đến một nửa thời điểm, Diêu Quỳnh sắc mặt vẫn như cũ không thật là tốt, rất là nghiêm túc phân phó nói, ngươi đi đem Trần Nguyền Trần lão gia tử kêu đến đi. Diêu Tiễn lập tức nhẹ gật đầu, chạy chậm lấy Ly Khai. Nhìn xem Diêu Tiễn ly Khai thân ảnh, Diêu Quỳnh trên mặt biểu lộ vẫn như cũ có chút ngượng trọng, ngoài miệng còn thì thầm một câu, có muốn hay không nhiều hơn nữa gọi mấy người. Nhưng mà suy tư nửa ngày trời sau, Diêu Quỳnh gãi gãi đầu, trực tiếp đi về nhà. Diêu Quỳnh đứng tại phủ đệ của mình cửa ra vào, hỏi thăm một cái, quả nhiên, Sở Vân Hà cũng không có tới qua, biết được tin tức này, Diêu Quỳnh sắc mặt trong nháy mắt hoang mang xuống dưới, thật sự mất tích. Chẳng lẽ lại là cố ý chôn chết ta? Mà vừa lúc này, Trần Nguyên dẫn Trần Diệp cũng là chạy tới Diêu phủ. Nhanh như vậy đã tới rồi. Diêu Quỳnh hơi lộ ra kinh ngạc nói, "Trần Nguyên hừ lạnh một tiếng, rất là bất mãn nói, còn không phải Diêu Tiễn nói xảy ra chuyện lớn, làm hại ta vô cùng lo lắng đã chạy tới rồi." Diêu Tiễn lúng túng gãi gãi đầu. Nghe xong lời này, Diêu Quỳnh rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Không sai, đúng là xảy ra chuyện lớn." Trần Nguyên biểu lộ trực tiếp đọng lại đứng lên, "Thật sự đã xảy ra chuyện." Diêu Quỳnh nhẹ gật đầu, trực tiếp đem mấy người nên đón đã đến trang phủ. "Diêu thúc, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Trần Diệp sau khi ngồi xuống, trực tiếp tỏ mò nhìn thoáng qua Nguyên, không có trả lời Trần Diệp vấn đề, mà lại hỏi ngược lại, "Hôm nay có từng thấy Sở Vân hạ sao?" Trần Nguyên lắc đầu, ta cùng hắn lại không thế nào đối phó, tự nhiên là chưa thấy qua. Trần Diệp hỏi ngược lại, vấn đề này chẳng lẽ lại là cùng sở phụ có quan hệ. Diêu Quỳnh nhẹ gật đầu, không sai, Sở Vân Hà khả năng đã xảy ra chuyện, lúc trước hắn tìm đến ta hai lần, kết quả ta đi nhà hắn thời điểm, phát hiện người khác không ở, nghe Sở Nhất nói hắn tới tìm ta, nhưng mà hắn cũng không có tới qua. Chỉ bằng cái này, ngươi liền dám đoán chắc Sở Vân Hà đã xảy ra chuyện. Trần Nguyên cực kỳ khinh thường nói. Trần Diệp cũng là vẻ mặt vẻ mặt không sao cả, Diêu thúc, người đây cũng quá cẩn thận đi, hơn nữa đây là bọn hắn sở phủ sự tình, Sở Nhất cũng còn không có cần trương. Chúng ta kích động cái gì nha?" Hai người nói xong đều nhìn về Diêu Quỳnh. Nghe được hai người nói như vậy, Diêu Quỳnh lông mày trực tiếp nhíu lại, cảm giác quả thật có điểm đạo lý, giống như cũng thế, đương lúc con cũng còn không có khẩn trường, ta một ngoại nhân xác thực không có cái này cần phải. Nhưng mà thốt ra lời này xong, Diêu Quỳnh lại cảm thấy giống như không đúng chỗ nào. Nhìn xem Diêu Quỳnh vẫn như cũ cao chặt lông mày, Trần Nguyên trực tiếp quy nhủ, sợ Vân Hà sự tình tốt hơn theo hắn đi, yên lặng nhiều năm như vậy, vừa xuất sơn đã nghĩ ngay đến trước hội trưởng, không khỏi có chút quá lộ liễu hơi có chút, một chút cũng không đem ta và ngươi để ở trong mắt, hử? Đúng đấy. Lỗ đại năng đối phận nói như thế nào cũng có thể là Diêu Thúc mới đúng, hơn nữa cái kia rõ ràng sau khi trở về cũng quá kiêu ngạo hơi có chút, đây đối với phụ tử chắc chắn là không đem mấy vị thuốc túc bá bá để ở trong mắt nhà. Ta đã sớm xem hai người bọn họ không vừa mắt. Trần Diệp đột nhiên cực kỳ không kiên nhẫn nói: "Nghe nói như thế?" Diêu Quỷ Nghiên lặng cười cười, sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trần Nguyên. Chứng kiến Diêu quỳnh cái ánh mắt này, Trần Nguyên cười cười, chậm rãi nói ra: "Tuy rằng ta đã theo trong công hội lui xuống dưới, nhưng mà công hội hôm nay doanh thu vẫn như cũ nằm trong tay ta, công hội quanh năm suốt tháng dùng bao nhiêu, buôn bán lời bao nhiêu?" Ta thế nhưng là biết rõ đấy nhìn thấy tận mắt. Ta cùng Từ Thiết Trú ý không giống nhau, hắn chỉ biết vùi đầu rèn sắt, cho nên vẫn là có chút quyền nói chuyện đấy. Nói như vậy, Trần Lao Gia tử vẫn còn là nhìn xa trông rộng hay sao? Diêu Quỳnh vừa cười vừa nói. Trần Nguyên nhẹ gật đầu, dù sao hôm nay liền mở cửa sổ ra nói nói thẳng đi, ta biết rõ ngươi bây giờ cùng hắn là một đám, nhưng mà ta không cùng hộ sợ vẫn hả. Như thế thẳng thắn một câu, Diêu Quỳnh gãi gãi đầu, tại hắn trong kế hoạch Trần Nguyên là một cái không thể thiếu tồn tại, tuy rằng hiện tại đã lui, nhưng mà vẫn như cũ chủ quản công hội Tài Vận, địa vị cực cao cùng chủ quản rèn từ thiết chủ ý hai người lẫn nhau là kỳ góc xu thế, hai người địa vị cực kỳ siêu nhiên, nói khó nghe một chút, công hội có thể không có Điềm An, không, có hắn Diêu Quỳnh, nhưng là tuyệt đối không thể không có hai người kia. Không phải hai người này không muốn buông tay, mà là buông tay sau đó, không ai có thể thoáng cái toàn bộ nhận lấy, theo hắn lên làm phó hội trưởng sau đó, hắn hay theo Trần Nguyên học như thế nào tiếp nhận, nhưng mà nhiều năm như vậy xuống, hắn vẫn không có cái kia quyết đoán có thể đem cái này chén đĩa toàn bộ nhận lấy, cắt giá đồng dạng cũng là như thế, cùng theo Từ Thiết chú ý học được lâu như vậy, vẫn như cũ đảm đường không nổi đến. Có giã tâm là chuyện tốt, nhưng mà có năng lực mới là thật, những lời này Diêu Quỳnh hiểu rõ cực kỳ thấu triệt, nếu như hắn không có thực lực này, còn đem cái này chén đĩa cứng rắn nhận lấy, cuối cùng cái chết khẳng định là chính bản thân hắn, vì vậy Trần Nguyên người này hắn tuyệt đối không thể thả tay. Nhưng mà sở Vân Hà này tuyến hắn cũng không muốn thả, không phải sợ Vân Hà có bao nhiêu lợi hại, mà là sợ Vân Hà như tử, cùng với con của hắn sau lưng chính là cái kia thế lực, Diêu Quỳnh không muốn buông thả cho. Nếu như hắn có thể dựng trên cái tia tuyến Như vậy giấc mộng của bọn hắn có thể nói đã thành công một nửa, đây chính là vì cái gì hắn không thích sợ Vân Hà người này, nhưng vẫn muốn cùng hắn kết giao nguyên nhân, nghĩ tới đây, Diêu Quỳnh đột nhiên cảm thấy nếu như sợ Vân Hà thực biến mất rồi, giống như cũng là một kiện thật tốt sự tình. Chỉ bất quá trở ngại sợ Vân Hà là sợ nhất phụ thân, hôm nay sợ nhất lại không có gì lớn động tính, hắn chỉ có thể lựa chọn cùng sợ Vân Hà câu thông liên hợp, hơn nữa Diêu Quỳnh cũng sợ không rõ ràng lắm một người này sâu cạn, đối với theo cái chỗ kia đi ra người, hắn vẫn có chút kiêng kỵ đấy. Trần lão, đừng gấp như vậy kết luận. Sở Vân Hà xác thực không phải một cái lựa chọn tốt, nhưng mà nhập lại không có nghĩa là phía sau hắn tất cả mọi người không phải một cái lựa chọn tốt." Diêu Quỳnh chậm rãi nói ra. Trần Nguyên sắc mặt cứng đờ, mẫn cảm ý thức được Diêu Quỳnh những lời này cũng không phải thuận miệng nói một chút đấy, ngươi điều tra." Diêu Quỳnh hít một hơi, hắc hắc cười cười, "Hôm nay Sở Vân Hà đột nhiên lên thế, tự nhiên là bởi vì hắn cái kia Thiên Phú tuyệt hào nhi tử, khổ tu mấy năm, một chiều hồi hương, ký tinh toàn thành, cái kia sở nhất mới là chúng ta cần phải chú ý đối tượng." lời này nói cực kỳ hàm súc, nhưng mà hắn biết rõ lấy Trần Nguyên trí tất nhiên nghe hiểu lời này ý tứ. Quả nhiên tại nghe nói như thế sau đó, Trần Nguyên trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng trọc lên, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thái độ. Bên cạnh Trần Diệp nhìn xem hai người tại đà ánh về, tuy rằng hắn nghe không hiểu lời này đi tứ, nhưng mà hắn vẫn như cũ đem lời này đi xuống. Thật đúng có. Trần Nguyên cân nhắc sau đó, hỏi một câu nói như vậy. Diêu Quỳnh nhẹ gật đầu, tự nhiên sẽ không lường gạt Trần lão, chỉ bất quá ta tạm thời còn không có tiếp xúc đến, sợ nhất che giấu rất kín, cơ bản không lộ diện, Sở Vân Hà rất cẩn thận, dấu vô cùng sâu, nhưng mà trong mắt của hắn cái kia dục vọng ánh mắt không có thu lại, hơi chút tiếp xúc một chút có thể cảm giác được. Trần Nguyên nghe hiểu Diêu Quỳnh ý tứ này, trực tiếp cười nói, chán nạn vất nhanh làm cho mang đến tư phản, cái loại này hoài ước lượng trọng bảo đốc sức liệu mạng đều muốn trở lên trên lấn bước thiết tâm tính, gặp người đã nghĩ Diêu vợ Dương ai một cái cái chủng loại kia tâm tính, xem ra hắn lực lượng rất đủ nha. Diêu Quỳnh rất là đồng ý nhẹ gật đầu, Trần lão phân tích rất đúng, hôm nay Sở Vân Hà chính là cái này bộ dạng, vô cùng đường hoàng. Trần Nguyên nhẹ gật đầu, rất là không cho là đúng nói, theo Sở Vân Hà hôm nay tất cả hành động đến xem, đám người kia làm một cái lựa chọn sai lầm, Sở Vân Hà nhập lại không thích hợp. Diêu Quỳnh không có phủ nhận cái này thuyết pháp, chỉ là giúp đỡ Sở Vân Hà nói ra. Trần lão nói quá lời, hôm nay đây hết thảy đều còn chỉ là một cái không biết bao nhiêu, sợ Vân Hà đến cùng có thể đi tới một bước kia, ta và ngươi đều là không rõ ràng lắm, lúc này dưới cái này kết luận có chút thiếu nợ cân nhắc. Trần Nguyên trầm tư một chút, nhẹ gật đầu, có đạo lý, không thể tưởng được ngươi vậy mà đối với hắn hiểu rõ sâu như vậy. Diêu Quỳnh tranh thủ thời gian đánh cho cái ha ha, sợ Vân Hà đều muốn được việc, vậy hắn cần lôi kéo người không phải ta chính là cắt dã, nhưng mà cắt dã không được, mới sơ chí ngắn, hơn nữa còn cùng sợ Vân Hà có oán, vì vậy hắn chọn ta coi như là hợp tình lý sự tình. Ngươi nha Coi chừng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đừng như vậy tự tin. Sở Vân Hà nếu như dám làm như thế, tự nhiên lực lượng mười phần, ngươi coi chừng tại trên tay hắn bị ăn phải cái thiệt to lớn. Trần Nguyên nhắc nhở một câu. Trần Diệp đồng dạng phụ họa một câu, đúng rồi, Diêu Thúc, bọn hắn phụ tử cũng không phải là đèn đã cạn dầu, coi chừng bị bọn hắn bị tấn ngược lại một cái. Diêu Quỳnh đột nhiên nở nụ cười lạnh, cắn ta một cái. Ta cũng không phải là một cái đèn đã cạn dầu, hắn. Ta căn bản liền không nhìn chúng mắt. Như thế rất tốt, nếu quả thật có thể kéo khép lại đến những người kia, như vậy chúng ta xem như đi ra bước thứ nhất. Trần Nguyên cực kỳ kích động nói. Nghe được Trần Nguyên nói như vậy, Diêu Quỳnh ngón tay không ngừng xoắn nắm, trực tiếp nhìn về phía Trần Diệp, hỏi: "Ngày hôm qua phụ thành chủ đã đến mấy người ngươi biết sao?" Trần Diệp nhẹ gật đầu, "Nghe nói đã đến 5 cái, hôm nay xuất hiện 4 cái, cái khác không biết đi nơi nào. Điều tra ra là ai chưa?" Diêu Quỳnh lần nữa hỏi một câu. Trần Diệp lắc đầu, "Dễ dàng nhất điều tra chính là cái kia mặt sau cùng sinh, không ai ra mắt, mặt, mà các 3 cái đều không thế nào dễ đối phó, liền mặt đều không thấy rõ, có chút khó khăn điều tra." Diêu Quỳnh đột nhiên nện cho một cái cái bàn, cực kỳ khó chịu nói ra, "Nhất định là cái kia Bạch Vũ cố ý làm ra đến người." Tám phần muốn cho mấy người này điều tra chúng ta đi. Trần Diệp lắc đầu, Diêu Túc, mấy người kia nhìn xem đều rất trẻ tuổi, đoán chừng niên kỷ cũng liền cùng ta giống nhau lớn, loại người này đến hoạt động điều tra chúng ta là không phải có chút chưa đủ nhìn đi. Diêu Quỳnh cực kỳ không kiên nhẫn phân phó nói, người cha không được cùng với Lục Kiến Hách nói một tiếng, cha hắn dù nói thế nào cũng là tượng thành đối húy, nhưng hắn điều tra thêm mấy người này lai lịch, có lẽ rất tốt điều tra đi. Diêu Quỳnh trước mắt trong nháy mắt sáng ngời, tranh thủ thời gian nhẹ đầu. Còn có loại chuyện này, ngươi nhiều cùng Mã tụ cháu trai Mã Dung tâm sự, cái tên mập mạp này thế nhưng là rảnh rỗi rất. Diêu Quỳnh nhắc nhở một câu. Nghe nói như thế, Trần Diệp lập tức đã minh bạch lời này ý tứ, tranh thủ thời gian đáp, Diêu Thúc xin yên thầm, việc này ta liền không ra mặt, nhường Mã Dung ra mặt là được. Diêu Quỳnh vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói ra, chuyện này ngươi đi trước làm, ta và ngươi già già còn có lại nói. Trần Diệp nhẹ gật đầu, cũng là không có nhăm nhó, trực tiếp cáo từ rời đi. Trần Diệp vừa đi, Diêu Quỳnh liền không thể chờ đợi được mà hỏi, Trần Lao nha, ngươi nói cái kia Điện Man có phải thật vậy hay không muốn cùng phủ thành chủ tân vỡ? lại, loại lời nghe một chút thì tốt rồi, đảm đương không nội thực, Man trừ miệng lớn một chút. Hắn cái này người còn có cái gì dùng? Nghe được Trần Nguyên cái này không mặn không nhạt trả lời, Diêu Quỳnh vẫn là có chút không cam lòng, lần nữa đuổi theo hỏi một câu, "Trần Lao ngươi xác định sao?" Lần trước điền man nhưng khi lấy mọi người trước mặt đem Bạch Vũ mắng một trận, còn chủ động têu dệt chuyện đều muốn đem công hội theo tượng thành chó bông mở, cái này đều là chính bản thân hắn nói, mặc dù là sau lưng nói. Trần Nguyên Mỹ mắt hơi động một chút, nửa khi đặc biệt bình tĩnh hỏi ngược lại, "Vậy ngươi nhìn hắn gần nhất có cái gì mới động tác sao?" Lời này nói ra đến bây giờ cũng đã qua một tháng, ngươi xem hắn gần nhất đang làm sao? Còn không phải giống như trước đây, vui chơi giải trí, hắn điền man ngoại trừ miệng lợi hại một chút, ở đâu còn lợi hại hơn qua. Diều Quỳnh hơi lộ ra thất vọng nhẹ gật đầu, không thể không nói, Điền Man nói lời kia thời điểm ta động tâm rồi. Bạch Vũ không có phản ứng, như vậy Tượng Thành vẫn như cũ vẫn như cũ, lúc nào Bạch Vũ đã có lớn phản ứng, cái này đã nói lên Tượng Thành xảy ra đại sự rồi. Trần Nguyên nhắc nhở lấy nói ra. Diều Quỳnh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cái kia hai ngày này mới xuất hiện nằm một bộ mặt lạ hoắc, có tính không Bạch Vũ động tác. Trần nhẹ đầu, không quá chắc chắn nói, có lẽ cũng được a. Trong khoảng thời gian này có nhiều người như vậy đều đang ngó trưởng phủ thành chủ, Bạch Vũ còn quang minh chính đại nhường cái này mấy cái lộ diện, tất nhiên là cố ý, khả năng coi như là hắn cố ý cho đi ra đáp lại đi. Trần Nguyên lời nói này lập tức nhường Diêu Quỳnh hiểu ra, vốn hắn còn đang suy nghĩ Bạch Vũ làm như vậy là vì cái gì, kể từ đó, đây hết thể đều nghĩ thông suốt, bốn cái đỉnh đầu treo phủ thành chủ danh hiệu tiểu nha nhi, tại trong tượng thành luận chuyển, đây là đang làm cho người mắc câu. Liền xem cái nào cái kẻ ngu nhịn không được nữa tay, đều muốn tỏ tay đi thử một chút. Trần Nguyên cười cười nói ra. Diêu Quỳnh biểu hiện trên mặt càng phát ra bừng lòng có ít người cho dù hắn không muốn thử, ta cũng phải nghĩ biện pháp nhường hắn đi thử một chút." Nói ra lời này xong, hai người rất có ăn ý nợ nụ cười. Lý Thanh bốn người tại trời hát thời điểm, rất có ăn ý đều về tới phụ thành chủ. Bạch Vũ nhìn xem bốn người nhàn nhạt cười cười, "Hôm nay ngày hôm nay như thế nào nha?" Lý Thanh Vũ Văn Xuyên Thạch Lâm đều là lúc đầu, biểu lộ cũng không phải rất tốt, duy trì có Tiết nhiên vẻ mặt vui sướng nhẹ gật đầu. Bạch Vũ đối với cái này có chút ngoài ý muốn, cười hỏi, "Tiết nhiên, ngươi cười vui vẻ như vậy, là có cái gì thuở mà sao?" Tiết Nghiên hắc hắc cười, "Cũng không tính là thuở gì, đầu là có người nói sẽ giúp ta." Có người sẽ giúp ngươi. Ngươi lần đầu tiên tới thượng thành, chưa quen cuộc sống nơi đây đừng để bên ngoài người lừa gạt." Vũ Văn Xuyên bị kích động nhắc nhở. Tiết Nghiên chống đỡ cái đầu lắc đầu liên tục, "Tiên tâm đi, đây là ta sư phụ bằng hữu, chắc chắn sẽ không gạt ta đấy." Bạch Vũ thời điểm này cũng là nhiều hứng thú mà hỏi, "Lữ An bằng hữu, không phải là Hạ La đi?" Tiết nhiên nghe được cái này tên liên tục gật đầu, "Đại nhân, chính là hắn, hắn đem ta dẫn tới Phượng Tê lâu, Phượng Tê lâu bên trong có vị thượng tiên sinh, nàng nói sẽ giúp ta tra một chút, hôm nay cùng ta hơi chút hàn trò chuyện, đáng mừng ta không, có nhớ kỹ, ha <cười> Bạch Vũ yên lặng cười cười có thể tưởng được vậy mà sẽ đi phiền toái bọn hắn. Không phiền toái, thượng tiên sinh cùng thải nhi tỷ nói cái này là một chuyện nhỏ tình, một chút cũng không phiền toái." Thiên niên tranh thủ thời gian nói ra. Lại một lần nghe được Phượng Tê Lâu, Lý Thanh Lông mày trực tiếp nhíu lại, rất là tò mò hỏi, "Sư thúc, cái này Phượng Tê Lâu rút cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Vì cái gì tất cả mọi người đối với nó như thế kiêng kỵ?" Vấn đề này một hỏi lên, mặc khác mấy người ánh mắt cũng toàn bộ chẳng chằm hướng về phía Bạch Vũ, đều là dị thường rất hiếu kỳ. Bạch Vũ cười cười, lắc đầu, "Các ngươi đã tốt như vậy kì, vậy thì cùng các ngươi hơi chút nói một chút đi." Bốn người thân thể thoăn cái ngồi thẳng đứng lên. Bạch Vũ chậm rãi mở miệng nói ra, "Ngô Đồng tươi tốt, Phượng Hoàng đến đâu? Phượng Đế lâu theo mặt chữ trên lý giải chính là Phượng Hoàng đến đậu ý tứ, kỳ thật chỉ chính là Ngô Đồng." Phượng Đế Tê lâu tên nơi phát ra là đến từ một cái tên là Ngô Đồng nữ tử, mà nữ tử này vừa đúng liền là một gã thân thế thế thượng phong trần nữ tử, một gã tán tu lưu liên thanh lâu thời điểm phát hiện tên nữ tử này, phát hiện nàng căn cốt kỳ giai, xuất phát từ tích tại cân nhắc, thu nàng làm nô lệ, đem nàng theo trong thanh lâu mang ra ngoài. Kết quả nữ tử Thiên Phú siêu quần, ngắn ngủn hơn 10 năm liền nhảy lên đã trở thành một gã cực kỳ lợi hại tông sư kiếm tiên, nhưng mà nàng một mực nhớ kỹ. Bản thân từng đã là thân phận, nàng hy vọng thiên hạ nữ tử không hề cùng nàng giống nhau, càng hy vọng ngũ địa không tái xuất hiện cùng loại kỵ nữ như vậy nghề, đáng tiếc trời cũng muốn mưa, người muốn ăn cơm, nàng quản được rồi nhất thời một nơi, rồi lại không quản được cả đời, đổi không quản được khắp thiên hạ, về sau nàng thì có khác loại ý tưởng, nếu như nàng không quản được, như vậy nàng chỉ có thể tự định quy tắc, tự nghĩ ra Phượng lâu, một cái có thể cho nữ tử tự do lựa chọn vận mạng. Địa phương, theo khi đó bắt đầu, Phượng lâu tại khắp nơi hiệp tới vẫn còn như măng mọc sau mưa giống nhau nở đầy toàn bộ ngũ điệp. Lý Thanh nghe được đặc biệt cẩn thận, nhưng mà khi nàng nghe xong đoạn văn này sau đó, toàn bộ người đều thất thần, có chút không cam lòng nói, làm bản thân thống hận nhất sự tình, nàng có lẽ rất thống khổ đi. Bạch Vũ cũng là thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, không sai, vị nữ tử kia kiếm tiên rủ cho trên lưng ác độc nhất đều danh, nàng vẫn như cũ kiên trì đem Phượng Thiên lâu nở đầy ngũ điệp, rất nhiều năm sau đó, thế nhân mới biết được nàng làm hết vậy, lúc này mới chậm rãi đã tiếp nhận Phượng lâu tồn tại, nàng tất cả hành động cũng làm cho thế nhân cực kỳ kính nghệ. Vũ Văn Xuyên sau khi nghe xong, vẫn là cảm giác có điểm gì là lạ. Nếu như chính là như vậy, sư thúc chắc có lẽ không như thế kiêng kỵ nó đi. Bạch Vũ nhẹ gật đầu, vừa mới nói rất đúng trước lời nói, còn có đến tiếp sau, Phượng Tê lâu khai chi tán diệp sau đó, vẫn luôn tại tận khả năng cứu trợ những cái kiêng nghèo khổ nữ tử, những cô gái này nếu có căn cốt sẽ bị gần đây đưa đến phụ cận trong tông môn tu luyện học tập, vừa mới bắt đầu còn không có gì, nhưng mà mấy chục năm mấy trăm năm nữa, tổng sẽ xuất hiện mấy một thiên tài, những thiên tài này thành danh sau đó, phần lớn đều làm cùng vị nữ tử kiếp kiếm tiên giống nhau lựa chọn, trở. Về trong nông Phượng Đế lâu, tại những người này dưới sự trợ giúp, Phượng tê lâu thực lực cũng liền càng phát ra mạnh mẽ, nội tình cũng là càng ngày càng dậy. Vũ Văn Xuyên trong nháy mắt đã minh bạch lời này ý tứ, trong mắt đều trở lớn, sư thúc, nghe người nói như vậy, Phượng tê lâu thực lực chẳng phải là cũng có thể vị trí sáu cát. Ai nói không phải đây? Chỉ bất quá Phượng tê lâu vẫn luôn rất ít xuất hiện, phần lớn vòng mà tự trị, cũng không có một cái nào cùng loại thành chủ người, vì vậy cũng chỉ có thể coi như là được thông qua đi, miễn cương không tranh quyền thế đi." Bạch Vũ thản nhiên nói. Lý Thanh có chút không tin mà hỏi, thật có thể làm được không tranh quyền thế? Không quá sự thật đi. Hơn nữa lúc trước nghe Lư An nói, Phượng Tê Lâu cùng mấy đại tông môn đều có liên hệ. Bạch Vũ mở miệng tiếp tục nói, những thứ này đều là trước kia còn sót lại vấn đề, trước kia Phượng Tê Lâu cũng không giống như hôm nay, khi đó Phượng Tê Lâu cũng là rất không an phận, cùng nó trước hết nhất lên xung đột là Tiêu Giao Các, cả hai tính chất không sai biệt lắm, Phượng Tê Lâu cái chỗ này liền nhất định là một tin tức nơi tập kết hàng, tất cả đại tông môn tự nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội này, nhau nhau lựa chọn cùng Phượng T Lâu hợp tác, như thế không khỏi liền đã đoạt tiêu. Giao Các bắt cơm, mà khắc chính là Huyền Thủy môn, một cái lấy nữ tử làm chủ tông môn đồng dạng cùng nó không đối phó. Bất quá về sau ba người thông qua nào đó Phương Thức giải quyết xong, coi như là quy về bình tĩnh. "Nào đó Phương Thức." Lý Thanh tỏ mờ hỏi. Bạch Vũ trên mặt lộ ra vẻ bề ngoài, lắc đầu, về chuyện của nó nhất thời nửa khắc cũng nói không rõ, "Lần sau sẽ bản, tóm lại các người đừng đem nó trở thành một cái chỗ bình thường là được rồi." Mấy người hơi có thất vọng nhẹ gật đầu. Quy 1 chương 330, người chết. Tự cho Lý Thanh mấy người cùng Bạch Vũ trao đổi thời điểm, cấu Ngôn một thân một mình đứng ở ngoài điện, ánh mắt phương hướng nhìn chằm, chằm vào trong điện, trên mặt biểu lộ cực kỳ bình tĩnh, không biết đang tự hỏi mấy thứ gì đó. Như thế mà vừa lúc này Trở thành một vị khác người chủ sự Triệu Lưu đột nhiên xuất hiện ở cấu ngôn bên cạnh, mặt thanh sam, đầu đội ngọc trâm, một tay thả lỏng phía sau, cực kỳ nho nhã cười cười, thuần theo cấu ngôn ánh mắt nhìn thoáng qua, sau đó rất là bình tĩnh hỏi: "Nôn nhi, gần nhất cuộc cờ của ngươi xem như thế nào?" Cố Nôn lắc đầu, ngữ khí rất là bình thản trả lời: "Tâm mộ thủ truy." Triệu Lưu yên lặng cười cười, lắc đầu, "Họ không muốn, muốn không hảo, vong mà đãi." Cố Nôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Lưu, thành khẩn nhẹ gật đầu, sau đó lên tiếng hỏi ngược lại: "Triệu tiên sinh đây, gần nhất tại bận rộn cái gì?" Triệu Lưu trong mắt mang theo vẻ lệ bại, rất là bất đắc dĩ dài một hơi. Ta còn tài giỏi sao? Chẳng phải cùng bình thường giống nhau sao? Cấu Nôn cười khẽ một tiếng, Triệu Tiên Sinh lời này nói rất có hoàn khí nha. Triệu Lưu lại là thở dài một hơi, có nhiều ý vị cười nói, hôm nay như vậy một bộ thế cục, đương nhiên rất là lo lắng nha. Có thể nào không u u một cái đây. Cấu Nôn nghe xong nhẹ gật đầu, rất là đồng ý, chỉ bất quá trên mặt biểu lộ nhưng không có như vậy tiếp phục, tiên sinh như thế lo lắng, có hay không nghĩ đến cái gì tốt điểm quan trọng sao? Triệu Lưu nhìn xem trong điện năm người kia, chầm rãi lắc đầu, Bạch Tiên Sinh từ sẽ an bài tốt hết thảy, ta sẽ không thay hắn quan tâm. Cấu lại là cười cười. Tiên sinh như thế rộng rãi thật làm cho đệ tử xấu hổ nha. Rộng rãi? Môn nhi, lời này của ngươi nói em hay, đáng tiếc ngươi nhìn lầm rồi, ta thế nhưng là một chút cũng không rộng rãi, thậm chí còn có chút mang thủ." Triệu Lưu đồng dạng nợ nụ cười. Cấu luôn hơi có khó hiểu, tò mò hỏi, "Như thế nói đến, đệ tử còn rất muốn nhìn một chút tiên sinh cái gọi là mang thủ như thế nào cái cái pháp." Chứng kiến bốn người theo trong điện lui đi ra, Triệu Lưu nói thẳng, "Không có gì bất ngờ xảy ra ngươi lập tức liền sẽ thấy rồi, bây giờ còn là hảo hảo cùng bọn họ đoàn tụ một chút đi." Nói xong lời này, Triệu Lưu trực tiếp dạo chơi khai. Trên mặt cái kia phó biểu lộ lại một lần biến thành cái tia phó lạnh lùng bộ dạng. Cố Nôn nhìn xem Triệu Lưu Ly khai bóng lưng, trên mặt biểu lộ cũng là thay đổi lại biến, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, cùng là chân trời xa xăm lưu lạc người nhà. Cái này lời vừa nói dứt, Cố Nôn biểu lộ trực tiếp chuyển biến làm hưng phấn, rất là vui vẻ nên hướng Lý Thành đám người. Một đoàn người cười cười nói nói tụ hợp lại với nhau. Duy chỉ có Tiết Nghiên tại thời khắc này phảng phất là cái người ngoài cuộc giống nhau, thờ lạnh nhạt nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nho nhã người đọc sách, trong lòng không khỏi sinh ra một tia chán ghét tình, nhưng mà loại này chán ghét hắn cũng không biết có lẽ từ đâu nói đến. Trước kia trông thấy cái kia người đọc sách thời điểm cảm giác không có rõ ràng như vậy, nhưng mà lúc này đây hắn cảm giác cực kỳ rõ ràng, theo người đọc sách trên mặt thấy được hắn đã từng nhìn thấy qua biểu lộ. nóng mặt lạnh tình tâm như băng, trong phố xá chỉ có biểu lộ, Tiết Nhiên đánh trong nội tâm không thích cái này người đọc sách. Tuy nhiên, hắn là Cố Nôn, đã từng thiếu chút nữa trở thành lữ an đồ đệ a. Người còn nhớ rõ sao? Vũ Văn Xuyên cười hì hì giới thiệu nói. Tiết Nhiên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cời cười ngây ngô một cái, đối với Cố Nôn nhẹ gật đầu. Cố Nôn trước sau như một nợ nụ cười, Tiết Nhiên, hơn 2 năm không gặp, có phải hay không đều nhành quay ta? Sao có thể chứ? Chỉ bất quá hai năm qua đi, công tử trên thân khí chất trở nên nhường ta có chút không dám nhận biết mà thôi, càng lúc càng giống một vị thánh nhân đây." Thiết Miên ngu ngơ cười nói. Nghe nói như thế, Cố Nôn biểu lộ trực tiếp nghiêm túc, rất là cung kính đối với Tiết Miên ôm quyền hành lễ, thành khẩn nói, "Cố Nôn xấu hổ không dám nhận nha, nói quá lời." Bất Thình Lĩnh Lễ nghi trực tiếp đem Tiết Miên lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian nhảy tới một bên, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Lý Thanh. Lý Thanh cười mắng nói nói, "Tốt rồi, em đẹp đến như vậy vừa ra, ngươi muốn hầu chết chúng ta nha." Đột nhiên bãi như vậy một cái, ta còn tưởng rằng là thành chủ đã trở về đây. Cấu Nôn mặt đỏ lên, cũng là ngượng ngùng nói, sư thì nói rất đúng, thất lễ, thất lễ. Vũ Văn Xuyên trực tiếp lệnh cho hắn một quyền, người cái này con mọt sách bản tính chắc chắn là một chút cũng không thay đổi nha. Đến lúc đó Lữ An trông thấy người bộ dạng này, chỉ bất quá lại muốn thu thập người một đứa. Cấu Nôn liên tục đồng ý, vừa liếc nhìn chung quanh, tò mò hỏi, "Đúng rồi, Lữ sư người đâu? Không phải cùng các người đồng thời trở về đấy sao?" Lý Thanh Thở dài một hơi, chậm rãi trả lời, "Hắn vừa về đến liền đi bế quan." "Bế quan?" Lữ sư thực lực mạnh như thế, còn khắc khổ như thế, chắc chắn là đời ta mẫu mực nha. Cấu Nôn đầu cảm khái nói, Lý Thanh cũng là nhẹ gật đầu, lần này bế quan đối với hắn mà nói có lẽ cực kỳ trọng yếu, nếu không hắn cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Tiết niên tò mò hỏi: "Sư phụ lúc này đây đi ra, thực lực tối thiểu gặp một cái đằng trước lớn bậc thang đi." Lý Thanh lắc đầu: "Ta đây nơi nào sẽ biết rõ, bất quá lấy lưu An tính tỉnh, hơn phân nửa gặp cho mọi người chúng ta một kinh hỉ đi. Vừa vận hôm nay thế cục bất ổn, lữ sư xuất quan ngày tất nhiên có thể một bước lên trời, giải quyết dứt khoát, đương nhiên nổi tiếng." Cố liên tiếp tân trang từ trực tiếp đi ra. Cái này khoa trương lời nói liền Lý Thanh đều nhanh nghe không nổi nữa, vội vàng ngắt lời nói, vô mông ngựa cũng không cần vỗ. Còn là hảo hảo hoàn thành lữ an lời nhắn nhủ sự tình đi, tranh thủ tại Hán suất quan thời điểm đem tượng thành thế cục nhìn đấu, cũng hy vọng mấy ngày nay thế cục đừng xuất hiện biến hóa lớn. Một đoàn người đều là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cố Nôn việc đáng làm thì phải làm nói, chuyện này các ngươi cứ yên tâm đi, ta tại tượng thành chờ đợi lâu như vậy, tự nhiên đối với thế cục hôm nay vô cùng giải. Lý Thanh khỏe miệng hơi hơi co lại, tức giận nói, sư thúc cũng không dám nói như vậy, ngươi còn là quản tốt sách của ngươi là được rồi, những chuyện này tự chúng ta sẽ xử lý tốt. Cố lập tức không vui, một mực nhau nhau lấy la hét ngày mai cùng với Lý Thanh bọn hắn cùng đi ra. Lý Thanh cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, không chịu nổi cố ngôn khóc lóc con sòm, chỉ có thể đồng ý. Bạch Vũ đứng tới cửa, nhìn xem cái này đám hài tử tại đó ồn ào, trên mặt lộ ra cực kỳ vui mừng biểu lộ, một màn này nhường hắn nhớ tới đã từng, hắn giống như cũng là cái này bức bộ dạng, người đọc sách đọc sách hơn nhiều, dĩ nhiên là đều muốn đi thực tế một cái, nhưng mà thường thường kết cục này cùng trên sách ghi hoàn toàn bất đồng, hắn chính là ăn một lần lại một lần thiệt thòi sau đó, mới đi tới hôm nay, cùng theo như lồn đái những cái này thiên tài hoàn toàn bất đồng. Hiện tại trước mắt một màn này sao mà tương tự, quả thực chính là từng đã là phiên bản Thời điểm này bên cạnh đột nhiên chuyển đến thở dài một tiếng. Bạch Vũ chậm rãi hỏi, "Như thế nào? Tức cảnh sinh tình rồi hả?" Triệu Lưu lắc đầu, "Cái kia vì sao đột nhiên như thế cảm khái?" Bạch Vũ lại là đuổi theo hỏi một câu. Triệu Lưu lông mày hơi hơi run rẩy hai cái, chậm rãi nói ra, "Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, 2 3 năm về sau, trước mặt đám này hài tử còn có thể hay không tại bên người chúng ta." Nghe nói như thế, Bạch Vũ lông mày điên cùng nhảy lên hai cái, ngữ khí cực kỳ bất thiện nói, "Người nhà, không đi viết sách đáng tiếc, mỗi ngày muốn đều là một ít không ốm mà sự tình." Nghe thê âm thanh mắng, Triệu Lưu hặc hặc phá lên cười, hắn nay nhìn xem Bạch Vũ, Bạch sư lời này thật đúng là nói đến lòng ta khảm lên, ngày gần đây thật là có loại này nhàn tình nhã trí. Bạch Vũ lộ ra cực kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi nhà, ta thật sự không biết phải nói ngươi cái gì tốt ta. Triệu Lưu cười nhạt một tiếng, tuy nói hôm nay tượng thành có chút ít vấn đề, nhưng mà lấy Bạch sư chi tài vẫn có thể nhẹ nhõm ứng phó đấy, nhập lại không coi vào đâu lớn nan để, Triệu Mỗ vừa dễ dàng thừa dịp cái này giảm sóc thời gian hảo hảo hưởng thụ một phen. Nghe được Triệu Lưu nói như vậy, Bạch Vũ trực tiếp mắt liếc, đều lúc này, còn có nhãn tình nhã trí nha. Triệu Lưu nhẹ gật đầu, tự nhiên có thành chủ tại, bạch sư tại, tượng thành tại, ta có cái gì tốt lo lắng. Bạch Vũ vừa muốn phản bác một câu, nhưng mà giống như lại có điểm không biết ứng với nên trả lời thế nào, chỉ có thể nhẹ gật đầu, lời nói tháo lý không tháo, nhưng mà ngươi cũng đừng nghĩ bỏ gánh, mấy ngày nay, đám này hài tử liền giao cho ngươi rồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút bên ngoài đám người kia, bọn hắn có thể chịu vài ngày. Bạch sư ngươi cái này ngồi vừa mới vùng một ngày, liền hội vã muốn nhận mạng lưới, không khỏi cũng quá nóng này đi. Triệu Lưu quên một câu. Bạch Vũ lắc đầu, lời nói không phải nói như vậy, mấy hải tử kia sức nặng vốn là không có lớn như vậy, nếu câu một con cá lớn đi ra, Trứng đấy, mồi không còn, đó mới kêu được không bị mất. Có đầu cá con mắc câu là được rồi. Triệu Lưu lập tức đã minh bạch Bạch Vũ ý tứ, cũng là Triệu phụ nói, có ngươi phần này cần thật tại, ta cũng không biết đám người kia ứng với làm như thế nào thắng. Nghe xong lời này, Bạch Vũ lắc đầu, rất là bất đắc di nói, cá lớn tiểu mồi, ngươi cho rằng ta không muốn lưới câu cá lớn sao? Nói xong lời này, trực tiếp khí trùng trùng quay người đã đi ra. Triệu Lưu vẫn như cũ trở tại nguyên chỗ, nhìn cách đó không xa mấy cái vẫn còn đảm tiểu hải tử, trên mặt đồng dạng lộ ra một tia nhàn nhạt cười, đang chuẩn bị rời đi, thấy được trong đại điện cái kia quen thuộc vị trí Cái kia hắn đã từng tha thiết ước mơ vị trí. Suy tư một lúc sau, Triệu Lưu chậm rãi đi vào đại điện, sau đó trực tiếp ngồi ở cái kia thuộc về Bạch Vũ trên vị trí, đại điện chính giữa chủ vị. Triệu Lưu sau khi ngồi xuống, biểu lộ trong nháy mắt bông lỏng xuống, không khỏi phát ra một tiếng khoan khoái dê chịu tiếng rên rỉ, vừa định trận mắt trông về phía xa, lông mày trong nháy mắt nhíu lại, một cô cực kỳ áp lực khí tức trong nháy mắt bao phủ đi lên, coi như toàn bộ đại điện đều đè ép đến trên người của hắn, hắn trực tiếp liền ngồi không yên, lập tức theo trên bộ đoàn đứng lên. Toàn bộ người lòng còn sợ hãi thở hổn hển hai câu trụ thể, lại thâm sâu hấp tốt mấy hơi thở, lúc này mới chậm lại. Vị trí này cũng không phải là ai cũng có thể ngồi ở đấy, cái này không chỉ có là phủ thành chủ đích chính trung tâm, đồng thời cũng là tượng thành đích chính trung tâm, ngồi ở chỗ này cũng không phải là đơn giản như vậy, các ngươi người đọc sách không phải có câu nói gọi là trời giáng đại nhậm tại tư như vậy. Nhất định trước đãng kia tâm trí, lao kia gần cốt, còn có công dự thiện chuyện lạ, nhất định trước lợi kia khi sao. Không sai biệt lắm chính là cái này Đi tư đi, đều muốn ngồi vị trí này, nội tình kém có thể không làm được, được gánh bắt được. Lao Phương cầm lấy cái chổi từ một bên đi đến, nghe như là nhắc nhở giống nhau cảnh cáo, Triệu Lưu cực kỳ gật đầu bất đắc dĩ, lão Phương nói rất đúng. Ta còn thiếu chút nữa, Bạch Vũ còn là so với ta mạnh hơn hơn nhiều." Lão Phương trực tiếp phì bật cười, lời này nói dối trá rồi, đại nhân cái kia ốm yếu thân thể, không chừng ngày nào đó liền toang cái không còn, Triệu Tiên Sinh thân thể có thể so sánh đại nhân muốn tốt hơn nhiều. Bạch Vũ có thể ngồi ở ta rồi lại ngồi không yên, đây chính là ta cùng hắn chiến lệnh." Triệu Lưu lắc đầu cười khổ một cái. Lão Phương ngừng quét giác động tác, nhìn về phía Triệu Lưu, tò mò hỏi, "Triệu Tiên Sinh thật đúng muốn ngồi một cái vị trí này? Làm thường người không thể làm sự tỉnh, là chúng ta người đọc sách một mực truy tìm chính là mục tiêu." Triệu Lưu cực kỳ thành khẩn đáp. "Nghe nói như thế" Lão Phương đến gần, nhìn chằm chằm vào bồ đoàn nhìn một hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng xuất chân đá một cái, hiện tại thử lại lần nữa. Triệu Lưu Ban tín bán nghi ngồi xuống, vừa mới cái loại cảm giác này thật là nhớ thật không có, chỉ bất quá khi hắn nhìn về phía đại môn thời điểm, lông mày lần nữa nhăn lại, lệnh ra đấy. Triệu Lưu cái này mới ý thức tới Lao Phương đang đùa hắn, trực tiếp đứng dậy, rất là hoán giận nói, khả sát bất khả nhục. Lão Phương hặc hặc cười cười, tranh thủ thời gian hướng Triệu Lưu xin lỗi, cái này là cái bộ đoàn sao, ngồi cái nào không phải ngồi. Hắc, hắc Triệu Lưu trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, ngươi cảm thấy ta là tại yếm có cái này cái bộ đoàn sao? Hừ, nói xong lời này, Triệu chạy trực tiếp thẹn quá hóa giận giợi đi. Chứng kiến Triệu lưu rất là sinh khí giợi đi, lão phương thở dài một hơi, chậm rãi đem bù đoàn chuyển trở về tại chỗ, biểu lộ cực kỳ khinh thường, ngoài miệng vẫn là đang không ngừng hùng hùng hổ hổ, không có cái kia năng lực cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, không làm nễu rồi, ngươi có thể ngồi xuống. Thật không biết xấu hổ, vậy mà lén lút bạn thân tiến đến ngồi đại nhân vị trí, ngươi cũng chỉ có thể làm một chút đầu cơ trục lợi sự tình, chính Nhi Bắc Kinh, danh xứng với thực, đều muốn ngồi ở chỗ này, còn sớm 10 năm nay. Hôm sau Lý Thanh vừa mới chớp mắt, liền đã nghe được trong phủ truyền đến không nhỏ bạo động thanh âm, một cái trung khí 10 phần thanh âm trong phủ quân quận. Nghe được cái này không nhỏ động tĩnh, Lý Thanh lập tức đứng dậy, từ trong nhà đi ra. Mới vừa ra tới lại đụng phải Vũ Văn Xuyên mấy người, mấy người đồng dạng cũng là vẻ mặt mê mang, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Mấy người thuận theo thanh âm tìm đi, vừa đi vài bước lại đụng phải Lão Vương. Lão Vương giơ tay ra, trực tiếp đưa bọn chúng ngăn lại, nhắc nhở, thanh tiểu thư chuyện này ngươi là nhiều đi, đừng quên rồi bây giờ thân phận, cũng không thể tùy tiện bộc lộ ra đến. Lão Vương, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Lý Thanh trực tiếp hỏi nói, "Không có gì lớn sự tình, ngay cả có người đến tìm đại nhân nói nói chuyện mà thôi." Lao Phương trả lời. Lý Thanh Long mày trong nháy mắt nhíu lại, hỏi ngược lại, "Lời này của người ý tứ chỉ là có người đến náo sự?" Lão Phương nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu, "Người nào có lá gan này dám đến phụ thành chủ náo sự?" Cái kêu bên ngoài cái này âm thanh ồn ào là. Lý Thanh không hiểu nhìn xem Lão Phương. Lao Phương trực tiếp thay đổi cái thuyết pháp, cười nói, "Là có người tới đây lấy thuyết pháp, nghe nói sáng nay người chết, sau đó nhóm người kia sẽ tới gào thét hai cú họng." Nghe được Lão Phương như thế hời hợt trả lời, Lý Thanh trên mặt tràn ngập không tin biểu độ. Bên cạnh mặt khác mấy người đồng dạng cũng giống như vậy, đều là không tin loại này thuyết pháp. Lão Phương bị mấy người này cho chừng sợ, tranh thủ thời gian lại giải thích một tiếng, thật sự, Lừa các ngươi làm gì vậy, thực đúng là tới đây cầu xin đại nhân rút. Lão Phương, vậy ngươi hảo hảo nói một chút người nào đã chết. Lý Thanh cũng là không có ý định tiếp tục khó xử lão Phương. Lão Phương thở dài một hơi, thực sợ cái này mấy cái tiểu tổ tông đầu góc nóng lên, trực tiếp lao ra, tranh thủ thời gian trả lời, ngày hôm qua điển ngự chết rồi. Vừa dứt lời, mấy người ánh mắt trong nháy mắt đi ra, biểu lộ đều ngốc đứng lên. Bất thình lình bình tĩnh tiết niên có chút không biết làm sao. Ánh mắt nháy hai cái, nhìn mấy người vài mắt, phát hiện tất cả mọi người biểu lộ đều là càng ngày càng nghiêm túc, hắn lập tức ý thức được khả năng gặp chuyện không may. "Lão Phương, lời này của ngươi cũng không thể hay nói giỡn, điên ngữ thật đã chết rồi." Vũ Văn Xuyên trực tiếp kinh sợ kêu lên. Lão Phương sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, "Thật sự, lửa gạt ngươi làm gì thế? Thật là điên ngữ. Cái kia điền man nhị tử." Lý Thanh Liên tục xác nhận nói. Lão Phương lại gật đầu một cái, "Ừ, chính là kia cái tiểu bản tử." Buổi sáng hôm nay tại một cái trong hẻm nhỏ phát hiện đấy, thi thể còn là nóng hờ đấy bị người phát hiện thời điểm vừa mới chết chẳng bao lâu nữa, đáng tiếc không thấy được là ai làm đấy. Lý Thanh chỉ vào bên ngoài, hỏi, nói cách khác bên ngoài cái kia lớn giọng chính là công hội hội trưởng Điền Man. Lão Phương lần nữa nhẹ gật đầu, tiểu thư đều đại đoàn đúng, chính là tên mập mạp chết bầm kia. Mấy người nhìn nhau liếc, đều là lộ ra sợ hãi ánh mắt, nhất là Lý Thanh, trên mặt tràn ngập hoang mang, ngày hôm qua vừa nói hy vọng chia ra cái đại sự gì, kết quả cái này sáng sớm liền xảy ra lớn như vậy một việc, cũng không biết chuyện này đến tiếp sau phát triển trở thành cái dạng gì, nhưng là có thể khẳng định là, kế tiếp trong khoảng thời gian này, tự thành tất nhiên sẽ không lại yên ổn đi xuống. Xảy ra chuyện lớn." Thạch Lâm đột nhiên trầm thấp nói. Vũ Văn Xuyên hai tay ô đầu, liền ngươi đều nói như vậy, vậy chuyện này thật là một đại sự tình rồi. Làm sao bây giờ?" Thạch Lâm nhìn về phía Lý Thanh. Lý Thanh thoáng cái không còn đầu mối, nhưng mà nàng biết rõ, hôm nay tuyệt đối không thể lại xuất môn luôn rồi, loại này trong lúc mấu chốt đi ra ngoài, rất dễ dàng bị người nhìn chầm chằm vào đấy, hôm nay chúng ta sẽ không đi ra đi. Nghe nói như thế, lão Phương tranh thủ thời gian ứng với một câu, "Đúng, đại nhân cũng đồng dạng phân phó một tiếng, hôm nay còn là chung thực đợi trong phủ đi, bên ngoài vẫn có chút nguy hiểm." Thật lầm cái thứ nhất gật đầu, bởi vì hắn người được một tia nguy hiểm vi thức, khả năng chờ trong phủ mới là sau cùng chu toàn cách làm. Chứng kiến hai người đều đồng ý rồi, còn dư lại mấy cái cũng chỉ có thể trung thực đồng ý, sau cùng không vui lúc thuộc cống luôn, thật vất vả đã có một cái tự cho đi ra ngoài cơ hội, kết quả như vậy liền chết rồi, Thương Tâm thiếu chút nữa rơi nước mắt. Tiên niên một mực không có gật đầu, khiếp đảm chỉ chỉ bản thân, nhỏ giọng dò hỏi, "Thế nhưng là ta hôm nay vẫn cùng thượng tiên sinh đã hẹn ở, cái này làm sao bây giờ?" Nghe nói như thế, Lý Thanh cũng là dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Lão Vương. Lão Vương ánh mắt híp nhìn thoáng qua Lý Thanh vừa liếc nhìn Tiên niên vuốt vuốt cái kia lộn xộn bụi râu bạc, sau đó nhẹ gật đầu. Cái này gật đầu nhường Lý Thanh rất là ngoài ý muốn, "Lão Phương, người đồng ý?" Lão Phương chỉ chỉ Lý Thanh cùng Tiết Nhiên, liền hai người các ngươi đi ra ngoài, đi nhanh về nhanh, chớ trì hoãn." Lý Thanh lập tức nhẹ gật đầu, không chút do dự, dẫn Tiết Nhiên rời đi rồi. Xem hai người này bóng lưng rời đi, Thạch Lâm cực kỳ không hiểu hỏi, "Vì cái gì? Một cái vì cái gì đã bao hàm hai vấn đề, vì cái gì để cho bọn họ đi ra ngoài, vì cái gì không phải hắn đi?" Lão Phương cũng là đều nghe được, cười xấu xa lấy rỗi dàng ngón tay, trực tiếp tại Thạch Lâm trên nút bắn một cái, cười mắng, "Ngươi biết cái gì?" Ba người các người đều thành thật một chút. Nói xong lời này, Lão Phương một lay một cái đi phía trước viện đi đến.